nhưng bây giờ ngươi là hội trưởng nếu không bảo ngươi chăn chăn tỉ tô thuần phong vui vừa nói ta ta và ngươi cùng tuổi đó cũng là học tỉ đan chăn chăn tự không nói hai má hồng hồng theo sát tại tô thuần phong bên cạnh tô thuần phong hiện tại cũng sẽ không lại bị đan chăn chăn loại này đặc biệt dịu dàng thân hòa khí chất sở mế hoặc bất quá hắn cũng sẽ không nói thoạt ra thần s á t thoải mái mà vừa đi vừa nghĩ đến nếu như la đồng hoa biết rõ đan chăn chăn cái này kinh đại học thuật sĩ trong hiệp hội nhất trung thực nhân duyên cũng là tốt nhất đan chăn chăn cùng cái t i ế ám sát tú manh giết chết khoa nhĩ đạo cách lạp tư sát thủ là một đám nhi đấy không biết la đồng hoa có thể hay không tức giận đến cẩm đầu của mình gặp trở ngại đồ tích lỗ là ngày hôm qua từ t r ư ớ c ra ngoài kinh đại đấy dùng tên giả triệu dũng cảm hắn thật có thể nói là là đảm lượng phi phạm trước khi đi còn cố ý làm vừa ra t r ư n g hợp quan g minh chính đại địa cùng tô thuần phong tại trong sân trường vô tình gặp được gặp thoáng qua nhét vào tô thuần phong trong túi quần một tờ giấy bên trên đơn giản địa đã viết một câu ta đi rồi phương thức liên lạc không có về sau giang hồ gặp cái này tên điên cùng sông hạ đại họa như thế vô vô bờ mông cựu rời đi rồi đi được như thế tiêu sái như thế nhẹ nhõm tô thuần phong ngấm lại tựu i dở khóc dở cười sát sinh cửa truyền nhân tựa hồ đã chú định tựu i nếu như vậy sinh hoạt cả đời có lẽ một ngày nào đó chết ở một lần thất bại ám sát trong quá trình có lẽ một ngày nào đó bị rất nhiều cao thủ chặn đường ở vây g i ế t mà chết tiếp trước k ỳ môn trên giang hồ thiên diện cười diêm la đổ tích lỗ không người không biết không người không hiểu có thể đổ tích lỗ nhìn như nhẹ nhõm tiêu sái mười bước g i ế t một người ngàn dặm không lưu đi lại không có chút nào làm cho người ngưỡng mộ khâm phục khỏi ý ân cựu chỉ là vì rét mà rét có đôi khi tô thuần phong thật đúng là không cách nào lý giải sát sinh cửa truyền nhân như vậy còn sống có ý gì khảo c ổ văn b á c học viện đối với học viện khác muốn quặn c ư ỡ nhiều lắm la đồng hoa ở chỗ này có một gian cá nhân đích văn phòng hắn ngồi ở phía sau bàn làm việc nghiêm túc nhìn xem một ít văn bản tài liệu nghe được tiếng đập cửa hắn đầu cũng không d ơ lên nói tiến tô thuần phong cùng đan chăn chăn đẩy cửa ra đi đến la giao sư ngại khỏe tô thuần phong rất k h á c h khí cũng lộ ra có chút xa lạ hỏi hầu nói đan chăn chăn ngược lại là không nói tiếng nào la đồng hoa ngẩng đầu lên thần s á c hòa ái đ i ị u ý bảo tô thuần phong cùng đàn chăn chăn toa hạ sau đó tháo xuống kính mắt lau sạch nhẹ nhẹ lấy vừa nói không khí thân mật khoa n h ị đạo cách lạp tư bị ám sát sự tình nhiều ngày trôi qua rồi các phương diện xử lý kết quả đâu rồi không phải quá tốt đương nhiên trong thời gian ngắn chắc có lẽ không có vấn đề gì lớn xuất hiện nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi về sau có thể chú ý nhiều hơn an toàn dù sao khoa n h ị đạo cách lạp tư là ở chúng ta kinh chăn lớn người rét chết đấy hơn nữa ta mớn chúng ta chỉ sợ rất khó tìm đến hung thủ do đó cho đạo cách lạp tư gia tộc một cái công đạo tô thuần phong k ẽ nhữ mày nói l à giáo sư ta bây giờ không phải là hội trưởng đừng tìm ta bực bội rồi ta nhắc nhở ngươi chú ý an toàn không phải cho ngươi thừa gánh cái gì trách nhiệm mà là vì cá nhân ngươi an toàn đương nhiên giữ gìn kinh đại học thuật sĩ hiệp hội cùng kinh đại tá viên an toàn ngươi vẫn có nghĩa vụ la đồng hoa k h o á t khoác tay đem kính mắt đ e o lên ngựa khí hơi có vẻ nghiêm túc nghiêm túc nói ra khoa nhĩ đạo cách lạp tư là lần đầu tiên đến quốc gia của ta tại quốc gia của ta cũng không có khả năng có cái gì cử nhân nếu như nói cùng ai gây ra qua cái gì không khoái cái t i ê cũng chỉ có ngươi rồi hắn và ngươi đâu pháp hơn nữa thua hơn nữa đêm đó khoa nhĩ đạo cách lạp tư bị giết về sau ngươi là người thứ nhất đổi tới hiện trường người tô thuần phong cả giận nói chuyện này như thế nào rơi vào tay đạo cách lạp tư gia tộc hay sao trong lòng ngươi minh bạch la đồng hoa thở dài nói cũng đừng tìm đối phương bực bội rồi bởi vì loại chuyện này sớm muộn gì đều rơi vào tay đạo cách lạp tư gia tộc trong lỗ thai chính bọn hắn cũng sẽ biết điều tra bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng ta mới vừa nói đã qua trong thời gian ngắn không có việc gì chúng ta cũng một mực đều tại tận khả năng địa cùng đạo cách lạp tư gia tộc tiếp xúc hiệp đàm đạo cách lạp tư gia tộc xúc tu sớm mấy năm cũng đã rời khỏi toàn bộ thế giới các quốc gia khó tránh khỏi hội sẽ t r e o chọc quốc gia khác cùng với bọn hắn tại nước mỹ cựu nhân cho nên quốc gia khác thuật sĩ biết được khoa nhĩ đạo cách lạp tư đến quốc gia của ta tin tức sau đó đã chạy tới giết hắn cũng là có khả năng đấy cũng không thể hoàn tê hoàn hoài nghi gồm trách nhiệm đẩy cho chúng ta đương nhiên loại này giải thích hơi có vẻ gợ ép biện pháp tốt nhất hay vẫn là tận khả năng đem hung thủ thật sự tìm được mới có thể để cho đạo cách lạp tư gia tộc không hề ghi hận chúng ta trong thời gian ngắn không có việc gì là như thế nào cái ý tứ tô thuần phong hai con ngươi h í ế m ắ t hắn đang hỏi ra bên trên một vấn đề về sau liền nghĩ đến là ai ở phía sau mấy chuyện xấu muốn hại chính mình khúc phi yến la đồng hoa nói bởi vì đạo cách lạp tư gia tộc người vào không được quốc gia của ta cảnh nội nha tô thuần phong nhẹ gật đầu nghĩ thầm chuyện này huyên náo ảnh hưởng còn thật là lớn đ ấy quốc gia cũng cam lòng hạ vốn gốc t ố t nha đã cùng các ngươi đạo cách lạp tư gia tộc tạm thời đàm không ổn cái kia ta liền trực tiếp vận dụng cơ quan quốc gia cấm ngươi toàn cả gia tộc người tiến vào quốc gia của ta cảnh nội quấy dối ngươi muốn lạm sát cho hạ giận đều không có cách trừ phi tô thuần phong cười khổ lắc đầu nói la giáo sư những lệnh cấm này ngăn không được chính thức thuật pháp cao thủ à. cho nên ta chỉ có thể nói trong thời gian ngắn bọn hắn vào không được dù sao chúng ta cũng có chuyên gia làm những công việc này nếu như quốc gia khác thuật sĩ đơn giản t i ể u có thể đi vào quốc gia của ta cái kia quốc gia của chúng ta chúng ta dân tộc chúng ta vẫn lấy làm ngạo kỳ môn giang hồ chẳng phải là thành toàn bộ thế giới chê cười sao tô thuần phong cảm thấy an tâm một chút nhưng vẫn là nhịn không được thở dài cách ngôn nói trên đời bản vô sự lo sợ không đâu chi có thể mẹ nó chính mình chọc ai gây h a i la đồng hoa lại nói không khí thân mật những ngày này ngươi có nghĩ tới hay không khả năng là người nào động thủ g i ế t chết khoa nhĩ đạo cách lạp tư hay sao rõ ràng đấy lần trước tập s á t t ú n g manh tên kia ngươi biết thân phận của hắn sao ta nếu biết rõ đã sớm mang theo đ a o đi đem hắn làm thịt tô thuần phong n h e răng trận mắt vẻ mặt h u n g quang ngươi có hay không nghe nói qua sắt sinh cửa tô thuần phong lắc đầu đang chăn chăn cũng vẻ mặt hiếu kỳ cùng khốn vẻ nghĩ hoặc rơi vào tô thuần phong trong mắt không khỏi nội tâm âm thầm cười lạnh dựa vào chính mình kiếp trước đối với sát sinh cửa cùng thiên diện cửa diêm la đồ tích lô rất hiểu rõ một người nếu không có cùng hắn có cực kỳ thân mật cùng tín nhiệm quan hệ làm sao có thể trở thành đồ tích lô cái này số độc hành sát thủ đồng đoá cho nên đan chăn chăn cũng sát sinh cửa truyền nhân điều này cũng làm cho có thể giải thích vì cái gì lịch sử đến nay tại kỳ môn trên giang hồ đều có thể nói chính thức trên ý nghĩa thần long thấy đầu mà không thấy đuôi sát sinh môn nhân đối với kỳ môn giang hồ lại nhiều đã có giải phải biết rằng loại người này thế nhưng mà trên cơ bản không cùng kỳ môn trong giang hồ thuật sĩ tiếp xúc hắn chỉ cần cùng ai tiếp xúc t a m chín phần mười chính là muốn giết ai rồi không tiếp xúc hắn lại làm sao biết ai mạnh ai hoành ai dành tiếng ngày thịnh đáp án di như là lịch sử trong truyền thuyết đơn thương độc mã cô độc dạ hành chuyên giết thuật sĩ sát sinh cửa truyền nhân kỳ thật không phải con một mấy lời mà là có lẽ có lưỡng một cái dấu ở kỳ môn trong giang hồ làm tầm thường thuật sĩ lạnh nhạt đứng ngoài quan sát chuyện giang hồ cũng không gây chuyện thị phi không có đặc biệt gì người tốt duyên nhưng mỗi người đều đối với hắn có hảo cảm sẽ không đi trêu chọc hắn càng sẽ không đi khi dễ hắn như một bình hoa vừa giống như cái bóng dáng cái khác nghe la đồng hoa đại khái giảng thuật một chốc sát sinh cửa truyền thuyết tô thuần phong nói ta còn thật không biết kỳ môn giang hồ trong lịch sử còn có loại này đặc biệt tông môn tồn tại chuyên giết thuật sĩ lại không coi trọng bất luận cái gì lý do đây chẳng phải là nói sát sinh cửa truyền nhân cùng kỹ thuật người thừa kế đều hẳn là người người phải trừ diện tồn có ở đấy không có chỗ cùng có chỗ bất đúng lúc này tô thuần phong điện thoại vang lên hắn nhìn xem điện báo biểu hiện là triệu sơn vừa đánh tới đấy liền đệ xuống từ chối không tiếp khóa cắt đước đứng dậy nói ra thực xin lỗi la giáo sư ta quê quán bên kia có b ả n g hữu đến, đến rồi thật có lỗi a không có gì ngươi còn đang b ậ n việc gặp lại đi thôi đan chăn chăn cùng tô thuần phong cùng đi ra khỏi la đồng hoa văn phòng theo khảo cổ văn bác học viện đi ra về sau tô thuần phong cùng đan chăn chăn tạm biệt sau đó bước nhanh hướng xa xa đi đến đan chăn chăn đứng ở phía sau do dự một chút hô không khí thân mật ừ tô thuần phong dừng lại xoay người nhìn đan chăn chăn đan chăn hơi đỏ mặt khe cắn môi son làm sơ do dự về sau t ự trên mặt ngượng ngùng địa ôn nù nói không có gì đi thôi t ô thuần phong cười cười sẽ không để ý quay người bước nhanh mà rời đi hắn phỏng đoán chẳng lẽ lại đan chăn chăn muốn đối với ta thẳng thắn nàng là sát sinh cửa truyền nhân có lẽ đổi lại bên cạnh người loại khả năng này tính hoàn toàn không có nhưng tô thuần phong cảm thấy đan chăn chăn khẳng định biết rõ chính mình từng ở trước mặt một ngụm nói ra đồ tích lỗ thân phận chân thật về phần nguyên do đan chăn chăn cùng đồ tích lỗ chỉ sợ đến hiện tại trong lòng còn có v ô tận mê mang cùng một tia kính sợ cho nên đan chăn chăn vô cùng có khả năng hội sẽ bởi vì nội tâm áp lực quá lớn vừa cảm kích tô thuần phong không có đem nàng cùng đồ tích lô bán đi do đó muốn tại tô thuần phong cái này cảm kích người tốt trước mặt thẳng thắn theo rộng hay hoặc là nàng không phải là yêu mến ta đi à nhà tô thuần phong cảm thấy có khả năng chính mình lớn lên đ ẹ p mắt gia đình điều kiện hậu đãi thuật pháp tu vị lại cao thành tích học tập ưu tú bình dị gần gũi ưu điểm thật sự là nhiều l ắ m a tuy nhiên ta không đề nghị mọi người nện người tuyết nhưng vẫn là cầu mọi người quăng vé tháng phất tay cờ tung bay vé tháng bên trên chương bốn trăm chín mươi bảy tiêu hùng lại thần phục với ai r a kinh đại đông môn xuôi theo thành phủ lộ hướng đông qua hoa thanh đại học không bao xa có một nhà vu sơn nướng toàn bộ cá tiệm cơm giữa trưa trong tiệm cơm sinh ý nóng nảy l ầ u hai một gian tiểu trong bao gian tiền minh bưng tinh xảo màu trắng bình trà nhỏ cho tô thuần phong cùng triệu sơn cương hai người đầy vào nước trà một bên mỉm cười nói bưu i kiện công ty tại dự châu tỉnh nội bất điểm tốt làm dù sao có vạn tiền tệ vận tin tức lưới tại toàn bộ tỉnh trình hợp thu mua kế cuối nhưng lại có thiên mậu tập đoàn vạn thông hậu cần tại tỉnh nội đại danh đỉnh đỉnh làm hậu thuẫn trụ cột không tệ bất quá ở kinh thành bên này hết t h ả đều muốn t ò n g linh khai thủy lạc đem tiền lao sư cũng cho lôi ra đến môn ba cảm tình là thực từ trước nữa à tô thuần phong t r e o g ẹ o nói cá cùng hùng trưởng không thể kiếm được t i ê n minh có phần có chút vẻ nho nhã địa đến rồi m ộ t câu sau đó tọa hạ nói ra có triệu tổng dẫn tổng so đ ợ i trong trường học đương giáo sư kiếm được nhiều cho nên càng nghĩ ta cái này kỳ thật tư tưởng bên trên tục về đến nhà người có thể chẳng phải lựa chọn hùng trưởng nha như thế tô thuần phong nâng trung trà lên mẫn hốc trà nói chuyện p h i m giống như hỏi sơn cương ngươi tại đan phượng thành phố bận việc những ngày này lập tức vừa muốn vào kinh Mét chầm trình ty tác, Triệu gật gật trình công công ty bên kia hiện tại hết thể trình, khối kia không kia chế hiện chính nói, đi công công công Cương công công có bên Sơn bên quy quá à? đầu, vương thanh cùng đám quân bọn đám hiện ắ n chầm chầm vào g ố n như bình thường không g có v i c gì. À, v ư ơ g tại h h hiện a n t còn phải b ệ bộn nhiều việc đan phượng thành phố bên kia một lần nữa đem nông mậu công ty thu hồi lại sự t ì n h người trần gia không may đương trưởng trấn cùng đồn công an sở t r ư ở n g tất cả đều rơi đ à i bị đội lên trên mặt bàn đ è m của ta nông mậu công ty c ư ớ p đi trần hòa giang cũng tao ngộ thai nạn xe cộ chết hết cho nên cái này nông mậu công ty tinh phẩm rau quả sinh ý ta vẫn phải là nhặt lên dù ngươi n g bây giờ giá trị con người còn để ý này ít điểm tiền làm gì đi tranh tô thuần phong mỉm cười nói một năm chừng trăm vạn thu nhập muốn nói nhiều cũng không coi là nhiều triệu sơn cương ngón trỏ tay phải tại chén trà biên giới nhẹ nhàng lao lấy một bên thần sắc bình tĩnh nói không khí thân mật ngươi hiểu được ta triệu sơn cương không phải cái loại nầy người hẹp h ỏ i có thể tinh phẩm rau quả sinh ý không phải ta một người mua bán lúc trước tiến vào đan phượng thành phố là các huynh đệ đánh bạc mệnh đánh đi ra đấy ta thật sự là không nỡ cứ như vậy lại để cho người cho sinh, sinh cướp đi huống chi tương lai vạn nhất bình dương thành phố bên này công ty đã xảy ra chuyện gì hoặc là ta triệu sơn cương đã xảy ra chuyện gì các huynh đệ còn có thể có cái kiếm tiền nghề nghiệp nuôi gia đình tô thuần phong gật đầu cười hắn biết do triệu sơn cương lời nói này không phải tại hướng trên mặt thiếp vàng mà là thật trong nội tâm lời nói loại người này trời sinh trượng nghĩa vì huynh đệ tuyệt đối có thể làm được giúp bạn không t i ế c cả mạng sống hồ l ô khẩu c h ấ n sự tình ngươi làm được không tệ tô thuần phong nhàn nhạt nói cũng hưu ý vô ý nhìn mắt tiến minh triệu sơn cương cảm thấy an tâm một chút hắn là thật lo lắng tự chủ trương làm ra những chuyện kia lại để cho tô thuần phong trong nội tâm có bất mãn cùng khúc mắc hắn chú ý tới tô thuần phong bề ngoài giống như tùy ý nhìn mắt tiền m ì n h minh b ạ c h tô thuần phong làm m u ố n hắn nếu như thuận tiện đem đan vượng thành phố hồ lô khẩu trấn gần đây phát sinh những sự tình kia nhất ngũ nhất thập nói ra đương nhiên trọng điểm là có quan hệ vương khải dân cùng với con gái hắn nhi vương huyền cái kia người một nhà sự t ì n h cân nhắc một chút triệu sơn cương nói ra cũng giống như tổng bắt được liên lạc về sau ta mà bắt đầu chủ tính an bài đây hết thảy không nói gặp ngươi trần hòa giang ra t a i nạn xe cộ là ta an bài người làm mất đấy trần vệ quốc trương kim sương bọn hắn rơi lại cũng là ta an bài đồng ra người đi tỉnh thành hơn nữa bày ra bọn hắn ngăn lại đoàn xe cáo trạng hành động đương nhiên đón xe cáo trạng loại này tục về đến nhà siếc bọn hắn làm còn có thể thành công mấu chốt nhất chính là có tiếu g i a âm thầm ra tay ủng hộ rồi bởi vì ngày đó ta cùng với giống như tổng nói chuyện điện thoại hơn nữa ta cho mượn danh nghĩa của ngươi ừ không khí thân mật ngươi đừng nóng giận triệu sơn cương tại người ngươi tín nhiệm nhất trước mặt từ trước đến nay vẫn là như thế quang minh lỗi lạc tính tình hắn e m ngày đó cùng tiếu trấn đã từng nói qua mà nói thuật lại một lần sau đó nói đây cũng là hành động bất đắc dĩ đến một lần ta cùng trần gia bên hướng kia đã triệt để xé toa mặt làm như vậy hữu ích ta thứ hai nếu như không đem trần gia người triệt để lật tung c h ạ m thảo trừ căn đồng ra cái kia chỗ tòa nhà đều bị ngầm chứa mất tô thuần phong thần sắc bình tĩnh địa n â n g trung trà lên n h ấ p một n g ụ n trà nói đem sự tình làm sạch sẽ là tốt rồi yên tâm thực đã xảy ra chuyện ta triệu sơn cương k i ê n g chúng ta gọi món ăn à. tô thuần phong mỉm cười nói đã đến kinh thành rồi tại nơi nào ở đều đồng dạng gần đây tuyển một nhà khách sạn không cần lái xe rồi buổi trưa hôm nay đều có thể uống chút nhi rượu triệu sơn cương vui tươi hớn hở địa đứng dậy tới cửa kéo cửa ra nói phục vụ viên gọi m ó n ăn t i ề n minh giờ phút này cảm xúc bành trướng kích động không thôi vừa rồi triệu sơn cương cùng tô thuần phong đảm và hồ lô khẩu c h ấ n sự t ì n h hắn không có biện pháp xem vào nhưng hắn hay vẫn là cảm động đến tột đ ỉ n h bởi vì triệu sơn cương nói tới nhất không nên bị thêm nữa người biết được cơ mật sự kiện liên quan đến đã đến sát nhân hơn nữa triệu sơn cương đang tại hắn t i ề n minh mặc t i ự u như vậy thản bằng p h ẳ n g đ ã n ó i ra cái này đủ để nói rõ triệu sơn cương tín nhiệm hắn hào không đề phòng bình tính mà xem xét chính thức đàm vừa đến sát nhân đoạt mệnh sự tỉnh tiền minh trong nội tâm là cực kỳ khiếp sợ thậm chí có chút ít e ngại thế nhưng mà hắn thoáng tính hạ t â m lai tự phát hiện mình đối với chuyện như thế này vậy mà không sẽ cảm thấy triệu sơn vừa có một chút điểm xấu hắn cảm giác mình hiểu rõ triệu sơn cương tuổi trẻ tài cao ý nghĩ thông minh lại vô cùng có lòng dạ gan lớn lòng dạ ác độc hào sảng trưởng nghĩa phách lực mời phần trời sinh có nhạy cảm buồn bán ánh mắt cùng khống chế kinh doanh năng lực mặc dù là hắn làm rất nhiều tại thường nhân xem ra xấu đến thực chất bên trong sự tỉnh ví dụ như sát nhân mà khi ngươi hiểu được chân tướng sự tình về sau ngươi tựu sẽ cảm thấy cái kia bị giết ra hỏa quả thực nên giết thí dụ như trần hòa cường trần hòa giang huynh đệ loại người này cũng quả thực cần để cho triệu sơn cương người như vậy đến gọn gàng mà linh hoạt đ ị a giết chết bằng không mà nói dùng pháp luật thủ đoạn ngươi thật đúng là giết bọn họ không được dùng bạo chế bạo loại hành vi này toàn bộ thế giới người cũng biết không tốt nhưng cơ hồ mỗi trong một người trong nội tâm đều cực kỳ thưởng thức thậm chí khâm phục dùng tuyệt đối cả bạo lực đem những làm nhiều việc gác kia người xấu cho tiêu diệt nhân vật nhóm hơn nữa đem hắn nhận thức làm anh hùng giống như giúp đỡ chính nghĩa tồn tại theo những năm gần đây này toàn bộ thế giới các quốc gia dễ bán đại n h i ệ t những điện ảnh kia kịch truyền hình trong tiểu thuyết cơ hồ chưa bao giờ hội sẽ thiếu nhiệt huyết bạo lực tình tiết đoàn ngắn cũng có thể thấy được tiến minh tuy nhiên là tiếng anh giáo sư nhưng gia đình có tiếng là học giỏi khảo cổ từ nhỏ đọc một lượt lịch sử điện cố cho nên hắn cảm thấy nếu như thời không đổi thành mình ở cổ đại cùng triệu sơn cương quen biết sợ là sẽ phải tâm vui mừng thần phục điện nạp đầu b á i hắn làm chủ đưa ra giải quyết chung bây giờ nhìn lấy đàm tiếu bên trong tô thuần phong cùng triệu sơn cương vớt lên trong lòng kích động cảm xúc tiến minh bỗng nhiên lại nghĩ tới nếu như nói triệu sơn cương là trời sinh tiêu hùng có tư thế sát phạt quyết đoán gan dạ sáng suốt phách lực trí tuệ lòng dạ đều khiến người khâm phục được tốt đỉnh như vậy tô thuần phong lại là một cái dạng gì người đâu hắn tướng mạo thanh tú lời nói và việc làm nhã nhặn nho nhã sẽ rất ít có bạo lệ một mặt chỉ có như vậy một cái so triệu sơn cương nhỏ hơn sáu tuổi so với hắn tiền mình tiểu mười một tuổi người trẻ tuổi nhưng lại sư phụ của hắn là triệu sơn cương ân nhân hơn nữa thấy thế nào triệu sơn cương đối với tô thuần phong hữu hảo cung kính đều có loại thần phục bộ dạng chẳng lẽ chỉ là bởi vì tô thuần phong là một vị tinh thông thuật pháp tu vị cao thâm thuật pháp đại sư chỉ là bởi vì triệu sơn cương tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo nguyên nhân tiến h minh trong nội tâm hình như có hiểu theo tô thuần phong trong tay gần như tại đoạt giống như bình thường túm lấy rượu ngũ lương bình rượu triệu sơn cương thiên về một bên rượu một bên cười nói này lao tiền ngươi muốn cái gì đây này nhập thần như vậy vậy a không có không có gì tiến h minh cười miệng. uống rượu đến chương bốn trăm chín mươi tám bốn vương đã phụn vinh sau giờ ngọ g i thổi yếu bớt Vì、vậy ì v tranh luận được đã có chút ít thi từ trong gió xuân nhu hòa thư nhã chi ý kinh đại trong sân trường khắp nơi lụ ý ven hồ dương cảnh liễu mảnh thao treo lục nhẹ nhàng phất động không tên trên hồ ba quang lan tan cái bóng lấy phong cách cổ xưa trang trọng bác nhã tháp càng lộ ra hoàng gia lâm viên đại khí cùng bách niên sân trường nhân văn phong mạo giữa trưa cơm nước no nê、e, sáng sớm lái xe theo bình dương thành phố một đường n g a không dừng vó thẳng trên kinh thành triệu sân cương xác thực là buồn ngủ rồi lại thêm chi d ư ệ u sau rủ rũ dần dần dần dày liền đi đầu hồi khách sạn nghỉ ngơi uống đến có chút lên đầu t i ề n minh nhưng lại mượn cảm giác say đánh nữa xe taxi cần phải tiễn đưa tô thuần phong hồi kinh đại ta viên nhưng lại tìm cái làm cho không người nào có thể từ chối lý do ta còn chưa có đi qua kinh đại sinh lòng hướng tới nhiều năm a đã không có người bên ngoài ở bên hoặc là gió xuân quất vào mặt tấm dương hòa thuận vui vẻ nguyên nhân a t i ề n minh cảm giác say tựa hồ cũng biến mất rất nhiều hắn trên mặt dáng tơi ư cười địa lớn mặc hỏi sư phụ lần này triệu sơn cương tại đan p ư ợ n g thành phố hành vi ngài thật sự một chút đều không ngại không có chút nào bài x í c sao ngươi nói là hắn dựa thế xúc thế ra tay tâm cơ còn là đơn thuần địa chỉ chuyện này đều có a ta ngược lại là không sao cả tô thuần phong thần sắc ôn hòa thích lại hai con ngươi hơi cảm giác say nói bạn bè nhà có việc thời điểm nên lẫn nhau giúp đỡ mặc dù nói triệu sơn cương làm việc không khỏi chuyên quyền độc đoán có tiên trảm hậu tấu phách lực cùng bà khí khó tránh khỏi làm cho ta cùng tiêu chấn sinh lòng không khoái dù sao hai chúng ta giống như đều là tại bị động cùng không biết dưới tình huống bị triệu sơn cương chỗ lợi dụng nhưng lại không thể không mỉm cười tán thành thậm chí tiêu chấn còn phải nắm bắt cái mối ra tay giút hắm bất quá dùng lúc ấy triệu sơn cương địa vị cùng vị trí tình huống đến xem đổi lại cái khác người chỉ sợ đã thúc thủ vô sách rồi hắn có thể làm như vậy thứ nhất là hành động bất đắc dĩ thứ hai cũng xác thực l à cực kỳ quả cảm k h ô n khéo cho nên ta cùng tiếu chấn càng nhiều nữa hội sẽ thưởng thức hắn tiên minh cảm khai nói ta hiện tại thật sự bội phục triệu sơn cương khó giải quyết như thế sự t ì n h đến trên tay hắn chẳng những gọn gàng mà linh hoạt địa giải quyết hết hơn nữa mưu tính sâu xa từ đó thu hoạch đã đến thật lớn lợi ích tô thuần phong mỉm cười gật đầu c tôi n thuần t phong g i căn bản sẽ không quá nhiều địa đi trôn đoán triệu sơn cương hai người quen biết nhiều năm hắn lúc trước dưới sự trùng hợp cứu được triệu sơn cương mẫu thân kế tiếp vẫn luôn là triệu sơn cương không ngừng mà đang giúp hắn chân chân chính chính làm được sông pha khói lửa không chối tử hiện tại triệu sơn cương cần muốn giúp đỡ rồi trong đó còn liên quan đến đến vương khải dân huống hồ cũng gần kể chỉ là cho mượn hạ hắn tô thuần phong tên mà thôi tô thuần phong lại có lý do gì ôm lấy toán mà tiêu chấn đâu rồi hắn chẳng những sẽ không bởi vì này loại sự tình đối với triệu sơn cương sinh ra thật lớn bất mãn ngược lại sẽ tán thành triệu sơn cương năng lực hơn nữa vô cùng có khả năng đem triệu sơn cương người này phóng tới tiêu ra một hệ có thể dùng nhánh núi bên trên tóm lại triệu sơn cương cùng tiêu chấn quan hệ trong đó tiến thêm một bước kéo gần lại cho nên triệu sơn cương lần này ra tay có thể nói là một mũi tên chúng ba con chim gần hơn cùng tiêu chấn quan hệ trong đó lại để cho vương khải dân thừa hắn thiên đại nhân tình còn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã địa giải quyết sơn cương nông mậu đan phượng phân công ty hậu hoạn hơn nữa hắn giải quyết hết địa đầu mãng trần gia cường thế vi phong đủ để chấn nhiếp đan phượng thành phố thế lực khác nếu không dám đơn giản đi ngấp nghẽ tước đoạt sơn cương nông mậu lợi ích làm sơ suy nghĩ tô thuần phong nhàn nhạt nói tuy nhiên lần này triệu sơn cương giúp vương khải dân nhưng tìm cơ hội ngươi nói cho hắn biết không nên cùng vương khải dân đi được thân cận quá không cần phải ừ tiến minh gật đầu đáp ứng lúc này mới hỏi vì cái gì ngươi cùng vương khải dân tâm đó cũng ít tiếp xúc tô thuần phong k h o á t k h o á t tay không muốn giải thích quá nhiều chỉ là minh xác ý kiến của mình về sau nếu như có người nào đó hướng ngươi hỏi và vương khải dân ngươi tịu nói cùng vương khải dân tầm đó không quen cũng rất ít có kết giao chỉ biết là hắn là một vị ẩn cư thế gian thuật pháp cao nhân ít xuất hiện không ra đời sự tình tiên minh gặp tô thuần phong thái độ trịnh trọng cũng tịu không hề hỏi tham ngược lại nói sư phụ lần này ta quyết định từ đi giáo sư chức vụ kỳ thật còn có một nguyên nhân ta biết rõ ách ta đã sớm nói ngươi thiên phú tư chất cực cao hơn nữa lúc trước chính mình vớt thạch đầu tu hành hoàn toàn không có chỉ hoãn tu hành tốt nhất b i ê n h ạ tô thuần phong m ỉ m cười nói mấy năm này ngươi lại nghe theo của ta phân phó có thể tính hạ tâm lai tại trên tu hành không thật cao theo đổi xa một mực địa đầm trụ cột cho nên nhanh chóng bước qua sạch thể sơ ở bên trong sau ba kỳ đặt thành viên mãn thì ra là hợp tình lý nước chạy thành sông rồi nói đến đây h ắ n vô vô tiền minh bạ vai hơi có chút vui mừng nói thể nhược chỉ là tạm thời con đường tu hành nhiều gian khó khó ngươi hay là muốn tiếp tục bảo trì tính tâm tu hành không thật cao theo đổi xa tâm tính để nằm ngang cùng chút ít đường một mặt địa truy cầu cảnh giới tu vị đột phá tạ a xem trọng ơn sư phụ dạy bảo tiên minh không kìm được vui mừng tô thuần phong khoát tay á o hơi ngửa đầu nhìn qua xanh thẳm trời quang cảm khái nói tiên minh à, ngươi thiên tư chất việt trầm mê thuật pháp nguyện ý tu hành lại hướng tới kỳ môn giang hồ về sau vào cố khí cảnh có thể đi đón sờ chuyện giang hồ rồi có thể ngươi phải chăng từng m u ố n qua có lẽ một ngày nào đó ngươi biết chết tại đây cái hung hiểm khó lường trên giang hồ thê nhi cha mẹ làm sao bây giờ tiên minh trong nội tâm khẽ động túi đầu chân thành nói đã tu hành thuật pháp vào kỳ môn giang hồ chết sống có số phú quý tại tiên h h u ố n hồ người bình thường cũng có đột nhiên bị thai họa bất ngờ thời điểm không phải sao tô thuần phong nhẹ gật đầu nói trở về đi ừ sư phụ gặp lại tiên h minh k h ô n g mình hành lễ tô thuần phong chắp hai tay sau lưng đứng tại v ă n hồ hơi ngửa đầu trầm tư không nói tiên h minh quay người rời đi lúc tô thuần phong đại danh dĩ nhiên tại kỳ môn trên giang hồ lại nhấc lên phong ba kẻ này năm trước hạng vượt cấp giết thanh loan tông chỉ nghiêm vào đông lúc vượt cấp giết vạn thắng liên tiếp cũng cùng đấu pháp trong đột phá tu vị nhập luyện khí cảnh hôm nay có thể nói là kỳ môn trên giang hồ công nhận rồi đột nhiên quật khởi mới tú ai từng m u ố n đầu năm nay xuân hắn lại đang kinh đại trong sân trường dùng thuật pháp dây bại theo nước mỹ không xa vạn dặm đến đây đạo cách lạp tư gia tộc ưu tú nhất đệ t ử khoa nhi đạo cách lạp tư đêm đó khoa nhi đạo cách lạp tư tại kinh đại trong sân trường tao n ộ ám sát đã chết v à n h động giang hồ giang hồ nghe đồn ám sát khoa nhi đạo cách lạp tư thần bí sát thủ là kỳ môn giang hồ mấy ngàn năm trong lịch sử nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật sát sinh cửa truyền nhân kỳ môn người trong giang hồ tại mỗi người cảm thấy bất an sợ hai thán phục thuật sĩ sát thủ lúc cách bách niên lại hiện ra giang hồ cũng hoài nghi tô thuần phong cùng sát sinh c ử a truyền nhân có liên hệ lúc cũng hào không keo kiệt mà đem ca ngợi cùng khâm phục từ ngữ câu nói thêm đến đến tô thuần phong danh tự bên trên vị này giang hồ mới tú chưa cho chúng ta kỳ môn giang hồ mất mặt như năm trước không sợ thanh loan tông cùng tung tiên ca hiện hách h u danh lúc ngang nhiên ra tay đánh chết trí nghiêm đồng dạng lần này hắn không ý kị t í nào nước mỹ bang california đạo cách lạp tư gia tộc dây bại thực lực cường hoành ngoại quốc lão đây là là lạ cửa giang hồ cũng là vì nước làm vẻ vàng Cái vào lúc đêm tối vốn là ánh nắng chiều nắng chiều bầu trời nắng giáo sáng sủa hai vị thuật pháp tu vị đều đến luyện khí trung kỳ cao thủ kịch liệt đấu pháp trực tiếp đưa đến thiên địa sinh dị tượng trong khoảnh khắc mây đen hội tụ cùng phong gào thét sấm rền trận trận kế tiếp sau phương môn hạ tinh nhuệ các đệ tử tại cảng sâu đặc khu thành thị triển khai một lần lại một lần xung đột quyết đấu hai phương diện diên phần mình ủng hộ đưa ra thị trường tập đoàn công ty cũng xử suất tất cả vật liếng tại trên thương trường đấu được khó phân thắng bại lần này sự kiện là kỳ môn giang hồ theo phục hưng đến thế kỷ này sơ vừa có phồn v i n h dấu hiệu về sau trên giang hồ lần thứ nhất xuất hiện hai cái rất có thực lực môn phái tầm đó quang minh đao kiếm xung đột trong lúc nhất thời kỳ môn trên giang hồ nghị luận nao h nao h kết quả là vốn là trên giang hồ chuyện được vô cùng náo nhiệt tô thuần phong dây bại đạo cách lạp tư sát sinh cửa chuyển nhân cùng kinh thành kinh đại trong sân trường ám sát đạo cách lạp tư tin tức bị long c h ế t cửa cùng đụng sơn môn phát sinh chính diện quyết đấu xung đột tin tức đ ạ xuống kỳ môn chuyện trên giang hồ tự nhiên mà vậy nhanh chóng chuyển đến kinh thành tất cả đại học phủ học sinh thuật sĩ trong hiệp hội tại rất nhiều học sinh thuật sĩ đều hào hứng bừng bừng địa nghiên cứu thảo luận nghị luận lần này xung đột song phương cuối cùng nhất h a i hội sẽ chiến thắng lúc tô thuần phong lại có vẻ cực kỳ tỉnh táo cùng đ ạ mạc thế cho nên bạch đi dung thỉnh hắn và túng manh uống t r à nói tới cái đề tài này lúc bạch đi dung cuối cùng đều rất không thú vị đến cực điểm nói ta như thế nào cảm thấy ngươi cùng túng manh càng lúc càng giống cũng khó trách túng manh trời sinh tính cách cao n g ạ o tự chịu lại xuất thân từ thanh loan tông loại này nhất lưu danh môn đại phái phụ thân là giang hồ đệ nhất nhân khóa giang long tung tiên ca cho nên hắn chẳng muốn đi chú ý đụng sơn môn cùng lòng c h ế t cửa ở giữa xung đột. bất luận kẻ nào cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái lúc trước túng manh ở kinh thành tao nổ ám sát thanh loan tông cao thủ ra hết trên giang hồ n h ấ t lên phong vấn dung chuyển cả nước các nơi cùng thanh loan tông hơi chút từng có chút ít hiềm khích thậm chí còn trong lịch sử từng có mâu thuẫn lưu phái tô n g môn đều bị bị thanh loan tông cao thủ cường thế đến nhà chất vấn bị tô thuần phong giết chết chính là cái kia chỉ nghiêm tu vị chỉ là cố khí đại viên mãn năm trước cựu giam khí diễm hung hăng cản quấy địa chạy đế tương dễ bắc tỉnh đến nhà chất vấn động sơn môn môn chủ tu vị đã nhập luyện khí trung kỳ khương thế vự mà khương thế hử đều không dám đối với cáo mượn oai hùng chỉ nghiêm phát tác đương nhiên lần kia thanh loan tông gần như tại bá đạo hành vi cũng thật là thu nhận đi một tí t h u ậ t sĩ cùng môn phái cường ngạnh chống cự kết quả nha đơn giản là nhiều hơn mấy khởi trên giang hồ không sao cả nhấc lên phong ba đấu pháp tử vong sự kiện mà tô thuần phong là người của hai thế giới tâm tính lạnh nhạt kiếp trước lại thấy đã quen kỳ môn trên giang hồ gió tanh mưa máu cùng đại quy mô xung đột đương nhiên cũng sẽ không đem này một ít chuyện hư hỏng để vào mắt hơn nữa hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng loại này môn phái ở giữa xung đột hội sẽ chương xã hội r n bốn trăm chín mươi chín công tác sự thật rất không dễ thứ bảy trạm vào tối một hồi tí tách mưa nhỏ rơi xuống đem chịu đủ các bụi tàn phá mấy ngày t i n h thành tẩy trừ được rực rỡ hẳn lên mặc dù là cảnh ban đêm hàng lâm ngọn đèn dầu nghe cầu v ồ n g sáng lên loại này tươi mát như cũ có thể làm cho người xem tới được người được ra hơn bảy điểm loại thời điểm kinh thành đối ngoại kinh tế mậu dịch đại học phụ cận huệ mới đông trên đường dòng xe cộ rộn ràng bài trừ đen đuốc sáng trưng tích tí tách vũ tuyến tại các loại ngọn đèn chiếu rọi trong lóe ra rơi xuống như là ó n g ánh sáng long lành chân c h â u xuyên thành tí ti bức rèm c h e giống như lộ ra làm cho người cảnh đẹp ý vui trong trẹo mắt lạnh nghe thấy hương các quán rượu ba tầng một gian bên trong phòng năm người trẻ tuổi vẻ mặt tươi cười địa nói chuyện phiếm ăn cơm chết đi được thứ tư thời điểm cung hiệu nhị, nhị mời, đến nơi này. Tiểu cười tứ mang bạn gái đến, lần sau tỉ tỉ mang bạn lần sau r nên mang đi tủng xem xem. Cung cười hiểu nhị t tìm nói cung hiệu lôi hh á t nhạc đạo nàng không có ý tứ nha có ngượng ngùng gì cung hiệu nhị hé miệng cười cười nói xem xem người ta không khí thân mật đây không phải đều đem bạn gái cho mang tới chưa ừ nhị tỷ lên tiếng nhất định phải mang theo đến tô thuần phong nghiêm trang nói ra vương hải phỉ cười đẩy hắn một chốc trương lệ phi b i ể u môi ra vẻ ấm ức nói xem ra hay vẫn là nhị tỷ mặt mũi đ ạ i à ta mời bao nhiêu lần hải phỉ cùng không khí thân mật đều một chút không nể tình đều không đi dò xét lớp xem ta ai cái này không thể đoán chúng ta tô thuần phong nói về sau chúng ta muốn đi đây không phải là không cho dò xét lớp nhà là được vương hải phỉ cũng hơi có vẻ thất vọng nói cung hiểu nhị lập tức cực cảm thấy hứng thú nói ai đúng vậy đúng vậy lệ phi các ngươi quay phim thời điểm bằng hữu có thể đi d ò xét lớp sao cái kia lúc nào ta cũng đi xem được không chưa từng thấy qua quay phim đâu rồi ngươi không phải mới vừa nói có hoàng giang tấn linh linh hàn lập bằng làm diễn viên chính đấy sao có thể hay không nhìn thấy bọn hắn được hay không được muốn ký tên chụp ảnh chung các loại va n g ắ m lại đều kích động hàn lập bằng là thần tượng của ta ai trương lệ phi bất đắc dĩ địa thở dài lắc đầu tràn đầy ấy này nói có thể d ọ xét lớp thời điểm không nhiều lắm chỉ có đập bên ngoài kịch lúc mới có thể ta còn phải sớm cùng đạo diễn nói hơn nữa những thai to mặt lớn kia minh tính các ngươi tới đó giống như bình thường cũng chỉ có thể xa xa chứng kiến rất khó chụp ảnh chung các ngươi là không biết ta quay phim thật sự là vừa khổ lại mệt mỏi đạo diễn yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc có đôi khi mấy câu công việc lật qua lật lại địa đập vẫn là bất quá cơ hổ mỗi ngày đều đổi lớp cô theo kịp địa đập đạo diễn có đôi khi tức giận nói chuyện có thể khó nghe có mấy lần ta đều bị mắng khóc đây này còn mắng chửi người đ â u này vương hải phỉ có chút đau lòng địa nhìn về phía trương lệ phi đúng vậy a trương lệ phi mân mê miệng khổ hề hề bộ dạng lập tức lại nhặt đạo kỳ thật chúng ta đạo diễn cũng không tệ l ắ m à, sau đó luôn hội sẽ hướng ta nói xin lỗi giải thích lúc ấy là vì quá sốt ruột mới có thể phát giận ta cũng có thể hiểu được toàn bộ kịch tổ người kể cả đạo diễn đều rất không dễ dàng thoải mái vung lòng tinh thần thái coi như học tập cùng lịch luyện a tô thuần phong mỉm cười an ủi một câu kỳ thật những tình huống này hắn đã sớm biết khi đó trương lệ phi mới vừa vào kịch tổ quay phim không có vài ngày bùi tốt cựu cho tô thuần phong gọi điện thoại tới Hướng、hắn giải thích một chốc cái này bộ kịch truyền hình đạo diễn tính tình có chút nóng n ả y khả năng tại quay chụp trong quá trình sẽ đối với mới diễn viên phát g i ậ n chờ chờ lúc ấy tô thuần phong dợ khóc dợ cười nghĩ thầm loại sự tình này nhi ngươi bùi tốt không cần phải gọi điện thoại chuyên môn cho biết ta đi trực tiếp cùng trương lệ phi nói chuyện không được sao nha bất quá tô thuần phong trong nội tâm minh bạch bùi tốt gọi cú điện thoại này mục đích không phải lo lắng h ắ n biết được trương lệ phi bị chửi về sau hội sẽ sinh khi đi tìm kịch tổ phiền thoái tô thuần phong như thế thành thục ổn trọng người làm sao có thể làm ra cái loại nấy tính trẻ còn sự tình bùi tốt chủ yếu hay vẫn là muốn tịch này lý do cùng hắn gần hơn chút ít quan hệ tại nơi này sự thật trong xã hội giữa người và người giao t ế bùi tốt hiển nhiên muốn so với tô thuần phong chơi được càng thuần thục cùng tự nhiên mà vị t i a nổi danh đạo diễn có thể ở phát dận về sau còn hướng trương lệ phi như vậy một cái mới lại không thế nào trọng yếu phối hợp diễn diễn viên xin lỗi tám chín phần mười còn là vì bùi tốt bắt chuyện qua muốn chiếu cố nhiều cung hiểu nhị nhấp son mua rượu thần s ắ c cảm khai nói có đôi khi à thực hoài niệm lúc trước đến trường thời gian tuy nhiên mỗi ngày cũng sẽ biết học tập bề bụn nhiều việc cơ hội xã đoàn hoạt động Phát sầu tương lai sau khi tương tốt sầu sau nghiệp lai cung ô n nhưng trong lòng tràn đơn g tác mặt t chờ chờ, h đầy ầ h ư ớ n tới, c hiểu ờ tốt n g h ệ mệt p phải công tác về sau, mới chính thức cảm được cũng đắc cần dốc sức nhận sinh ngươi kinh thành Cung gì hoạt bất Thì, thế về sau, Ai? mới mỏi làm làm? i khổ h dĩ. ở l ô i đau lòng nói hồi tây s ơ n huyện cha ta cùng lô phú không chào hỏi nhất định có thể tại phú k h ô n than đá nghiệp tập đoàn an bài cho ngươi một công việc tốt thu nhập lại cao cũng không ai dám cho người khí thụ hoặc là ngươi còn có thể đi vạn phát cả công ty có thể ngàn vạn đường cung hiểu nhị b i môi cười nói ta hồi bình dương công tác ta mẹ vẫn không thể mỗi ngày trông coi ta mấy người t i ể u đều nợ nụ cười đầu năm mọi người cùng nhau ngồi xe lửa đến kinh thành lúc trên nửa đường nói chuyện t r o n g cung h i ể u nhị t i ể u nhắc tới qua mẫu thân đối với nàng cái này đứa con gái cực kỳ cương triều lúc trước nếu không có trong nhà điều kiện t r i n h l ệ n h chỉ sợ mẫu thân tề thúy sẽ trực tiếp chạy đến đông bắc cấp n h ị tân lý công học viện phụ cận thuê phòng trông coi con gái bất quá đối với n h ị tử cung h i ể u lỗi tề thúy ngược lại là không có như vậy cương triều dùng lời của nàng nói đại chàng trai ném tới nước mỹ đi nàng cũng sẽ không lo lắng mà cung hổ cái này người làm cha đấy dứt bỏ hai năm qua gà đất biến phượng hoàng không nói trước đây ít năm không làm việc đảng hoàng hết ăn lại n ă m còn lao nhiễm bệnh thần côn diễn xuất cũng không có lại để cho con gái cùng nhi tử cỡ nào phản cảm nhắc tới hắn đến ngược lại là trong nội tâm còn có chút đồng tình cái này cha không dễ dàng à mỗi ngày bị mắng không nói ba ngày hai đầu trong nhà bị đánh đương nhiên cung hổ đối với con gái nhi tử cũng cực kỳ yêu thương điểm này có thể theo người nhà địa vị nhìn ra được cung hổ trong nhà địa vị cây cuối cung h i ể u nhị cùng cung h i ể u lỗi khi còn bé không h i ể u chuyện đánh hắn mắng hắn hắn đều cười ha hạ địa thụ đấy đã từng nói qua cờ ư i qua cung hiểu nhị lại có chút đáng chắc nói kỳ thật có đôi khi khổ rồi mệt mỏi chịu bị khuất hay vẫn là sẽ nhớ ra tỉ có phải hay không ở công ty ai khi dễ ngươi rồi cung hiểu lỗi lập tức nói ra ngươi nói cho ta biết ta đánh nhà nhìn ngươi cái kia thối tính tình một điểm tự lấy cung hiểu nhị hoán trách nói ta có nói ta bị người bắt nạt sao đều lớn như vậy hơi có chút nhi đều bất tổn trọng tương lai như thế nào đi đến xã hội ta cho ngươi biết ta tiểu lỗi cái này thối tính tình nên từ bỏ bằng không thì tương lai ngươi đừng muốn có một phần đáng kể thời gian dài công tác bước vào xã hội sau vô luận làm cái gì đều khó mà tránh khỏi sẽ cùng người có mâu thuẫn có tranh chấp phải học được đi nhường nhịt đi thị trứng đang nói chuyện đâu rồi p h o n g cửa bị đẩy ra rồi một gã nhìn về phía trên ba mươi bảy ba mươi tám tuổi bộ dáng ăn mặc màu trắng áo sơ mi quần tây dài đen thân hình cao lớn đỏ bừng cả khuôn mặt áo sơ mi cổ áo hạ dài khai hai cái nút thắt rõ ràng cảm giác say dần dần d ậ y nam tử đi đến một chút đều không có mạo mọi quáy dậy người khác ý tứ h ắ n cười ha hạ nhìn xem cung hiệu nhị nói hiểu nhị vừa rồi nghe tiểu tống nói ngươi ở nơi này cùng bằng hữu liên hoan đã biết rõ chúng ta cũng ở đây vừa ăn cơm như thế nào không qua cùng mọi người chào hỏi ạ cung hiểu nhị trong con ngươi hiện lên một vòng không thích c h i sắc nhưng lập tức liền lộ ra nét mặt tươi cười đứng dậy dịu dàng địa cười nói ngô tổng tiểu tống bảo hôm nay ngài thỉnh đều là khách quý ta cũng không dám đi qua đã quấy dày ai có lẽ đi bị gọi là tên là ngô tổng nam tử thò tay tựu i đi ô m cung hiểu nhị bà vai vừa nói đi một chút đi qua ta giới thiệu cho ngươi nhận thức xuống ngô tổng cung hiểu nhị nhẹ nhàng nghiêng người thoát khỏi nô g tổng ôm đến nàng trên bờ vai tay mỉm cười nói ta giới thiệu cho ngươi xuống đây đều là của ta đồng hương ở kinh thành lên đại học đây là ta thân đệ đệ hiểu lỗi tại giao thông đại học bên trên đại tam đại học năm ba bị cung hiểu nhị bắt tay thoát khỏi khai nô g văn thắng sắc mặt rõ ràng khúc khoái nhưng hắn hay vẫn là lộ ra một tia gượng ép qua loa dáng tươi cười hướng phía đang ngồi người nhẹ gật đầu nói ừ thực hâm mộ các ngươi tuổi trẻ học sinh sinh hoạt ta hảo hảo học tập hy vọng tương lai sau khi tốt nghiệp công ty của chúng ta có thể có hạnh mời chào đến các ngươi nhân tài như vậy a dứt lời hắn liền quay đầu nhìn xem cung h i ể u nhị ngựa khí nghiêm túc nói ra hiểu nhị ngươi theo ta qua đi xem đi ta giới thiệu ngươi nhận thức mấy vị tổng giám đốc đối với ngươi ngày sau công tác cùng nghiệp vụ phương diện nhất định sẽ có trợ giúp rất lớn đi thôi cung h i ể u nhị hơi hơi do dự liền gật đầu nói t ố t tỉ cung hiểu lôi đứng dậy vẻ mặt bất mãn cung h i ể u nhị tranh thủ thời gian thò tay ý bảo ngô tổng đi ra ngoài một bên quay đầu trường đệ đ ệ liếc lỗi ca đến uống rượu tô thuần phong nâng chén kêu một tiếng đem cung hiệu nhị ánh mắt cho chuyện di tới phòng ngựa tiểu tử này cùng vị tiên ngô tổng trứng mắt khiến cho cái khác cái gì không tất yếu sự cố nói như vậy đối với cung hiểu nhị về sau trong công ty h à n g ngày công tác cũng bất lợi cửa phòng đóng lại rồi cung hiểu l ố i cùng tô thuần phong đụng phải nhắm rượu chén một ngụm uống xong rượu trong chén vẫn tức giận nói nhìn tôn tử t i ể u mẹ nó không yên lòng hàng ngày giao tế công tác nha tô thuần phong mỉm cười an ủi nói trương lệ phi cùng vương hải phỉ cũng mở miệng nói vài câu an ủi sau đó đem chủ đề rất hợp thời địa chuyển hướng treo g ẹ o lấy lại để cho cung hiểu lỗi nói một chút bạn gái của hắn nói dỡn trong chốc lát về sau tô thuần phong đứng dậy đi bên ngoài bên trên buồng vệ sinh từ phòng vệ sinh đi ra đi ngang qua ba trăm ba mươi hai gian phòng lúc tô thuần phong nghe được bên trong chuyển ra cung hiệu nhị tràn ngập áy náy cùng một tia thỉnh cầu thanh âm nô tổng ta thật sự không thể uống nữa bình thường ta đều không có uống qua rượu đế dương tổng vương tổng tiêu tổng thực xin lỗi a ta tiểu lượng có h ạ các ngươi nhiều hơn thông cảm hiểu nhị nô tổng thanh âm lập tức chuyển tới đem cái này hai chén rượu uống hết không thấy được tiểu tổng vương tổng đều nâng cấp uống sao thực không hiểu chuyện nô tổng ta phải uống tô thuần phong dừng bước lại k h ẽ nhũ mày chợt nghe lấy bên trong lại truyền ra hai người nam tử thanh âm tiểu cung à uống chút rượu không sao đấy ngươi không nên gấp gáp đi nhà hôm nay dương tổng cũng ở nơi đây mọi người không đảm công tác chính là muốn nhẹ nhõm thật vui vẻ nhà ta xem về sau chúng ta cùng q u ý công ty hợp tác nô tổng là ý định cho ngươi đến phụ trách rồi hắn rất coi trọng ngươi nô tổng ngươi vị này cấp dưới còn rất có tính cách nhà đằng sau những lời này ngữ khí rõ ràng t i ể u có chứa trào phúng cùng khích tướng ý tứ cung hiệu nhị như thế nào này một ít mặt mũi đều không để cho ta sao nô tổng dĩ nhiên mang theo tức giận thanh âm đàm thoại truyền ra ngồi trở lại đi cùng tiệu tổng uống rượu ngày mai ta t ể u cho ngươi phụ trách cùng hưng khánh công ty nghiệp vụ tăng lên ngươi làm ngành quản lý tiệu tổng bọn hắn công ty đơn đặt hàng toàn bộ nhờ vào ngươi nâng cấp uống nô tổng cung hiểu nhị trong thanh âm mang theo áp lực khóc nức nở ta thay hiểu nhị uống đi một nữ hải tử tranh thủ thời gian nói ra ngươi thay tính t o à n cái gì hiểu nhị cung hiểu nhị nói được rồi ta uống tô thuần phong khẽ thở dài cái này vẫn là xã hội ban đầu ở trên xe lửa mọi người cao hứng bừng bừng nói chuyện với nhau lúc có thể theo cung h i ể u nhị đích thoại ngữ trong nghe được nàng là cái muốn cường nữ h à i tử nàng hy vọng có thể bằng cố gắng của mình dốc sức làm ra một phen sự nghiệp đến t i ể u như là rất nhiều sau khi tốt nghiệp đi vào xã hội không bao lâu nam sinh nữ sinh cái này không được sao nha nô tổng thỏa mãn thanh â m chuyển tới h i ể u nhị nghe nói ca sướng được không tệ sau khi ăn xong cùng chúng ta cùng đi chơi đùa nô tổng ta ta có chút thượng cấp rồi t i ể u t i ể u không đi phải đi tiểu cung a trong a vừa nhìn thấy đặc biệt hợp ý. Đêm nay nhìn ngươi bên thấy hợp tiểu biệt t đặc đêm ý, ê n nghe ngươi tình chúng tổng, ngài đừng như、vậy. Cung hiểu nhị thanh có ca tức có chút thể hát, ta tâm tốt, ta kết. Tiểu hốt hiểu h âm lập vậy. ký ả chuyển tới. Ừ. Cung hiểu nhị, Cung Nô tổng, ta. Ba. Trong tới. toa ta. Ừ. hạ. Ba. lúc đó một tiếng thanh thúy cái tắt tiếng vang lên đứng ở bên ngoài tô thuần phong cơ hồ không có chút gì do dự địa đẩy cửa vào t r ư ơ n g năm trăm ngươi là cái thứ gì năm trước sau khi tốt nghiệp tham gia công tác vẫn chưa tới một năm cung hiệu nhị tại thắng nhã điện tử sản phẩm công ty hữu h ạ chẳng qua là công trình bộ một gã sản phẩm mới khai phát nhân viên thiết kế giới hạn trong tháng nhã điện tử công ty hữu hạn chỉnh thể thực lực quy mô còn chưa đủ đại cho nên cung hiệu nhị còn kiêm lấy bộ nghiệp vụ bán sau vấn đề phản hồi xác định và đánh giá các loại công tác văn phòng địa điểm cùng nghiệp vụ bán phần sau cửa cùng một chỗ hằng ngày ngược lại là cùng bộ nghiệp vụ tổng giám đốc ngô văn thắng t r ợ t có giao tế nhưng cung hiệu nhị cùng bộ nghiệp vụ tiêu bán vậy thì thật là b á n đại bắc cũng không tới quan hệ cho nên ngô văn thắng nói cái gì hưng khánh công ty nghiệp vụ đơn đặt hàng giao cho cung hiệu nhị cũng tăng lên nàng làm ngành quản lý cái này thật là có chút vô nghĩa rồi quả thật nô văn thắng xác thực có quyền lực đem cung hiệu nhị trực tiếp điều đến bộ nghiệp vụ làm tiêu bán ngành một cái khu vực quản lý nhưng hắn vừa rồi những lời kia thuần túy nói đúng là đi ra ngoài tìm vui vẻ thuận tiện dùng lợi tương dụ lại để cho cô gái xinh đẹp này t ử ngoan ngoãn ngồi ở đây n h ì c ù n g uống rượu nếu như cung hiệu nhị ấ m ở ngượng ngùng địa lại để cho kiều tổng vương tổng nhất là dương tổng lau một chút dầu lại để cho mấy vị đại lao bản khách hàng lớn vui vẻ rồi cầm xuống càng nhiều nữa đơn đặt hàng công ty hơn nửa năm thu nhập sẽ phải chở mình vài lần rồi đây cũng là ngô văn thắng nghe nói cung hiểu nhị đêm nay đã ở tiểu lâu này ăn cơm về sau tiểu lập tức đi đem cung hiểu nhị kéo tới mục đích hôm nay đang ngồi mấy vị tổng giám đốc sinh hoạt hàng ngày trong nhất định là sẽ không thiếu khuyết nữ nhân đấy nhưng bởi vì cái gọi là đồ cái mới lạ nha cung hiểu nhị xinh đẹp như vậy đơn thuần đại học vừa tốt nghiệp một năm nữ h à i tử tuyệt đối là bất luận cái gì thành công đàn ông ngưỡng mộ trong lòng đối tượng ngồi ở trên bàn rượu uống rượu hoặc là đến hội sở ca hát KH khiêu vũ nhàn hạ đang đại loại nữ hải tử này gặp mặt nói chuyện và chính mình sinh hoạt hàng ngày giao t ế qua lại tóm lại vẫn là những thành công tia huy hoàng hưởng thụ lấy cái này đơn thuần nữ hài tử sùng bái ánh mắt đại đa số t thành công đàn ông đều cũng tìm được không gì sánh kịp cảm giác thỏa mãn người nhà trung quy chạy không khỏi một phần hư vinh nếu như có thể đem cô bé như vậy câu trên giường lại để cho hắn tràn đầy sùng bái ái mộ địa chủ động hiến thân vậy càng thỏa mãn l ô văn thắng biết rõ trong công ty đại bộ phận bình thường công nhân bình thường ngẫu nhiên liên hoan là sẽ không đến nghe thấy hương các quán rượu cao như vậy đ ư ờ n g tiệm cơm đến tiêu phí cho nên cung hiệu nhị hôm nay đem mấy cái đồng hương còn có đệ đệ đưa đến nghe thấy hương các căn cơm nói rõ cung hiệu nhị như trên xã hội đại bộ phận nữ hài từ đồng dạng hư vinh sĩ diện phô bày giàu sang khoe của mà cô bé như vậy hơn phân nửa cho một chút ngon ngọt sẽ rất là vui vẻ địa chủ động bỏ lên cho nên chứng kiến kiểu nham nắm cung hiệu nhị bàn tay nhỏ bé ôm nàng e o nhỏ chạm đến nàng k i ể u đột lúc nô văn thắng đều có chút ghen nghĩ thầm chính mình thật đúng là mẹ h ắ n chính nhân quân tử rồi không sớm một chút làm quan hưởng lập vua ở thân a Lộc Phật đ ra gái xinh qua trăm triệu kiểu nham chưa từng thụ qua loại nải khí bình thường vô luận đi đến nơi nào đều có nữ nhân chủ động hướng trên người hằng rán chỗ nào từng muốn hôm nay gặp được cái đơn thuần thành tu sinh đẹp tiểu nhá đầu chính mình bất quá là tiện tay ngắt cái mông của nàng một chốc cũng dám trở tay cho hắn một cái tát t i ể u nham lúc này đứng dậy vung bàn tay t i ể u rút hướng về phía cung hiệu nhị mẹ thối biểu tử cung hiệu nhị bản năng nghiêng đầu tranh né có thể lại có thể nào hiện lên nàng nhắm mắt lại nhưng bàn tay không có rơi vào trên mặt vì vậy nàng cẩn thận từng ly từng tí địa mở mắt ra t i ể u chứng kiến cái con kia mở ra thịt thịt bàn tay tại khoảng cách gương mặt của nàng còn có như vậy mười ký lô mẹ phân tả hữu khoảng cách xa lúc ngừng lập tức cái tay kia ngược lại rút đi về ba đùng đùng phù phù、Thao. ai nha rầm rầm rầm bất quá là thời gian may mắt tô thuần phong ôm theo kiểu nham cánh tay theo trên mặt đất đem hắn sách sau đó cầm lấy đầu của hắn hung hăng đ ị a đập lấy trên bàn cơm trong bàn ăn rầm rầm kiểu nham cả người đều bị đánh cho hồ đồ nô văn thắng cùng vị kia vương tổng cũng đều mắt tròn v á n g cái này đột nhiên xông tới s ư ớ n g s ờ tiểu tử là ai ngồi ở phòng tận cùng bên trong nhất vị kia mặt mỉm cười thần s ắ c thong rong dương tổng lại hơi hơi nghiêng đầu cười tủm tỉm địa nhìn xem như là hạ bút thành văn làm kiện không có ý nghĩa việc nhỏ tô thuần phong bung ra bị đánh cho hồ đồ kiểu nham sau đó theo trên bàn kéo ra một khối khăn nước không chút hoang mang lao sạch lấy trên tay dơ bẩn dương tổng mặt lộ vẻ khen ngợi nâng lên hai tay nhẹ nhàng mà vỗ vài cái bàn tay cười nói không khí thân mật từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a tô thuần phong liếc qua héo đốn đến dưới mặt bàn mặt trung niên nam tử sau đó nhìn về phía dương thụ bân mỉm cười nói trùng hợp như vậy a dương tổng thật sự là ngượng ngủng vị này là bằng hữu của ta dứt lời tô thuần phong phẳng phất chỉ là lừa gạt dương thụ bân giống như đánh nữa câu mời đến về sau liền quay đầu nhìn về phía ngây ngốc ngốc đứng ở bên cạnh cung hiệu nhị nhị tỷ ngươi không sao chớ a chưa không có việc gì cung h i ể u nhị lấy lại tinh thần nhị đến một đôi xinh đẹp trong con ngươi lóe ra hóng ánh l ệ q u a n g còn có tràn đầy cảm kích cảm động chúng ta trở về tô thuần phong mỉm cười thò tay làm ra tư thế x i n mời a thế nhưng mà cung h i ể u nhị nhìn về phía ngã vào cái bàn dưới đáy mặt mũi bầm d ậ p trong hai mắt lộ ra căm giận ánh mắt kiểu nham lại có chút khẩn trương địa nhìn về phía ngô văn thắng ngô văn thắng x a n h mặt không nói gì hắn lúc này cảm giác say đã tỉnh rất khôn khéo địa từ nơi này cái gọi là không khí thân mật người trẻ tuổi cùng dương thụ bân ở giữa trong lúc nói chuyện với nhau ý hội đã đến mấy thứ gì đó nhìn không ra cả hai hữu hảo hay không nhưng ít ra bọn hắn nhận thức mà một cái cùng dương thụ bân nhận thức hơn nữa dám ở dương thụ bân trước mặt đánh n ữ a n g ư ờ i còn bày ra như vậy một bộ không đếm xỉa tới phạm nhi người trẻ tuổi nô văn thắng cảm thấy chính mình hay vẫn là tốt nhất chớ chê ờ không khí thân mật hãnh diện uống chén rượu a dương thụ bân cười đưa tay ra mời tay nói đừng quên ngươi thế nhưng mà đáp ứng muốn giao ta cái này người bằng hữu tô thuần phong v ũ nhẹ lên cung h i ể u nhị bà vai sau đó thoải mái địa tòa hạ cung h i ể u nhị thần sắc khẩn trương điệu lần lượt hắn ngồi xuống tiêu tổng đừng trên mặt đất đang ngồi đứng lên đi nô tổng ngươi cũng tòa hạ dương thụ bân cười khoát tay ý bảo một bên hòa giải nói thực có chút đại thủy trôi long vương miếu ý tứ ta nói lao kiều ngươi về sau chú ý này một ít đừng thấy nữ hải tử muốn nhúng tay vào không ở kia hai tay sớm muộn gì lại để cho người cho chặn nô tổng ngươi cũng thế đem thuộc hạ của mình đ ư ơ người nào tốt nha đem ta cũng cho góp đi vào thuần phong huynh đệ đoán chừng bây giờ đối với ta đều có hiểu lầm lạc ngươi nói ta oan không oan ạ tiêu nham đứng dậy ngồi trở lại đến trên mặt ghế mặt tâm trầm gắt gao nhìn thẳng tô thuần phong hắn không rõ vì cái gì dương thụ bân hội sẽ là thái độ như vậy nô văn thắng liền liền nói dạ dạ đều là lỗi của ta cái kia thuần phong huynh đệ vừa rồi dương tổng thế nhưng mà một câu đều chưa nói dương tổng cũng không nên cái này Khúc, ta không phải cái kia ý tứ đừng hiểu lầm đừng hiểu lầm à cái kia tiểu cung thuần phong h u n h đệ ta hôm nay uống nhiều quá đừng chấp nhặt với ta. ta tự phạt một ly dứt lời hắn rất sung sướng địa bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch tô thuần phong nhưng lại nhìn cũng chưa từng nhìn ngô văn thắng cùng tiểu nham hắn không đếm x ỉ a tới địa mở ra trên bàn một bộ đồ ăn cầm lấy một lọ mao đài cho mình rót một ly bưng lên đến mỉm cười hướng dương thụ bân ý bảo sau đó uống xong nửa chén dương thụ bân cười gật gật đầu nâng chén uống rượu một lần tiểu ngoài ý m u ố n dương thụ bân bưng chén không có phóng lại hướng cung h i ể u nhị nâng chén ý bảo một chốc lúc này mới uống cạn rượu trong chén đặt chén rượu xuống hắn móc ra chế tắc tinh xảo danh thiếp đứng dậy cách b lần trước đã quên lưu danh tiến về sau nghe nói ngươi tại kinh lớn hơn học về sau có chuyện gì tùy thời có thể liên hệ ta Tốt. Tô Thuần phong mỉm cười thò tay tiếp nhận một trường, tùy ý địa lượng tiến trong túi quần. Dương Thụ Bân lại lấy ra một thở, chút thân tiểu thương, thật ta bất tiện tại tổng công ty công tác, dù sao mỗi ngày tại một nhà công ty ngẩn đầu không thấy túi muốn, hôm ngô công công công không Phong nhận hơi phong phạm cho hiểu nhị, chuyện như nhà nhau quẩn. cung Cung sau đầu đầu lượng Dương Bân nói, xin nay ngươi cũng ngày ngẩn lận gặp sao mỉm mỗi cười ước có đưa lại lỗi địa ra địa ra lấy xảy vậy, đấy, dù ý sĩ về Ta sau khi trở sau sẽ sự khi phận nhân đối với về bộ cung a chào Cảm c hỏi, thời gian không hạn. gian ơn.、Cung、hiểu nhị hơi ngượng ngùng mà tiếp nhận danh thiếp chỉ thấy màu xanh đậm trên danh thiếp rất đơn giản t i u ấn tiếp vàng sắc hoa đằng tập đoàn chủ tịch dương thụ bân cùng một cái điện thoại di động số cung hiểu nhị trong nội tâm du lên hoa đằng tập đoàn ở kinh thành vậy thì thật là đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h a tô thuần phong lại rót một chén rượu nâng chén cười nói dương tổng như vậy thái độ ngược lại là lộ ra ta tô thuần phong bụng dạ hẹp hỏi rồi thật có lỗi vừa mới có hơi xúc động ra tay nặng chút ít hắn tỏ vẻ hay náy chỉ là đối với dương thụ bân việc rất nhỏ không khí thân mật ta có thời gian đi công ty của ta làm khách không có vấn đề tô thuần phong đặt chén rượu xuống đứng lên nói cái kia sẽ không quái dày dương tổng các ngươi ta cùng nhị tỷ về trước đi tốt dương thụ bân gật gật đầu tô thuần phong đứng dậy đưa tay nhẹ ôm cung h i ể u nhị cánh tay muốn đi ra ngoài tiểu n h a m g bỗng nhiên căm giận nói à dương tổng ta mặc kệ cái này gọi là tô thuần phong tiểu tử là thân phận gì đánh xong người tiểu muốn như vậy đi cũng quá tiện n g h i à, à tiểu tổng người tùy、ý. dương thụ bân cười đưa tay ra mời tay dứt lời tô thuần phong nắm cả vẻ mặt kinh ngạc cung h i ể u nhị không chút hoang mang địa đi ra ngoài xa hoa bên trong phòng giống như chết tính lặng hồi lâu sau cầm khăn mặt leo sạch nhẹ nhẹ qua đôi má kiểu nham lạnh leo khuôn mặt lạnh lùng mà hỏi thăm dương tổng tiểu tử này cái gì địa vị không biết dương thụ bân mặt mỉm cười thật sự không biết dương tổng ngươi dương thụ bân đ ỗ n g nhiên sắc mặt phát lạnh chầm giọng nói tiểu nham đừng lặp đi lặp lại nhiều lần đ ị a dùng loại này trách tội ngự khí nói chuyện với ta ta sẽ tức giận tiểu nham dùng mình một cái túi đ ầ u xuống chúng ta là nhiều năm bằng hữu rồi dương thụ bân ngữ khí thoáng hòa hoãn nói không ngại nói cho ngươi biết tô thuần phong đến cùng thân phận là gì ta sở dĩ n ó i không biết là vì ta nhìn không thấu cha không rõ a đúng rồi năm trước ta ở bên trong chờ đợi hơn nửa năm ra đến trước khi đến vẫn là tiểu tử này đem ta đánh cho không giống cá nhân dạng các người giống như cũng nghe nói chứ cái kia người nếu muốn báo thủ cứ viết đi thuận tiện cũng giúp ta đem t h ủ đá báo tiểu nham ngạc nhiên ngầm đầu mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nô văn thắng cũng khiếp sợ không thôi trong nội tâm tràn đầy nôi khiếp sợ vẫn còn vừa rồi nếu như cái kia gọi tô thuần phong tiểu tử đem mình cũng thuận tay cho thu thập một chầu mà nói tô thuần phong đều mẹ nó dám đang tại bảo vệ chỗ ở bên trong đem dương thụ bân đánh thành đầu heo rồi trên đời này còn có chuyện gì là hắn không dám làm hay sao hơn nữa dương thụ bân cũng không dám đi báo thủ còn chủ động trèo dao cho nên kiểu nham đúng như tô thuần phong vừa rồi ném câu nói kia ngươi là cái thứ gì chương năm trăm linh một say rượu muốn loạn tô thuần phong nắm cả cung hiệu nhị theo trong bao gian đi ra lúc cùng đứng tại cửa ra vào một vị thần sắc hung á c nham hiểm toàn thân lộ ra bưu i hãn khí tức thanh niên gặp thoáng qua nên thanh niên đại khái hai mươi bảy hai mươi tám tuổi bộ dạng a n mặc màu đen âu p h ủ lạnh lùng nhìn mắt tô thuần phong tiếp theo nghe người ở bên trong nói chuyện mấy câu về sau mới đi tiến trong bao gian cung kính nói v â n ca không có sao chứ có việc cũng đã chậm dương thụ bân nhàn nhạt nói thanh niên biến sắc túi đầu nói vâng ca năm trước tiếp ngài từ bên trong lúc đi ra ta đã thấy tiểu t ử kia tưởng rằng ngài bằng hữu cho nên mới vừa rồi không có ngăn trở ừ dương thụ bân gật gật đầu ta vẫn đứng tại cửa ra và chú ý đến rồi ta dám cam đoan không có việc gì ta không trách n g ư ờ i đi thôi thanh niên gật đầu nhưng sau đó xoay người đi ra ngoài dương thụ bân bưng chén rượu lên tự uống một hớp b u n g sau há mồm r ụ c nói cái gì nhưng do dự hạ hay vẫn là không có mở miệng không khỏi cười khổ trọn k h ỏ yên bốn trong chín thành tàng long hoa hổ hào môn hậu duệ quý tộc không dám nói quá nhiều nhưng tuyệt đối so với cả nước bất kỳ địa phương nào đều nhiều hơn trong nước hiện tại lưu hành một câu tục ngữ giảng cảm giác mình có tiền đến sâu cảng đặc khu nhìn xem cảm giác mình quan lớn đến kinh thành đi một chút không chỉ có riêng là câu chê cười như hắn dương thụ bân người như vậy sắp thực tiếp xúc qua không ít quyền quý nhân vật lại để cho hắn sợ hai hơn nữa kính sợ nhân vật cũng có nhưng như tô thuần phong như vậy ngang ngược người trẻ tuổi hắn chưa từng thấy thức qua nhưng phát ra từ n ộ y tâm địa sợ hãi n g h mới sinh không sợ có ba năm trước theo trại tạm giam đi ra về sau dương thụ bân t i ể u an bài người chuyên môn điều tra qua tô thuần phong biết rõ tô thuần phong là kinh đại học sinh đến từ chính dự châu tỉnh bình dương thành phố một cái bình thường mấy năm gần đây mới phất nhanh gia đình cũng biết cái này người trẻ tuổi tiểu gia hỏa bị nhốt vào trại tạm giam là vì cùng một chỗ hung sát án cái kia khởi hung sát án liên quan đến ba cá i nhân mạng nhưng chỉ có như thế nghiêm trọng bản án tô thuần phong bị hình sự câu lưu hơn nửa tháng liền đi ra ngoài nếu như chỉ là những này hát nói ra thân những năm này cũng đã trải qua quá nhiều sóng to gió lớn thậm chí cùng chính thức quyền quý nhân vật cũng đã có thẳng chính diện giao phong dương thụ bân cũng không trở thành cẩn thận tiểu dựng thậm chí còn có chút sợ hãi cái này rất có thể đánh nhau người trẻ tuổi nhưng tô thuần phong biểu hiện quá lại để cho dương thụ bân cảm thấy bất khả tư nghị ngang ngược càng rỡ không sợ hãi phóng phật quốc gia luật pháp trong mắt hắn đều giống như là không tồn tại càng rỡ tới cực điểm t i ê u đang tại bảo vệ chỗ như vậy địa phương đem dương thụ bân như vậy đã bị đặc biệt đối đãi hơn nữa toàn bộ giam thất đều là hắn bọn thủ hạ trong hoàn cảnh đem dương thụ bân cho đánh cho mặt mặt mũi bầm hơn nữa đánh nữa người v ề sau còn vô cùng phẫn nộ địa lại để cho giám mục chuyển cáo trịnh bình minh ân bất tử hắn cũng đừng đem sự tình làm tuyệt rồi sau đó khinh miệt địa phàng phất đối đãi một chỉ con sâu cái kiến giống như uy hiếp dương thụ bân sau khi rời khỏi đây đừng cho ta xem đến ngươi bằng không thì giết chết ngươi còn trẻ như vậy người hoặc là ngu xuẩn hoặc là t i ể u là có thêm cường đại đến không thể đo lường thực lực bối cảnh ngày đó theo trại tạm giam đi ra tô thuần phong càng là không kiên nghệ gì cả mà đem hắn dương thụ bân thủ hạ cho bên đường cựu đang tại bảo vệ chỗ cửa ra vào bão đánh một trận thản nhiên rời đi dương thụ bân không phải cái kẻ ngu dốt trái lại lòng dạ sâu đậm thông minh hơn người hắn cũng không nhận ra tô thuần phong là cái ngu xuẩn mãn phu mà càng là lại để cho dương thụ bân điều tra không đi ra chi tiết nhìn không thấu người t i ê u càng lại để cho hắn cảm thấy sợ hãi kẻ này tuổi trẻ tất nhiên khí thịnh hắn gia đình thì ra là mấy năm gần đây bắt đầu p h á t nhanh năm trước đáng nghi sát nhân ác tính sự kiện về sau mà ngay cả kinh thành như vậy thành phố trực thuộc trung ương cảnh sát đều đã nhận lấy đến từ chính phương diện nào đó áp lực tô thuần phong càng là tại mấy lần thụ thẩm lúc tuổi trẻ khí thịnh thái độ ngã mạ cực độ không phối hợp hết lần này tới lần khác nổi danh thiết diện vô tư quỷ khó chơi phân cục phó cục trưởng trịnh bình minh đến cuối cùng đều thỏa hiệp sợ hãi cái này nói rõ cái gì dương thụ bân đoán không ra nhìn không ra nhưng hắn biết rõ ở một điểm kẻ này có thể giao hữu không thể làm địch vừa rồi phát sinh tình cảnh càng là xác nhận điểm này 9 giờ tô ố i tí tách t còn chưa nhỏ mưa ngừng.、Tô、thuần phong tại kinh đại cửa nam xuống xe tăng ra trước khi tại kinh sư đại nữ sinh phòng ngủ dưới lầu vương hải phỉ kín đáo đưa cho hắn màu sáng hoa cái rủ ung dung rảnh rỗi rảnh rỗi địa đi vào sân trường đúng lúc này trung điện thoại di động vang lên hắn đệ xuống tiếp nghe khóa này ta tô thuần phong không khí thân mật ta là cung h i ể u nhị a nhị tỷ chuyện gì à không có gì vẫn là hỏi một chút ngươi cùng hải phỉ hồi tới trường học có hay không ta vừa hồi đến cửa trường học xuống xe trước khi trước tiên đem hải phỉ đưa về trường học ngươi yên tâm đi vậy là tốt rồi ừ vậy chúng ta quay đầu lại không khí thân mật ngươi ngươi bây giờ có được hay không cung h i ể u nhị thanh âm đàm thoại có chút do dự có chút tâm thần bất định tựa hồ cố lấy một tia dũng khí mới hỏi ngươi phải t r ă n g dễ dàng tô thuần phong kinh ngạc thuận tiện nhị tỷ ngươi có việc tự nói ta ta muốn cùng ngươi tâm sự tốt nói đi tô thuần phong vừa nói một bên dọc theo năm mươi b ố đại đạo hướng phòng ngủ lâu phương hướng đi điện thoại một chỗ khác do dự có vài giây đồng hồ về sau cung hiểu nhị dịu d à n g lại có chút sợ hai thanh em mới chuyển tới ta ta muốn ta tốt như hôm nay uống rượu có chút nhiều hơn muốn muốn tìm người trò chuyện ta ta hiện tại đi tìm ngươi được không đúng thực xin lỗi a không khí thân mật ngươi nếu bất tiện coi như xong ngươi đừng hiểu lầm tô thuần phong dợ khóc dợ cười nói nhị tỷ ngươi ở chỗ ta bây giờ đi qua a không cần không cần ta đi qua ta đánh xe đi qua ngươi không sao chớ a không có việc gì à, ta t i ể u trên đường không có việc gì rảnh rỗi đi bộ lấy giải sầu đâu rồi a ta ngăn lại xe taxi rồi ta đi à cái kia ngươi đừng hiểu lầm tỷ tỷ vẫn là vẫn là muốn tìm người trò chuyện h ả o h ả o ta tại kinh đại cửa nam chờ ngươi cái kia trong chốc lắc gặp điện thoại dập máy t ô thuần phong giơ cái dù đứng tại rộng lớn năm mươi tư đại đạo bên cạnh dợ khóc dợ cười hắn biết rõ cung hiểu nhị lúc ấy đi theo n ô văn thắng đến cái kia gian phòng có lẽ không ít uống rượu về sau lại đã bị như vậy kinh hãi tâm tình khó tránh khỏi thụ ảnh hưởng hiện tại đi qua đều hơn một tiếng rồi cảm giác say dâng lên cho nên muốn lấy tìm người nói trong nội tâm lời nói rồi làm sơ suy nghĩ về sau t ô thuần phong bất đắc dĩ xoay người ra cửa trường trực tiếp đến buôn bán trên đường khách sạn định rồi cái một mình gian cung hiểu nhị uống nhiều quá một lát nữa đợi nàng tới c nàng g n đơn giản phiếm vài câu t i ể u khích lệ lấy nàng tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi một như vậy một nữ hải tử lại trở về không an toàn h u ố n h ổ cung hiệu nhị hôm nay cơm tối lúc lại t r ê o chọc nô văn t h ă n g cái loại n ầ y thủ trưởng có trời mới biết rượu sau nô văn thắng tại thẹn quá hóa dẫn phía dưới sẽ làm ra chuyện gì đến ai đính tốt gian phòng tô thuần phong trở lại cửa nam đứng tại trong mưa lại đợi hơn mười phút đồng hồ mới chờ đến rồi theo trên xe taxi xuống cung hiệu nhị cung hiệu nhị không có đánh dù che mưa nàng mặc lấy màu đen nửa bước váy chỉ đen bớ màu đen dày cao gót trên thân màu đen vòng tròn lớn lĩnh sơ mi d hơi bị phỏng tóc d à i xỏa vai tản ra màu da trắng nón mặt nàng gò má hiện hồng tại hạ xe lúc bước chân rõ ràng có chút lảo đảo xem ra rõ ràng cho thấy đã có vẻ say rượu tô thuần phong thấy thế tranh thủ thời gian đập vào dù che mưa n g h ê n đón nhị tỷ đêm hôm khuya khoác có lời gì muốn nói ta đi qua không được sao ngươi nhìn ngươi liền dù che mưa cũng không đánh cựu đã chạy tới chưa không có việc gì cung h i ể u nhị bước chân phù phiếm tô thuần phong một tay cầm cái rủ một tay tranh thủ thời gian nâng ở nàng nói đi thôi ta ở phía trước khách sạn cho ngươi thuê xong một gian phòng có lời gì chúng ta đến gian phòng nói sau à à cung h i ể u nhị sắc mặt cằn g đỏ một đôi mắt đẹp trong lóe ra ngượng ngùng cùng kinh ngạc khúc khúc tô thuần phong biết do cung h i ể u nhị đã hiểu lầm chính là muốn giải thích hai câu đ â u rồi cung h i ể u nhị dĩ nhiên đã cơ h ộ i hoàn toàn tựa tại trên người hắn tựa như tùy ý hắn d ắ t dịu lấy bước chân phủ phiếm địa hướng hắn theo như lời khách sạn phương hướng đi đến vừa đi cung h i ể u nhị còn một bên men s a y mười phần cười tùng tìm nói khai mướn phòng cựu mướn phòng dù sao dù sao ta là chị của ngươi ngươi ngươi cái tiểu thí hài còn còn dám đem ta làm gì ta ạ tô thuần phong nghĩ thầm ta coi như là có thể đem người thế nào có thể vừa nghĩ tới trong nhà người vị kia bưu nam cha còn có vị kia sinh m á n h liệt mẹ đổi bất luận cái gì biết rõ cha n g ư ờ i mẹ người cũng không dám a hơn nữa ta thế nhưng mà chính nhân quân tử tô thuần phong nhữ ngôi rất là bất đắc dĩ địa g ắ t d u lấy men say càng đậm cung hiệu nhị đi vào khách sạn lúc trước đài phục vụ viên cái kia g i ư ờ n g như cái gì đều hiểu ánh mắt nhi ở bên trong hắn càng phát cảm giác mình đêm nay thực không nên hảo tâm tràn lan dễ dàng thành hóa a đi vào phòng tô thuần phong trực tiếp đem cung hiệu nhị nâng đến bên giường làm cho nàng to hạ sau đó ngâm vào nước bên trên một chén trà nóng đầu đến trên tủ đầu giường sau đó ngồi vào bên cửa sổ trên mặt g h ế nhìn xem đôi má hiện hồng mỉm cười ngồi ở bên giường thân thể không khống chế giống như men say rõ ràng nhẹ nhàng lắc lư cung h i ể u nhị nói nhị tỉ ta nhìn ngươi thực uống nhiều quá sớm đi nghỉ ngơi đi ta không có say trong nội tâm cái gì đều minh bạch cung h i ể u nhị h ờ n dối địa lắc đầu sau đó không tự chủ được lệnh ra ngã xuống bên cạnh điệp khởi trên đệm c h ă n dứt khoát đem giày cao g ó t đá rơi xuống bọc lấy màu đen tất chân cặp đùi đẹp nửa quyền trên giường nghiêng người cánh tay trái k u � u tay xanh tại trên đệm trăn tay trái nâng tràn đầy đỏ hừng đôi má tay phải tựu i như vậy tùy ý địa đặt tại bọc lấy t i ể u đồn cùng đùi nửa bước trên váy làn váy bởi vì thân thể nàng động tác nguyên nhân hướng lên trở minh điệp vì vậy càng lộ ra chỉ đen cặp đùi đẹp thon dài cả người tựu i như vậy bên cạnh nằm ở trên giường b á n ra da kinh tâm động phép hấp dẫn xinh đẹp tại bên nàng thân ngã xuống lúc tô thuần phong dĩ nhiên đứng dậy tiến lên hai bước phòng ngửa nàng quằn g xuống giường đến giờ phút này thấy thế liền dừng lại tại trước giường quay đầu đem ánh mắt chuyển qua một bên phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn quá, quá mẹ nó mê người rồi ngươi làm gì thế đã chạy tới, muốn làm gì? cung hiểu nhị mân mê miệng n ử a hếp mắt nũng nịu nói tô thuần phong trong nội tâm cái k i a v a n uổng à nghĩ thầm ngài đây rốt cuộc là uống say hay vẫn là không có uống say à hắn cười khổ nói nhị tỉ trong chốc lát trà không nóng ngươi uống hạ t i ể u nghỉ ngơi đi ta đi trước toa hạ cung hiểu nhị nữ mày bưng lên tỉ tỉ cái giá đỡ được được được tô thuần phong xin tha lại ngồi trở xuống đối với uống say người nhất là một cái cô gái xinh đẹp thật là khiến không người nào đại à cung hiểu nhị thật dài địa nổ ngụm mùi rượu nhẹ nhàng liếm mê người hai chân men say mười phần nói ngươi nói ta ta có thể đi đi hoa đẳng tập đoàn sao tô thuần phong gật đầu nói có thể dùng nhị tỷ bằng cấp cùng năng lực đi chỗ nào cũng được ngươi thật dễ nói chuyện được hay không được ta ta lại không có say cung hiểu nhị hơn dối địa bán chắc hắn một bên đưa tay t r e o trọc t r e o trọc sợi tóc nói ngươi tới tới ngồi vào t ỷ bên người tới a còn sợ t ỷ ăn hết ngươi à chưa chỗ nào có thể a tô thuần phong liếm đi đến bên giường nghĩ thầm không mang theo như vậy hại người đấy ta là nam nhân a không nghĩ qua là sẽ phạm sai lầm cái kêu hoa đẳng chủ tịch các ngươi nhận thức ừ hắn nhất định sợ hãi ngươi vậy sao chưa nói tới cái gì có sợ không đấy chỉ là ngẫu nhiên quen biết mà thôi hắn hắn biết do ngươi là thuật sĩ không không biết cái kia nhị tỷ lời này ngài cũng đừng đối ngoại nói a dù sao hiện tại t i ể u t i ể u hai chúng ta ngươi sợ cái gì cung hiểu nhị giữ chặt tô thuần phong tay hơn nữa dùng sức lôi kéo lại để cho hắn ngồi vào bên giường đồng thời chính mình tiểu đồn cùng hai cái đùi c ũ n g hướng giữa giường mặt xê dịch tô thuần phong bất đắc dĩ địa cứ như vậy bên cạnh ngồi ở bên giường nhìn xem tựa tại điệp khởi trên đệm trăn t i ể u nhan mê người cung h i ể u nhị tùy ý nàng nắm tay của mình cảm thụ được trong tay trắng nón mềm mại cường thành thơi thần ở bên trong b à n năng tao động ôn nu c h ấ n an nói nhị tỷ hoa đằng t h ậ đoàn bên kia ngươi muốn thì nguyện ý đi hay đi đi hơn nữa công ty của các ngươi ngươi cũng bất tiện tiếp tục để lại đúng không cung h i ể u nhị mê ly lấy hai mắt nói ừ ta ngày mai sẽ t i ự u chỉnh t ư từ trước ta xem thật sự không được ngươi trở về chúng ta quê q u á n a ba của ngươi hắn nhất định có thể an bài cho ngươi một phần tốt công tác hơn nữa đến đâu nhi không thể đánh liều ra một phen sự nghiệp đến ta nếu như hồi bình dương thành phố ngươi có thể có cơ hội như vậy ngồi bên cạnh ta mẹ của ta cần phải giết ngươi tô thuần phong ngạc nhiên cảm tình ngại không có say hà cung hiệu nhị nắm chặt tay của hắn như là có loại đùa dỡn thành công vui sướng giống như c ư ờ i tủm tìm địa tiếp tục đùa nói không khí thân mật ngươi ngươi lớn lên có thể thật là đẹp trai ừ ta biết rõ cung hiệu nhị sửng sốt xuống lập tức cười đến c ư ờ i run dày hết cả người không có chú ý tới sẽ đem nắm trong tay tô thuần phong tay cho kéo đến cao ngất trước ngực tre sau đó nàng thoáng cái sửng sốt tô thuần phong phi tốc địa rút về giành tay đứng lên lúng túng nói nhị tỷ ta ta đi trước cung hiểu nhị cắn cắn bờ môi chú ý tả hữu mà nói hắn nói tại tiệm cướp lúc ngươi là lo lắng ta bị người khi dễ cho nên mới cùng tới vậy sao không có ta đi buồn vệ sinh khi trở về vừa vặn đi ngang qua ngươi lúc ấy không có sợ hay sao chỗ nào có thể à ngươi cũng không phải không biết ta đối phó ba năm người vẫn là không có vấn đề đấy cung hiểu nhị mặt lộ v ẻ ra một tia cảm kích đáng chắc cùng động tình ôn nhu nói ta nói là ngươi lúc ấy sẽ không sợ r ư ớ lấy phiền t o á i hào tiệu tử đi vào không nói hai lời sẽ đem người cho đánh nữa phải biết rằng bị ngươi đánh chính là cái kia tiểu tổng có thể không phải người bình thường ở kinh thành rất có nhân mạch quan hệ lúc ấy chỗ nào còn lo lắng muốn những cái kia bất quá ta lúc ấy nghe được cái tắt thanh âm còn tưởng rằng ngươi bị đánh không nghĩ tới là nhị tỷ ngươi đem người cho đánh nữa cung hiểu nhị meo mắt lại cười cười nói tòa hạ cái kia nhị tỷ ta còn có việc thực sự nhanh đi về rồi tìm lý do cũng sẽ không tìm hiện tại lúc này ngươi trở về có thể có chuyện gì cung hiểu nhị oán trách ra vẻ sinh khi nói tòa hạ cùng tỷ tỷ trò chuyện tỷ tỷ như vậy uống nhiều quá đều không sợ hãi ngươi ngươi nhìn ngươi ơ còn đỏ mặt đâu rồi như thế nào thực s ợ h ã i tỷ tỷ mượn cảm giác say đem ngươi cho ăn hết c nói chuyện cung hiểu nhị xem ra thật sự là say như vậy cố ý hai tay hư phủ cao ngất trước ngực bị nhãn nghẹ ném làm làm ra một bộ cầu dẫn tư thái tô thuần phong thực muốn tìm một cái l ô để chui vào ta là sợ cha ngươi sợ ngươi mẹ được rồi ngươi không nên ép ta đúng lúc này chung điện thoại di động văng lên cảm ơn trời đất ta ai như vậy hội sẽ tìm thời gian địa t ô thuần phong hơi kém khóc lên thật sự là quá cảm kích gọi điện thoại người rồi hắn vừa hướng cung h i ể u nhị nói xong nhìn xem nhìn xem ta t i ể u nói có chuyện gì à cái này không điện thoại đánh tới thuốc ta rồi một bên đứng dậy đưa di động móc ra nhìn cũng không nhìn t i ể u nhân xuống tiếp nghe khóa này không khí thân mật ngươi mau tới đây một chuyến a trong điện thoại di động truyền ra đ à n chăn chăn lo lắng mà bảng hoàng thanh n m đàm thoại hội trưởng tô thuần phong kinh ngạc nói đã xảy ra chuyện gì q u á c h tử dương cùng người hẹn rồi đêm nay đi lên đến ngoại ô đấu pháp ngươi mau tới ngăn lại hắn t ô thuần phong nghi ngờ nói h á n và ai đấu pháp à khương tĩnh khương tĩnh là ai đụng sơn môn môn chủ khương thế hử con gái tân cảng thành phố khai nam sinh viên đại học t h u ậ t sĩ ta cũng là vừa mới biết được tin tức tại kinh đại đông môn tại đây ngăn cản quách tử dương h á n h á n không nghe lời của ta la giáo sư lại không tại ngươi mau tới đây giúp đỡ ta h á n lần này cần là cùng khương tĩnh đấu pháp hai người tám chín phần mười hội sẽ sinh tử đấu đang chăn chăn ngữ khí phi thường lo lắng ngươi nên biết gần đây đụng sơn môn cùng lòng chiếc cựa tại sâu cảng đặc khu đấu được túi bụi chương năm trăm linh hai thần tượng độ mạnh yếu tự trọng sinh đến nay tô thuần phong tính tình rất có cải biến từ trước đến nay đều là ô m việc không liên quan đến mình cao cao treo lên cẩn thận trèo thuyền đi được vạn năm tâm tính nghĩ cách gặp được cùng kỳ môn giang hồ sinh ra liên quan sự tình nếu như cùng thân bằng hoặc là bản thân không quan hệ hắn nhất định là có thể trốn rất xa trốn rất xa đã không lo chúa cứu thế tự tuyệt không thèm nghĩ nữa lấy vi quan chính cho nên nghe xong đàn chăn chăn một phen về sau tô thuần phong hơi kém thốt ra muốn cự tuyệt ta hiện tại liền kinh đại học thuật sĩ hiệp hội hội trưởng chức vụ đều t r u n rồi còn quản những nhàn sự này làm gì ai yêu đấu ai đâu đi có chết hay không cùng ta có quan hệ gì đâu thế nhưng mà hắn vừa nhìn thấy cung hiệu nhị ỷ trên giường hai mắt mê ly cười không nớt toàn thân đều lộ ra một lượng làm cho bất luận cái gì nam nhân đều không cách nào kháng cự hấp dẫn còn muốn muốn cung hổ cùng tề thúy cái kia hiếm thấy đôi b i ê u h ã n sinh m á n h liệt tô thuần phong cựu lập tức thất bại hắn ra vẻ biểu lộ nghiêm túc ngự khí nghiêm túc đối với đan chăn chăn nói ta lập tức đi qua treo r ồ i tuyến tô thuần phong quay đầu đối với cung hiệu nhị nói ra nhị tỷ ta bên này thực có việc gấp được đổi đi qua người trong chốc lát uống xong nước sớm đi nghỉ ngơi đi cung hiệu nhìn xem hắn không ra tiếng trong mắt dưng dưng nhị tỷ ta thật sự có việc gấp tô thuần phong chột dạ địa tránh né lấy cung h i ể u nhị hai mắt không khí thân mật t ỷ sinh đẹp không ừ hôm nay tỷ uống nhiều quá có chút thất thố ngươi ngươi đừng để ý ừ đi bể b ộ n g ngươi a h ả o h ả o ngươi sớm đi nghỉ ngơi a tô thuần phong b ỉ n h lên đít che giấu hạ bộ hở ra vội vàng địa đi tới cửa kéo cửa ra chạy ra đi trở tay đóng cửa lại thật dài địa hư thở mùi hơi quá tra tấn người nữa à sau đó hắn ra ngoài khách sạn đánh nữa xe taxi đi kinh đại đông môn tuy nhiên rất không muốn để ý tới quách tử dương cùng người đấu pháp sự tình có thể đang mang người phẩm một miếng nước bọt một khỏa đinh đáp ứng muốn qua đi xem phải đi à. trong phòng cung h i ể u nhị ngửa mặt nằm tựa ở điệp tốt trên đệm t r à n bọc lấy tất chân thon dài hai chân g i a o nhau cùng một chỗ trên mặt treo một tia rượu sau phong túng vui sướng cùng thoải mái dễ chịu tuy nhiên không có phát sinh cái gì tưởng tượng của nàng trong có như vậy một tia tại rượu cồn dưới sự kích thích khát vọng chuyện đã xảy ra nhưng đây đối với cung h i ể u nhị mà nói đã xem như phong túng rồi nàng hít mắt nghĩ đến vừa rồi tô thuần phong ra ngoài lúc vểnh lên đ ít xấu hổ bộ dáng nghĩ đến trước khi tô thuần phong khẩn trương hề hề còn có ít như vậy tiểu ngượng ngùng bộ dạng cung h i ể u nhị cười khanh khách mà bắt đầu hắn thật là đẹp trai tiểu vũ vẫn còn tích tí tách dưới mặt đất lấy kinh đại đông môn bên ngoài đèn đường ánh sáng đem mưa bùi ánh được sáng long lanh đấy tích lấy một tầng nước cạn mặt đường bên trên không ngừng tạo nên từng vòng làm lòng người tình bình tĩnh rung động bên đường lối đi bộ bên trên đang chăn chăn đập vào một thanh dù che mưa thanh tú trên gương mặt tràn đầy lo nghĩ cùng bất đắc dĩ địa khổ khích lệ lên trước mặt vị này liền dù che mưa cũng không đánh. màu đen áo khoác ra bên trên rơi đầy nước trâu chàng trai quách tử dương chuyện giang hồ giang hồ rồi có thể ngươi bây giờ còn là học sinh vừa rồi la giáo sư tại trong điện thoại rõ ràng đã rất tức giận rồi ngươi bây giờ nghe ta một câu khích lệ không muốn đi cùng khương t ĩ n h đấu pháp được không nào cùng lắm thì vẫn là bị khai trừ học tỷ ta biết rõ ngươi là hội trưởng chuyện này ngươi được quản thế nhưng đừng làm khó dễ ta hiện tại rời khỏi kinh đại học thuật sĩ hiệp hội cái này được đi à nha quách tử dương biểu lộ tràn ngập tuổi trẻ khí thịnh bướm mình thế nhưng mà ngươi cùng khương tính hiện tại đấu pháp ta lo lắng sẽ xảy ra chuyện a sinh tử do mệnh quách tử dương hôn vô tình nói ra nàng khương tĩnh không phải khoác lác ngay cả ta ca đều không để vào mắt sao ta hôm nay cần phải cho nàng một chút giáo hấn mẹ thối biểu tử quách tử dương đang chăn chăn giống như thực có chút tức giận rồi quách tử dương ngẩng lên mặt nhìn về phía một bên nếu không có đan chăn chăn là kinh đại học thuật sĩ hiệp hội hội trưởng quách tử dương căn bản chẳng muốn cùng nàng ở chỗ này nói lời vô dụng làm gì kỳ thật mặc dù đan chăn chăn là hội trưởng dựa vào quách tử dương tâm tính cũng sẽ không đem tu vị chỉ là cố khí sơ kỳ đàn chăn chăn để vào mắt mấu chốt là vị này đàn chăn chăn thế nhưng mà tô thuần phong nhậm chức kinh đại học thuật sĩ hiệp hội hội trưởng lúc phó hội trưởng một mực đều tại toàn tâm toàn ý địa trợ giúp đương vung tay trưởng quạnh ngồi không ăn bám tô thuần phong xử lý hiệp hội sự vụ quan hệ của hai người tự hồ cũng không tệ lắm huống hồ đàn chăn chăn năm trước t ừ n g tại hiệp hội hội nghị mắc l ử a chúng cùng la giáo sư chống đối ủng hộ tô thuần phong cho nên xem tại tô thuần phong trên mặt mũi quách tử dương cũng không nên đi qua phân địa xem thường đàn chăn chăn tô thuần phong theo trên xe taxi xuống đập vào màu hồng nhạt hoa cái dù bốn phía nhìn quanh một phen sau đó cất bước hướng đan chăn chăn cùng quách tử dương châu ven đường đã đi tới hội trưởng đan chăn chăn nhẹ nhàng thở ra như là tìm được người tâm phúc giống như tranh thủ thời gian kêu lên quách tử dương quay đầu nhìn lại tô thuần phong đến rồi lập tức lộ ra chột dạ cùng thần sắc khó xử ngượng ngập vừa cười vừa nói hội trưởng sao ngươi lại tới đây tô thuần phong mỉm cười nói nghe nói ngươi muốn cùng người đấu pháp ta t u tranh thủ thời gian đã tới nghĩ đến cùng đi qua xem náo nhiệt hội trưởng ngươi đồng ý ả nha quách tử dương lập tức hưng phấn không thôi nói đừng gọi b ậ y ta cũng không phải hội trưởng tô thuần phong đem dơ cái dù hướng quách tử dương trên đỉnh đầu xê dịch giúp án vật che chắn lấy mưa phùn nói đơn hội trưởng không phải ở chỗ này sao nàng đồng ý là được quách tử dương lập tức vẻ mặt đau khổ nói nàng không cho đi cái kia còn nói lời vô dụng làm gì ta tô thuần phong nhìn từ trên xuống dưới quách tử dương trêu g ẹ o nói ơ, nhìn không ra nhà vừa đột phá đến cố khí cảnh rồi khó trách như vậy tin tưởng mượn phần tử dương cái kia gọi là khương tính đấy là cái gì tu vị không biết không biết ngươi còn tin tưởng mười phần địa muốn đi theo người đấu pháp gặp được cái luyện khí cảnh làm sao bây giờ chịu chết quách tử dương do dự một chút nói không khí thân m à ca ngươi là không biết hương tĩnh cô nương tia nhi nói chuyện có nhiều làm giận nàng lại để cho người mang hộ lời nói tới nói làm mà ngay cả ta ca nàng đều không để vào mắt chỉ bằng ta cùng nàng đấu pháp lúc liền ba phút đều sống không qua đi còn nói ta nói ta là chỉ biết ngoài miệng thể hiện chỉ sợ cũng không dám đi cùng nàng đấu pháp vậy ngươi muốn đi dốc sức liều mạng ta ta nuốt không trôi cơn tức này t ô thuần phong cười vô vô quách tử dương bà vai nói đã thành tranh thủ thời gian hồi trường học đi các ngươi long chiết cửa cùng đụng sơn môn lần này đấu đến lợi hại có thể đến cùng song phương ra trường cũng không có đem hải tử cho gọi về đi t r ợ trận liền ca của ngươi quách đệ tử đều thành thành thật thật dừng lại ở trung hải thành phố phục sáng đại học là bởi vì sao ta muốn trong lòng ngươi minh bạch ta biết rõ biết rõ là tốt rồi đi thôi n h a t ô thuần phong nắm cả quách tử dương bà vai hướng trong sân trường đi đến đang chăn chăn theo ở phía sau mặt mũi tràn đầy khâm phục nàng thật không nghĩ tới vốn như là một thất thoát cương con ngựa hoang giống như quách tử dương sẽ ở tô thuần phong nửa khuyên bảo nửa quát lớn một phen ngữ về sau cựu như vậy thành thành thật thật theo sát tô thuần phong hồi trường học đang chăn chăn lại ở đâu nghĩ đến đến tô thuần phong thế nhưng mà trời sinh tính tự ngạo quách tử dương trong suy nghĩ sùng bái nhất cùng tôn kính thần tượng thần tượng đều lên tiếng quách tử dương đương nhiên muốn thành thành thật thật trở về huống hồ quách tử dương đương nhiên ả muốn thành i được lần thật thật trở về có thể sinh tử việc nhỏ mặt mũi chuyện lớn a cái này không thần tượng đến đây cho cái xuống đài dai quách tử dương đương nhiên không sẽ tiếp tục cưỡng xuống dưới trở lại quách tử dương chỗ phòng ngủ dưới lầu tô thuần phong mỉm cười vỗ t i ể u tử này bả vai hai cái đối với vẫn có chút sĩ diện t r ò nên n ra vẻ do dự thái độ không chịu trở về phòng ngủ lâu hắn nói ra tử dương về sau làm tiếp ra quyết định gì trước khi trước lo lắng nhiều một chốc đừng một mặt địa xúc động ngươi cũng chớ cùng ta giải thích nhiều như vậy lần này ngươi cùng khương tính bực bội âu đến phần này nhi thượng tám mươi phần mười cũng có lỗi lầm của ngươi thậm chí ta dám đánh cuộc là tiểu tử ngươi trước khẩu x u ấ t cuồng n ô n hoặc là lời nói bất kính do đó truyền đến người ta trong lỗ thai đúng không không khí thân mật ca quách tử dương cười miệng nói điểm này ta thừa nhận có thể đó cũng là nàng trước tại trong hội nói long c h ế t cửa nói b ậ y ta mới tức giận tốt rồi tốt rồi trở về đi tô thuần phong cười nói ừ quách tử dương vừa xoay người sang chỗ khác chung điện thoại di động t u văng lên hắn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xem điện báo biểu hiện hơi hơi do dự sau đẻ xuống tiếp nghe khóa trầm giọng nói này khương tĩnh lần này ta không đi nhưng ngươi có thể đừng cho là ta là sợ ngươi là chúng ta hội trưởng không cho đi hơn nữa la giáo sư cũng không phê chuẩn ngươi ta lần này ở pháp lập tức quách tử dương sắc mặt đột biến hai đấm nhanh nắm nghiến răng nghiến lợi địa gầm nhẹ nói ngươi dám hướng la giáo sư xin lại để cho hắn đồng ý không đang chăn chăn xem xét vừa muốn không xong tranh thủ thời gian t h ò tay giật hạ tô thuần phong ống tay não thanh tú trên gương mặt tràn đầy khẩn cầu c h i sắc tô thuần phong bất đắc dĩ chỉ phải thỏ tay đem quách tử dương điện thoại túm lấy đến phụ đến bên thai nói ra t ư ơ n g tính ngươi tốt ta là kinh đại học thuật sĩ hiệp hội t r ư ớ c h ộ i thuần r ư ở n g Tô t phong có trước xét thấy trước mắt m kỳ ô ngữ trên i a n g h ký nghiêm túc nghiêm túc nói ra muốn tuân thủ học sinh thuật sĩ hiệp hội quy củ không thể một mặt điệu dựa vào tính tình của mình đi làm sự tỉnh Các n g ư ơ i hộ i trưởng là lang sa chỉ đúng không ta trong chốc lát gọi điện thoại cho hắn khương tĩnh cười lạnh nói không cần đánh chúng ta hộ i trưởng đồng ý tô thuần phong ngạc nhiên cái kia gọi là lang sa chỉ ra hỏa như thế nào sẽ đồng ý khương tĩnh cùng quách tử dương ở giữa đấu pháp nói đùa gì vậy à hai môn phái hiện tại đánh thẳng được náo nhiệt cái này nếu để cho quách tử dương cùng khương tĩnh đấu khởi phát đến thế tất cần phải đấu ra cái n g ư ơ i chết ta sống ít nhất cũng phải có một phương bị thua bị thương nặng mới thôi m ặ khác tô thuần phong ngươi thật giống như không phải hộ trưởng đi ả nha ừ t ô thuần phong nhẹ nhàng mà ứng thanh âm sau đó đem điện thoại đưa cho đan chăn chăn lắc lắc đầu nói khai nam đại học học sinh thuật sĩ hiệp hội hội trưởng lang sa chỉ đều đồng ý rồi các ngươi nhìn xem giải quyết ta đan chăn chăn tiếp nhận điện thoại có chút mở mịt thất thố mà đối với điện thoại lại nói chút ít không có gì dùng khuyên giải lời nói chẳng được bao lâu nàng t i ể u đưa di động theo bên thai cầm x u ố n g dưới vẻ mặt khuôn mặt thú sầu nói không khí thân mật ngươi cho lang sa chỉ gọi điện thoại à, hoặc là chúng ta một lần nữa cho la giáo sư gọi điện thoại báo cáo xuống đây là của ngươi này sự tỉnh t ô thuần phong khoát tay á o xoay người rời đi lựa g i ậ n chính thịnh quách tử dương chứng kiến tô thuần phong như vậy thái độ lập tức tỉnh táo rất nhiều tranh thủ thời gian đuổi theo mau nói ra không khí thân mật ca ngươi ngươi giận ta không có vậy lần này đ l u pháp ngươi nếu như nguyện ý đi không sợ bị thương không sợ chết tự đi tô thuần phong nhàn nhạt nói bất quá ta không đề nghị ngươi đi không cần phải thế nhưng mà khương tĩnh đã đến yến ngoại ô rồi chính mình làm quyết định đi chương năm trăm linh ba la đồng hoa thỏa hiệp tô thuần phong không cho rằng khương tĩnh hội sẽ tùy tiện cầm loại chuyện này đến hay nói d ỡ nói dối như vậy đã thân là khai nam đại học học sinh thuật sĩ hiệp hội hội trưởng lang viễn trị đều đồng ý khương tĩnh cùng quách tử dương ở giữa đấu pháp tô thuần phong đã cảm thấy chuyện này tuyệt đối không chỉ là quách tử dương cùng khương t ĩ n h hai người bực bội hay bởi vì trước mắt riêng phần mình tương ứng gia tộc môn phái ở giữa xung đột do đó hẹn nhau đấu pháp như thế đơn giản bởi vì rất hiển nhiên lang viễn trị cùng k h ư ơ n g tĩnh như thế làm cùng cấp thế là tại thương lượng trực tiếp địa khiêu khích có bán chính thức thân phận la đồng hoa uy tín ai cho là gan của bọn hắn hay hoặc là chuyện này bản thân vẫn là la đồng hoa ngầm đồng ý hay sao bất luận là loại nào nguyên do Tô t buổi tối mười một giờ chung tô thuần phong mới vừa tiến vào nửa ngủ nửa tu hành trạng thái đàm chết cùng trường triện phi vẫn còn bởi vì vùng trung đông vấn đề tranh chấp không ngất lúc tô thuần phong đặt ở bên gối điện thoại chấn động hai cái nhắc nhở có đoạn tin tức hắn mở to mắt mở ra thủ kỳ lưu lãm nội dung tin n h ắ n là đàn chăn chăn phát tới l à giáo sư có ý tứ là chỉ cần khương tĩnh cùng quách tử dương song phương đều đồng ý đấu pháp như vậy tất cả học phủ học sinh thuật sĩ hiệp hội không đáng can thiệp tô thuần phong chỉ là đơn giản địa hồi phục ba chữ đã biết chỉ chốc lát sau quách tử dương lại phát tới tin nhắn không khí thân mật ca ta chính trước khi đến yến thuộc ngoại ô trên đường nhưng đột nhiên quyết định nghe theo ý kiến của ngươi cự tuyệt lần này cùng khương tĩnh đấu pháp tô thuần phong cười cười hồi p h ụ ừ kỳ thật hắn còn muốn khoa trương quách tử dương rất sáng suốt đấy nhưng chẳng muốn lại đi phát một đầu tin nhắn cái này xuất phát từ danh môn chính phái trời sinh tính ngạo mạn đánh tiểu tuy nhiên chưa nói tới nông triều từ bé nhưng tuyệt đối là cẩm y ngọc thực có phần thụ cha mẹ sùng ái thiên tư không tệ ra khỏa có thể tại hẹn nhau đấu pháp cuối cùng nhất thời k h á c khống chế được cảm xúc bên trên xúc động lựa chọn cự tuyệt đấu pháp thật là cũng coi là một người thông minh hoặc là một cái nhát gan sợ bị thương càng sợ chết ra khỏa cũng mặc kệ sao vậy nói quách tử dương cự tuyệt lần này đấu pháp đối với hắn cá nhân mà nói tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt nhất bởi vì này sự kiện lộ ra rất cổ quái khí tức khai nam đại học học sinh thuật sĩ hiệp hội hội trưởng lang viễn chỉ đồng ý trước khi cầm bác bỏ ý kiến hơn nữa còn vì thế tức giận la đồng hoa giáo sư cuối cùng nhất cũng đồng ý tại sao lang viễn chỉ không ngu la đồng hoa lại càng không là lỗ thay bị ngăn chặn mù lòa bọn hắn rất rõ ràng trước mắt kỳ môn trên giang hồ động sơn môn cùng lòng c h ế t cửa chính đấu được khó phân thắng bại sáng sớm năm điểm chung humber hober đánh quyền tu hành tập thể hình tô thuần phong chậm dãi thú công thật dài địa hư ra một ngụm t r ọ khí thân hình cao ngất như tùng tâm niệm linh động gian khẽ tới nói đã thành tới a cách đó không xa trong rừng hai g ố c dựa sát vào lấy gắn bó sinh trưởng đại thụ sau quách tử dương hh chê cười đi ra đến tô thuần phong trước mặt sau nói ra không khí thân m ậ t ca ta lần này có phải hay không lộ ra rất kinh sợ hả là rất kinh sợ tô thuần phong cười gật gật đầu không khí thân m ậ t ca ngươi có thể đừng như thế đ ả kích ta không quách tử dương dung mạo đạp kéo xuống khổ hề hề nói ta cái này còn không đều là nghe lời ngươi nha tô thuần phong vỗ bờ vai của hắn hướng trên đường nhỏ đi đến một bên an ủi nói có đôi khi nhận thức cái kinh sợ không phải chuyện xấu Ngược lại là lựa chọn sáng suốt nhất, bởi vì cái gọi là đại trưởng gián được được, này cũng không phải trên chiến trường xung phong liều chết cần phải biện ngươi sống. Hơn nữa ta muốn, ngươi cùng kêu ngạo tính tình, hẳn là cân nhắc đến đi một tí cái gì nha, cho nên mới phải tại trên đường đột nhiên cải biến gọi gì được được, cái co cái chết cái chết cái cho cải chú lại là lựa là liều là đại bạo tại bởi phải phải tiểu đi mới phải vào dựa ra ta ta phu suốt táo kêu tử một tí đột vì ý. ừ q u á c h tử dương gật đầu nói trên nửa đường ta cẩn thận nghĩ nghĩ không thể để cho người lợi dụng bởi vì này sự kiện từ đầu tới đôi ta cùng cương tính một cái ở kinh thành một cái tại tân cảng hai người nói chút ít cái gì nha Rơi vào tôi a thai y đối độ tốc phương h trong lỗ thai tốc độ là k n g p h ả cũng c nhanh quá h ú thuần ít Tô t đâu này. Tô thuần phong cười nói ai chuyện hay sao chúng ta kinh cực kỳ lữ vĩ dương cùng khúc phi y ế n quách tử dương nói khai nam đại học là lang viễn chỉ cùng n g ả i dĩnh t ô thuần phong thần sắc ôn hòa không có một chút biến hóa nào chỉ là không có làm tiếp thanh âm yên t ĩ n h địa h à n h đi tại sắc trời hơi sáng bóng người thưa thất trên đường nhỏ h á n phán đoán đối với việc này lúc ban đầu phụ trách quản lý cũng dẫn đạo cả nước phương bắc sinh viên thuật sĩ la đồng hoa giáo sư nhất định là cầm phản đối ý kiến ấy nhưng cuối cùng nhất la đồng hoa bởi vì nào đó mới lý do do đó lựa chọn thỏa hiệp cho phép lần này quách tử dương cùng k h ư ơ n g tinh ở giữa đấu phát đọ sức chỉ có điều la đồng hoa không nghĩ tới quách tử dương kéo cung lên dây cung cũng tại cuối cùng nhất một khắc rất có chút kinh sợ địa thu tay lại rồi cái này cũng nói rõ cái gì nha đâu này đi một đoạn đường sau khi tô thuần phong đống nhiên mở miệng hỏi tử dương nếu như đem ngươi cùng lữ vị dương hiện nay đang chỗ tình huống nội chỗ ngươi biết sao vậy đi đối đại việc này quách tử dương nghĩ, nghĩ nói ta sẽ ủng hộ đấu pháp tô thuần phong nhẹ gật đầu như có điều suy nghĩ năm t r ư c đông ngươi bị hình sự câu lưu sự tình có lẽ sẽ không dẫn phát sở hữu kỳ môn giang hồ nhân sĩ suy nghĩ nhưng các đại gia tộc lưu phái tô n g môn chắc hẳn đều đã bắt đầu suy nghĩ được xa hơn thêm nữa quách tử dương tựa hồ đã minh bạch tô thuần phong ý tứ nhưng vẫn là nhịn không được cười khổ nói đây cũng là chuyện bất đắc dĩ kỳ môn giang hồ theo phục hưng đến phồn vinh như thế nhanh chóng mọi người ai cũng không muốn sinh hoạt tại trong lồng giam cho nên có cơ hội t i ể u đi dò xét hạ triều đỉnh điểm mấu chốt không có cơ hội tự sáng tạo cơ hội cũng muốn thăm dò thậm chí, còn có người suy nghĩ thường thử khiêu khích t ô thuần phong cười vỗ vô, vô quách tử dương bà vai nói xem ra la giáo sư lần này thật đúng là lựa chọn thỏa hiệp sau này cái này giang hồ a cẳng có ý tứ lạc không khí thân mật ca ngươi cho vạch một chút đường sáng đường d ư ớ i ta cái này đơn thương độc mà đấy so không được các ngươi danh môn đại phái tô thuần phong k h o á t k h o tay một mình quay người hướng xa xa đi đến vừa nói ta vẫn là đứng ở đàng xa ngắm phong cảnh a quách tử dương đứng tại nguyên c h ỗ cười khổ không thôi giang hồ đại khái vẫn là cái dạng này a mỗi người thậm chí nghĩ đem người khác coi như một cây thương đi phía trước đâm một đầm có thể nếu như mình thành cái k i a cắn rất có thể hội sẽ trước hết n h ấ t bẻ gây thương hơn phân nửa trong nội tâm sẽ rất không tình nguyện có thể lại rất bất đắc dĩ long c h ế t cửa cùng đụng sơn muôn lúc trước ai vừa lại thật thà muốn cùng đối phương đào thật cây thương thật địa là một m hồi lâu này đơn giản là tình thế bức bách lợi ích cho phép tự nhiên cũng t u trách không được người khác thừa cơ lửa cháy đổ thêm dầu đem bọn họ cho đổ lên trên mặt bàn tô thuần phong trở lại phòng ngủ lúc nhận được cung h i ể u nhị phát tới một đầu tin nhắn không khí thân mật không có ý tư a đêm qua tỷ tỷ uống nhiều quá có chút thất thố hy vọng ngươi chớ để ý nếu có thời gian đi ra cùng một chỗ ăn s ớ m chút tỉ tỉ thì ngươi đương nhiên nếu như sợ hãi cũng không cần đi ra tô thuần phong hồi phục xã đoàn có hoạt động bất tiện đi ra ngoài hơn nữa ta thật sự rất sợ hãi cung hiểu nhị hồi phục bại hoại tô thuần phong sợ run cả người hơi kém đưa di động ném xuống đất đây là làm lũng là mập mờ là thân mật là đùa biểu hiện cung hổ cùng t ê thúy cái này đối với sống mái hai hổ con gái là chỉ tiểu có cái thật là đáng sợ sau này nói chuyện không bao giờ nữa cùng nàng hay nói d ẫ rồi từ h ế nào đầu năm kinh đại học thuật sĩ hiệp hội lần thứ nhất tại trong phòng học họp sau khi la đồng hoa tựa hồ cảm thấy tại điều kiện như vậy hạ họp mới chân tướng như vậy chuyện quan trọng nhi cho nên t i ể u không có ý định lại tiếp tục treo đầu dê bán thịt chó đ ị a cần phải đến trong phòng học làm ra vừa ra lịch sử tọa đàm đền thờ vậy sau rồi mới chờ tọa đàm đã xong mở lại hội sẽ mà là lựa chọn tại đây gian tiểu tiểu trong phòng họp chính nhi bắt kinh địa làm hiệp hội hội nghị tô thuần phong đến phòng họp thời điểm vừa qua khỏi bảy điểm hiệp hội thành viên nhóm còn chưa tới đủ không khí thân mật ca đến rồi quách tử dương cười hôi hôi đ ị a đứng dậy chào hỏi phong ca lưu vui mừng cũng đứng lên tô thuần phong trên mặt treo bình dị gần gũi mỉm cười đi qua vô vỗ hai người bà vai lại để cho bọn hắn t ọ hạ Vậy s a trong lượn phòng n t họp đang ngồi mấy người buồn cười địa nợ nụ cười tất cả mọi người đã biết rõ mấy ngày hôm trước khương tĩnh cùng quách tử dương hẹn gặp tại yến ngoại ô đấu pháp nhưng vào lúc ban đêm tại hội trưởng đàn chăn chăn cùng đi tầm thường ngồi xe taxi đã đi đến nửa đường quách tử dương lại bỗng nhiên lại đánh nữa muốn lui lại cho đã đến yến ngoại ô chờ hắn khương tính gọi điện thoại cự tuyệt đấu pháp thả khương tính b ù câu quả thực có chút không mà nói cũng không tránh khỏi lộ ra quá kinh sợ chút ít nghe nói đêm hôm đó sự tình sau khai nam đại học học sinh thuật sĩ hiệp hội hội trưởng lang viễn chỉ còn chuyên môn cho đàn chăn chăn gọi điện thoại tới yêu cầu kinh đại học thuật sĩ hiệp hội phải vì thế sự kiện cho khai nam đại học học sinh thuật sĩ hiệp hội một lời giải thích giải thích cái gì nha quách tử dương không muốn cùng khương tính đấu pháp rồi còn cần lý do khác vừa v ậ n vi hội trưởng thiên tính ôn hòa thiện lương đan c h ă n c h ă n hay vẫn là tại trong điện thoại tốt một phen xin lỗi hòa giải thích hay n ấ y được t i ể u như là nàng thả người ta b ổ cầu tựa như ngay tại mọi người nhẹ giọng nói chuyện với nhau nói d i ữ lúc khúc phi yến cùng lữ vĩ dương ninh dính lộ ba người đi đến vừa nhìn thấy tô thuần phong khúc phi yến t i ể u âm dương quái đ ề u nói ơ tô thuần phong nghe nói ngươi bây giờ không lo hội trưởng rồi có thể thực còn thực hiện lấy hội trưởng chức trách đâu rồi quách tử dương cùng khương tĩnh ở giữa đấu pháp mà ngay cả la đồng hoa giáo sư cũng đã cho phép rồi có thể đến cuối cùng nhất lại bị ngươi ra mặt ngăn lại thật lớn mặt mũi cùng quyền lực ga có thể mặt mũi của ngươi đã có kinh đại học thuật sĩ hiệp hội lại ném đi mặt quách tử dương càng làm ấ t hết chính mình cùng ra tộc mặt t ử dương ngươi có thể thật giỏi lữ vi dương cười nhìn như t r e o g ẹ o kỳ thực nghiệm ai nói vất quá thật đúng là được cảm tạ chúng ta nguyên hội trưởng tô thuần phong ngăn chở ngươi nói cách khác hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a chương năm trăm linh bốn lập lờ nước đôi thái độ quách tử dương mặt âm trầm nói ra đêm hôm đó là tự chính mình quyết định tự tuyệt đấu pháp đấy cùng thuần phong ca không có sao h hiện tại còn nói cùng tô thuần phong không có sao là mình làm ra quyết định cũng không biết là ai sự tình sau chết sĩ diện mạnh miệng nói nếu như không phải tô thuần phong khuyên can ai cũng đừng muốn khích lệ được hắn k h ô n phi yến vây quanh bên trong t ò a hạ ánh mắt nhìn xem mọi người c ư ờ i t ủ g t ì m điệu giọng niệm ai nói nghe một chút nghe một chút mở miệng một tiếng thuần phong ca gọi được có thể đủ thân đấy chỉ sợ nhìn thấy hắn anh ruột quách đệ tử cũng sẽ không như thế lê phép a lữ vi dương cười bề ngoài giống như hòa giải nói tử dương ngươi đừng lo lắng ngươi thuần phong ca từ trước đến nay rộng lượng sẽ không vi này một ít sự tình sinh giận dữ với ngươi ha ha quách tử dương lập tức xấu hổ được xấu hổ vô cùng hắn vẻ mặt tay náy địa nhìn về phía tô thuần phong thuần phong ca ta ta kỳ thật tô thuần phong căn bản không có nhìn lữ vi dương cùng khúc phi yến t h ầ n s á c hắn gian không có chút nào biểu lộ biến hóa như trước như vậy ôn hòa như xuân mỉm cười nói việc nhỏ không có cái gì nha dứt lời hắn mở ra t ù y thân mang theo l ạ p t o p cùng bút máy bề ngoài giống như nhàm chán địa lận xem xem bút ký đi kỳ thật hắn thực không sao vậy sinh khí người trẻ tuổi nha sĩ diện nói vài lời cho mình xuống đài dai rất bình thường đến nỗi vừa rồi khúc phi yến chê cười hắn cũng đáng nghi châm ngòi đích t h o ạ i ngữ tô thuần phong càng là chẳng muốn đi để ý tới vài ngày trước khúc phi yến khắp nơi nói khoa nhĩ đạo cách lạp tư bị giết chết đêm đó tô thuần phong là xuất hiện trước nhất tại hiện trường người rõ ràng chính là muốn vu hoan giá họa tô thuần phong lại để cho hắn hiểm nghi cao nhất do đó lại để cho tô thuần phong cho tới bây giờ cũng còn gặp thời khắc lưu ý coi chừng lấy nước mỹ bang califor nha đạo cách lạp tư người trong gia tộc không chừng cái gì nha thời điểm lại đột nhiên xuất hiện vậy sao rồi mới hào không nói đạo lý mà đem khoa nhĩ đạo cách lạp tư c h i tử rời tội thậm chí trực tiếp tự nhận định là tô thuần phong giết vậy sao rồi mới ra tay báo thủ dù vậy t thuần phong cũng không có biểu hiện ra nhiều sao được phẫn nộ cũng không có đi bốn phía cùng người giải thích trong sạch của mình bởi vì hắn biết rõ phản bác giải thích vô dụng khúc phi yến cũng không có biểu đặt nói tự chính là hắn giết cho nên tô thuần phong không muốn đi làm cùng khúc phi yến tranh chấp loại này n h ả m chán lại tăng thêm phiền nào sự tình nhưng mà tô thuần phong càng là như vậy thái độ khúc phi yến trong nội tâm tựu i càng phát sinh khí đến bây giờ đều có chút nổi trận lôi đình rồi nàng cảm thấy tô thuần phong người này thật sự là quá n g ạ mạn quá tự phụ rồi n g ạ mạn tự chịu đến đối với nàng khúc phi yến căn bản chính là chẳng thèm ngó tới trình độ nhất là ở trước mặt mọi người tô thuần phong đối với nàng trào phúng cùng khiêu khích hoàn toàn không dành mà để ý hội sẽ cái này lại để cho khúc phi yến cảm thấy không thể chịu đựng được bởi vì nàng rất rõ ràng đang ngồi sở hữu học sinh thuật sĩ đều sẽ không cho là tô thuần phong là sợ nàng trái lại tất cả mọi người sẽ cho rằng tô thuần phong chẳng muốn chấp nhặt với nàng Thật sự là quá ghê tởm khúc phi yến chính muốn phát tác thời điểm cửa phòng họp bị đẩy ra đang chăn chăn cùng túng manh phía trước la đồng hoa tại sau ba người trước sau tiến nhập phòng họp nhìn vẻ mặt căm giận chi sắc khúc phi yến đa số người đều nghẹn lấy cười túi đầu xuống la đồng hoa thần sắc bình tĩnh địa ngồi vào thuộc về vị trí của hắn đi thẳng vào vấn đề nói gần đây kỳ môn trên giang hồ đụng sơn môn cùng long chiết cửa ở giữa p h â n tranh đã t r u y ề n đề ra ta muốn mọi người gần đây cũng đều tại chú ý cái này khởi sự kiện phát triển cùng cuối cùng nhất sẽ như thế nào sau việc cũng muốn nhìn một chút đối mặt trước mắt đã phồn vinh lên kỳ môn trên giang hồ xuất hiện như thế nghiêm trọng sự kiện c ư triều đ ỉ n h người sẽ là cái gì nha thái độ lại hội sẽ xử lý như thế nào loại này sự kiện ta hôm nay triệu tập mọi người mở ra hội sẽ chính là muốn minh xác địa nói cho các ngươi biết dám với kỳ môn giang hồ đặc thù tính phức tạp tính cùng với lịch sử sâu xa chính thức tôn trọng cũng tán thành kỳ môn giang hồ truy hệ thống còn đối với với kỳ môn giang hồ chuyện giang hồ giang hồ rồi cái gọi là truyền thống quy tắc tạm không đáng dùng thừa nhận nhưng cũng sẽ không đi qua nhiều can thiệp chuyện giang hồ nhưng là Có một cái ó một c điều kiện tiên quyết, bất luận cái quyết, luận bất gọi ì tông môn lưu phái, là ngẫu nghịch hành vi nói được trắng ra đơn giản chút ít cái kia chính là phạm là công vụ nhân viên vô luận là gì chức vụ cao thấp vô luận hắn có không sai lầm đều bất đắc di thuật pháp tổn thương bức hiếp ảnh hưởng thuật sĩ cũng không được tới cấu kết như vậy minh sắc có chứa cảnh cáo tính chất tỏ thái độ có thể nói là đủ cường ngạnh nhưng ở tòa người đều là người trẻ tuổi bên trong người nổi bật tự nhiên nghe được ra lời nói này trong chỗ biểu đạt đi ra thái độ nhưng thật ra là một loại có chứa mâu thuẫn hào hứng hàm hồ suy đoán không đáng thừa nhận giang hồ truyền thống quy tắc cũng sẽ không đi qua nhiều địa can thiệp chuyện giang hồ không được n g ỗ nghịch không được làm hại người bình thường không được cùng công vụ nhân viên cấu kết loại lời này mặc dù nói phải minh xác nhưng người có ý chí nghe xong trước sau đối lập có thể minh bạch điều này thật sự là thuộc về quan trò hoàng quan trường lời nói rồi đổi mà nói chi vẫn là mọi người chỉ cần làm được không quá phận không vượt qua lôi chỉ vậy không có việc gì đến nỗi tiêu chuẩn nha toàn bộ thế giới các quốc gia đều như vậy không có tiêu chuẩn ai không may lại xuất đầu rồi vậy làm cho ai ai bị theo dõi ai đã bị trở thành g i ế t gà dọa khỉ cái k i a con gà t ô thuần phong cúi đầu cầm bút máy tại vợ cắn câu vẽ lấy người bên ngoài xem ra giống như là tại nghiêm túc đối với la giáo sư nói chuyện làm bất kỳ sự thật nhà này chống đang tại chán đến chết địa viết chữ chơi đây cũng là hắn một cái thói quen cùng t ậ n xấu trong phòng họp nghị luận nhao la đồng hoa cũng không nóng nảy đợi mọi người nghị luận cả buổi sau khi mới ho khan hai tiếng nói hai ngày trước quách tử dương cùng khai nam đại học hương t i n h t ầ m đó lẫn nhau mời đấu pháp chuyện này mọi người có lẽ cũng đều biết cũng có lẽ bây giờ cũng đều tại lén trào phúng quách tử dương không có can đảm lượng không có cốt khí mất mặt cần phải ta nói hắn làm rất khá có thể không hành động theo cảm tình quyết đoán địa tránh cho n g o ạ i ý muốn tình huống phát sinh cái này đúng la đồng hoa mắt nhìn lữ vĩ dương cùng khúc phi yến nói tiếp các ngươi là học sinh là ở cả nước tốt nhất đại học học phủ trong đào tạo sâu ưu tú học sinh tuy nhiên xuất thân với cái gọi là kỳ môn giang hồ thế gia tông môn lưu phái nhưng trường học không phải giang hồ học sinh thuật sĩ t i ể u càng không thể đem mình coi như giang hồ thuật sĩ đi tùy ý địa hành sự t ì n h chúng ta có một đường đồng học tựa hồ t i ể u không thể gặp giang hồ bình tĩnh xem không phải học trường học c á t ổn thời thời khắc khắc đã nghĩ ngợi lấy dẫn xuất chút ít sự cố đến hết lần này tới lần khác chính mình còn không dám chỉ biết làm chút ít âm thầm s u ố i rục cầm người khác làm vũ khí sử dụng sự t ì n h loại này tự cho là đúng tiểu thông minh là không sẽ lâu dài khúc phi yến cùng lữ v i dương đều mặt trầm như nước bọn hắn biết rõ la đồng hoa lời nói này vẫn là sông của bọn hắn mặt khác la đồng hoa dừng một chút nói lần này quách tử dương cùng khương tính hẹn nhau đấu pháp ta là đồng ý đấy bởi vì ta cân nhắc đến các ngươi xuất thân đặc biệt trước kia lập hạ đích một ít quý củ tựa hồ hơi c o khớp ổn quá mức cứng nhắc giáo điều hóa rồi thời đại tại biến hóa chúng ta cũng có thể cùng lúc đều tiến cho nên ta cho rằng học sinh thuật sĩ đấu pháp hành vi sau này có thể thích hợp địa vương lòng chút ít chỉ cần là song phương đồng ý luận bản đấu pháp báo biết với hội trưởng cùng ta như vậy có thể l u ậ n bản đương nhiên trong trường học còn là không cho phép đấu pháp đấy hơn nữa đấu pháp chỉ hạn với luật bản điểm đến là rừng nếu không ta lại tham tuyển thử xem la đồng hoa lời nói này nói ra miệng phòng họp thoáng cái yên t ĩ n h trở lại mọi người hai mặt nhìn nhau vậy sau rồi mới bắn ra ra một loại chẳng nhiều sao nhiệt liệt nhưng tuyệt đối kích động nghiên cứu thảo luận thanh âm ngoại trừ tô thuần phong cái này nhìn như không đếm x ỉ a tới lại bề ngoài giống như chăm chú làm bút ký ra khỏa bên ngoài nguyên một đám học sinh ưu tú thuật sĩ trên mặt đều hiện lộ ra một loại không che giấu chút nào vui sướng cùng bị giải trừ c h ó i buộc sau nhẹ nhõm khoái cảm la đồng hoa hoặc là hắn chỗ đại biểu cái kia một phương tại đương kim thời đại phát triển xuống đối với toàn bộ kỳ môn giang hồ thỏa hiệp rồi nhìn xem mọi người tất cả đều là một bộ cao hứng bừng bừng bộ dạng là người của hai thế giới tô thuần phong tại nội tâm khiếp sợ trong chốc lát sau khi tự không khỏi ngầm thở dài hắn cũng nói không rõ như vậy là tốt là xấu nhớ do kiếp trước kỷ môn trên giang hồ đại khái là là từ cái lúc này bắt đầu xuất hiện nhất phồn thịnh giai đoạn toàn bộ giang hồ giống như là ở vào triều đình cao cao tại thượng thờ ớ lạnh nhạt việc không ai quản lý trạng thái mới ra đời tô thuần phong hơi kém dùng thuật pháp làm loạn kinh thành gặp la đồng hoa ngăn trở một số gần như tàu hỏa nhập mà tô thuần phong sinh sinh làm cho vừa mới bước vào tinh thần thể sắc và tinh thần cực độ mệt mọi la đồng hoa hiến tế mà đấu tu vị đ ạ i ngã vậy sao rồi mới tô thuần phong xuôi nam ngàn giảm đổi g i ế t lại kế tiếp hơn mười năm trong thời gian trên giang hồ không có gì ngoài quỷ thuật người thừa kế tô thuần phong quay lên gió tanh mưa máu cùng sóng to gió lớn bên ngoài càng là nhiều có phân tranh trong nước nước ngò ai rất nhiều tông môn lưu phái những thuật sĩ tầm đó mâu thuẫn thay nhau nổi lên đâu được hừc khí thế tới tương ứng đúng, đúng toàn bộ quốc gia kinh tế cùng quốc lực càng không ngừng cao tốc bay lên theo cùng thế giới nối đường dây càng phát chặt chẽ nước ngoài những thực lực cường đại kia thuật sĩ lưu phái gia tộc không thể tránh né địa bắt đầu tiến vào đến cái này cổ xưa vĩ đại trong quốc gia đục nước béo cò thủ lợi nhưng mà thật đáng buồn chính là bọn hắn vừa tiến vào cái này quốc gia cũng sẽ bị nhanh chóng địa quấn vào đến kỳ môn giang hồ quần quận xong cả ở bên trong muốn sao chật vật thương hoảng sợ địa kéo lấy một thân vết thương chạy đi muốn sao vẫn là bị triệt để địa quấn vào đấy nước mai danh nhận tích ở đây chư vị cao hứng bừng bừng địa thảo luận đồng thời khi thì sẽ đưa ánh mắt q u a n hướng tô thuần phong mọi người đều biết la đồng hoa cùng với hắn chỗ đại biểu triều đình có thể vào lúc đó biểu lộ ra thỏa hiệp thái độ không có gì ngoài trước mắt trên giang hồ lòng chiết cửa cùng đụng sơn môn đột nhiên b ộ c phát kịch liệt đụng nhau lại để cho chính thức có chút trở tay không kịp học sinh thuật sĩ cũng bắt đầu từ từ có chống đỡ chế chi ý bên ngoài còn có vẫn là năm t r ư ớ c đông tô thuần phong làm ra cái kia khởi sự kiện trong lúc vô hình cho toàn bộ kỳ môn giang hồ tại đối mặt triều đình nghiêm khắc quản thúc lúc do dự mà nên làm như thế nào lúc cho với cổ vũ cùng thành công vết xe đổ cảm nhận được mọi người nóng bỏng ánh mắt cảm nhận được bọn hắn trước mắt đăm chiêu suy nghĩ trong ô vô tội, hắn cũng không Thuần tốt tội, xuất đầu tiểu tiểu điều. Cho nên hắn chỉ có thể mỉm cười tiếp tục túi đầu, cầm bút máy tại tộc phát thảo lấy thanh Phong mình hắn Cho hắn chỉ hoạn. phát thảo lấy hai cái luôn về đích cảm khái. muốn đầu điều. đầu, câu xuân, luôn cầm người cũng đương nên cắn lạp giác cảm có cười cái cảm mỉm máy Vẽ vẽ về lấy lấy phòng họp những kỳ môn này trong giang hồ tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm hiện tại cùng với theo sau bọn hắn chỗ đại biểu kỳ môn giang hồ mọi người tuy hội sẽ bởi vì dễ dàng địa khiến cho triều đình thỏa hiệp do đó vui vẻ vui sướng vô cùng có cảm giác thành tựu có thể bọn hắn nhưng lại không biết loại này thỏa hiệp là chân chính nhìn xa trông rộng những đại nhân vật kia hạng gì kinh t à i tuyệt d i ễ m một số phát họa cựu buộc vòng quanh kỳ môn giang hồ tương lai vài chục năm tại có thể không trong phạm vi phồn vinh cường thịnh cùng với đối với quốc gia này chỗ mang đến cực lớn lợi ích đứng được xem trọng được xa giang hồ nhân sĩ đứng được còn chưa đủ cao m à t ô thuần phong vẫn đứng ở kết thúc bên ngoài nhìn rõ ràng cái này tốt đấy tại nghìn vạn giảm giang sơn trong dùng thuật sĩ máu tươi bôi lên huyết mực sắc kỳ môn giang hồ như một bức tranh vẽ la đồng hoa ngón trọ tay phải nhẹ nhàng gõ mặt bàn hai cái nói còn một điều tại kinh đô và vùng lần cận tri địa đều muốn lấy lại chút ít khúc phi yến mỉm cười lời nói la giáo sư vừa rồi ngài nâng lên có người âm thầm s u ố i r ụ đùa nghịch tiểu thông minh thủ đoạn l ờ i này ta cũng không dám gật bừa kỳ thật tất cả mọi người là người biết chuyện ngài l ờ i nói này là nhằm vào ai lớn ra cũng đều tin tưởng nói t h ằ n g A, quách tử dương cùng khương t i n h tầm đó nói chút ít cái gì nha bị chúng ta chuyển lại đến đối phương trong lỗ thai sao vậy là được s u ố i r ụ lại để cho quách tử dương chính mình mà nói chúng ta có s u ố i r ụ sao là hắn để cho chúng ta giúp hắn tiện thể nhắn quá khứ đích được rồi vậy sao la đồng hoa nhìn về phía quách tử dương quét tử dương mặt lộ vẻ xấu hổ không thể nào giải thích loại chuyện này vốn chính là không nói rõ được cũng không tả rõ được đấy người trẻ tuổi nóng tính chính tĩnh lúc đang tại người bên ngoài mặt đương nhiên sẽ chết sĩ diện nói ra cái gì nha như là ngươi nói cho nàng biết có bản lĩnh làm cho nàng đến ai ngươi thiệu như thế nói với nàng ta mớn các loại hung hăng càn q u ấ y lời nói hiện tại kinh khúc phi yến nói như vậy là được nàng là hảo tâm hỗ trợ tiện thể nhắn mà không phải là xối dục d ư ợ dây la đồng hoa cười cười đối với khúc phi yến như vậy cưỡng từ đoạt lý quả thực cung cấp với đùa n g ị c h nói lời vô lại ngữ không rảnh mà để ý hội sẽ mà là nhìn về phía đang tại làm ra vẻ làm dạng làm bút ki tô thuần phong nói thuần phong đừng ở đằng kia nhi giả bộ rồi ngươi là kinh đại học thuật sĩ hiệp hội tiền nhiệm hội trưởng lần này quách tử dương cùng khương t i n h ở giữa xung đột cũng là ngươi ra mặt ngăn cản đấy nói nói a ngươi đối với sau này học sinh thuật sĩ hiệp hội điều lệ sửa đổi cùng hiệp hội quản lý có cái gì nha cái nhìn tô thuần phong cười ngây ngô lấy gật đầu nói rất tốt đều rất tốt tựa hồ cũng không có ý định thật sự trưng cầu tô thuần phong ý kiến chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi la đồng hoa không có hỏi tới ánh mắt quét hạ sở hữu học sinh thuật sĩ nói còn có người nào cái gì nha mới c á c h nhìn nói ra mọi người thường nghĩ một chốc mọi người hai mặt nhìn nhau lời nói đều nói đến đây phần lên cái này còn có thể có cái gì nha cái nhìn đủ rộng thùng tình nha lữ vi dương dơ nhấp tay nói l à giáo sư mới thay đổi chế độ xã hội mới khí tượng chúng ta kinh đại học thuật sĩ hiệp hội hội trưởng có phải hay không phải thay đổi một vị la đồng hoa mỉm cười nói tại sao tất cả mọi người rất rõ ràng lữ vi dương nhún đ ú m vai nói tiền nhiệm tô t h u n phong hội trưởng là vì trái với điều lệ quy định tự nhận lỗi từ trước ngài lúc ấy quyết định do phó hội trưởng đàn chăn chăn tạm thời đời thay lý cái này không gì đáng trách bất quá đã hôm nay tổ chức hội nghị thảo luận sửa chữa điều lệ mọi người cũng đều nghe được đi ra chúng ta những học sinh này thuật sĩ sau này sinh hoạt tựa hồ nhiều hơn phần chúng ta vốn hẳn nên rất sớm tự lấy được tự do như vậy dứt khoát đem chính thức hội trưởng cũng cho tuyển xuất hiện đi lời nói này đã có thể có chút không biết trời cao đất rộng ý tứ mà ngay cả từ trước đến nay ra vẻ thanh cao v ư n g bình tự chịu khúc phi yến đều cảm thấy lữ vĩ dương tại dưới loại này trường hợp nói ra nói đến đây đến thật sự là quá phận ngươi yêu cầu tuyển ra chính thức hội trưởng ngươi biểu đạt đan chăn chăn không thích hợp làm hội trưởng cái này đều được nhưng ngươi nói cái gì nha tựa hồ i nhiều hơn phần chúng ta vốn hẳn nên rất sớm tự lấy được tự do chẳng phải là tại rõ ràng biểu đạt đối với la đồng hoa cùng với hắn chố đại biểu không bên trên quên uy một phương rất không hài lòng sao chẳng lẽ lại còn phải lại cho ngươi một chút đền bù tổn thất trong phòng họp t i ế n t ĩ n h trở lại đang ngồi người không không cho rằng lữ vĩ dương mà nói có chút đi quá giới hạn rồi bình thường làm người xử sự, sự còn phải hiểu không có thể đạp trên mũi mặt đạo lý đâu rồi h ú n g chi la đồng hoa đại biểu đấy thế nhưng mà cái kia không thể kháng cự tuyệt đối thế lực l ờ i nói thông thục lần này làm ra thỏa hiệp cho với các ngươi thêm nữa tự do cái kia gọi ban lân còn dám có kẻ mặc cả cho nên tất cả mọi người bắt đầu học tập tô thuần phong làm ra vẻ làm dạng tư thái cùng ta không quan hệ a ta có thể không như thế cho rằng không ngoài sở liệu la đồng hoa sắc mặt quả nhiên chìm xuống đến vài giây chung sau khi hắn mới nhẹ gật đầu thần s ắ c bình tĩnh ngữ khí đạo mặt nói t u t vậy một lần nữa tuyển một vị hội trưởng a mọi người hai mặt nhìn nhau đ a n chăn chăn đôi má đường đỏ ô nhu yếu ớt địa ngồi ở chỗ kia ai để làm la đồng hoa ánh mắt nhìn quét mọi người tạm thời không có người lên tiếng tất cả mọi người tại do dự suy nghĩ coi như là đã sớm có quyết định l ự a vi dương cùng khúc phi yến cũng phải giả trang ra một bộ chăm chú suy nghĩ cân nhắc bộ dáng tô thuần phong cảm giác được có vài tia ánh mắt đều tại thỉnh thoảng địa dò xét chính mình thế là tranh thủ thời gian làm ra vẻ làm dạng địa nhìn đồng hồ tay một chút tiếp theo vẻ mặt thấy náy đĩa đứng dậy nói ra la giáo sư các vị đồng học thật sự là thật có lội a Các người trước k h a i hội sẽ ta có việc được đi trước một bước rồi cái kia bất luận tuyển ai ta đều tán thành ta đều tán thành a nói chuyện hắn liền cất bước muốn t r u n đi la đồng hoa hơi kém bị tô thuần phong cho khí nợ nụ cười hắn sụ mặt vung tay lên ôi trách mắng tòa hạ thực cho rằng một chút quy củ cũng không có sao không không ta đây không phải tô thuần phong chê cười đã ngồi trở về vẻ mặt bất đắc dĩ k h ú c phi y ế n vẻ mặt n g h a mai nói tô thuần phong tuyển hội trưởng cũng không phải là một chuyện nhỏ n g ư ơ vị này tiền nhiệm hội trưởng không tại chẳng sao vậy đi chẳng lẽ ngươi là cảm thấy trên mặt mũi gây khó dễ lữ vi dương phụ họa lấy cười nói thuần phong ngươi đại có thể không cần như thế để ý nha chúng ta kinh đại học thuật sĩ hiệp hội hội trưởng trước kỳ thật dưới đại đa số tình huống không chính là một cái nghe giống như không tệ kỳ thực không có cái gì nha thực tế công tác hư trước nha ngươi mà lại thoải mái vương l ò n g tinh thần bằng không thì tất cả mọi người có chút với tâm không đành lòng nữa nha tô thuần phong trên mặt như t r ư ớ c treo cười ôn h ò a cho bất quá trong nội tâm khó tránh khỏi có chút tức giận trong lòng của hắn một bên tính toán một bên mắt liếc la đ ư n g hoa phát hiện cái này quê quán khỏa cũng là một bộ nhìn có chút h ả hê xem cuộc vui bộ dáng thế là tô thuần phong nhìn xuống ở đây chư vị người tinh đồng dạng học sinh thuật sĩ hơi nghiêng đầu lộ ra rất ngượng ngùng ngượng ngùng dùng do dự ngữ khí tiểu thanh trưng cầu nói cái kia nếu không ta lại tham tuyển hội trường thử xem phòng học lại yên tĩnh trở lại ba bốn giây chung k h ú c phi yến nhất mở miệng trước nói không được ngươi là vì trái với hiệp hội điều lệ bị mất chức tiền nhiệm hội trường không có tư cách lần nữa tham tuyển hội trường trước thuần phong ngươi hay nói dân a lữ vĩ dương cười lạnh nói Tô Thuần t Phong ừ như a sau y về lại gần ạ thân, nhìn Hoa, hỏi, Đồng xem La Đồng Hòa, hỏi, La Giáo s ta có tư cách tham tuyệt có cách không? lữ a Hoa sau, ta Đồng đầu đấy, con nghĩ nói, lần trước, Tô Thuần Phong mình trường chuẩn này không tính là mất trước. hơn n giã hiếp khẽ hội phê trào cười trước trước, cái trước, mắt mắt, làm làm mất bắt Tô từ suy là sơ a hắn trái vĩ ớ trước, i điều lỗi biết nhận sai sai biểu hiện cũng chinh được mọi người được lệ Lữ tự từ tha thứ. nhận nhận cũng như Ừ, v dương lợi vừa mới nói đã sửa đổi điều lệ mọi người đã có càng nhiều nữa tự do quyền lực thì có tất muốn chọn ra chính thức hội trưởng như vậy hiệp hội thay đổi chế độ xã hội vẫn là lại tới qua cho nên ta đồng ý tô thuần phong tham tuyển hội t r ư ứ n g trước ta m u ố n này một ít quyền lực ta vẫn phải có lự vị dương khúc phi yến các ngươi cảm thấy thế nào lời nói nói đến đây la đồng hoa ánh mắt cùng trong giọng nói dĩ nhiên toát ra rõ ràng nghiêm khắc cùng bất mãn chương năm trăm linh sáu ta sẽ không nhưng có người hội sẽ a la giáo sư ngài đương nhiên là có quyền lực như vậy khúc phi yến cười lạnh nói bất quá nàng vô luận trong nội tâm đến cỡ nào được bất mãn cũng không nói gì nữa bởi vì nàng rất rõ ràng không thể phản đối nữa đi xuống hôm nay la đồng hoa cùng với hắn chỗ đại biểu cái t i a một phương đã đối với kinh đại đối với cả nước sở hữu đại học học phủ học sinh thuật sĩ hiệp hội đối với toàn bộ kỳ môn giang hồ làm ra thật lớn nội bộ nhưng cái này cũng không đại biểu mạnh mẽ vô cùng cơ quan quốc gia muốn đúng tay vào không được cái này kéo dài mấy ngàn năm lịch sử nhưng vĩnh viễn đều khó có khả năng đi đến chính thống g h ế vĩnh viễn chỉ có thể là lùn có thân phận kỳ môn giang hồ lúc trước đã nhưng có đi quá giới hạn hành vi lữ vĩ dương đương nhiên cũng minh bạch những này cho nên hắn rất thông minh địa có chừng có mực nhẹ gật đầu nhưng vào lúc này một mực đều k h é p túi đầu không lên tiếng không biểu lộ thái độ thần s ắ c lạnh lùng túng manh nhìn cũng không nhìn bất luận kẻ nào địa giơ lên tay phải ngựa khí lạnh như băng cực kỳ tự chịu nói ta tuyển tô thuần phong đảm nhiệm hội trưởng đ a n chăn chăn thấy thế thanh tú trên gương mặt nổi lên nhẹ nhàng đỏ ửng nàng nhấc tay ôn nhu nói ta cũng tuyển tô thuần phong ta tuyển tô thuần phong quách tử dương giơ lên cao tay phải lớn tiếng kêu lên thằng này trên mặt dĩ nhiên trong bụng n ở hoa ta tuyển tô thuần phong lưu vui mừng cũng đã g ơ tay lên viên lãng g ơ tay đồng ý tạ thành phi g ơ tay đồng ý cao thịnh chứng kiến phan tuệ giao tay phải làm bộ chuẩn chuẩn bị lên tự tranh thủ thời gian trước tiên đem tay d ơ lên ta tuyển tô thuần phong không có nhắc tay đấy chỉ còn lại có khúc phi yến lữ vi dương ninh chiếm lộ l ý khâm hổ cùng với tô thuần phong cá nhân bất quá rất hiển nhiên vô luận bọn hắn nhắc tay hay không tô thuần phong dĩ nhiên xác định vững chắc được tuyển hội trưởng chỉ đơn giản như vậy tại hội nghị bị lữ vi dương đưa ra ý kiến q u ấ y ra tuyển cử phong ba vừa mới tạo nên còn không có đề cập đến hội trưởng chức phù hợp người chọn lựa đều có ai lúc tô thuần phong cái thứ nhất không biết xấu hổ địa tự đề cử mình sau đó rất nhanh có kết quả la đồng hoa trên mặt một k i a không tình nguyện mỉm cười nhìn xem tô thuần phong sau đó chậm rãi giơ lên tay phải ta cũng tuyển tô thuần phong lý khâm hổ cùng ninh chiêm lộ lưng nhau đều đã giơ tay lên cảm ơn cảm ơn tô thuần phong không có toát ra cỡ nào thần sắc kích động cùng lúc trước tự đề cử mình lúc như vậy còn có chút tiếp nối e lệ bộ dáng bất đồng hắn lúc này thần sắc ôn hòa treo làm cho người như tắm gió xuân nửa cười yếu ớt đứng dậy hướng đang ngồi tuyển hắn làm hội trưởng hiệp hội thành viên nhóm chắp tay gửi tới lời cảm ơn một bên giường như tự rêu giống như nói mọi người như vậy tín nhiệm ta về sau thật đúng là không có ý tứ lại như trước kia làm hội trưởng lúc như vậy ngồi không ăn bám rồi tuyển bạn học của hắn tựu đều nở nụ cười khúc phi yến nổi giận đùng đùng điệu nhìn chằm chằm lý khâm hổ cùng ninh chiêm lộ liếc tiếp theo nhìn về phía tô thuần phong nghiến răng nghiến lợi có thể trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải lữ vi dương ngược lại là một bộ rất nhạt nhưng biểu lộ nhưng trong lòng ở bên trong cũng nóng tính trùng thiên la đồng hoa sắc mặt toát ra nhàn nhạt thất vọng cùng bất đắc dĩ hắn không nghĩ tới hôm nay hội nghị trong lữ vi dương hội sẽ ở trước mặt làm khó dễ đưa ra muốn một lần nữa tuyển hội trưởng không nghĩ tới lữ vĩ dương cùng khúc phi yến hội sẽ như vậy trước mặt mọi người m ị a mai khiêu khích tô thuần phong hắn càng không có nghĩ tới tại chính mình quyết đoán đáp ứng lữ vĩ dương đề nghị về sau dùng tô thuần phong như thế ổn trọng lao thành tính tình vậy mà hội sẽ hành động theo cảm tình địa cùng lữ vĩ dương cùng khúc phi yến một đội chủ động đưa ra muốn tham tuyển hội t r ư ở n g trước bất quá tại tô thuần phong ngượng ngùng địa đưa ra có thể không tham tuyển hội t r ư ở n g trước lúc la đồng hoa đã không có lựa chọn khác c h ọ n rồi hắn đương nhiên biết rõ dùng tô thuần phong trước mắt tại kinh đại những học sinh này thuật sĩ trong đích nhân duyên và danh vọng chỉ cần mình gật gật đầu đã đồng ý hắn có tư cách tham tuyển như vậy hội trưởng chức vẫn là tô thuần phong vật trong bàn tay nhưng la đồng hoa chỉ có thể gật đầu đáp ứng bởi vì hắn còn biết nếu như tô thuần phong không xuất ra đảm nhiệm hội trưởng như vậy tám chín phần mười vẫn là lữ vi dương thượng vị dùng túng manh tâm tính quả quyết sẽ không đi ngồi vị trí này mà khúc phi yến người này chỉ biết ngạo kiều địa làm cản nhưng lại ra vẻ t h à n h cao không làm hội trưởng đ a n c h ă n c h ă n tư lịch tu vị đều không đủ những người khác t i ê u càng không khả năng cùng lữ vi dương cạnh tranh vị trí hội trưởng cũng cạnh tranh bất quá mà lữ vi dương đảm nhiệm hội trưởng mà nói trước mắt tình thế xuống cáo già la đồng hoa cảm thấy hãy để cho tô thuần phong đương hội trưởng a ít nhất tiểu tử này không có gì lệch ra nội tâm còn có vấn đề sao la đồng hoa nhàn nhạt nói không có người lên tiếng la đồng hoa nói vậy cứ như thế a dứt lời hắn trầm mặt đứng dậy đi ra ngoài trong phòng họp yên tĩnh trong chốc lát rất nhanh t i ể u náo nhiệt lên quách tử dương cùng lưu vui mừng vốn là ngồi ở tô thuần phong bên người viên lãng cùng tạ thành phi đều đi tới hướng tô thuần phong chúc mừng mà ngay cả cao thịnh cũng đi theo phan tuệ giao sau l ư n g rất là vui vẻ địa tới hướng tô thuần phong nói một tiếng hạ lại vui l ù a nói thuần phong ngươi đây chính là hai tiếng c ù n g à. tô thuần phong cùng phan tuệ giao khách sáo hai câu sau đó t r e o ghẹo cao thịnh nói thịnh ca cách mạng chưa thành công không có vội hay không làm việc tốt thường gian nan cao thịnh h ắ t h ắ t nhạt đạo phan tuệ giao mắt trắng không còn chút máu quay người đi ra ngoài cao thịnh tranh thủ thời gian hướng tô thuần phong bọn người khiến cái nhăn sắc sau đó tiếp tục đi làm hắn cam tâm bóng dáng tiếp tục cố gắng tranh thủ thành công cách mạng sự nghiệp to lớn rồi đang chăn chăn trên mặt treo nhẹ nhàng đấy ôn nhu dáng tươi cười đứng tại ngoài vòng tròn nhìn xem tô thuần phong cùng một đám người nói dỡn khúc phi yến cùng lữ vi dương liếc mắt nhìn nhau đứng dậy đi ra ngoài theo ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích túng manh bên cạnh đi ngang q u a lúc túng manh đ ỗ n g nhiên mở miệng nói vị dương ngươi cứ như vậy muốn làm hội trưởng lữ vi dương giật mình mỉm cười nói không sao cả tô thuần phong cùng ngươi từng có quan hệ không có ngươi vì cái gì cùng hắn gây khó dễ có sao túng manh không có lại đáp lời đứng dậy đi ra ngoài lữ vi dương cùng khúc phi yến sau đó đi ra ngoài bất quá tới cửa về sau lữ vi dương dừng bước lại do dự một chút quay người đi đến trong đám người mỉm cười đối với tô thuần phong nói ra tô h Phong, chúc mừng ngươi lần nữa trở thành hội trưởng. Kỳ thật chúng hội chỉ h u đều ầ lần n mừng ngươi nữa trưởng, ngươi cũng biết, chúng ta ai làm hội trưởng đều được, làm biết, ai là, ta trở kỳ k n g thuần ể theo Thật ta Tô t không h giáo la lỗi, là ngươi gì. nói cái sư ý. có phong thần sắc bình tĩnh địa lắc đầu lữ v i dương cười cười quay người rời đi vây quanh ở tô thuần phong bên cạnh mấy người thần sắc khác nhau tô thuần phong đương nhiên minh bạch lữ v i dương câu nói kêu ý tứ đơn giản vẫn là muốn hướng tô thuần phong giải thích hòa hoãn hạ quan hệ giữa hai người không đến mức viên náo quá cương mà thôi nhưng ở tô thuần phong xem ra các ngươi muốn là của các ngươi sự tỉnh đừng đem ta liên lụy đi vào bởi vì hắn rất có tự mình hiểu lấy ngay cả là là người của hai thế giới tu hành thiên phu tuyệt hảo tu vị tại kỳ môn giang hồ thanh niên tuấn kiệt nhóm trong có thể nói cao thâm còn có lấy tỉnh thần tâm tình song thuật cùng tu hai đời kinh nghiệm lịch thiên tuyệt mật vương bài có thể tương đối so những truyền thừa kia bách niên thậm chí hơn mấy trăm ngàn năm tông môn lưu phái một mình hắn thực lực tuy nhiên không đến mức tự coi nhẹ mình quá nhỏ bé nhưng cùng những danh môn đại phái kia so sánh mới thực lực kém được quá xa rồi lần này tự đ ề cử mình tham tuyển hội trưởng tô thuần phong vốn là có lấy mười phần năm chắc dễ như chờ bàn tay mà sở dĩ muốn làm cái này tại phong khoáng điều lệ về sau càng thêm không có thực tế quyền lực hộ i trưởng cùng khúc phi yến cùng lữ vĩ dương bực bội chỉ là rất nhỏ nguyên nhân còn có là trọng yếu hơn ba điểm là hắn tạm thời n g h ĩ đến đầu tiên không thể để cho khúc phi yến hoặc là lữ vĩ dương đương hộ i trưởng bởi vì này hai người tựa hồ mỗi ngày không ngủ được cũng muốn nhớ thương lấy cùng tô thuần phong gây khó dễ quay đầu lại không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì hai ai làm hộ i trưởng luôn luôn đ i ệ a đi cùng trường học khác học sinh thuật sĩ làm thuật pháp trao đổi luật bản rực dây những học sinh kia thuật sĩ tới khiêu chiến tại kỳ môn trên giang hồ đã có không nhỏ danh khí tô thuần phong hoặc là dùng những phương pháp khác tìm tô thuần phong mạnh vụn ngẫm lại đều bị tô thuần phong đau đầu tiếp theo kinh đại học thuật sĩ hiệp hội hội trưởng chức vụ tuy nhiên không có gì thực tế quyền lực có thể rốt cuộc là treo kinh đại tên một khi tương lai đạo cách lạp tư gia tộc người đến hoặc nhiều hoặc ít được kiêng kỵ chút ít không thể tùy ý làm ẩu hoặc là đạo cách lạp tư gia tộc người tìm được tô thuần phong muốn nói chuyện thời điểm tô thuần phong cũng phải có một cái lấy được ra tay h ù được người thân phận đi cùng thực lực cường đại đạo cách lạp tư gia tộc đàm phán còn có vẫn là tô thuần phong cân nhắc đến tại nơi này kỳ môn giang hồ dĩ nhiên p n minh c ư triều đình người mở rộng ra đại hạp phát họa ra tương lai thế cục mấu chốt thời kỳ mình muốn tại tương lai phức tạp nhiều biến thành kỳ môn trong giang hồ thành thạo chỉ lo thân mình nhất định phải tận khả năng nhiều địa vi hướng trong tay nắm đại bài nắm các loại nhuyễn ngạnh thực lực bởi vì không giao thiệp với kỳ môn giang hồ hy vọng đối với hắn hiện tại mà nói dĩ nhiên là một cái mơ mộng h a o huyền theo khảo cổ văn bác học viện đi ra tô thuần phong một mình một người đi bộ lấy hướng phòng ngủ lâu phương hướng đi trên nửa đường gặp rõ ràng tận lực đang đợi hắn khúc phi yến tô thuần phong dừng bước lại thân xác bình tĩnh nói ta cho tới bây giờ đều không rõ là ở đâu đắc tội n g ư ơ i do đó cho ngươi sinh lòng ghi hận khắp nơi cùng ta gây khó dễ cần lý do sao k h ú c phi yến rất có chút ít phong độ tư thái địa trêu khẽ khởi một sợi tóc tại đầu ngón tay c u ấ n q u a n lấy tô thuần phong lắc đầu cất bước tự đi ngươi hôm nay c ấ p làm cái này hội trưởng lại một lần chọc ta mất hứng k h ú c phi yến cười nhìn qua tô thuần phong bóng lưng nói không muốn cảm giác mình rất rất giỏi tô thuần phong quay người nói ngươi ý định như thế nào cho ngươi mất hứng lạc ta sẽ nghĩ lung tung k h ô n phi yến hai tay ôm ngực làm làm ra một bộ rất sợ hãi bộ dạng n ũ n g nịu nói vậy ngươi nghĩ lung t u n g có thể hay không rất lo lắng xảy ra chuyện gì cho nên trước tiên đem ta giết không biết tô thuần phong xoay người rời đi ngươi sợ hãi khúc phi yến cười vui vẻ nói tô thuần phong với tư cách thuật sĩ ngươi lẻ loi một mình thân bằng hảo hữu nhiều như vậy loay hoay tới sao ha ha ha. tô thuần phong không quay đầu lại chỉ là quản g xuống đơn giản lại lạnh như băng mấy chữ nhưng có người hội sẽ khúc phi yến thoáng cái giật mình tại tại chỗ kinh đại sở hữu học sinh thuật sĩ cùng với la đồng hoa đều khẳng định giết c h ế t khoa nhĩ đạo cách làm tư người không phải tô thuần phong mà là lúc trước cám sát túng manh tên sát thủ kia toàn bộ giang hồ đều từng hoài nghi tới tô thuần phong cùng cái kia thần bí đấy khủng bố cường hàn đấy hiện tại mấy có lẽ đã bị xác định là sát sinh cửa truyền nhân sát thủ có liên hệ nhưng sau đó loại này nghi kỵ đã bị đánh tiêu bởi vì tô thuần phong không có ngu xuẩn như vậy cũng không trở thành đi làm như vậy nhưng hiện tại tô thuần phong quẳng xuống những lời này là có ý gì tựa hồ không sợ, trời, không sợ đất nhưng duy trì có đối với tên sát thủ kia có lưu sâu đầm ấn tượng mà lại lòng còn sợ hai khúc phi yến lập tức nghĩ đến Túng manh chương á i t ứ nhất khiêu chiến tô Thuần Phong, nhị khiêu khoa cách Tô sát, t đạo bị ám sát, khoa nhị đạo cách lạp tư khiêu h i c năm trăm linh bảy cả nước học sinh thuật sĩ hiệp hội sách vở bên trên mùa xuân nhẹ nhàng thư trì hoán bước chân tựa hồ ở kinh thành tàn sát bừa bãi gió xuân cùng cắt đ u ổ i quất roi hạ không thể không thêm nhanh hơn rất nhiều đáng ghét dương sợi thô vừa mới không hề bay là tả một ít so mùa xuân bước chân còn muốn sốt ruột người trẻ tuổi mà bắt đầu mặc vào ngắn tay tê lo lắng cùng áo sơ mi hiện lộ rõ ràng ra thanh xuân phồn bình mạnh mẽ chủ nhật buổi sáng hơn tám giờ chung mọc lên ở phương đông ánh sáng mặt trời dĩ nhiên đã có độc các ý cảnh trong quan thôn ngân b i ể n khách sạn ngoài cửa tô thuần phong theo trên xe taxi xuống thần xác nhàn nhã địa hướng trong đại lâu đi đến hắn ăn mặc màu trắng ngắn tay áo sơ mi quần tây dài đen màu đen dày da thoạt nhìn đặc biệt ánh mặt trời xuất khí hôm nay hắn được mời đến đây tham gia một lần hội nghị cả nước sinh viên thuật sĩ đại biểu hội nghe thật đúng là như, như vậy chuyện quan trọng nhi nhưng theo tự mình cho hắn đưa tới thiệp mời tống tử văn theo như lời lần này hội nghị thực sự không phải là la đồng hoa các loại bán chính thức nhân vật khởi xướng mà là do nguyên kinh đại học thuật sĩ hiệp hội hội trưởng âu dương viễn phạm yên chi cùng với hoa thanh đại học tiền nhiệm kinh đại học thuật sĩ hiệp hội hội trưởng chắc ứng trong cộng đồng bỏ vốn chuẩn bị mở đương nhiên loại này có chút giang hồ lùm có quần anh hội ý tứ đại biểu đại hội nhất định là trải qua la đồng hoa lý toàn hữu hai cái vị này đại biểu cho chính thức ý chí nhân vật gật đầu cho phép đối với tô thuần phong cái này là người của hai thế giới người từng trải mà nói cả nước sinh viên thuật sĩ đại biểu hội sẽ khởi xướng cùng tổ chức lại để cho hắn có phần có chút không biết nên khóc hay cười cảm giác một đám người trẻ tuổi còn chưa chính thức xâm nhập hiểu rõ giang hồ tự cần phải làm náo động làm như thế vừa ra cho đến không khỏi lộ ra ngây thơ cùng tự đại kỳ môn trên giang hồ những đại lao kia nói l y ra vẫn không thể cười mắng bọn hắn quả thật là nghe mới sinh không sợ cọp trời cao đất rộng còn chưa biết cái này đã nghĩ ngợi lấy muốn trên giang hồ đoạt lớp đoạt quyền đem chúng ta những lao da này khỏa đổi đi bất quá tô thuần phong tinh tế nghĩ đến thật đúng là không thể dùng mục nát lao ánh mắt đi đối đãi bọn này tinh anh đám đó nghĩ cái gì còn nữa nói không chừng cái này hội nghị treo dê đầu bán thịt chó kỳ thật vẫn là la đồng hoa lý toàn hưu hai vị này cùng với bọn hắn phía sau chỗ đại biểu chính thức âm thầm sai s ử khởi s ư ớ n g một lần hội nghị đây này trước mắt cả nước sinh viên thuật sĩ thân là kinh đại học thuật sĩ hiệp hội hội trưởng tô thuần phong vẫn là nhiều nhiều ít ít có chút hiểu rõ đấy dùng kinh đại hoa thanh khai nam phục sáng nam kinh trong g a o tây g a o ngạc đại viện đại chờ mấy chỗ nhất nổi danh học phủ học sinh trung học thuật sĩ tối đa kinh đại xếp hàng thứ nhất khắc học phủ bên trong học sinh thuật sĩ tương đối muốn thiếu nhiều lắm có chút nổi danh trong đại học ba năm năm mới chỉ ra như vậy một hai vị học sinh thuật sĩ lại nói tiếp nguyên nhân cũng không khó lý giải thuật sĩ bản thân tự ít đi có thể bên trên sinh viên đại học thuật sĩ đã ít lại càng ít chừ lần đó ra còn có một nguyên nhân đại khái cái này bản thân truyền thống quan niệm tự rất nặng kỳ môn giang hồ cũng nhận lời c toàn bộ xã hội ảnh hưởng mà ngay cả rất nhiều kỳ môn trên giang hồ thuật pháp thế gia tông môn lưu phái ở bên trong v ô luận trưởng bối hay là muốn lựa chọn học phủ đào tạo sâu tinh anh đám đệ tử đều tôn trọng những cả nước này nổi danh trường cao đẳng học phủ cảm giác nếu như không thể tiến vào loại này cao đẳng học phủ đi học mà là đi một chỗ bình thường đại học thật sự là mất mặt nhi còn không bằng bông tha cho việc học đem nhiều thời gian hơn dùng với tu hành thuật pháp dựa vào trên thiệp mời viết hội nghị chỗ trên mặt đất tô thuần phong thừa lúc thang máy đến lầu ba hướng nhân viên phục vụ nghe ngóng sau quẹo phải đi tới phòng hội nghị đẩy cửa tiến vào hắn không khỏi thoảng qua giật mình một cái bởi vì to như vậy hội nghị trong đại sảnh t h â thô đảo qua đi vậy mà sắp ngồi đầy ước chừng có bảy tám chục người a tô thuần phong đến cũng không có dẫn phát quá nhiều người chú ý dù sao đang ngồi người nguyên một đám không khỏi là nhân trung long p ư ợ n g mắt cao với đỉnh tuổi trẻ những thoạt sĩ hôm nay trời nam biển bắt gặp nhau tinh thành ai nhận thức ai à. không thích làm náo động tô thuần phong ngược lại là vui cười với loại tình huống này hắn ghé túi đầu thần s ắ c nhàn nhã địa hướng hội t r ư ở n g sau sắp xếp bên kia đi đến vào cửa hắn tự chú ý tới lần này hội nghị từng cái chỗ ngồi trước trên bản tựa hồ cũng không có để đặt bản bài tên số ghế chi phân mọi người tùy tiện ngồi nha còn chưa đi ra vài bước đâu rồi trên đại hội nghị đã có người hô ai thuần phong đừng từ nay về sau mặt đi rồi đến phía trước đến tô thuần phong nghe vậy quay đầu nhìn lại đã thấy tống tử văn đang đứng tại trên đại hội nghị hướng hắn phất tay trong hội trường cơ hồ ánh mắt mọi người đều đồng loạt địa nhìn về phía hắn tô thuần phong cảm thấy nghi hoặc bất quá cũng không muốn cái khác cười vây tay đi phía trước lên trên bục đi trong phòng họp thoáng yên tĩnh sau khi lập tức nghị luận nhau nhau hắn vẫn là tô thuần phong a ta dựa vào thoạt nhìn quá bình thường bộ dạng còn rất anh tuấn nghe nói tiểu tử này chẳng những tu vị bước vào luyện khí sơ dùng hắn cá nhân sở tu truyền lại từ với sơn môn tinh tuyệt thuật pháp còn có thể đối chiến luyện khí trung kỳ cáo thủ bảo sao hay vậy ta vẫn thật là không tin cái kia sao lợi hại hắc chưa chừng thật sự là quỷ thuật người thừa kế đ â y này cái này không thể nói lung tung được tô thuần phong đi đến trước sân khấu m ỉ m c ư ờ i cùng tống tử văn bắt tay nói tống học trưởng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ người à cái này đều đến kinh đại nhanh hai năm rồi cùng một chỗ vừa dụng lại ngồi xuống kinh đại học thuật sĩ hiệp hội hội trưởng trên m ạ n ghế sao vậy hay vẫn là cái kia phó nhìn thấy loại trường hợp này tự hướng một bên trốn tính tình lần này có thể không phải do ngươi rồi ừ tống tử văn cười chỉ chỉ trên đ à i hội nghị b à y đặt ba chương dài mảnh trên bàn bàn bài danh tự cười nói chúng ta lão học trường âu dương viễn cùng với mấy người chúng ta đều thương nghị qua la giáo sư cũng đưa ra đề nghị chuyên môn tại trên đ à i hội nghị an bài cho ngươi vị trí bàn bài tên đều cất k ỹ rồi ngươi còn muốn chạy đến nơi đâu đừng ngàn vật đừng tô thuần phong hù nhạy dựng tranh thủ thời gian nhỏ giọng nói ngươi cũng không phải không biết ta trời sinh n ạ i n g ù thật kinh khủng xấu hổ đây không phải đem ta hướng trên đống lửa nước nha tống tử văn cười nói chúng ta cái này đều là vì muốn tốt cho ngươi ngươi đừng không lĩnh tình à. ta không ngồi trên đài ngươi trước đừng chối tử lần này thế nhưng mà chưa từng có ai sau không người đến lần thứ nhất cả nước học sinh thuật sĩ đại biểu đại hội có vượt thời đại lịch sử ý nghĩa tiểu tử ngươi đừng không cảm thấy được người khác đoạt còn đoạt không đến vị trí này đây này tống tử văn nghiêm túc nói ra hơn nữa đây cũng không phải là không có lý do gì đấy chớ nói cả nước tất cả đại học phủ học sinh thuật sĩ vòng tròn mà ngay cả toàn bộ kỳ môn giang hồ cái này đã hơn một năm đến ai danh khí nhất vang r ồ i không phải là ngươi tô thuần phong nha cho nên lần này hội nghị bên trên khẳng định không thể thiếu muốn đề cập đại danh của ngươi cũng không thiếu được muốn cho ngươi lên tiếng b à i câu nhưng nếu như ngươi không lên tiếng hiểu rõ ngươi nd người biết rõ ngươi tâm tính ít xuất hiện không tốt làm náo động không biết ngươi người đâu nhất định sẽ oán thẩm ngươi đã có một chút danh khí tựu đùa nghịch đại bài có phải hay không đúng là lo lắng cho ngươi đến những vấn đề này chúng ta t ả i cán dọn sớm an bài tốt cho ngươi trực tiếp ngồi vào trên đài hội nghị cũng tránh khỏi trong chốc lát học lúc mọi người đề cập ngươi rồi ngươi lại từ phía sau đi đến trên đài hội nghị đây chẳng phải là c à n g có chút đùa nghịch đại bài hiểm nghi sao tô thuần phong vẻ mặt đau khổ nói ra sớm biết như vậy như vậy ta hôm nay t i ể u đ ư ờ n g tới ngươi không đến vậy thật sự là tự cho là thai to mặt lớn nhi đùa nghịch phái đoàn rồi ai không phải ta nói tô thuần phong cao mày dợ khóc dợ cười nói tống học trường ta sao vậy cảm giác được các ngươi làm lần này cả nước học sinh thuật sĩ đại biểu đại hội vẫn là chạy tính toán ta đến hay sao tống tử văn cười mắng đi ngươi a được nhận thua tô thuần phong có phần lộ ra bất đắc gì gật đầu Khẽ mắt liếc c qua đừng kiến có h h nghĩa h n tô thuần phong dùng cánh tay đụng phải hắn một chốc ngồi ở bạch hành d o n g bên kia túng manh nhẹ nhàng mà hư một tiếng ngựa khí sống ngồi nói bệnh hình thức mà thôi đơn giản là vì nịnh nọt tầm trên mở rộng bản thân lực ảnh hưởng tại nơi này mới đại thời đại trong vớt thêm nữa lợi ích hoặc là cầu được càng nhiều nữa b ù a hộ mệnh mà thôi tô thuần phong khẽ nhữ mày ngồi ở túm manh k h á c một bên lữ vĩ dương cười nói từ xưa như thế kỳ môn giang hồ sao có thể thật sự tịu i sạch sẽ không có vì chính thức sử dụng thế lực nói trắng ra là chúng ta coi như là ăn nhờ ở đầu không thể không túi lầu a bạch hành rong ra vẻ kinh hài nói nhị vị thiếu nói chớ ngữ thiếu nói chớ ngữ tô thuần phong cười khổ gật đầu một cái một ngón tay trên đ à i hội nghị chính mình bàn bài tên ủy khuất nói các ngơi ngóng ó ta đã bắt đầu định ngọt tầng trên rồi ba người tất chính ả đ cười nói hắn đương n lâu, lâu rồi tô thuần phong trong túi quần điện thoại động tĩnh nhắc nhở có đoạn tin tức hắn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xuống là cung h i ể u nhị phát tới tin tức chính thức tại hoa đ ằ n g đi làm rồi bất quá không có gặp bảng hữu của ngươi dương tổng tô thuần phong cười hồi phục đãi n ộ i như thế nào tiền lương năm nghìn có tiền thưởng cùng các loại phụ cấp cảm ơn ngươi a thuần phong khách khí làm việc cho giỏi thăng chức nhớ phải mời khách ừ ta bắt đầu công tác lạc gặp lại tô thuần phong đưa di động ước lượng hồi trong t ú i quần mặt mỉm cười tiếp tục xem trận đấu sự tình lần trước qua sau cung h i ể u nhị ngày hôm sau liền hướng công ty chỉnh thư từ trước vậy sau rồi mới lại ở công ty công tác hơn một tháng mới chính thức tạm rời cương vị công tác cũng một phần không ít địa lấy được tiền lương theo nàng nói công ty mấy vị thủ trưởng tại đây hơn một tháng trong thời gian biết rõ nàng muốn tạm rời cương vị công tác rồi hay là đối với nàng đặc biệt chiếu cố tiền thưởng không ít ngược lại tăng nhiều rất hiển nhiên là dương thụ bân mặt mũi quá lớn những người kia lại sợ hai chi tiết không rõ tô thuần phong ngồi ở tô thuần phong bên cạnh bạch hành rong gom góp tới t r e o gẹo hỏi bạn gái phát tin nhắn tô thuần phong cười k h o á t k h o á t tay không có trả lời phòng hội nghị cửa ra vào không ngừng mà có người đi tới tô thuần phong dùng khoẻ mắt quét nhìn đảo qua dự đoán toàn bộ bên trong phòng hội nghị đại khái ngồi đầy có lẽ vượt qua trên dưới một trăm người rồi theo phía s a u đã đến học sinh những thuật sĩ la đồng hoa giáo sư cũng đi đến đi theo bên cạnh hắn chính là một cái so hắn tuổi hơi nhỏ một ít hơn bốn mươi tuổi niên kỷ dạy tây trung niên nam tử tô thuần phong phán đoán có lẽ vẫn là bắt r ổ nạn lý lý toàn hữu rồi mặt khác còn có ba nam một nữ hai gã không đến ba mươi tuổi thanh niên đi đến trực tiếp đi vào đến hội t r ư ở n g chủ tịch trước sân khấu tô thuần phong chú ý một chốc trên đài hội nghị bàn bài tên la đồng hoa lý toàn hữu âu dương viễn phạm yên chi điền tạng đinh quốc lở chương năm trăm linh tám rất đáng thương rất may mắn rất thành công hội nghị lúc bắt đầu tô thuần phong cũng rất bất đắc dĩ địa ngồi xuống trên đài hội nghị nhất biên giới la đồng hoa cái này cáo già địa vị cao cả giáo sư vậy mà không có hướng chính giữa ngồi mà là lần lượt tô thuần phong t o a hạng chủ tịch đài chính vị trí trung tâm đấy thì là ba mươi tuổi âu dương viễn người này tướng mạo chẳng nhiều sao anh tuấn rất bình thường mặt chữ quốc ngắn ngủn b ả n thốn kiểu tóc thân thể cũng chẳng nhiều sao to lớn ngược lại là có chút thanh niên mập ra bộ dáng hắn ăn mặc màu xanh đậm áo sơ mi hát tây quần trên mặt treo rất chất phát dáng tươi cười không đến nỗi làm cho lòng người sinh hảo cảm nhưng tuyệt đối sẽ không chán ghét hắn bộ dạng này hình tượng ném tới trong quan thôn trên đường cái trong đám người mười phần một vị bình thường ít công tác người âu dương viễn bên trái ngồi chính là tống tử văn tiểu tử này tướng mạo anh tuấn dạy tây sao vậy xem đều là cái loại n ầ y tuổi trẻ tài cao treo kim cương người nổi bật âu dương viễn phía bên phải là phạm yên tri dáng người cao gầy nàng một thân màu trắng hưu nhàn khoản đồ thể thao lộ ra rất ngắn gọn tóc tùy ý địa ôm tại nao sau rõ ràng không có trang điểm nàng thiên sinh lệ c h t o à n thân rào rạc tản ra một loại tiên linh giống như khí chẳng theo tiến vào phòng hội nghị một khắc này tự đưa tới ở đây cơ hồ sở hữu nam tính ánh mắt tô thuần phong trước kia chưa thấy qua lý toàn hưu cũng chưa nghe nói qua điện tạng đinh quốc lập là người ra sao đến nội âu dương viễn cùng phạm biên tri hắn nghe nói qua lại cũng chưa từng thấy qua đây là lần đầu quen biết vừa rồi trải qua tống tử văn giới thiệu ngược lại là cùng mấy vị này đều nắm tay hàn huyên hai câu hắn thế mới biết điện tặng tốt nghiệp với trung hải phục sáng đại học mà lại là phục sáng đại học đệ nhất đảm nhiệm học sinh thuật sĩ hiệp hội hội trưởng đinh quốc lập thì là hoa thanh đại học đệ nhất đảm nhiệm học sinh t h u ậ sĩ hiệp hội hội trưởng tô thuần phong ngồi ở trên đại hội nghị c u i đầu tay cầm tống tử văn cho hắn bút chỉ bấm tại một cái tiểu laptop cắn câu vật lên tống tử văn cho hắn cái này hai dạng đồ vật là lại để cho hắn đại khái địa làm tốt một cái lên tiếng bản n h á c lên tiếng nội dung không có quy định hắn muốn nói cái gì nha t i ể u nói cái gì nha bất quá tô thuần phong thật đúng là không có ở laptop cắn câu hoa cái gì nha bản n h á c chỉ là loạn xạ viết chữ một bên nghĩ ngợi như thế này nói chút ít cái gì nha hội nghị trước do âu dương viễn lên tiếng hắn không có nhìn chuẩn bị cho tốt lên tiếng bản thảo thần s ắ c nhẹ nhõm lại treo một chút hơi có vẻ chất phác dáng tươi cười nói một phen cảm tạ a hoan nên a vinh hạnh a các loại tràng diện lời nói vậy sau rồi mới đơn giản địa giới thiệu một chút trên đại hội nghị nhân v ậ t nhóm bất quá hắn cũng không có tại giới thiệu tô thuần phong lúc nhiều lời cái gì nha chỉ là đơn giản mang qua tiếp theo có chút động tình nói chúng ta sinh hoạt tại một cái mới tinh đại thời đại ở bên trong chúng ta có bất đồng với trong lịch sử bất luận cái gì thời kỳ sinh hoạt hoàn cảnh chúng ta chứng kiến tàn lũi bách niên kỳ môn giang hồ tại trong thời gian cực ngắn phục hưng cũng đi về hướng phồn vinh mà chúng ta sẽ trở thành kỳ môn giang hát ồ theo phồn vinh đến hưng thịnh lâu dài không suy xuống dưới quân chủ lực kỳ môn giang hồ lịch sử đến nay bị coi là lồn cỏ chi địa mà tại nơi này mới thời đại l ù n cỏ chữ không khỏe với chúng ta những tiếp nhận này qua cùng chính đang tiếp thụ giáo dục cao đẳng tuổi trẻ thuật sĩ cá nhân ta cảm thấy nhất vinh h ạ n h đấy vẫn là tại kỳ môn giang hồ phục hưng c h i kỳ đã trở thành sớm nhất tổ kiến học sinh thuật sĩ hiệp hội một thành viên tại la đồng hoa giáo sư dạy bảo cùng chỉ dẫn xuống chứng kiến cũng tự mình tham dự học sinh thuật sĩ hiệp hội phát triển hoàn thiện khi đó cả nước sinh viên thuật sĩ rất ít kinh đại học thuật sĩ hiệp hội thành lập sơ kỳ chỉ có ba người hoa thanh đại học khi đó hình như là hai người một f a n có chút nhớ lại giống như cảm khái lên tiếng chấm dứt âu dương viễn tại cuối cùng nhất nói ra ta hy vọng sinh viên thuật sĩ hiệp hội mỗi một vị thành viên có thể nhớ kỹ chúng ta vai t r i ệ u trách nhiệm đạo nghĩa có thể trong tương lai k ỳ môn trên giang hồ tận cố gắng của mình hơn nữa cùng mọi người cùng nhau dắt tay cùng ăn lại để cho k ỳ môn giang hồ thành là một cái mỹ hảo hòa bình giang hồ mà không phải trong lịch sử tranh đấu nhiều lần phát làm loạn thế gian lùn cỏ t ồ n tại cảm ơn mọi người tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía kế tiếp là điện tặng đinh quốc lập hai người phân biệt lên tiếng lên tiếng của bọn họ nội dung cùng âu dương viễn cơ bản giống nhau đơn giản vẫn là thân là sớm nhất đám kia học sinh thuật sĩ hiệp hội các thành viên giảng thuật lúc trước tiến vào hiệp hội lúc mê mang mừng rỡ kích động vậy sao rồi mới hoài ước lượng mộng tưởng cố gắng tham dự trong đó hoàn thiện điều lệ chờ chờ nhớ lại còn có tự nhiên là triển vọng tương lai mọi người muốn sao vậy sao vậy dạng cho chúng ta kỳ môn giang hồ phát triển tận tâm tận lực vì sử kỳ môn giang hồ ngày mai càng thêm mỹ hảo phôn linh chúng ta có lẽ sao vậy sao vậy làm phạm yên chi thì là đại biểu sinh viên thuật sĩ hiệp hội thành lập sau nhóm thứ hai đám hội trưởng bọ lên tiếng vốn là tán thành cũng cảm kích đám học t r ư ở n g bọn họ trả giá cố gắng cùng đạt được thành tích lại có là giảng thuật nàng một ít nhớ lại sau khi đương nhiên cũng muốn triển vọng một chốc tương lai phạm yên chi lên tiếng chấm dứt la đồng hoa cùng lý toàn hữu lẫn nhau lễ n h ư ợ n g một phen sau do lý toàn hữu đại biểu chính thức trước lên tiếng theo lý toàn hữu n ô n từ sắp bén cùng với hắn lên tiếng lúc tay bộ động tác nhiều lần cùng hắn nghiêm trọng lăng lệ biểu lộ có thể nhìn ra được người này tại quản lý sinh viên thuật sĩ hiệp hội thậm chí với hiệp trợ chính thức ngành giám sát kỳ môn giang hồ nhân sĩ phương diện là thuộc về cường ngạnh phái cấp tiến nhân vận động tác thì vẫn là trừng phạt quét dọn cảnh cáo các loại từ ngữ thốt ra một bộ đằng đẳng sát khí hung hãn hung ác lệ bộ dáng tô thuần phong không khỏi kinh ngạc cùng may mắn còn tốt chính mình không có lựa chọn đi phía nam lên đại học nói cách khác gặp được lý toàn hữu người như vậy chính mình chỉ sợ sớm đã bị trực tiếp tàn phá cả hai vừa so sánh với so sánh tô thuần phong lập tức cảm thấy cùng mình chơi tâm cơ nhiều lần la đồng hoa giáo sư kỳ thật cũng chẳng nhiều sao cáo giả trái lại còn có một chút đáng yêu ý tứ d ư ớ i đài cũng đồng nhất nghiêm túc và trang trọng yên lặng theo những đến từ này với cả nước các nơi kỳ môn giang hồ tuấn kiệt nhóm biểu tình tình bên trên có thể nhìn ra được đối với lý toàn hữu người này tuyệt đại đa số học sinh thuật sĩ đều ôm thật lớn cảnh giác cùng kính sợ tâm lý đương nhiên cũng có cực người khác mặt lộ vẻ cười lạnh hoặc là khinh thường thậm chí là mâu thuẫn biểu lộ đấy lệ như túng manh nhà này trống thậm chí còn dám ánh mắt lạnh như băng địa cùng tràn ngập khắc nghiệt c h i ý lý toàn hữu trực tiếp đối mặt không chút nào n h ư n g cho lý toàn hữu lên tiếng sau mọi người đều biết chuyên chú với kỳ môn giang hồ văn sử nghiên cứu cùng sáng tác la đồng hoa giáo sư trên mặt hòa ái mỉm cười địa mợ miệng lên tiếng các vị đến từ với ngũ hồ tứ hải đồng học các ngươi tốt ta thật cao hứng có thể tham gia lần này có vượt thời đại ý nghĩa cả nước sinh viên thuật sĩ đại biểu đại hội tựa như vừa rồi âu dương v i ệ n theo như lời lần này hội nghị có thể nói chưa từng có ai phải biết rằng các triều đại đổi thay trường thái học viện trong thư viện thế nhưng mà không có thuật sĩ dưới đại các học sinh không khỏi bật cười hay vẫn là l à giáo sư trong khi nói chuyện nghe thần s ắ c ngự a khi đều như vậy hòa ái còn có c h ư a tình cảm ấm áp hòa thuận vui vẻ nhẹ nhõm ẩn giấu cảm giác thời đại mới nha từng cái xã hội giai tầng quần thể hình thức đều tất nhiên phải có đổi mới phải có mới phóng mạo đương nhiên chính như mọi người trong khoảng thời gian này đến nay cũng biết đấy quốc gia đã đồng ý kỳ môn giang hồ tồn tại tôn trọng kỳ môn giang hồ truyền thống quy tắc tuy nhiên những cái gọi là này truyền thống quy tắc kỳ thật phần lớn đều là truyền miệng không có giấy trắng mực đen viết xuống đến cho nên khó tránh khỏi sẽ có rất nhiều tập tục xấu hoặc là con người làm ra lợi dụng sơ hở thậm chí dứt khoát không đi tuân thủ quy tắc hiện tượng phát sinh mà tàn lủi bách niên kỳ môn giang hồ theo phục hưng đến phồn i n h đến nay bất quá ngắn ngủn hai mươi năm tốc độ nhanh được kinh người nhưng muốn nghĩ tới chúng ta toàn bộ xã hát y các phương diện phát triển tốc độ cũng thì chẳng có gì lạ phát triển đoạn ư ợ c tắc nhanh, h quy à này này, nhà. n thiện cũng không những cân người chúng ta cộng đồng cố gắng, kiến quần chúng chút theo tiêu ta tiếp thu mọi có cố o kịp, đây đ ý kiến của chúng nhà. Đoạn thời gian trước kỳ môn trên giang hồ chuyện được oanh oanh liệt liệt đại sự kiện không ai qua với đụng sơn môn cùng lòng c h ế t cửa ở giữa kịch liệt xung đột đưa đến nhiều sao nghiêm trọng hậu quả trên giang hồ cũng chúng thuyết phân vân tình huống chân thật ta ở chỗ này bất tiện đối với mọi người rằng mọi người cũng không cần phải đi biết rõ bởi vì không có cái gì nha ý nghĩa cũng may là trải qua nhiều mặt điều giải hòa giải hai phái tầm đó cùng vài ngày trước đã, đã đạt thành hòa bình h i ệ nghị không lại tiếp tục đấu x u n g dưới lần này xung đột là kỳ môn giang hồ phục hưng phồn mình sau khi kỳ môn trên giang hồ lần thứ nhất xuất hiện môn phái ở giữa đại quy mô tranh đấu cũng cho mọi người chúng ta nói ra cái tỉnh xã hội tại phát triển tại t ê tiến bộ nhưng tương ứng cũng sẽ biết sinh sôi ra quá nhiều dễ dàng dẫn phát mâu thuẫn cũng làm cho kịch liệt xung đột nhân tố như vậy ở trước mặt đối với loại này mâu thuẫn nhân tố xuất hiện thời điểm chúng ta có lẽ sao vậy xử lý đ â u này đáp án gì như là ta cũng không biết bởi vì ta không muốn đi kể một ít đường hoàng lại không thiết thực lời nói kỳ môn giang hồ nhà có các loại lợi ích mâu thuẫn dẫn phát xung đột có nguyên nhân vi l u ậ n bản thì thí kết xuống thù hận có một ít không cách nào dự đoán để phòng đột phát tính sự kiện làm cho đấu pháp cũng có lịch sử còn sót lại vấn đề trở trở nhưng ta vẫn còn muốn cường điệu cũng khuyên bảo khẩn cầu mọi người chuyện giang hồ tuy nói giang hồ rồi thế nhưng mà tại đối mặt mâu thuẫn xuất hiện thời điểm mọi người nhất định phải bảo trì cao nhất lý tính khắc chế bởi vì các ngươi không phải người bình thường thuật pháp cao thủ một khi phát sinh chính diện xung đột đấu pháp dẫn động thiên địa dị tượng thì có thật lớn có thể sẽ suy giảm tới người bình thường nguy hi đến lúc đó pháp luật tựu i tất nhiên muốn ra mặt can thiệp đồng thời xung đột không thể tránh né địa sẽ làm bị thương và với bản thân thậm chí sẽ ảnh hưởng cả một đời chúng ta có câu tục ngữ nói oan oan tương báo khi nào rồi một khi song phương kết xuống sâu đậm thù hận sẽ rất khó chấm dứt đâu đến đâu đi đến cuối cùng nhất chẳng tốt cho ai cả một phen rất thành khẩn khích lệ giới lời nói sau khi la đồng hoa lời nói xoay chuyển mỉm cười nói đương nhiên nếu là giang hồ tựu i không cách nào hoàn toàn tránh cho ân đoán tình cựu kỳ môn giang hồ nếu như không có đấu pháp tựu hồ lộ ra quá mức bình thản không cho đấu pháp càng là không hợp tình hợp lý không thực tế tại h ế là l o long này, chiết sẽ x u hiện cửa h h h í n n g cùng đụng sơn môn ở giữa xung đột bộc phát trước kỳ môn trên giang hồ đã hơn một năm đến nhất manh động tin tức cùng nhất làm cho người nói chuyện say sương người đại khái cũng chỉ có bên cạnh ta vị bạn học này đương nhiệm kinh đại học thuật sĩ hiệp hội hội trưởng tô thuần phong phân biệt với năm trước mùa hè cùng mùa đông còn có đầu năm nay x u â n lúc làm ba sự kiện manh động toàn bộ kỳ môn giang hồ a ta ở chỗ này không tốt đối với hắn làm cái này mấy chuyện làm ra đúng sai rất xấu hay không kết luận cũng không muốn đi trích dẫn trên giang hồ truyền bá những chỉ tốt ở bề ngoài kiên lời đồn đãi đi tự thuật cái gì nha cho nên kế tiếp t i ể u do hắn vị này người trong cuộc chính mình nói một chút ta kỳ thật đối với cái này vài món sự tịnh hắc ta cũng không rõ ràng lắm cũng rất tò mò nói đến đây la đồng hoa quay đầu mỉm cười đối với tô thuần phong nói ra thuần phong không có vấn đề à. d ư ớ i đài lập tức vang lên học sinh những thuật sĩ nhiệt liệt tiếng vỗ tay là vì la đồng hoa nhẹ nhõm mà lại bình dị gần gũi hơi khôi hài ẩn giấu nói chuyện cũng là bởi vì tô thuần phong cái này đột một quật khởi trên giang hồ lại để cho những đồng lòng này tuổi trẻ học sinh ưu tú những thuật sĩ đặc biệt hiếu kỳ r a khỏa muốn lên tiếng tất cả mọi người suy nghĩ giống như cũng chờ mong lấy tô thuần phong sẽ như thế nào đi dạng thuật hắn liên tục kinh nghiệm ba khởi hành động chuyện giang hồ kiện một lần hiện lộ rõ ràng hắn hiệp can nghĩa đảm một lần cho thấy hắn xông quan giận giữ vi hồng nhan nhi nữ tình trường một lần lại có chút vì nước làm vẻ van trí lớn kịch liệt như vậy hắn lại hội sẽ dùng như thế nào t â m tính đi làm chúng tự trọng sở tê ác sở vi chính là không phải đúng sai đâu này tô thuần phong thừa dịp phía dưới tiếng vô tay không rơi nghiêng đầu tiểu thanh đối với la đồng hoa h oán giận nói la giáo sư ngài đây là không châu bắt chó đi c à y ngược lại là sớm chào hỏi để cho ta chuẩn bị một chút ta chớ khẩn trương thả nói ta đây nói những điều này đều là ngươi xúi dục biết không ngươi dám tô thuần phong n h ữ n môi vừa rồi chính mình một phen c h â m chức cân nhắc tất cả đều h ư n g phí công phu rồi lúc này bên trong phòng hội nghị nhiệt liệt tiếng vỗ tay thưa t h ấ t tiếp theo an tính lại hắn đôi má hiện hồng có chút ngại ngùng địa gai gái đầu làm sơ suy nghĩ sau hai tay chắp tay tuổi trọ xanh tại trên mặt bàn dùng nắm đấm che nhẹ ho hai tiếng c h e cười lúng túng nói kỳ thật ta thật không biết bọn hắn hội sẽ như thế xấu sớm không cho biết một tiếng sẽ đem ta cho an bài tại trên đài hội nghị dưới đài thoáng an tính một hai giây chung tiếp theo buộc phát ra ồn ào tiếng cười tô thuần phong nhà này trống rất có thú vị tất cả mọi người tin tưởng t ô thuần phong trong miệng bọn hắn chỉ tự nhiên là chủ sự lần này đại biểu đại hội âu dương viễn phạm yên chi tống tử văn b ọ n người nhất là la đồng hoa cùng lý toàn h ư u hai cái vị này cho nên ta sớm một chút đều không chuẩn bị càng không có nghĩ tới chính mình thật vất v ả thừa dịp người khác lên tiếng thời điểm vụ n trộm đánh nữa một chút nghĩ săn trong đầu kết quả bị la giáo sư cái này đột nhiên đưa tới gậy cho làm động t i ể u vi điểm này ta cũng phải ở trước mặt mọi người hướng la giáo sư biểu đạt một chốc bất mãn húng chi la giáo sư lại muốn để cho ta giảng thuật cái kia vài món chuyện hư hỏng đáng nghi xâm phạm của ta tư ẩn quyền đúng không dưới đài học sinh những thuật sĩ lần nữa nợ nụ cười thỉnh thoảng còn có ồn ào thanh âm la đồng hoa cười nói minh tinh còn có tư cách đảm tư ẩn quyền tuổi trẻ học sinh những thuật sĩ càng vui vẻ dưới đài ầm ầm giống như là phiên chợ bình thường ai cũng không nghĩ tới cái này một già một trẻ vậy mà sẽ ở trên đài trước mặt mọi người cãi nhau giải trí ai người ở dưới mái hiên a tô thuần phong khổ hề hề địa cảm khái m ộ t câu các học sinh mừng rỡ càng hoan chờ dần dần an tĩnh lại sau tô thuần phong sắc mặt đã dứt bỏ rồi trước khi xấu hổ cùng ngại ngùng thân xác thoải mái mà vừa cười vừa nói tại giảng thuật cái kêu ba kiện làm cho ta rất là buồn rầu chuyện hư hỏng trước khi ta muốn trước cùng mọi người nói đơn giản nói của ta qua lại bằng không thì ta rất lo lắng trong hội trường có người hội sẽ thình lình địa thi thuật đã c h ta dù sao kỳ môn trên giang hồ có đồn đ á i nói ta là quỷ thuật người thừa kế người người phải trừ diện dưới đ à i lần nữa vang lên một hồi tiếng cười lúc này thời điểm đã không có người lại hoài nghi tô thuần phong là quỷ thuật người thừa kế rồi tô thuần phong mỉm cười giảng thuật nói còn có đồn đ á i nói ta là sơn môn người trong s ú n núi cái này mũ lươi trai cao xinh đẹp ta rất vỡ thích n h a đ í c nhưng nói thật ta chỉ biết mình tu hành thuật pháp gọi là trong thiên bí thuật có phải hay không truyền lại từ với sân môn không biết đương nhiên ta còn biết mình không phải là một người xuất gia không đợi mọi người cười ồn ào tô thuần phong tịu i toát ra nhớ lại cùng thương cảm biểu lộ nói tiếp ta không biết mình hẳn là may mắn cần phải đáng thương chính mình tại tu hành thiên phú cùng sở tu đi thuật pháp tinh tuyệt phương diện ta sẽ không tự coi nhẹ mình nhưng ta thật sự rất đáng thương ta tìm không thấy sư phụ của mình lao nhân gia ông ta giống như là nhàn vân giá hạc một chút đều không có làm sư phụ g á c n、Gộ. gần hơn hồ với tiên nhân chi năng thụ ta thuật pháp với tâm vậy sao rồi mới phiêu nhiên mà đi chẳng quan tâm cái kia vài năm đang ở thâm sơn cùng cốc tri địa ta đây mới vừa lên trường cấp hai hảo hảo học tập mỗi ngày hướng lên lại vụng trộm tu hành lấy thuật pháp khi đó ta không biết bất luận cái gì thuật sĩ cho là mình độc nhất vô nhị cũng bởi vì chính mình có thể sử dụng thuật pháp nói lý ra đ h ấ t trí nhưng lại nơm nớp lo sợ đương ta lần thứ nhất biết rõ trên thế giới này còn có mặt khác thuật sĩ lúc ta không có kinh hỉ chỉ là bất đắc dĩ lại phẫn nộ địa vi bảo h ậ người nhà của mình n g u y thi thuật giết người rất may mắn chính là khi đó ta đây tu vị không cao muốn r a hại người nhà của ta thuật sĩ tu vị cũng không cao mà ta vừa mới so với hắn cao sự tinh sau ta rất sợ hãi ta muốn trên cái thế giới này khẳng định còn có so với ta thuật pháp tu vị cao người sư phụ của ta không để ý đến nhưng bị ta thi thuật giết chết thuật sĩ sư phụ của hắn nếu như tìm tới lâu này lo lắng như vậy cùng sợ hãi tựa hồ bị tối tăm bên trong trời xanh phát giác lão thiên gia không để ý chút nào lại để cho lo lắng của ta sợ hai hóa thành sự thật thế là tại ta lên cấp ba lúc nhưng ta rất lần may mắn tại cái đó tà ác thuật sĩ ý định trả thù của ta thời điểm đúng lúc có một vị đại biểu cho chính nghĩa đại sư xuất hiện cũng thi thuật đánh cờ hờ t cái kia tà ác thuật sĩ a vị này chính nghĩa thuật sĩ chắc hẳn có chút đồng học nghe nói qua ta quê quán bình dương thành phố tây sơn huyện cung hồ đại sư tên hiệu tả không ngã lại sau đến ta trợ giúp một vị đồng học trị liệu gia ra của nàng tao nộ tả ta vật xâm thể chứng bệnh nhưng không nghĩ tới cái này phía sau là có thuật sĩ tại quậy phá vị kia thuật sĩ muốn muốn giết ta diệt khẩu ta bất đắc dĩ phản kháng đem hắn đánh chết à hay vẫn là rất may mắn cái kia ra khỏa, khỏa tử vong mới đã dẫn phát năm trước mùa hệ ta cùng với chị nghiêm quyết đấu bởi vì chết đi chính là cái kia thuật sĩ là c h ỉ nghiêm nộ đệ dưới lẻ im lặng tất cả mọi người tại nghiêm túc nghe tô thuần phong chậm rãi đơn giản vừa lại thật thà thực g i ả n thuật bọn hắn có thể theo tô thuần phong lộ ra nhàn nhạt thương cảm ngự khí cùng trong lúc biểu lộ cảm nhận được tô thuần phong lúc trước cô độc tu hành thật u pháp đắc chí lại nơm nớp lo sợ tâm lý mâu thuẫn cảm nhận được hắn mê man g cùng hoang mang cảm nhận được hắn thi thuật sát nhân lúc bất đắc dĩ cùng sát nhân sau khi sợ hai cùng lo lắng h ắ n là một cái cô độc bất lực thuật sĩ hắn thẩm chí lúc trước cũng không biết có kỳ môn giang hồ tồn tại hắn may mắn thiên p h tuyệt hảo tu hành trong quái chỉ đạo lại thanh vân thẳng lên ba lượt gặp phải nguy cơ. vừa mới trong đó hai lần đối thủ không bằng hắn tu vị cao một lần khác lại có tà không ngã cung hồ xuất thủ tương trợ hắn đáng thương bởi vì hắn rất mê mang nội tâm tràn ngập sợ hãi cùng lo lắng dĩ nhiên tại hành động bên trên cưới xe nhẹ đi đường quen lửa đảo tô thuần phong tiếp tục sắm vai lấy vốn là đối với kỳ môn giang hồ hoàn toàn không biết gì cả ngây thơ may mắn vừa đáng thương nhưng vận khí nghịch thiên thiên tài thiếu niên phát triển đến nay nhân vật chính nhân vật không vội không chậm địa giảng thuật từng kiện từng kiện chân thật qua lại không rõ tận tận lực tránh khỏi rất nhiều không thể giảng thuật chi tiết kế tiếp tự nhiên là vô cùng không may đáng thương địa gặp thanh loan tông tông chủ khóa giang lòng tung tiên ca đ ổ đệ chỉ nghiêm nhưng lại vô cùng may mắn chính là chỉ nghiêm tìm được hắn thời điểm tu vi của hắn tại trong thời gian hai năm đột nhiên tăng mạnh đã có thể cùng chi đánh một trận khi đó tô thuần phong đã đã biết kỳ môn giang hồ tồn tại đã tại kinh đại nhận thức rất nhiều học sinh thuật sĩ hơn nữa bị đề danh khai giảng sau t i ể u nhậm chức kinh đại học thuật sĩ hiệp hội hội trường lại sau khi là gặp vạn thắng liên tiếp hắn không có đi giảng thuật chính mình bị cảnh sát trảo bị phê bắt giam giữ tiến trại tạm giam sự tình bởi vì cái kia quá mất cảm tuy nhiên hắn biết rõ tất cả mọi người rất muốn nghe cũng rất muốn nhìn có chút hạ hê địa chứng kiến chuyện này giảng thuật đi ra lúc an vị tại tô thuần phong bên cạnh la đồng hoa giáo sư cùng với vị t i ê u lý toàn h ư u giáo sư hội sẽ là bực nào khó chịu nổi biểu lộ tại giảng thuật cái này hai khởi sự kiện trong quá trình tô thuần phong còn đơn giản mà đem tại kinh đại trong trường học cùng túng manh đấu pháp cùng khúc phi yến đấu pháp cùng một cái tên là tân như sáng thuật sĩ đấu pháp cũng hành hung tân như sáng những chuyện nhỏ nhặt này đều dùng mấy câu mang qua đương nhiên hắn hay vẫn là rất người vô tội rất đáng thương bị buộc bất đắc di thi thuật phản kích h ắ ngay mỗi lần n đều đ ứ ở bất đắc gì đấy, tình đắc để cho người đồng đại cho gì người lại h n ĩ trên lập trường, tình ra những n lập làm đi à sự này. hơn nữa sự tại ì n hắn buồn giàu không thôi, hắn không muốn như h thôi, sau đều giàu bị vậy. l vậy vẫn sao khoa rồi mới, vẫn là cùng khoa nhi là lạp cách đạo tô ư quyết đấu. Ngay tại t thuần phong giảng t h u ậ t hết chuyện này đang chuẩn bị muốn đơn giản làm tổng kết lúc dưới đài hàng thứ nhất dựa vào phía bên phải cùng khúc phi yến sóng vai mà ngồi một gã thân hình cao lớn nam sinh đứng lên mỉm cười ngắt lời hắn tô thuần phong đồng học chúng ta đây là hội nghị không phải chính ngươi ức khổ tư ngọt b u i biểu diễn dành riêng a ngươi nói như thế một đồng lớn ta sao vậy nghe đều là ngươi rất bất đắc dĩ ngươi làm mỗi sự kiện đều như vậy bị khuất vậy sao rồi mới ngươi là đứng ở chính nghĩa trên lập trường ngươi là bị ép ra tay giống như người khác đều không đúng đều thực xin lỗi ngươi rồi ngươi sẽ không có một chút sai lầm tô thuần phong ảm đạm nói thực xin lỗi ta trước khi đã nói không có nói trước chuẩn bị lên tiếng b à n thảo hơn nữa l à giáo sư đề nghị để cho ta càng là không liệu cho nên lời nói có chút dài dòng rồi thỉnh mọi người tha thứ ta hỏi ngươi tại đây sao nhiều khởi sự kiện ở bên trong tự nhận là không có một điểm sai nam sinh cười lạnh truy vấn có như vậy ngươi cảm giác mình sai ở nơi nào tô thuần phong nghĩ nghĩ nói sai tại chính mình quá không q u á quyết không đủ chủ động cũng sai tại chính mình luôn một bên tình nguyện luôn dùng lớn nhất thiện ý đi đoán ý nghĩ của người khác ôi ôi hay vẫn là tại cường điệu tránh nghĩa của mình cảm giác cùng ý khuất ta ta không dám nói chính mình chính nghĩa nhưng xác thực ý khuất tô thuần phong chăm chú nhìn xem vị này có tư cách ngồi ở hàng thứ nhất còn có thể cùng khúc phi yến sóng vai mà ngồi nam sinh nói thật xin lỗi vừa rồi của ta lời nói còn không có nói thỉnh cho phép ta nói tiếp xuống dưới đơn giản mà nói ta chỉ là muốn nói cho mọi người ta không muốn cùng bất luận kẻ nào có mâu thuẫn ta không muốn cùng cái này kỳ môn giang hồ có bất kỳ liên quan ta càng không muốn tổn thương bất luận kẻ nào cho nên ta hy vọng chính mình sau này trong sinh hoạt sẽ không gặp lại đến cái này sự kiện không cần có người đến khiêu khích khi dễ ta chương năm trăm linh chín ngươi thực hội sẽ kéo thù hợ tuy nhiên tô thuần phong sớm thanh danh là phải đem vừa rồi lên tiếng nói nhưng bởi vì tên kia nam sinh trước khi không hiểu thấu địa đứng dậy đã cắt đứt hắn lên tiếng hơn nữa ngữ khí thần thái bên trên rõ ràng mang theo nghi vấn cùng bất mãn tựa hồ còn có như vậy một điểm ý khiêu khích cho nên tô thuần phong lời nói này nói ra sau dưới đài học sinh những thuật sĩ cũng không có ý thức được hắn lên tiếng đã xong mọi người có lẽ vỗ tay đấy mà là nhao nhao mặt lộ vẻ nghi hoặc địa chờ xem sự tính phát triển tên tiên nam sinh cười quay đầu nhìn xuống hội trường mọi người vậy sao rồi mới đối với tô thuần phong nói ra ngươi xem mọi người kỳ thật cũng không thích như vậy lên tiếng cũng không tin ngươi mà nói tô thuần phong không để ý tới hắn đứng dậy hơi cúi đầu ta t u nói những a này cảm ơn mọi người thoáng yên tĩnh sau khi、so hội nghị trong đại sảnh tiếng vỗ tay sôi trào mà lên ngồi ở phía sau quách tử đ ệ lưu duyệt viên lãng tạ thanh phi cao thịnh mấy người càng là c ố ý ồn ào hoan hô đứng tại khúc phi hiến bên cạnh nam sinh sắc mặt lập tức tái nhuận tiếp theo tái nhuận đứng ngồi không yên hắn hiện tại cảm giác mình hôm nay trước mặt mọi người đứng lên nghi vấn tô thuần phong thật sự là ngu xuẩn cực độ hành vi nhất là vừa rồi vậy mà lại ôm nhìn có chút hạ hê lược thi tiểu kế liền thực hiện được tự tin chuyên môn c h à o phúng tô thuần phong như thế m ộ t câu vốn định lại để cho tô thuần phong càng thêm khó chịu nổi đấy không ngờ tô thuần phong đều lười được phản bác mật c chỉ dùng một cái đơn giản lễ phép đứng dậy túi đầu động tác cho biết mọi người chính mình lên tiếng nói rồi tự tức thì chiếm được một cái cả sành đường màu mà người này nam sinh vừa rồi trào phúng tô thuần phong ngược lại thành t ự rút tự mặt nóng rất đau mặt lộ vẻ khiêm tốn ngại ngùng dáng tươi cười tô thuần phong liên tục chắp tay thăm hỏi một phen lúc này mới ngồi xuống tại nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay nghiêng đầu nhẹ dọn hỏi l à giáo sư vị bạn học này là ai khai nam đại học lang v i ễ n chỉ nha la đồng hoa mỉm cười trách nói tiểu từ ngươi thật đúng là hội sẽ cho mình kéo thù hận nếu như là ngài sẽ làm sao cái này la đồng hoa không phản b ắ t được dưới đài tên k i a n a m sinh cuối cùng ủ rũ địa đã ngồi trở về hai đấm nhanh nắm biểu lộ âm t r ầ m p h o n g hội nghị ở bên trong tiếng vỗ tay dần dần rơi trên đài tô thuần phong nhunnunbai lộ ra cùng la đồng hoa đồng dạng bất đắc dĩ biểu lộ vậy sao rồi mới mặt mỉm cười s ô n g dưới đài ngồi ở phía sau mấy cái vừa rồi ồn ào ra khỏa liếc mắt trong nội tâm âm thầm suy nghĩ buồn rầu lấy cái này lang viết chỉ sao vậy t i ể u hêm đẹp địa cùng ta gây khó dễ nữa nha hay hoặc là theo thiện ý góc độ địa suy nghĩ giống như đối phương như thế làm ra phát điểm có lẽ là bởi vì đứa nhỏ này nhưng thật ra là cái thẳng cái thùng tính tình s á c thực nghe không được một cái ưu tú ra khỏa tại trên đài dài dòng cả bởi lên tiếng cũng chỉ là khoa trương chính mình ai t ì n h làm sao chịu nổi a kỳ thật tô thuần phong trong nội tâm tin tưởng tại dưới loại này trường hợp lên tiếng biến thành giảng thuật trưởng thành của mình x ử s á c thực không được tốt nhưng cái khó được có loại trường hợp này cả nước sinh viên thuật sĩ các đại biểu tề tụ một đường chính mình lại là bị buộc lấy không c h â u bắt chó đi cày không lên tiếng không được cái kia thì không thể trách chính mình thừa cơ n ư u tư lại rồi mà sở dĩ nhắc tới chút ít tô thuần phong chủ yếu cân nhắc chính là trước hết để cho chính mình đứng ở kỳ môn giang hồ đạo nghĩa cùng kẻ yêu trên lập trường tương lai một khi gặp được cái gì nhà sự tình tại kỳ môn trên giang hồ là có thể đầu tiên chiêm cứ chút ít dư luận phương diện ưu thế đồng thời cường điệu chính mình có một vị thần bí có gần như với tiên nhân chi năng sư phụ giống như là nhàn vân giã hạc tại nơi này thế gian dạo chơi trừ lần đó ra còn muốn nhờ với lần này lên tiếng giảng t h u ậ n sửa chữa một ít trước mắt tại kỳ môn trên giang hồ đối với chính mình bất lợi lời đồn đãi chuyện nhảm lúc này âu dương viễn đã lần nữa nói chuyện hãn đầu tiên đối với la đồng hoa lý toàn hữu lên tiếng cho với cực cao đánh giá cùng cam kích lại đơn giản lời bình một chốc tô thuần phong cùng loại với tự truyện giống như lên tiếng tán thưởng hắn là đương kim thời đại kỳ môn trên giang hồ kiệt xuất nhất học sinh thuật sĩ còn có hiệp nghĩa làng gió làm người ít xuất hiện khiêm tốn v â n v â n bốn đón lấy âu dương viễn đưa ra lần này hội nghị mời mọi người đến mục đích chính là muốn tiếp thu ý kiến của chúng thảo luận ra tại xã hội các phương diện cao tốc phát triển hôm nay vừa n h ấ t nên trước xã hội hoàn cảnh cùng với đại học sân trường hoàn cảnh học sinh thuật sĩ hiệp hội quản lý điều lệ hơn nữa hình thành cả nước có thống nhất tính tiêu chuẩn hy vọng mọi người nô n ư c tấp nập lên tiếng để ra ý nghĩ của mình cùng đề nghị la đồng hoa cùng lý toàn hữu cũng lên tiếng tỏ thái độ ủng hộ các học sinh cộng đồng tương thảo chế định bước phát triển mới đấy hoàn thiện quản lý điều lệ cũng hy vọng cùng cổ vũ bọn hắn tại tương lai đi vào xã hội đi vào kỳ môn giang hồ sau có thể bằng cố gắng của bọn hắn cùng lực ảnh hưởng tiến thêm một bước hoàn thiện toàn bộ kỳ môn giang hồ truyền thống loại trừ tập tục xấu s ự c h i có thể trở thành đúng nghĩa quy tắc mà không phải cái loại lầy truyền m i ệ n g phần lớn tự do tâm chứng nhận cái gọi là quy củ dưới đài tuổi trẻ học sinh những thuật sĩ lúc ban đầu còn có chút do, do dự, dự hoặc ngưng lông mày suy nghĩ hoặc thấp giọng thảo luận vài phần chung sau lữ vi dương trước hết nhất đứng dậy đề nghị nói ta cảm thấy được trước mắt các nơi học sinh thuật sĩ hiệp hội có tất yếu làm một chốc trình hợp ví dụ như có trong đại học chỉ có một tên đệ tử thuật sĩ đã làm hội trưởng lại là bình thường thành viên ngẫu nhiên họ l à giáo sư hoặc là lý giáo thụ các ngươi cùng với cái này một vị đồng học kiêm hội t r ư ở n g họ không biết là rất lãng phí thời gian cũng rất lãng phí tại nguyên sao mượn chúng ta kinh đại mà nói à học sinh thuật sĩ số lượng tại cả nước tất cả chỗ trong đại học đứng đầu trong danh sách nhưng nhiều nhất hiện tại cũng chỉ là mười ba danh học sinh thuật sĩ hoa thanh đại học hiện tại chỉ có bảy tên sư đại bên kia ba gã giao đại nhất tên điện ảnh và truyền hình họ xê viện một gã tân cảng thành phố khai nam đại học năm tên những thứ khác ta cũng không đồng nhất một hàng giờ rất hiển nhiên loại tình huống này từng trường học tạo thành một cái hiệp hội không hợp lý cho nên ta cho rằng dám với sinh viên thuật sĩ đặc thù tính tồn tại có lẽ cùng từng cái tình khu thành phố trực thuộc trung ương đem sở hữu đ ạ i học sinh viên thuật sĩ thống cùng đi tổ kiến học sinh thuật sĩ hiệp hội định kỳ tổ chức hiệp hội hội nghị mà không phải như bây giờ giải rác địa chưa nói tới cái gì nhà tổ chức tính hiệp hội la đồng hoa cùng lý toàn hữu l i ế n nhau đều nhẹ gật đầu lý toàn hữu nói ngươi cái này đề nghị không tệ có thể thảo luận đã có lữ vị dương cái thứ nhất đ ề đề nghị dưới đài học sinh những thuật sĩ dần dần bắt đầu nô nước tấp nập có nói có lẽ thuận theo thời đại cùng lúc đều tiến làm một cái chuyên môn mạng lưới diễn đàn có nói có lẽ tại tất cả đại học học sinh thuật sĩ hiệp hội trên cơ sở lại tổ kiến cả nước học sinh thuật sĩ hiệp hội sẽ cao như vậy cấp cơ cấu có đề nghị hiệp hội có lẽ cùng nước ngoài thuật sĩ bắt được liên lạc đều cải cách mở ra như thế nhiều năm chúng ta không thể bế môn tạo xa nha tô thuần phong tải lên tiếng hoàn tất sau sẽ không có nói thêm một chữ nữa chỉ là mặt mỉm cười lắng nghe các vị đồng học đưa ra đề nghị cũng hoặc túi đầu tại laptop cắn câu vẽ phát thảo h ọ a luật chữ sau đến xem đến lục tục có đồng học đi ra ngoài bên trên buồng vệ sinh trật tự dĩ nhiên lộ ra tản mạn rất nhiều t i ê u dứt khoát nghiêng đầu cùng la đồng hoa lên tiếng chào hỏi vậy sao rồi mới lưu đến dưới đài cuối cùng n h ấ c mặt cùng tạ thành phi viên lãng quách tử dương lưu duyệt bọn hắn ngồi vào cùng một chỗ nói chuyện tào lao nhạt ngồi ở trên đài vạn chúng nhìn trừng trừng xuống tô thuần phong thật sự là cảm thấy quá không được tự nhiên thuần phong ca lữ vi dương đưa ra chính là cái kia đề nghị tựa hồ có chút nhằm vào ý của ngươi quách tử dương nhẹ nói nói nhà này chống tại chúng ta kinh đại bắt không được ngươi đã nghĩ ngợi lấy dứt khoát đem kinh đại cho tận diện toàn bộ kinh thành sở hữu sinh viên đại học thuật sĩ gom góp thành một cái hiệp hội chuyện này nếu thật là lại để cho hắn cho làm thành hắn đảm nhiệm hội trưởng tỷ lệ tựu cao hơn nhiều hơn nữa đến lúc đó toàn bộ kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội trưởng hàm kim lượng đã có thể cao hơn nhiều lạc tô thuần phong không sao cả nói theo hắn đi thôi hội trưởng vừa rồi cái kia tìm ngươi mảnh vụn g i khỏa là ai lưu duyệt xen và hỏi la giáo sư nói hắn là khai nam đại học học sinh thuật sĩ hiệp hội hội trưởng lang viễn chỉ vẫn là lần trước đồng ý nhường cho con dương hòa khương tĩnh đấu pháp cái vị kia quách tử dương hừ lạnh một tiếng ôi khó trách nguyên lai、like、hắn và khúc phi hiến quan hệ mật thiết rồi viên lãng gom góp tới nói thuần phong ngươi cảm thấy tựu lần này là một ngày hội nghị có thể thông qua cũng xác định xuống cái gì nha mới điều lệ chế độ sao không biết t ô thuần phong lắc đầu khó trừ phi bọn hắn sớm tựu định tốt rồi điều lệ hôm nay cái này hội nghị chỉ là đi cái đền thờ t ự như quá trình tạ thành phi cười nói loại sự tình này nhi la giáo sư lại không phải lần đầu tiên làm đương nhiên la giáo sư khá tốt một chút ta nhìn vị lý toàn hưu giáo sư tốt nhà toàn bộ vẫn là một diêm vương gia nhà n à y trống khó chơi buổi sáng hội nghị có mười lăm phân chung thời gian nghỉ ngơi hội nghị trên cơ bản vẫn là tại vô cùng náo nhiệt đề nghị cùng thương thảo trong vượt qua đấy bất quá làm cho nhiều học sinh những thuật sĩ sau biết sau cảm giác khôn ngoan có bất mãn chính là tuy nhiên la đồng hoa lý toàn hưu ít nhất biểu hiện ra toát ra không sẽ quá phận can thiệp các học sinh chế định quy tắc tự do nhưng do đã tốt nghiệp nhiều năm âu dương viễn điện tặng đại i người n bọn đến thành h chủ quốc lập bọn người đến làm đ o n g ư ờ rõ ràng thì có bị thai mà đi trộm mà chung ý tứ, bọn hắn cũng thì thai tứ, có bị đi khái ô n sinh viên. g phải h Đại k là cảm nhận được học sinh những thuật sĩ đối với cái này nghi vấn cùng bất mãn cho nên giữa t r ư a hội nghị chấm dứt lúc âu dương viễn đưa ra buổi chiều để cho đương nhiệm tất cả đại học phủ học sinh thuật sĩ hiệp hội hội trưởng cộng đồng tham dự thảo luận các học sinh đưa ra ý kiến cũng xét duyệt thảo luận tranh thủ chế định ra mới nhất học sinh thuật sĩ hiệp hội điều lệ điều lệ bản dự thảo đến nỗi học sinh thuật sĩ hiệp hội trình hợp một chuyện cũng đã nhét vào buổi chiều thảo luận trong Cơm ngay tại ngân b i ể n khách sạn một tầng tiệc đứng trong sảnh lần này cả nước các nơi học sinh những thuật sĩ được mời đến kinh thành tham gia hội nghị sở hữu tiêu p h i đều do người đề xuất phụ trách thì ra là âu dương viễn phạm yên tri đ i ề n tặng đinh quốc lập tống tử văn năm người mà ngân b i ể n khách sạn là tống tử văn gia tộc sản nghiệp tô thuần phong mấy cái ngồi ở phía sau ra khỏa tại hội nghị chấm dứt sau không có nóng lòng đi ra ngoài không chút hoang mang địa ngồi ở chỗ kia chờ người khác đi trước trên đài cái kia mấy vị đều từ nay về sau nhìn nhìn rất hiển nhiên là muốn đem tô thuần phong kéo qua đi một mình nói chuyện lời nói đấy bất quá tại rất nhiều học sinh thuật sĩ tiến lên chào hỏi cùng khách sao xuống cũng tự thôi mà lữ vị dương ngược lại là rất tích cực địa đi tới trên đài phản p h ấ t hắn vốn là có lẽ ngồi ở trên đài hội nghị nhân vật trên mặt treo hiền hòa tự nhiên dáng tươi cười cùng lý toàn hữu âu dương viễn phạm yên t r ì đ i ề n t ạ n g đinh quốc lập đều trò chuyện được chết đi được mà vốn đã leo lên chủ tịch đài bạch hành rong cũng là bị mấy vị nữ sinh cho bao bọc vây quanh nguyên một đám không có chút nào thân là thuật sĩ vốn nên có ra đủi khí chất ngược lại như hoa si giống như trong mắt mạo hiểm nhìn thấy thần tượng lúc hào quang liễu diễu hỏi ý kiến hỏi cái này lại hỏi hỏi hỏ còn có trực tiếp t h ò tay đi chạm đến hắn phiêu giật tuyết trắng tóc dài tô thuần phong tại phía sau thấy như vậy một màn mừng rỡ không được đợi phòng hội nghị ở bên trong học sinh thuật sĩ dần dần thiếu đi tô thuần phong mấy cái mới đi ra phía ngoài kết quả mới vừa đi tới góc rẽ chuẩn bị ngồi thang máy lúc vừa mới bắt gặp mấy người đứng tại thang máy bên ngoài trong đó một gã thân hình cao ngất ăn mặc màu xám nhạt hưu nhàn đồ thể thao mang phó kính mắt giữ lại tóc ngắn thiên chia nhau t h u ậ t nhìn nhã nhặn nam sinh chính vẻ mặt ôn hòa chi sắp địa đối với tại hội trường mắc lựa chúng khó xử tô thuần phong lang viễn chỉ nói ra nghe qua khai nam đại học lang viễn chỉ tư chất bất đông bắc lang gia càng là gần thứ với phạm thị một cửa thuật pháp thế ra không biết xa chỉ huynh có thể không hãnh diện rút ra chút ít quý giá thời gian lại để cho xuống lần nữa thỉnh giáo một ít chương năm trăm mười thành công lần thứ nhất đại hội lang viễn chỉ mặt lộ vẻ khiêm tốn ngự a khí không chút nào không kém địa mỉm cười nói không dám nhận à, ai chẳng biết long chiết cửa đại thiếu ra quách tử đệ tu vị kỳ cao càng thêm khí vận mỹ tiên nuôi có có thể so với thượng cổ thần thú ngân hàng dài cho tới nay ta đều cực kỳ ngưỡng mộ chờ mong có thể có cơ hội chiêm ngưỡng chân long g á n g vẻ hôm nay quách h u n h như thế cất nhắc Ta tiểu thể chối từ、rồi. thời gian địa đây điểm chối rồi, ngươi càng không do quách huynh định, chỉ. đến làng viễn tử ù y thời Tốt. t phục Quách bồi. đệ gật gật đầu nói nghe nói kinh thành dùng đông yến ngoại ô hoang vắng thích hợp đấu pháp t i ể u tuyển tại đâu đó à tối nay giờ tí như thế nào quách h u y n h xem ra rất quả niệm yến ngoại ô cái chỗ này nha lang viễn chỉ cười nói một bên dùng chảo phúng ánh mắt liếc mắt mắt vừa mới cùng tô thuần phong cùng đi tới quách tử dương quách tử đệ nói chưa từng tới kinh thành người phương nam đối với phương bắc địa lý lại không quá quen thuộc tự nhớ rõ tại đây rồi vậy một lời đã định a Làng lời, tự cùng khúc phi yến, lữ mà viễn thần cùng yến, dương bọn người dẫn thang thang nói mong rằng vi vào thoải mái phi chỉ sắc khúc bước cửa cách cửa rứt tự đầu mở máy, máy ra ra, quách Vinh ngươi, đừng học đệ đệ của tử r ê n n a đệ ư đường người ờ n xinh lòng g hồi phụ, thả khác Quách e sợ ý dẹp đ tử câu bùa cười lạnh không có cho với hồi phục quách tử dương tiến lên phía trước nói ca ngươi thật muốn cùng lang viễn chỉ đấu pháp yên tâm đi quách tử đệ vỗ vô, vô đệ đệ b ả vai quay đầu nhìn về phía tô thuần phong mỉm cười nói thuần phong cựu ngưỡng đại danh lần trước đệ đệ của ta sự tỉnh còn muốn đa tạ ngươi khắc khí tại ô t h ngươi thuần phong trong mắt chúng ta đấu pháp đều là đồ chơi cho con nít lạc quách tử đệ cởi mở cởi to một vừa c ư ờ i nói mấy người đi vào một cái khác bộ thang máy quách tử đệ còn nói thêm trước kia chỉ là nghe nói giang hồ đồn đãi tô thuần phong cùng nhân sinh tử đấu pháp chỉ nghiêm vạn thắng liên tiếp không khỏi là tu vị thực lực đều cao với ngươi thuật sĩ lại đều không ngoại lệ toàn bộ bị ngươi thi thuật đánh chết mỗi lần tư v à không khỏi cảm xúc bành trướng nhiệt huyết sôi trào sinh lòng hướng tới đồng thời lại m ắ c cảm đổi lại là ta lời của mình chỉ sợ là không có cái kia chờ d ũ n g manh không sợ mạnh mẽ tuyệt đối ý chí mấy người nhao nhao gật đầu phụ h o a muốn nói cũng thế bọn hắn cái này tuổi trẻ học sinh n h ư n g thuật sĩ luận và r a thế sở tu thuật pháp thiên phú đều là cái này kỳ môn giang hồ bên trong người nổi bật có thể thật muốn nói đấu pháp sự tình mà ngay cả cùng hắn người đúng nghĩa luận bản tỉ thí đều ít càng thêm ít càng không nói đến như tô thuần phong như vậy ba phen mới bận cùng nhân sinh tử đấu pháp rồi thuật pháp thế ra xuất thân bọn hắn đương nhiên minh bạch sinh tử đấu pháp đối với cá nhân tu v i tinh tiến tăng lên có thể phát ra nổi không thể đánh giá tác dụng cho nên tô thuần phong có thể có được hôm nay như vậy tu vị làm cho người hâm mộ ghen ghét hướng tới nhưng lại không mấy người nguyện ý dám đi noi theo đi theo thành công của hắn c h i lộ chơi bạc mạng bốn vừa chiều hội nghị trong đại sành bố cục đã khi bọn hắn ăn cơm chưa thời điểm làm một lần nữa an bài cái b à n xếp thành hình bầu dục hình dáng phân thành ba hàng mọi người quay chung quanh mà ngồi như thế thì càng đã có một chút cùng một chỗ học thảo luận ý tứ đại danh đỉnh đỉnh tô thuần phong với tư cách kinh đại học thuật sĩ hiệp hội hội trường tự nhiên ngồi ở nhất bên trong cái kia một loạt hơn nữa y nguyên ở vào cùng la đồng hoa hàng xóm tòa hạch tâm cấp độ bên tay phải của h ắ n là bạch hành rong hội nghị chủ yếu thảo luận đề tài thảo luận đơn giản là hai hạng tất cả chính học sinh thuật sĩ hiệp hội trình hợp mới nhất học sinh thuật sĩ hiệp hội quy định điều lệ lẽ ra chế độ điều lệ loại kỳ thật không cần phải như thế chính thức địa nghiên cứu thảo luận nghiên cứu dựa vào trước kia điều lệ bắt t r ư ớ c là được rồi có thể rốt cuộc là thời đại mới mới khí tượng theo kỳ môn giang hồ kể cả cả nước tất cả chính học sinh những thuật sĩ liên tục thăm dò triều đình điểm mấu chốt nhìn như khiến cho cư triều đình người không thể không biểu đạt ra thỏa hiệp thái độ sau trước kia ước thúc tính so sánh mạnh quy định tự nhiên mà vậy muốn sửa đổi hú hồ đã la đồng hoa cùng lý toàn hữu công khai tỏ vẻ sẽ không đi quá nhiều can thiệp mới điều lệ quy định nghiên cứu và thảo luận chế định mở rộng các học sinh tự chủ tự do quyền do mọi người cộng đồng thảo luận chế định cái kia đương nhiên địa muốn e mờ những này mới điều lệ chế định được càng phù hợp quảng sinh viên những thuật sĩ lợi ích nha hơn nữa mới nhất học sinh thuật sĩ hiệp hội quản lý điều lệ rất có thể tương lai sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ kỳ môn giang hồ truyền thống q u ý củ theo truyền miệng trăm ngàn chỗ hở càng cũng không đủ cường thế ước thúc lực quy tắc ẩ m bay lên đến chính thức trên ý nghĩa cùng loại với sự thật xã hội ước thúc tính rất mạnh pháp luật điều loại giang hồ q u ý củ thân là kỳ môn giang hồ một đời tuổi trẻ tinh anh tất cả đại học phủ học sinh những thuật sĩ đương nhiên muốn tận tâm tận lực bất quá những phức tạp này mà lại bề ngoài giống như ảnh hưởng sâu xa cực có ý nghĩa thảo luận đối với tô thuần phong mà nói tự a hồ không có cái gì nha ý tứ nhà này chống t ử vừa mới bắt đầu làm kinh đại học thuật sĩ hiệp hội hội t r ư n g lúc t i ể u thi vị mong chay hôm nay huống chi đem loại này phong cách lan tràn đến lần này cả nước học sinh thuật sĩ đại biểu trên đại hội không lên tiếng muốn sao túi đầu ra vẻ chầm tư muốn sao đối với người bên ngoài lên tiếng khẽ gật đầu biểu đ ặ t vẻ tán thành dù sao ai nói đều đúng bởi vì hắn biết rõ loại chuyện này vô luận chính mình tham dự hay không cuối cùng nhất nên định đều định ra đến không nên định tự nhiên cũng chịu không cách nào chế định xuống hai đời luân về hắn quá rõ ràng cái này giang hồ tương lai hướng đi rồi c ư triều đình người cho với cái này giang hồ rất lớn tự do thậm chí còn sẽ ở sau l ư n g châm n g õ i thổi gió khơi mào kỳ môn giang hồ bên trên một ít phân tranh cho dù là gió tanh mưa máu cũng hoàn toàn không thèm để ý nhưng nếu như bất kỳ môn phái nào thuật sĩ dám can đảm va chạm vào triều đình cùng giang hồ ở giữa cái kia chỉ đỏ tựu tất nhiên sẽ gặp thụ lăng lệ tàn khốc đà kích nói được trắng ra chút ít c ư triều đình người có thể nhìn xem kỳ môn giang hồ lộn xộn hòa mình lại quyết không cho phép một cái vận thành một cố dây thừng kỳ môn giang hồ xuất hiện như vậy mục đích rất dễ dàng đặt thành bởi vì lợi ích phân tranh chắc chắn tồn tại với bất kỳ một cái nào xã hội tổ chức cơ cấu ở bên trong không có ai có thể đơn giản địa thoát khỏi khai những do đó này trở nên siêu nhiên tô thuần phong rõ ràng hơn nếu như ai có thể tại kỳ môn giang hồ bên trên sở hữu tông môn lưu phái cùng thuật sĩ trong suy nghĩ đạt tới siêu nhiên địa vị hơn nữa đã có tính quyết định hy vọng có thể được nhiều người ủng hộ như vậy ai đáng chết rồi tô thuần phong ít xuất hiện khiêm tốn biểu hiện lần nữa thắng được đại đa số các học sinh hảo cảm bởi vì đại bộ phận đồng học có lẽ có thể ồ nào tham gia náo nhiệt đ ề ý kiến nhưng là không cách nào theo chính thức trên ý nghĩa tham dự đến luận chứng cũng cuối cùng nhất chế định xuống quy tắc trong vòng luận quẩn kể từ đó tô thuần phong cái này tham dự trong đó lại không biểu lộ thái độ người tự cùng bọn họ đã có loại cộng minh cảm giác thân thiết mà tham n ộ cùng nghiên cứu thảo luận người ở bên trong đại đa số cũng đúng tô thuần phong rất có hào cảm bởi vì này vị không có cái gì nha danh môn đại phái thế gia xuất thân lại đột nhiên thanh danh vang vọng giang hồ tu vị tại thanh niên một đời trong có thể nói nhân vật nổi tiếng hoàn toàn xác minh bồi sáng hắn lên tiếng lúc chỗ toát ra làm người xử sự thái độ không muốn tham dự chuyện giang hồ không cùng người tranh chấp loại thái độ này đủ để cho rất nhiều người an tâm dù sao theo trong lịch sử đến xem p h ạ m là thiên tư c h ắ c tuyệt chỉ dựa vào lực lượng cá nhân ngay tại kỳ môn giang hồ trong một kỵ tuyệt trần người cơ hồ từng cái hùng tâm bừng bừng cuối cùng nhất trở thành một cửa nhất phái người sáng lập tương ứng đấy tại hắn sáng lập một môn phái trên đường tất nhiên sẽ tràn ngập lợi ích tranh đoạt cũng t i ể u khó tránh khỏi huyết tinh đấu pháp phân tranh không có người ít nhất có thể tới tham gia lần này hội nghị sở hữu học sinh những thuật sĩ đều không muốn tương lai kỳ môn giang hồ bên trên xuất hiện một vị một thân một mình lại phong hoa tuyệt đại k i n h thường quần hùng đại tô sư bởi vì vì bọn họ cho rằng ký môn giang hồ thuộc về bọn hắn mỗi người đều là lý kỷ ký môn giang hồ nói nhỏ không nhỏ nói lại cũng không lớn lại như thế nào hích lợi thật lớn chén đĩa tại tất cả mọi người trong mắt đều là đều biết một khối bánh ngọt lại là không đủ chính mình kiếm lấy cho nên cũng đừng nhiều hơn nữa ra một cái có thể đoạt bánh ngọt ngạnh chủ nhân rồi hội nghị theo một giờ rưỡi chiều chạy đến năm giờ rưỡi cuối cùng nhất thông qua được mới nhất cả nước học sinh thuật sĩ hiệp hội thống nhất điều lệ chế độ ngày đó tức hạ chia ở đây mỗi một vị học sinh thuật sĩ đại biểu do bọn hắn phân biệt hướng riêng phần mình chỗ học sinh thuật sĩ hiệp hội truyền đạt tự nhiên cũng truyền đạt cho kỳ môn giang hồ bên trên tất cả lớn nhỏ tông môn lưu phái thế ra đến n ơ i tất cả chính học sinh thuật sĩ hiệp hội c h ỉ n h hợp một chuyện hội nghị cuối cùng nhất ngược lại là lấy ra đề cương nhưng cũng không có làm ngày thông qua bởi vì này trong đó liên quan đến đến rất nhiều sự t ì n h tương đối phức tạp một lát không tốt thông qua thử nghĩ xuống ngoại trừ tô thuần phong ai nguyện ý chắp tay đem mình cho dù là chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh hội trưởng chức vụ cho người khác chớ đừng nói chi là m ớ i học sinh thuật sĩ hiệp hội điều lệ chế độ gia đại sau một vị hội trưởng quyền hạn nhìn như không có có bao nhiêu nhưng trên thực chất danh vọng cùng quyền uy cũng đã đề cao rất nhiều hội nghị cuối cùng nhất lại thông qua được hạng nhất thành lập hoa hạ sinh viên thuật sĩ hiệp hội thì ra là trước mắt cả nước sinh viên thuật sĩ hiệp hội cao nhất tổ chức hội trưởng tạm thời chưa có người chọn lựa bất quá lại định ra mấy vị hiệp hội cố vấn theo thứ tự là la đồng hoa lý toàn hữu âu dương viễn đ i ề n tặng đinh quốc lập phạm yên tri tống tử văn tham gia lần này hội nghị người đều gia nhập hoa hạ sinh viên thuật sĩ hiệp hội cũng khởi thảo một phần thanh minh lần này hội nghị chỉ có một ngày mà như vậy hội nghị sẽ hay không kéo dài xuống dưới hàng năm tổ chức đợi định cùng lúc đó quách tử đệ cùng lang viễn chỉ ước định không giờ đêm nay điệm qua sau cùng kinh thành dùng đông yến ngoại ô chi địa luận bản đấu pháp tin tức cũng tại xế chiều hội nghị trong chuyên đề ra thế là vốn hội nghị chủ sự phương sớm đã an bài tốt đêm đó trên thực diệu n h ữ n g trên cơ bản này t i ể u lượng đặt ở người bình thường ở bên trong đều có thể nói rộng lượng học sinh những thuật sĩ nguyên một đám tất cả đều giữ vững cực cao khắc chế thiếu uống rượu hưng phấn không thôi địa chờ mong lấy bởi tối đi hướng yến ngoại ô đang xem cuộc chiến lần này la đồng hoa cùng lý toàn hữu đều không có tỏ thái độ bởi vì mới sinh viên thuật sĩ hiệp hội điều lệ trong đã minh xác hơi có chút học sinh thuật sĩ tầm đó đưa ra đấu pháp luật bàn chỉ cần thông qua song phương chỗ sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội trường cho phép tại bảo đảm không ảnh hưởng đến bình thường xã hội trật tự sẽ không đả thương vừa đến người bình thường điều kiện tiên quyết có thể lựa chọn yên lặng địa phương cử hành đương nhiên điều lệ trong cũng đúng n à y cường điệu luật bàn đấu pháp coi trọng điểm đến là rừng hữu nghị đệ nhất trận đấu thứ hai mà bởi vì thi thuật đấu pháp đặc thù tính khó tránh khỏi sẽ xuất hiện không thể không thương vong cho nên hậu quả tự chịu ngồi ở bầy đầy phong phú rượu ngon món ngon bàn rượu bên cạnh ngồi ở tô thuần phong bên cạnh t ú n g manh nghiêng đầu nói khẽ thuần phong ngươi cảm thấy quách tử đệ cùng lang viễn chỉ ai thua ai thắng khó mà nói sao vậy theo tu vị đi lên giảng hai người đều tại cố khí đại viên mãn c h i cảnh lang viễn chỉ trong cơ thể bản nguyên cùng tâm tình muốn càng thêm hùng hậu ôm thực chút ít tô thuần phong nhẹ giọng phân tích nói nhưng quách tử đệ nếu quả thật nuôi dưỡng ra chân long dùng chân long vi pháp khí cả hai tâm thần tương thông lang viễn chỉ thua không nghi ngờ bất quá lăng viễn chỉ đã biết rõ quách tử đ ể nuôi có chân lòng vì bản thân pháp khí hắn chẳng lẽ sẽ không hấp dẫn thang át chủ bài sao túng manh suy nghĩ một chút nói khẽ lăng viễn chỉ có pháp khí chi tinh tháp cái gì nha tô thuần phong đ ỗ n g nhiên ngơ ngẩn bên trái lông mày phong khơi m à o mặt lộ r a dị vang ít có vẻ khiếp sợ cố nén mới không có cả kinh đứng dậy nhưng hắn vẫn không thể khắc chế bản nguyên tùy tâm mà động dâng lên phát ra nắm bắt chén rượu ngón t r ỏ tay phải ngón cái bỗng nhiên phát lực p h n g ánh sáng long lanh ly rượu rang dắt một tiếng vỡ vụn ra đến chương năm trăm mười một cái kiện bị hủy thượng phẩm pháp khí a thuần phong n g ư ơ i xảy ra chuyện gì túng manh nhữ mày hỏi a không có việc gì tô thuần phong cười cười nhưng lại mặt mũi tràn đầy không che giấu được hoảng hốt cùng chua sót kiếp trước kiếp nầy tựa hồ tổng thì không cách nào hoàn toàn ngăn ra mỗi khi hắn muốn dứt bỏ trí nhớ của kiếp trước vui vẻ sinh hoạt tại kiếp nầy lúc chắc chắn sẽ có đột nhiên xuất hiện người sự tình giống loại khơi mào hắn d ấ u ở nội tâm chỗ sâu nhất vết thương đau đớn một bàn này bên trên người nhao nhao ghé mắt mặt lộ vẻ nghi hoặc địa nhìn về phía tô thuần phong không rõ êm đẹp hắn tại xã hội sẽ bóp nát chảy n n rượu sắc mặt lại như vậy t r a n lệch Đang tại i tiểu khôi phục như thường, mỉm cười hướng mọi người ế p Phong phục Tô Thuần rất thường, t nhanh như hướng mỉm l ỗ tô h h ự sự c k n nhiều g giải có đi địa qua thuần í c cái cũng có h nha. manh không hỏi h i gì Túng n ề Tại Tô t h u phong trí nhớ của kiếp trước ở bên trong rõ ràng nhất đấy không ai qua với cái kia cả đời mối tình đầu vương hải phỉ thê thảm địa người vô tội hưởng mạng ở kinh thành do đó trực tiếp đưa đến vừa mới bước vào kỳ môn giang hồ hắn sông quan g i ậ n giữ vi h ồ n g nhan theo kinh thành đã bắt đầu trận kia manh động toàn bộ kỳ môn giang hồ ngàn dặm đội giết một đường xuôi nam giết đã đến thuộc xuyên tỉnh lúc ấy tại kinh đô sự tỉnh phát l ú tô thuần phong muốn giết mục tiêu có năm người Mà trận kia tiếp kia lúc ấy ở kinh thành tô thuần phong đổi rét năm người kia đến sáu dạng cầu la đồng hoa còn chưa đổi tới năm tên thuật sĩ liên thủ ngăn cản lâm vào cuồng bạo trong trạng thái tô thuần phong khó có thể ngăn cản dưới sự bất đắc dĩ trong đó một gã thuật sĩ lần nữa t ê y ra thuật trận phòng ngự rất mạnh pháp khí mà cầm pháp khí người tu vị chưa đủ không luyện khí cảnh không thể đem pháp khí bên trên thuật trận đều thúc giục đến cực điểm cao trạng thái dù vậy đã là thượng phẩm cấp độ pháp khí vẫn đang ngắn ngủi cản trở tô thuần phong điên cùng thuật pháp công kích may mà la đồng hoa kịp thời đổi tới ngăn cản tô thuần phong năm người kia mới may mắn mang theo thượng phẩm pháp khí hốt hoảng chạy thủ mạng tô thuần phong cùng la đồng hoa một trận chiến thiên văn đã đề cập tới lúc này không nhắc tới lại nói năm người kia may mắn bỏ chạy nhưng như thế nào như vậy dễ dàng có thể nhẹ nhõm đào tàu lúc ấy nhập luyện khí sơ cảnh mà lại dĩ nhiên đụng chạm đến luyện khí trung kỳ biên giới tô thuần phong đấu pháp lúc đã tại trên người bọn họ bày ra thuật chú ấ n nhớ hơn nữa trong năm người có ba người bởi vì lọt vào tô thuần phong thuật pháp đ ã kích thụ trọng thương muốn phải nhanh một chút chạy thuộc mạng cũng không thể bọn hắn nóng l ò n g trong thời gian ngắn nhất tìm được địa phương tu hành chữa thương lại tin h tưởng trong cơ thể bị tô thuần phong bố trí xuống thuật chú ấ n nhớ nếu như trực tiếp chạy thuộc mạng trở về sẽ bị quỷ thuật người thừa kế đơn giản tìm được sư môn của bọn hắn trí địa cho nên chỉ có thể ở hướng nam trốn chết trong quá chỉ nhờ không ngừng thay thế đặt chân địa điểm đến một lần cần trong thời gian ngắn nhất tìm được địa phương chữa thương thứ hai cũng hy vọng có thể đảo loạn tô thuần phong truy tung đồng thời lập tức liên hệ tông môn bên kia phái cao thủ tiếp ứng tốt nhất là đem trong cơ thể của bọn họ thuật chú ấn nhớ trong thời gian ngắn nhất xóa đi bởi vì cùng la đồng hoa một trận chiến sau thân phụ trọng thương tô thuần phong không có chút nào dừng lại tu dưỡng chữa thương ý tứ hắn mang theo một thân vết thương như là điên giống như hung hãn không sợ chết đ ị a bước lên đuổi rết cựu địch con đường nhưng mà đoạn đường này đuổi rết như thế nào như vậy dễ dàng lúc ban đầu hắn một bên tu hành chữa thương một bên cùng không ngừng xuất hiện ngăn cản nhân sinh của hắn tử đấu pháp đến sau đến đuổi g i ế t ngược lại thành không ngừng mà có người chặn đánh muốn giết hắn bởi vì tô thuần phong thành công đánh chết hai cái mục tiêu thuận tiện còn g i ế t bảy tám tên đến đây tiếp ứng mục tiêu thuật sĩ sau khi hắn là quỷ thuật người thừa kế tin tức đã một chút bị người có ý chí tản đã đến kỳ môn giang hồ bên trên cho nên tại hậu kỳ đuổi g i ế t trong quá trình tô thuần phong không thể không đối mặt những đến đây kia trả thù chặn giết hoặc là cố tình muốn từ đó mưu lợi bất chính giang hồ thuật sĩ một đường vượt mọi trông gai đấu pháp sát phạt không ngừng cho đến thục xuyên g i n g có mấy tháng ngàn dặm đại đuổi giết, cuối cùng nhất kết cục là quỷ thuật người thừa kế tô thuần phong dùng sức một mình tiêu diệt hai cái tại kỳ môn giang hồ bên trên đã bộc lộ tài năng trong tiểu nhân quy mô môn phái thuộc xuyên lông mày núi thiên t ú phái thành phố núi hoành lĩnh cửa mà tô thuần phong trí nhớ cực kỳ khắc sâu chính là ở kinh thành tựu i từng xuất hiện qua hai lần cái tiêu kiện thượng phẩm pháp khí sau khi tựu i không ngừng mà xuất hiện tại đây chàng ngàn g i ả m đổi ạ i đ u r ế t trong quá trình có như vậy mấy lần thậm chí hơi kém tựu i lại để cho tô thuần phong đưa tại cái này thượng phẩm pháp khí mạnh mẽ thế công ở bên trong mà cái tiêu kiện thượng phẩm pháp khí đích danh xưng là chi tinh tháp Để nhưng mà tô thuần phong tại đại phá cũng h i y ế t tẩy hoành lĩnh cửa ngày lại xinh xinh đem cái kia kiện đã mạnh mẽ bắt lấy đến tay chuyển lưu ít nhất mấy trăm năm thượng phẩm pháp khí chi tinh tháp dùng thuật pháp cưỡng ép hiếp phá hủy trong đó thuật trận phụ lục thế vương hải phỉ trên trời có linh thiêng t ô thuần phong bưng lên túng manh vừa mới cho hắn một lần nữa rót một chén rượu giữ yên lặng địa một ngụm uống cạn nhữ mày suy nghĩ hắn xác định kiếp trước chính mình theo kinh thành bắt đầu đuổi giết năm người kia ở bên trong tuyệt đối không có lang viễn chỉ một người như vậy hơn nữa lang viễn chỉ nếu là đông bắc lang ra người cùng thuộc xuyên lông mảy núi thiên t ú phái thành phố núi hoành lĩnh cửa cách xa mấy ngàn g dặm coi như là lại như thế nào thế giao thâm hậu quan hệ như tinh thần tháp như vậy thượng phẩm pháp khí cũng quả quyết không có khả năng đơn giản tặng cho hắn người như vậy đây rốt cuộc là sao vậy chuyện quan trọng chẳng lẽ lại thế gian này còn có hai kiện chi t i n h t h á c hoặc là chúng tên lại không g i ố n g vật giữa t r ư a đã nhưng đáp ứng quách tử đệ đêm nay tiến đến đang xem cuộc chiến tô thuần phong kỳ thật tại xế chiều hội nghị chấm dứt sau phát hiện hôm nay tham dự hội nghị nhân viên tuyệt đại đa số đều toát ra cực độ nhiệt tình muốn đi đang xem cuộc chiến lúc h á n tựu i không muốn lại đi gom góp cái kia náo nhiệt suy nghĩ lấy tiệc tối chấm dứt sau tìm lấy cơ cùng quách tử đệ quách tử dương huynh đệ hai người chào hỏi tỏ vẻ hạ ấy náy vậy sao rồi mới về kinh đại tá viên đi người khác đối với loại này đấu pháp cảm thấy hứng thú đối với trong truyền thuyết quách tử đệ nuôi dư chờ mong lấy chứng kiến ngân lòng cách làm khí có thể phát huy ra nhiều sao cường hãn thuật pháp lực lượng có thể tô thuần phong một chút cũng không tốt ca nhưng hiện tại hắn dĩ nhiên quyết định phải đi xem một cái nếu như quách tử đệ thực sự ngân lòng cách làm khí khiến cho lang viễn chỉ sự xuất pháp khí chi tinh tháp tô thuần phong ngược lại muốn tận mắt nhìn xem này chi tinh tháp phải c h ẳ n g kia chi tinh tháp không chỉ là muốn chứng minh là đúng cái này chi tinh tháp có phải là hay không kiếp trước giết chết vương hải phỉ cái kia kiện thượng phẩm pháp khí càng mấu chốt chính là tô thuần phong còn muốn tịch lần đi suy nghĩ tìm tòi nghiên cứu ra kiếp trước chính mình một mực hoang mang cái khác bí ẩn chín giờ dưới tối, bởi vì lần này đấu pháp người đang xem cuộc chiến quá nhiều chỗ để làm lần này cả nước sinh viên thuật sĩ đại biểu đại hội hội nghị chủ yếu chuẩn bị mở người cùng người đề xuất tống tử văn cố ý an bài ba chiếc xe buýt chuyên môn lôi kéo bọn này trời nam biển bắc vào kinh thành họp sinh viên những thuật sĩ tiến về trước tiến ngoại ô hiện trường quan sát quách tử đệ cùng lang viễn chỉ đấu pháp tỷ thí mười điểm cả c ố xe xuất phát tô thuần phong ngồi ở chỗ gần cửa sổ bên trên thân sắc bình tĩnh địa đang trông xem thế nào lấy bên ngoài dưới bóng đêm lộng lẫy kinh thành cạnh đêm suy nghĩ dĩ nhiên bay tới kiếp trước rộng lớn mạnh mẽ ẩm, ẩm sóng dậy kỳ môn giang h không có người có như tất r ư ớ c đến q u y giày hắn. m cả mọi người hiểu rõ tô thuần phong hắn không muốn nói ai hỏi cũng không tốt đoàn xe chạy qua thông châu khu mới vừa tiến vào hiến ngoại ô khu vực thời điểm ngồi ở tô thuần phong bên cạnh túng manh cuối cùng nhịn không được nhẹ giọng hỏi thuần phong ngươi được chứng kiến tri tinh tháp không có Tô Thuần chút trả tại tinh thắp tới một、việc. Tô Thuần phong mỉm cười lắc đầu, nói, thật xin lỗi, ta có chút thất thố、rồi. Túng manh ít tốt không không không Phong chi hệ, nghĩ Phong manh quan đầu, Cùng nói, xin nói, ngươi đáp sao? giò kia Cái lúc việc. cười lắc có có cười, có việc lời. mới lỗi, rồi. lại dự rồi. là vừa địa ấy mỉm mỉm gì ba chiếc xe buýt tại phía trước nhất một cỗ màu đen nuôi thả ngựa người xe việt g ã dẫn dắt xuống chạy đã đến đồng nhất h o a n g vu chi địa phụ cận xe ngừng mọi người nhao nhao xuống xe ba chiếc xe buýt người điều khiển rất hiển nhiên đều là tống tử văn gia tộc thân tín nhân viên cho nên tống tử văn cũng không lo lắng tại đồng nhất g i ã ngoại hoàng v ũ tri đ i ị n gần trăm số tuổi trẻ các sinh viên đại học đêm h ô m khuya khoát lại tới đây sẽ khiến thân là người bình thường lái xe nhóm hoài nghi đoán kỳ thật tống tử văn đối với cái này p h i ế n địa phương cũng không quá quen thuộc cho nên mới lúc hắn tự mình điều khiển chính mình cả đi l ậ t tại phía trước dẫn đường chạy lang v i ệ n chỉ t i ể u ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên chỉ đường lúc trăng sáng s a o thưa bầu trời đêm cao xa một đám kỳ môn giang hồ thanh niên con cưng nhóm thậm chí nói tại cả nước đều có thể được xưng tụng là một đời tuổi trẻ người nổi bận sinh viên thuật sĩ tại dùng tống tử văn cầm đầu mấy người dưới sự dẫn dắt đi xuống đường cái dọc theo một đầu hiển nhiên là bởi vì đi nhiều người cũng thì có lộ mới hình thành hẹp hòi cái hố khúc chết đường đất hướng xa xa cảnh b à n đêm bao phủ xuống đồng nhất phập p h ò n g đồi núi địa mang đi đi đường nhỏ hai bên bùi cỏ dại sinh cao đến không có đầu gối đi ước chừng có ba trăm bốn trăm em mở xa sau khi mọi người mới tại đồng nhất căn bản không có con đường mặc dù là trong màn đêm cũng có thể nhìn ra được ít hai lui tới đồi núi bên trên rừng bước không cần ai đến nhiều lời mọi người nhao nhao dẫm đạp không có đầu gối cỏ dại dọc theo nhô lên đồi núi biên giới tàn ra âu dương viễn cất cao giọng nói mới sinh viên thuật sĩ hiệp hội điều lệ mình xác quy định học sinh thuật sĩ đấu pháp luật bản hữu nghị đệ nhất trận đấu thứ hai song phương phải tránh bảo trì khắc chế tận khả năng điểm đến là d ừ n g quách tử đệ lan g viễn chỉ ngươi nhị vị đều là riêng phần mình chỗ sinh viên đại học thuật sĩ hiệp hội hội trưởng cẳng có lẽ phát ra nổi dẫn đầu điển hình tác dụng lan g viễn chỉ cười nói đó là tự nhiên quách tử đệ cũng gật đầu phù hợp làm phiền âu dương học trở rồi thuật pháp khó khống chết thương tự chịu âu dương viễn ngữ khí nghiêm túc nghiêm túc nói ra ngươi nhị vị đều chuẩn bị sẵn sàng hai người đều gật đầu âu dương viễn không cần phải nhiều lời nữa quay người đi về hướng đồi núi biên giới quách tử đệ cùng lang viễn chỉ tách ra một cái hướng đông bắc một cái hướng tây bắc sải bước hướng đồi núi gian đi đến hai người một mực sắp đi đến đồi núi nhất bắc bên cạnh lúc mới d ư n g bước song phương cách xa nhau hơn hai mươi em ở khoảng cách xa cùng mặt phía nam quay chung quanh đồi núi đứng thẳng vây xem học sinh những thuật sĩ thì là cách xa nhau ước chừng hơn bốn mươi m xa lúc này tuy có như ngân nguyện quang chút xuống rơi xuống đất nhưng cách như thế khoảng cách xa ngay cả là thị lực đều viễn siêu thường nhân học sinh những thuật sĩ cũng khó có thể thấy do chuẩn bị muốn đấu pháp hai người già sao biểu lộ nghĩ đến hắn hai người cũng lẫn nhau thấy không rõ lắm bất quá thuật sĩ、si、đấu pháp vô luận thân ở trong đó hay vẫn là với tư cách ở ngoài đứng xem cũng không có cần đi nhìn kỹ tinh tường người khác thần sắc diện mạo chỉ cần cảm ứng trong thiên địa ngũ hành linh khi chấn động trạng thái liền đủ để tô thuần phong cùng túng m anh bạch hành rong xuôi theo đ ổ i núi biên giới đi đến tây nam cùng tán rơi đích đám người ngăn cách mấy mét cự ly xa lúc này tô thuần phong không có đi chú ý trong tràng sắp bắt đầu đấu pháp hai người mà là híp mắt liếc tròng mắt dò xét hơn mười thước có hơn cùng năm sáu danh học sinh thuật sĩ sóng vai đứng chung một chỗ ăn mặc màu đen ống tay háo háo sơ mi màu đen q u ầ n j e a n trung đẳng dáng người giữ lại trong tóc giải thiền chia nhau cái kia tên nam sinh ban ngày hốc lúc tô thuần phong cũng không có sao vậy chú ý tới người này nam sinh đ ữ a tối người đương thời nhiều ẩ m ý lòng hắn tự bất ổn cũng không có đi ở lâu ý nhưng vừa rồi theo tên kia nam sinh bên cạnh đi ngang qua vừa mới bọn hắn vài tên học sinh đều cực kỳ n h i ệ tình t địa chủ động cùng tô thuần phong đáp lời lúc tô thuần phong mới chú ý tới người này nam sinh cổ nói thục xuyên tỉnh lông mạnh núi thành phố thiên tú phái đệ tử Kiếp t r ư ớ chương kỳ môn giang ồ ở năm trăm mười hai vốn t r ả o ngân long đối với c h i tinh tháp trăng sáng sao thưa gió đêm v ậ t qua đồi núi bên trên không có đầu gối cao cỏ dại đong đưa thân hình lẫn nhau mà sát phát ra r ầ m rạp xa xa thanh âm làm cho người có loại đi tới tái ngoại thảo nguyên không khỏi vui vẻ thoải mái cảm giác quách tử đệ cùng lang viễn chỉ cơ hồ đồng thời chậm rãi đưa tay bấm n i ệ m pháp quyết môi khẩu đóng mở i mắng ngâm tụng thuật chú thi thuật hai người đấu pháp l u ậ n bản trong quy trong cụ theo vừa bắt đầu lẫn nhau thăm hỏi thăm dò lại đến không từ không chậm địa ra chiêu dẫn động thiên địa linh khí men theo thuật pháp dẫn đạo biến hóa lấy ngũ hành quy luật tiết đấu hình thành bất đồng thuật pháp công kích chấn động hoặc là thùng sắt giống như phòng ngự trạng thái theo mà không có trong khoảnh khắc làm cho thiên địa ngũ hành linh khí kịch liệt hỗn loạn nhưng đấu pháp trung quy vẫn là thi thuật mà thi thuật tất nhiên hội sẽ đánh vỡ thiên địa ngũ hành cân đối cho nên song phương thi thuật tại ngắn ngủi lẫn nhau lần lượt chiêu thăm dò về sau đột nhiên thuật pháp công kích lực độ t i ể u như đất bằng nổ van g sấm xét núi thở hải khiếu giống như thuật pháp công kích bàng bạc su thế bạo lên công đối phương xê hô tất cứu van đối phương chi chỗ yếu phu cận thiên địa ngũ hành lập tức lâm vào độ cao hỗn loạn trạng thái vô số đạo hỗn loạn khí lưu tại đồi núi phạm vi vài trăm mét nội tầng trời thấp trong giao thoa kích động tiếp theo hình thành một cỗ từ trên cao đi xuống trọng áp hô tiếng gió đột khởi dung quách tử đệ cùng lang viễn chỉ g a o phong địa điểm làm trung tâm bình đi lên cùng phong dán mặt đất hướng bốn phía quét ngang dễ như chở bàn tay giống như đem không có đầu gối độ cao cỏ dại vớt lên tiếp theo hôn loạn kích động khí lưu đem phố ngã xuống đất cỏ dại c u ố n động lên tạo thành nguyên một đám nhìn như vô cùng có quy luật địa đồ có vòng tròn bộ đồ vòng tròn có hình bầu dục có hình tăng giác hình bông người vây xem đều đưa tay che mặt che mắt những mảy tinh tế cảm ứng trong thiên địa kịch liệt hôn loạn ngũ hành linh khí cùng với cuồng bạo thuật pháp công kích chấn động trạng thái cồn g phong gào thét tại mặt đất tàn sát bừa bãi sau lập tức bay lên vô số bị mang tất cả mà khởi cây cỏ bể bọn ở giữa không chúng cấp tốc phất phới phi đãng tầng mây lấy mắt thường có thể đụng trạng thái theo tí ti từng sợi dần dần ngưng tụ trởi che ở trăng sáng sao thưa bầu trời đêm q u ỷ dị chính là duy chỉ có cái này phiến to như vậy đ ổ i núi khu vực phía trên có mây đen xa xa bầu trời đêm lại không có mây đen vì vậy trong màn đêm như ngân tiết địa mượt màng tựu như vậy ở phía xa rơi xuống không lưu đ ổ i núi chi địa hôn hôn đ ộ t đ ộ t đồng nhất đen kịt đấu pháp song phương kể cả bên ngoài những người vây xem lúc này cũng đã không cách nào dùng mắt t h ư ờ n g nhìn rõ ràng chàng gian trạng thái rồi đại đa số học sinh những thuật sĩ cũng bắt đầu hướng lui về phía sau hơn nữa cùng bên cạnh người quen châu đầu ghé thai nghị luận quách tử đệ cùng lang viễn chỉ ở giữa đấu pháp thế cục một bên tinh tế địa cảm ứng kịch liệt đối với sông bên trong thuật pháp công kích chấn động cùng phòng ngự trạng thái chỉ có tô thuần phong túm n anh bạch hành rong ba người như cũ sóng vai đứng tại n g u y ê n chỗ không nói một tiếng vẫn không n ú p ních đều khe nhũ mày k h i ế p mắt liếc t r ò n g mắt dường như có thể chứng kiến xa xa đấu pháp song phương nhất cử nhất động như tô thuần phong trước khi chỗ phán đoán cái kia giống như quách tử đệ tu vị cùng lang viễn trị so sánh với hơi yếu yếu như vậy thế tại trong thời gian ngắn còn sẽ không ảnh hưởng đến song phương trạng thái ràng co nhưng một lúc sau mà nói sẽ rất khó nói nếu như không sử dụng pháp khí hoặc là thi triển ra lực công kích siêu phàm thuật pháp như vậy quách tử đệ thua không nghi ngờ tô thuần phong không khỏi ám hảo cảm cười đổi lại hắn tập tính cùng đấu pháp kinh nghiệm chỗ nào có tâm tư tại đấu pháp thời điểm còn đi trước cùng đối thủ như là điều đùa giỡn giống như ôn nhu làm vẻ ta đây tuân theo cái gì cấp bậc l ệ nghĩa mặc dù là ra tay không dùng mạnh nhất sát chiêu cũng muốn tại khí thế bên trên chiếm cư ưu thế tuyệt đối gọn gàng mà linh hoạt địa cầm xuống phí cái này điệu kình làm gì hiện tại đến tốt tu vị không bằng đối thủ đấu pháp lâm vào ràng co sớm muộn vẫn là cái bị thua hoặc là bị bức phải không thể không xử ra bản thân mạnh nhất át chủ bài nhưng vào lúc này đấu pháp tình thế đột nhiên thay đổi giữa không trung ngực đậm giống như mây đen quần c u ộ n bốc lên thỉnh thoảng sẽ có giống như rắn nhỏ vụn k i a chớp xe qua sau đó r ă n g r ắ c soạt tiếng s ấ m tiếng vang thông thiên tế mất trật tự c u ầ n phong gào thét mang tất cả lấy cỏ dại toái diệp trên không trung lung tung bay tán loạn cái này đồng nhất hỗn độn phản phất ngăn cách khu vực ở bên trong đ ỗ n g nhiên truyền ra một tiếng khủng bố làm cho người ta sợ hai thu giống phân không rõ ràng lắm là cái gì g ã thu gầm rú tràn ngập thê lương cùng từ cổ trí kim không bên trên tồn tại uy nghiêm đem cùng phong tàn sát bừa bãi gào thét cùng vang vọng phía chân trời tiếng sấm đều đều áp chế trong thiên địa phản phất chỉ còn lại này một tiếng thú giống dư âm xoay quanh không rước. tô thuần phong đột nhiên mở mắt là dòng âm ở đây n h ữ n g đứng ngoài quan sát này học sinh thuật sĩ ở bên trong tô thuần phong không biết có mấy người chính thức được chứng kiến long loại vật này nhưng hắn ở kiếp trước kỳ môn giang hồ bên trên có thể là thật sự rõ ràng được chứng kiến loại vật này khi đó hắn thụ sơn môn người trong người tiến về trước long hồ sơn từng chính mắt thấy một đầu bị chấn áp tại dãy núi trong huyện động màu đen tự long long không thực thể, người hữu duyên nhìn thấy. Thuật sĩ c ũ những g có t ể nhìn thấy hắn chân. Thân. Kỳ thật tô thuần phong kiếp trước từng thấy qua nhiều lần lòng, nhưng hắn tin tưởng, lòng sơn cận chấn áp tại núi trong huyệt động lòng, lòng. n thấy thật thấy chỉ hổ phụ huyệt hát thật h tô trước tại dãy cái có cái Kỳ kiếp kia qua đầu áp gọi mới là là bị thứ khác hoặc là con người làm ra từ nhỏ nuôi dưỡng thù luồng hoặc là hoang dại sắp hóa rồng thù luồng thí dụ như đương kim kỳ môn giang hồ đệ nhất nhân tung tiên ca những năm tám mươi sơ kỳ vừa mới bước vào tỉnh thần c ả n h lúc tại đại trên sông thi thuật thuật khóa trường giang nửa nén hương một ngón tay giết bạch thù luồng giết chết cái kia đầu bạch thù luồng đã nhưng hóa rồng mà kỳ môn giang hồ thuật sĩ con người làm ra từ nhỏ nuôi dưỡng thuồng luồng thì là gần như tại tàn nhẫn địa tại thuồng luồng khi còn bé t i ể u dùng thuật pháp thủ đoạn vì hắn làm theo yêu cầu hình d ò n g thái độ đứng tại tô thuần phong bên cạnh túng manh hai hàng lông mày trói chặt ánh mắt càng là c h ầ m c h ầ m nhanh này tiến hỗn độn chính giữa bạch hành rong giật mình cảm thán không nghĩ tới quách tử đệ quả nhiên nuôi có chân long a tô thuần phong không có đáp lời hắn biết rõ cái k i a một tiếng rồng ngầm không giả nhưng quách tử đệ chỗ nuôi dưỡng thực sự không phải là một đầu chân long mà là một đầu vị thành niên chỉ là so ấu thuồng luồng lớn như vậy một ít ngân giao mà thôi phu cận vây xem học sinh thuật sĩ nguyên một đám tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ cũng không để ý và cuồng phong tàn sát bừa bãi cỏ dại mảnh vỡ cùng b ù i hội sẽ mê hai mắt mở to hai mắt chờ mong lấy xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp sương m ụ chứng kiến bên trong cái tia ngân long bộ g á n g sau đó lại cái gì đều nhìn không tới chỉ là nghe được dòng ngâm vang vọng hôn đội trong bóng tối đồng nhất năm màu hoa quang thắng hiện đồi núi bên trên tàn sát bừa bãi cuồng phong cùng trên bầu trời quần quận bốc lên mây đen tựa hồ cũng bị khiếp sợ khu trục phong ngừng tản mác phản phất hết thể đều phát sinh ở trong chốc lát thiên địa ngũ hành linh khí kịch liệt hỗn loạn trạng thái tại thời khắc này cũng tất cả đều ngưng trệ dĩ nhiên là trăng sáng sao thưa trong lòng mọi người đ ạ i hỉ nhao nhao chú mục nhìn lại lại nguyên một đám thất vọng bọn hắn chứng kiến đấy chỉ là biểu lộ nghiêm trọng thân hình cao ngất như tùng quách tử đệ tay phải bấm nghiệm phát q u y ế t tay trái trước chỉ như là tiểu tượng đ i ề u khắc bộ dáng tại hắn đối diện hai mươi m có hơn là đồng dạng thần sắc lạnh lùng nghiêm túc và trang trọng lang viễn chỉ hắn chân trái phía trước quỳ gối đùi phải tại sau thằng băng hai tay bình g ơ lên về phía trước dối ra bày biện ra một bộ đẩy về phía trước lách vào hoặc là nói kháng cự tư thế tay trái bấm n i ệ m pháp quyết ngón trỏ ngón g i ữ a khép lại dựng thẳng lên tại cổ tay phải chỗ lòng bàn tay phải hướng lên trời b ì n h đầu một miếng lóe ra năm màu hoa quang linh lung hát tháp hát tháp không lớn cũng i ự u nửa xích độ cao bảy tầng tạo hình không hoa lệ cực kỳ phong cách cổ xưa đơn giản phảng phất thạch điêu vừa rồi đấu pháp dẫn động thiên địa dị tượng đối với ở đây tuyệt đại đa số học sinh thuật sĩ mà nói đã đầy đủ bảng bạc dọa người rồi giờ phút này trong lúc đó phong thanh trang sáng thiên địa ngũ hành linh khí lại quỷ dị đệ tại hỗn loạn trạng thái hạ ngư càng làm cho bọn hắn giật mình không thôi n h a u n h a u nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ mà hết thể này đối với tô thuần phong t ú n g manh bạch hành dòng âu d ư ơ n g viễn phạm yên chi các loại bước vào luyện khí cảnh cao thủ mà nói lại sẽ không cảm thấy quá mức giật mình cái này thật là không coi là cái gì cái gọi là thiên điệu dị tượng gần kề chỉ là tiểu đà tiểu nháo mà thôi bọn hắn chú ý đấy là kế tiếp muốn phát sinh cường thế nhất đụng nhau đó là tất nhiên vài giây đồng hồ ngưng trệ sau đột nhiên cực lớn dòng ngâm âm thanh phản phất từ dưới đất truyền đền ra bị trước khi tàn sát v ừ a bãi c u ồ n g phong tại đấu pháp song phương ở giữa cỏ dại trong lưu lại quỷ dị địa đồ tầm đó đ ô n g nhiên phố ngược lại cỏ dại nhiều đám địa dựng thẳng lên theo cách tử đệ trước người một mét có hơn bắt đầu giống như là có đồ vật gì đó tại phát động những cỏ dại này hoặc như là có đồ vật gì đó tại dưới mặt đất chui vào chắp lên mặt đất nhanh chóng kéo dài hướng không chút sức mẹ bảo trì đưa đ ẩ y kháng cự tư thái lang viễn, chỉ. lang viễn chỉ trước khuất chân trái đ ô n g nhiên thu hồi thẳng tắp đứng thẳng hai tay nắm hát tháp môi khẩu phi tốc đóng mở ngâm tụng thuật chú h tháp không động nhưng hát tháp tách ra ngũ thải ban lan hoa quang lại càng phát trói mắt trói mắt ánh sáng tăng gọn đúng là trong thoáng chốc tạo thành một tòa chừng hơn mười thước cao năm màu lưu ly li bảo tháp hình ảnh phiêu hốt trận cho đến trước người hơn ba mét xa chậm dại đã rơi vào trên mặt đất cùng lúc đó quang tháp phía rơi rã trong bùi cỏ đ ỗ n g nhiên thoát ra một đầu dài bảy tám thước dữ t ậ n đáng sợ bốn chảo ngân long há miệng làm gào thét hình dáng dâu rồng phất phới bốn chảo bước lên tại quang trong tháp bộ phóng tới ngọn tháp liên vào lúc này nguyên một đám sắc thái thần bí diễm lệ phụ lục tại quang tháp trên thân tháp thoáng hiện tạo thành nguyên một đám k hoặc di động hoặc càng không ngừng biến mất thoáng hiện ngân l o n g tại trong tháp gào thét gãi quan g tháp kịch liệt run run tựa hồ lúc nào cũng có thể bị ngân l o n g từ bên trong xe rách lại sừng sững kiên rất bất động thượng phẩm pháp khí a tất cả mọi người kể cả t ú g manh bạch hành ròng âu dương viễn chờ vào luyện khí cảnh cao thủ cũng không khỏi sinh lòng c ả m k h á i bọn hắn không hâm mộ quách tử đệ thật sự nuôi dưỡng một đầu ngân l o n g cách làm khí bởi vì l o n g chiết cửa ra truyền tuyệt học vẫn là nuôi dưỡng các loại chim quý thú lạ người bên ngoài hâm mộ không cái gì tác dụng dù sao đó là một cửa thuật pháp muốn học cũng học không được mà lan viễn chỉ kiểm giữ chi tinh tháp pháp khí. lại là cả kỳ môn giang hồ cơ h ồ tất cả mọi người tha thiết ước mơ thượng phẩm pháp khí có thượng cổ thần thú chi uy bốn trào ngân long gặp được thượng phẩm pháp khí chi tinh tháp ai mạnh ai yếu mọi người nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ chờ mong lấy kết quả xuất hiện nhưng vào đúng lúc này ở vào tây bắc phương lang viễn chỉ chỗ đứng vị trí đằng sau đồi núi biên giới hướng phía dưới sân núi mặt không có đầu gối cao cỏ dại từ đó đột nhiên dần hiện ra hai đạo bóng đen như tiềm phục tại đêm tối trong đùi g ọ là báo đi săn nhanh chóng vô cùng địa s ô n về đang cùng quách tử đệ đấu pháp ở vào mấu chốt rằng có giai đoạn bên trong lang viễn chỉ rất nhiều học sinh t h u ậ t sĩ đều tại trước tiên phát hiện cái kia hai đạo bóng đen âu dương viễn cơ hồ không có chút gì do dự địa hét lớn một tiếng tắc tử. lời còn chưa dứt cả người dĩ nhiên như là m ũ i tên giống như xông về cái kia hai đạo bóng đen s i hơn mười người học sinh t h u ậ t sĩ tất cả đều vào tới giờ phút này khoảng cách lang viễn chỉ tương đối khá gần tô thuần phong không có trước hết nhất xông ra mà là nhìn xem tên kia gọi là cổ nói học sinh t h u ậ t sĩ p h o n g tới bên kia về sau mới bằng tốc độ nhanh nhất đi theo tô thuần phong khẽ động bạch hành rong cùng t ú n manh không chút do dự đội kịp nhưng mà cái k i a hai đạo bóng đen chẳng những xuất hiện quỷ dị phi thường tốc độ của bọn hắn cũng nhanh đến làm cho người giật mình hai người cơ hồ trong chớp mắt tựu vọt tới lang viễn chỉ bên cạnh một người trong đó bay lên trời một cái cao bổ chân hung hăng đánh tới hướng lang viễn chỉ tại lang viễn chỉ không tiếc thừa nhận quách tử đ ệ thuật pháp công kích cùng với cái k i a ngân long phá chi tinh tháp thuật trận mà ra điều kiện tiên quyết nhanh chóng kịp phản ứng ngăn cản phản khắn lúc một đạo khắc bóng đen hóc lưng lại như mẹo theo lang viễn chỉ sau lưng bên cạnh chui qua đến một tay xảo diệ vô cùng đ i a đem lang viễn chỉ trong tay chi tinh tháp tháo xuống trật tựu như là con báo giống như quay người nhảy lên đi ra ngoài. Cũng tại Âu Dương viễn đổi thi ớ i t ờ điểm, n h ờ á p trang i bị người tướng tinh thần tháp đơn giản hái đi lang viễn chỉ lo sợ không yên thất thần quang tháp hình ảnh bị bốn trào ngân long xinh xinh xé nát giữ tợn hung hãn bốn trào ngân long phá tháp mà ra ngẩng đầu cao thét tiếp theo lăng không bệ nghễ địa quan sát liếc lang viễn chỉ dùng khí thế xét đánh không kịp bưng thai hung hãn vô cùng địa phước xuống dưới nếu như bốn chảo ngân long bổ nhào vào trong h o à n g hốt lang viết chỉ như vậy hắn không chết cũng phải trọng thương nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc một đạo bảy sắc cầu vồng mang ngang trời hiện ra như s a hoa gấm vóc dây lụa giống như hoành ngăn cản với bốn chảo ngân long đầu trước cũng lập tức địa đem cực lớn bốn chảo ngân vòi rồng khóa bắt đầu giống p h ẫ n nộ g i n g ngâm tiếng vang thông thiên tế trước khi bởi vì sự tình phát đột nhiên không kịp thu thuật q u á c tử đệ giờ phút này dĩ nhiên thu thuật Bị bảy sắc cầu c vồng mang đối với phạm yên chi chặn ngang chiêu thức ấy quách tử đệ cũng không phẫn nộ ngược lại trong lòng còn có một tia cảm kích bởi vì hắn biết rõ phạm yên chi cử động lần này bất quá là v ì để tránh cho đã mất đi công kích cùng phòng vệ năng lực lang viễn chỉ gặp không tất yếu trọng thương cũng là bang ở không kịp thu tay lại quách tử đệ nếu như lang viễn chỉ gặp bốn t r ả o ngân lòng công kích người bị thương nặng thậm chí đã chết tại chỗ mặc dù ai cũng tin tưởng đúng là bất đắc di trách không được hắn quách tử đệ hơn nữa đấu pháp trước khi t i ể u có ước định học sinh thuật sĩ hiệp hội trường trình cũng nói được minh bạch thuật pháp khó khống chết thương tự chịu nhưng đông bắc lang g i a ha có thể tha thứ hắn giờ phút này đồi núi p ụ cận dĩ nhiên sôi trào lên cơ hồ tất cả mọi người hướng, phía nhân biến mất phương hướng chạy gấp mà đi trước hết nhất chạy đến đồi núi biên giới âu dương viễn hai tay bấm nghiệm pháp quyết một bên chạy một bên ngâm tụng thuật chú cưng mánh liệt thuật pháp công kích chấn động tại dưới bóng đêm hình thành một loạt cao cao dâng lên sóng lớn dọc theo dốc thoải hướng đồi núi phía dưới đánh tới công kích độ rộng đạt đến mấy c h ụ c thước lớn như vậy phạm vi công kích độ rộng tất nhiên sẽ sử dụng được công kích lực độ sâu sắc giảm xuống nhưng âu dương viễn mục đích rất hiển nhiên không phải là vì một kích đả thương người mà là mượn nhờ gần như với không góp chết đại diện tích công kích xác định cái kia phản phất biến mất dưới ánh trăng hát y nhân ẩn thân với nơi nào theo sát âu dương viễn Hắn、so phạm biên tri đều đứng tại đồi núi biên giới hoặc ngưng lông mày đem ý niệm lực mở rộng ra s i ê u tầm cảm ứng hoặc thi thuật đại diện tích bao trùm tính địa không khác biệt công kích mắt thấy lấy tên kia gọi cổ nói học sinh t h u ậ t sĩ đổi tới đồi núi biên giới tô thuần phong sớm dừng bước thuần phong xảy ra chuyện gì túm manh dừng lại trầm giọng hỏi bạch hành d o n g cũng dừng lại bộ pháp mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía tô thuần phong hai người bọn họ đều hiểu rõ tô thuần phong tính nết theo lý thuyết loại chuyện này tô thuần phong không có lẽ can thiệp vào đội bắt đánh cắp chi tinh thắp hắc y nhân bởi vì hắn không cần phải đi giúp cái kia trước mặt mọi người cho hắn náo qua khó chịu nổi lang viễn trì h u ố n hồ tối nay ở ngoài đứng xem có như thế nhiều càng có như âu dương viễn phạm yên t r ì bạch hành giông túng m anh cao thủ như vậy tại nếu như như thế nhiều người còn có thể làm cho vị kia hắc y nhân đào tẩu tô thuần phong ra tay hay không tựa hồ cũng không có cái gì nha đại ý nghĩa nhưng bạch hành giông cùng túng anh biết chắc nói tô thuần phong không ra tay thì thôi chỉ cần hắn ra tay mười hội sẽ không đạt mục đích quyết không bỏ qua nhưng bây giờ tô thuần phong dừng lại là sao vậy chuyện quan trọng tô thuần phong thần sắc bình tĩnh nhắm lại hai con người đưa tay ý bảo hai người chớ nói lời nói dường như muốn yên lặng theo dõi kỷ biến bộ dạng túng manh cùng bạch hành dong cũng sẽ không lại nói tiếp hai vị này tại đêm nay sở hữu trình diện người chồng có thể xếp được tiến thứ năm cao thủ cùng tô thuần phong cái này có thật lớn khả năng thực lực sắp xếp đệ nhất gia khỏa tự đứng ở đồi núi biên giới đám người hậu phương không một tiếng vang nhìn xem những người kia hoặc nổi trận lôi đình hoặc khẩn trương địa bốn phía nhìn quanh sưu t ầ m chính ó kiếp trước c là,、so、là vì như vậy n g h i hoặc tô thuần phong mới không có ra tay ở đây người ở bên trong cũng chỉ có hắn biết rõ cái kia đột nhiên xuất hiện hái đi lang viễn chỉ trong tay chi tinh tháp cũng nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa hắc y nhân ở nơi nào bởi vì sự t ì n h phát lúc hắn tự chú ý bên trên cái kia gọi là cổ nói học sinh thuật sĩ rồi hơn nữa cái kia hắc y nhân thân phận đi đầu trước công kích lang viễn chỉ bóng đen l a n g không tiêu tán lúc tô thuần phong tựu nương tựa theo kiếp trước cùng thiên tú phái nhân số lần đã giao thủ trí nhớ chuẩn xác địa đã đoán được là ai hẳn là thiên tú phái môn chủ cổ thiên hạp đệ đệ cổ thiên khe thì ra là cổ nói thúc thúc thiên tú phái phó môn chủ thiên tú phái hồ ẩn thuật tam hiệu nhất tần nấp hành tùng tại tô thuần phong kiếp trước chính là cái kia kỳ môn giang hồ bên trên một lần từng truyền lưu hôm khác tú phái người có được độ địa kỳ thuật thất Khi h t ậ đương nhiên loại này ẩn nấp cũng không thể miễn với bị thuật pháp công kích chấn động tập kích một khi lọt vào thuật pháp xâm nhập lập tức sẽ hiển lộ thân hình nhưng nếu như thuật pháp công kích căn bản là không gặp được cổ thiên khe hắn tự nhiên cũng t i u vô sự lúc này cổ thiên khe t i u trong đám người hắn không có chạy xa mà là tại lúc ban đầu làm một cái bay nhào đến đồi núi sườn núi ở dưới động tác giả vậy sao rồi mới ẩn nấp thân hình lặng liên t i ề m về tới kịp thời đổi tới đồi núi biên giới cổ nói phía sau ngoại trừ tô thuần phong ở đây người cho dù là cùng cổ nói gần trong gang t ấ t người đều không có phát hiện đứng tại đồi núi biên giới bốn phía nhìn quanh cổ nói phía sau dán hắn sau lưng còn đứng lấy một người đối với hát y nhân s i ê u tầm rơi vào khoảng không ngay tại gần trăm số cả nước đỉnh tiêm ưu tú học sinh những thuật sĩ mỹ mắt dưới đáy lan g viễn chỉ bị rồi đột nhiên xuất hiện hắc y nhân đơn giản hái đi đông bắc lang ra trí bảo thượng phẩm pháp khí chi tinh tháp cái này không thể nghi ngờ là đánh hơn phân nửa cái kỳ môn giang h ồ người mặt chẳng ai ngờ rằng một hồi huyên náo oanh oanh liệt liệt đấu pháp vậy mà hội sẽ dùng phương thức như vậy đã xong m à t o thuần phong nương tựa theo mạnh mẽ tỉnh thần tâm tình sinh xinh chế trụ trong lòng vẻ này muốn đem chi tinh tháp theo cổ thiên khe trong tay túm lấy kiếp sau sinh phá hủy xúc động kiếp trước thu hận đã ở kiếp trước thận thiên tú phái hoành lĩnh cửa người tất cả đều bị hắn nguyên một đám giết chết hơn nữa cuối cùng nhất là bị hắn đến nhà huyết tẩy cả nhà giết hết t r u n g sinh đã tới song phương không oán không cừu làm gì giờ này ngày này đi cho mình tìm cái kia phiền thoái đâu này húng chi trước mắt bao người chính mình thật sự là không có bất kỳ lý do đi trộn rộn cái này khởi rõ ràng nội tình trùng trùng điệp điệp chuyện giang hồ bởi vì cái gọi là thế gian bản vô sự lo sợ không đâu chi cho nên ngay tại cơ hồ tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn hoặc nghị luận nhau nhau lúc tô thuần phong biểu hiện cũng có chút thần kỳ tỉnh táo rồi chính như hắn tại hội nghị hôm nay bên trên nói sở hành trở lại kinh thành thời điểm đã điểm là lang sáng sớm 2 điểm dưới. cũng may là tống tử văn vì lần này hội nghị tổ chức sớm i ể u an bài ngân biện khách sạn dự chạy ra ba ngày phòng trọ kể cả ở kinh thành tất cả chỗ sinh viên đại học thuật sĩ cũng có thể và o ở trong đó sở dĩ không tiếc một cái giá lớn địa an bài như thế là vì chủ sự phương không muốn bởi vì điểm ấy việc nhỏ lại để cho kinh thành mấy chỗ sinh viên đại học những thuật sĩ có ý kiến đến gì đương nhiên không có người sẽ quan tâm này một ít tiêu phí tống tử văn cũng không quan tâm tô thuần phong cầm phiếu phỏng vừa mới trở lại gian phòng tiếng chuông cửa tựu v a n lên mở cửa chỉ thấy túng manh cùng bạch hành rong đứng ở bên ngoài bạch hành rong mỉm cười nói thuần phong dễ dàng đi vào tâm sự tô thuần phong mỉm cười nghiêng người thỉnh hai người cất bước mà vào vào nhà sau khi bạch hành rong t i ể u nấu bên trên một bình nước sôi vậy sau rồi mới cầm ba cái ly cùng trong phòng chuẩn bị túi chứa cà phê vì mỗi người ngâm vào nước lên một ly hương khí nồng đậm cà phê lúc này mới tọa hạ mỉm cười t r e o g ẹ o nói ra thuần phong ngươi thật đúng là đặc thù lãnh ngộ một người một phòng à ta đâu rồi lại được can bài cùng túng manh cùng phòng ta trong chốc lát về cư xa ở túng manh lạnh như băng nói bạch hành dong điệu m ô i nói ta chính là lời nói vui đùa lời nói ngươi nhìn ngươi túng manh không để ý tới hắn nhìn về phía tô thuần phong nói đêm nay bên trên chuyện này ra kỳ lạ quý hiếm so sánh với lần ngươi cùng ta đấu pháp lúc vị tia sát thủ xuất hiện q u ò n quái cho nên lang viễn chỉ xui xẻo nhất quách tử đệ cũng rất không may nói không rõ a tô thuần phong thần sắc bình tĩnh địa cảm khái một câu thật đúng là khó mà nói bạch hành dong cười nói tô thuần phong trầm mặc hắn hiện tại không hiểu ra sao nghĩ mãi mà không rõ t ú n manh nữ mày hỏi thuần phong lúc ấy ngươi tại sao không chịu tiến đến truy tra người háo đen kia vô dụng tô thuần phong lắc đầu làm sơ suy nghĩ sau nói ra chúng ta có đem gần một trăm người ở đây quan sát lần này đấu pháp hơn nữa có ta và ngươi bạch huynh ba người còn có âu dương viễn phạm yên chi hai cái vị này luyện khí sơ cảnh thuật sĩ cố khí đại viên mãn cảnh ít nhất cũng có ngoài mười vị người háo đen kia đã giảm đến dám làm khẳng định đã sớm biết được tin tức hơn nữa đối với chúng ta thực lực của những người này đều có chỗ hiểu rõ cho nên hắn là có năm trác đào tẩu tuấn manh cùng bạch hành rong đều nhẹ gật đầu bạch hành rong nói ta xem hắc y nhân kia tu vị không giống như là đặc biệt cao thuật sĩ rất có thể liền luyện khí trung kỳ cũng không phải như vậy hắn là tu hành cái gì nha thuật pháp thật không ngờ tự tin hơn nữa hắn thành công rồi tú manh mất thăng bằng đ i ệ u tiếp lời nói ra tô thuần phong càng thêm nghi hoặc dù n g tú manh cùng bạch hành d o n g hai người ra thế bọn hắn không có khả năng chưa nghe nói qua hồ ẩn thuật tồn tại a sao vậy t i ể u không thể tưởng được điểm này đâu này vừa nghĩ tới đây bạch hành d o n g t i ể u tiếp lời nói ra khi trở về tại ta cưới cái tia chiếc trên xe buýt có một vị đến từ ngạt đại gọi là cổ nói học sinh thuật sĩ nói tên kia hắc y nhân thuật pháp rất giống là nhà hắn chuyện hồ ẩn thuật nhưng so với nhà của hắn chuyện hồ ẩn thuật tinh danh hơn tuyệt bởi vì hồ ẩn thuật chỉ có thể thời gian ngắn cự ly ngắn nội nhanh trong dấu kín nhưng không cách nào né qua phạm vi lớn thuật pháp công kích càng không thể miễn dịch thuật pháp công kích hơn nữa trong thời gian ngắn nhất viễn độn mà trốn cho nên cổ nói phán đoán có khả năng là sát sinh cửa chuyện người làm tô thuần phong lông mi chớp chớp không nói gì túng manh lại lắc đầu nói không phải sát sinh cửa chuyện nhân tại sao thấy cha ta nói qua sát sinh cửa chuyện nhân ra tay tất sát người sẽ không làm loại này gà gãy cầu trộm sự tình cái này đối với sát sinh cửa truyền nhân tu hành bất lợi tô thuần phong nghe hai người nói chuyện không có nói âm thanh chỉ có hắn tin tưởng cổ nói là cố ý như thế thản nhiên địa vừa ăn cướp vừa la làng kể từ đó mới c à n g có thể tránh khai chính hắn cùng với thiên tú phái bị người hoài nghi dù sao hắc y nhân xuất hiện đã đủ để chứng minh là đúng lần này trước tới tham gia hội nghị thuật sĩ ở bên trong có nội ứng để lộ ra quách tử đệ cùng lang viễn chỉ đấu pháp tin tức hơn nữa cổ nói đưa ra là sát sinh cửa truyền nhân đã làm chuyện này rất dễ dàng có thể làm cho người tin tưởng hơn nữa đem nội ứng tập trung ở kinh thành cái này mấy chỗ đại học nhất là kinh đại hơn mười danh học sinh thuật sĩ trên người bởi vì trước mắt kỳ môn giang hồ bên trên mọi người đều biết sát sinh cửa truyền nhân ám sát qua túng manh sát sinh cửa truyền nhân tại kinh đại trong sân trường giết chết khoa n h ị đạo cách lập tư cho nên lớn nhất nội ứng hiểm nghi người tự nhiên mà vậy t i ể u lại đã rơi vào tô thuần phong trên đầu tô thuần phong cười khổ nói lang viễn chỉ xui xẻo nhất quách tử đệ cũng thật xui xẻo mà ta giống như không cô nhất rồi các ngươi nói người khác có thể hay không lại hoài nghi đến ta túng manh khẽ thở dài bạch hành dong nhún n h n vai nói vốn ta là không muốn nói đấy nhưng đã ngươi đã nghĩ tới vậy ta còn là nói cho ngươi b i ế ta cổ nói lúc ấy trên xe còn ý hữu sở chỉ địa nâng lên lúc ấy ta và ngươi túng manh ba người đi theo mọi người hướng đ ổ i núi biên giới truy kích rõ ràng có thể theo sát âu dương viễn hắn s a u đến lại không hiểu thấu địa chậm dần bước chân hơn nữa ngừng lại à tiểu tử kia coi như thất thời bởi vì đang tại của ta mặt cho nên nói ta cùng túng manh đều là đi theo ngươi phía sau nhìn thấy ngươi dừng lại hai chúng ta thân là bằng hữu của ngươi, mới có thể dừng lại hỏi thăm ngươi sao vậy chuyện quan trọng hắn còn tràn ngập áy náy địa hướng ta tạ lôi cũng rất khách khí địa hỏi thăm ta lúc ấy ta cùng túng manh là sao vậy muốn đấy lại cùng ngư ơi nói chút ít cái gì nha tô thuần phong con mắt bắt đầu hiếp mắt không có lên tiếng hắn không muốn sống lấy ra ngoài kinh thành sao túng manh trong giọng nói lộ ra lăng lệ s á t cơ ta nói ngươi cũng đừng xúc động bạch hành rong bất đắc dĩ địa khuyên đủ ngươi cho rằng ta lúc ấy không tức giận sao có thể cổ nói chỉ là nghi vấn hơn nữa lúc ấy chứng kiến chúng ta ba cái dừng lại không thì đấy lại không chỉ là một mình hắn cho nên khẳng định còn có rất nhiều người đều đối với cái này hoài nghi dù sao chúng ta ba cái tu vị thực lực là rõ ràng đấy khó trách người khắc hội sẽ hoài nghi n h a cũng không thể bởi vì cổ nói nhanh mồm nhanh miệng ta đem hắn mệnh cho lưu ở kinh thành a túm manh sụ mặt nhìn về phía tô thuần phong tô thuần phong mỉm cười k h o á t khoác tay khí định thần nhà nói n có đạo là thế gian bản vô sự lo sợ không đâu c h i à đã thành về đi ngủ à yêu ai ai bạch hành d n g muốn khuyên nữa hai câu đã thấy túm manh dĩ nhiên đứng dậy đi ra ngoài cũng đành phải đứng dậy cáo t ử ra ngoài cất bước hai người sau khi Tô chương năm trăm mười bốn âm mưu dạng sáng hai ba giờ mặc dù là trong kinh thành như thế phồn hoa phát đạn địa phương bất dạ thành tiếng động lớn rầm rĩ từ lâu an tính lại chỉ có đèn đường cùng nghe hồng tại uy mắng địa trang trí lấy cảnh đêm lộng lẫy ngân hải khách sạn mười tầng một gian tiểu trong phòng họp la đồng hoa lý toàn hữu âu dương viễn đ i ề n tặng đinh quốc l ợ p tống tử văn quách tử đệ lang viễn chỉ ngồi vây quanh tại hình bầu dục b à n hội nghị trước mỗi người trước mặt đều để đó tinh xảo màu trắng chén t r à lượn lờ nhiệt khí xuyên tấu qua chén t r e khe hở n ặ n đi ra tản ra thanh nhã hương trà la đồng hoa buông xuống suy nghĩ kiểm hai tay tại trên chén trà vớt ư ve nói xa chỉ phụ thân ngươi biết không còn không có lang viễn chỉ sắc mặt tái n h u ậ tay phải không tự chủ địa rất nhỏ run r u y chi tinh tháp mất đi lại để cho hắn hiện tại cực độ tức giận cùng khẩn trương không c a m lòng thậm chí còn có sợ hãi hắn trong ánh mắt toát ra sợ hãi cùng vẻ cầu khẩn nhìn xem la đồng hoa cùng lý toàn hữu nói ta ta hiện tại không biết nên làm sao bây giờ cũng không dám nói cho phụ thân của ta chi tinh tháp tại trong tay của ta vậy mà ném đi la giáo sư lý giáo thụ các ngươi nhất định phải giúp đỡ ta ạ người đối với chi tinh tháp không có chút nào cảm ứng sao lý toàn hữu hai hàng lông mày vặn cùng một chỗ trầm giọng nói lan viễn chỉ vẻ mặt đau khổ nói ra chi tinh tháp đã chuyển thừa mấy trăm năm hôm nay bên trên thuật trận cảm ứng là cha ta k h í cơ trong nhà trừ hắn ra bên ngoài không có người có thể làm được hắn làm sao lại yên tâm đem chi tinh tháp cho ngươi dùng cho một hồi bình thường luận bàn đấu pháp lý toàn hưu tức g i ậ n đến một đấm đập vào bàn hội nghị bên trên ta ta lang viễn chỉ cúi đầu nói không ra lời kỳ thật không cần hắn nói đang ngồi người trong nội tâm đều minh bạch ở trong đó đến cùng liên lụy bao nhiêu ẩn tình đã lâu không đi nói đông bắc lang gia có thể xuất ra chi tinh tháp c h â n quý như thế vô cùng chấn tộc trí bảo cho lang viễn chỉ dùng cho tại một hồi van bối gian đấu pháp luận bàn trong sử dụng chắc hẳn không chỉ là lang viễn chỉ cùng quách tử đệ tầm đó có cái gì mâu thuẫn càng không chỉ là cân nhắc đến người trẻ tuổi đấu pháp luận bàn thắng bại vấn đề mặt mũi rồi mà là lang gia muốn tại đây chàng đấu pháp t r o n g còn hơn long c h ế t cửa lý toàn hưu dùng như thế nghiêm khắc thái độ quá lớn cũng là bởi vì quá tức giận thượng phẩm pháp khí chi tinh t h p à. tại đây dạng một loại nơi hạ n é m đi hắn và la đồng hoa cũng khó khăn từ hắn tội trạng mặc dù là hai người bọn họ đều không có ở tràng người trong giang hồ sẽ như thế nào xem đợi bọn hắn la đồng hoa ánh mắt nhìn hướng điện tạo điện tặng bất đắc dĩ địa nhung a y nói h ý toàn h ư u nắm đấm nắm được rát băng tiếng nổ bỗng nhiên lạnh giọng nói tống tử văn cho tô thuần phong gọi điện thoại lại để cho hắn lập tức tới ngay tống tử văn sửng xuất xuống la đồng hoa lắc đầu nói lao lý đem tô thuần phong gọi tới lại có gì dùng ở đây người ở bên trong tu vi của hắn thực lực cao nhất trong thiên bi thuật hạng gì tinh diệu tuyệt luân lý toàn hữu hử l ệ n h một tiếng nói hắn vậy mà lựa chọn khoanh tay đứng nhìn còn có mà ngay cả bạch hành d o n g cùng túng manh hai người cũng đều duy hắn là theo ba cái luyện khí cảnh cao thủ tất cả đều thờ ơ c h ơ mắt nhìn tặc tử công khai trốn mất bọn hắn còn có hay không một chút xíu x ỉ nhục tâm cùng trách nhiệm tâm hay hoặc là tô thuần phong bản thân đã biết rõ muốn phát sinh chuyện này câu này câu hỏi đã có thể có chút chu tâm rồi la đồng hoa bất đắc dĩ thở dài hắn cũng nghĩ không thông lúc ấy tại sao phải xuất hiện loại tình huống đó hơn nữa Chuyện cô có chứng Quách trách, lúc không phải là cô ý có người vu hám tô Thuần Phong, nhiều. nhiên không như Thuần Phong, vu kêu nếu ấy cũng sẽ không ra tay. đệ miệng người kiến mạng người bỗng nói, đáng cũng không Tô Tô gì bởi đổi lại là là ý vì một mở rất tử ta ra sẽ ừ lý toàn hữu nhìn chằm chằm hướng quách tử đệ chúng ta không thể trông cậy vào người khác lấy ơn báo o á n không phải sao quách tử đệ tự hồ hoàn toàn không thèm để ý lý toàn hữu trong ánh mắt uy hiếp cũng không nhìn tới lang viễn chỉ là cái gì biểu lộ hắn nâng c h u n g trà lên uống xong một mụn nước thấy không có người nói chuyện tiêu mỉm cười còn nói thêm nhân chi thường tình thẳng thắn nói nếu như là tự chính mình không may gặp loại chuyện này như vậy ta tuyệt sẽ không tại nội tâm ở bên trong đoán thẩm đoán trách bất luận kẻ nào bởi vì trong mắt của ta người khác xuất thủ tương trợ là nhân tình người khác q u a n h tay đứng nhìn là đương nhiên ai cũng không có tư cách đi cho đoán mọi người đều ngơ ngẩn không phản b ắ t được lang v i ệ n chỉ d ọ n g căm hận nói ra đúng vậy à cho nên ta bây giờ là không phải cũng nên hoài nghi cái kia t h ừ cơ đánh cắp chi tinh tháp đ ố n m ạ n g cùng cái nào đó sợ hãi tại đấu pháp luận b ả n trong thua trận g i a hỏa là đồng loa lâu này long triết môn nhân đường đường chính chính từ trước đến nay khinh thường loại này ti tiện hành vi quách tử đệ cười lạnh ha ha đừng cãi rồi la đồng hoa quát lớn ở hai người tranh chấp làm sơ suy nghĩ sau đứng lên nói lan g v i ễ n chỉ ngươi đem chuyện này lập tức cho biết phụ thân của ngươi lại để cho hắn bằng tốc độ nhanh nhất chống đỡ kinh nếu không chậm thêm rồi ta lo lắng đánh cắp c h i tinh tháp người hội sẽ cưỡng ép hiếp bài trừ c h i tinh trong tháp t h u ậ t trận đối n g ư ơ i như vậy phụ thân hội sẽ có thương hại hội nghị hôm nay trước hết như vậy đi mọi người trở về nghỉ ngơi cũng đều muốn nghĩ biện pháp nói xong l mắt mắt phản hồi đường xá bên trên hắn tự nhận được thúc thúc cổ thiên khe phát tới tin nhắn nhắc nhở cái kia cái gọi là tô thuần phong học sinh thuật sĩ tựa hồ phát hiện cổ thiên khe tồn tại đương cổ thiên khe dùng hồ ẩn chi thuật thận thân tại cổ nói sau lưng lúc tô thuần phong ánh mắt khi thì sẽ nhìn về phía bọn hắn tuy nhiên cổ thiên khe tại tin nhắn trong cũng rất thẳng thắn thành khẩn nói có lẽ là hắn lúc ấy quá mức khẩn trương mới sinh ra loại này hoài nghi nhưng cẩn thận t r e o thuyền đi được vắn năm kỳ thật tại hiến ngoại ô cái kia phiến đồi núi bên trên chủ động cùng tô thuần phong đáp lời về sau cổ nói cũng đã nhận ra tô thuần phong nhìn chăm chú ánh mắt của hắn có chút quái dị hơn nữa tại kế tiếp một loạt đang hành động cổ nói đều đã nhận ra tô thuần phong độ cao chú ý ánh mắt của hắn cho nên hắn hiện tại cũng rất khẩn trương loại chuyện này quyết không cho phép xuất hiện chỗ sơ xuất cũng may là theo cổ t i ê n khe thoải mái mà hái đi chi tinh tháp hơn nữa thông d o n g tối lui sau đó ẩn thân tại nhìn như nguy hiểm kỳ thực an toàn nhất trong đám người lúc tô thuần phong đều không có làm ra cái gì đối với bọn họ thúc cháu có uy hiếp hành vi cũng không nói gì thêm nhưng tô thuần phong tại chạy trốn trong đột nhiên d ư n g bước bắt đầu chú ý cổ nói hơn nữa càng giống là ở ngưng mắt nhìn cổ thiên khe mà ngay cả t ú n g manh cùng bạch hành dòng đều đi theo tô thuần phong dừng lại lúc cổ giảng hòa cổ thiên khe phi thường khẩn trương thế cho nên đến bây giờ đều không thể tiêu tan cho nên cổ thiên khe vừa rồi gởi nhắn tin nói đêm nay hắn muốn đem tô thuần phong giết chết diệt khẩu thà g i n g giết lầm cũng quyết không cho phép có chút phép thai h o à nói g nhưng giết Phong, lầm. Thuần mà, muốn Thế chết Tô h độ k n h ề u đến bao nhiêu. Không nói đến tô thuần phong bản thân tu vị đã bước vào luyện khí cảnh sơ kỳ h à n cá nhân cực kỳ chuyện kỳ s ắ p thái mấy lần đấu pháp đều đã chứng minh hắn thuật pháp lực công kích cùng lực phòng ngự đều cực kỳ cường hãn càng mấu chốt chính là đêm nay tại ngân hải khách sạn ở bên trong ở lại lấy gần trăm tên đến từ chính cả nước các nơi đỉnh tiêm học sinh thuật sĩ trong đó còn có như túm anh bạch hành dòng âu dương viễn phạm yên chi như vậy luyện khí cảnh cao thủ tồn tại hơn nữa sự tình phát về sau bởi vì rất hiển nhiên tô thuần phong cùng quách tử đệ quan hệ tựa hồ không tệ thực tế cùng quách tử đệ, đệ đệ quách tử dương càng là cùng ở kinh thành đại học ban ngày hôm lúc tô thuần phong đã bị lang viễn t h ì chỉ, chỉ trí trích tô thuần phong không đếm xỉa tới lại cực kỳ xinh đẹp địa thắng được phản kích về sau quách tử dương tại dưới đài dẫn đầu hồn ào vi tô thuần phong trầm trồ khen ngợi không thể nghi ngờ đã chứng minh hai người quan hệ không phải là nông cạn nếu như tô thuần phong thật sự tại đồi núi bên trên phát hiện đoạt trộm chi tinh t h á p h ấ p y nhân t i ê u trốn ở cổ nói sau lưng hơn nữa đoán xảy ra điều gì vạn n h ấ t hắn đem việc này truyền đi sự t ì n h có thể thì phiền thoái c ử a tiếng chuông văng lên cổ nói mánh địa từ trong trầm tư bừng tỉnh hắn nhữ mày cực kỳ cẩn thận đi tới cửa đem cửa mở ra phát hiện là lang viễn chỉ đứng ở ngoài cửa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm xa chỉ thế nào la đồng hoa cùng lý toàn hữu đi nha lang viễn chỉ đóng cửa lại nhẹ nói, nói. chơ một chút cổ nói quay người trở lại ghế s o f a bên cạnh tòa hạng lan viễn chỉ cùng đi theo qua biểu lộ nghiêm túc nói ngươi không nên do dự nữa mặc dù tô thuần phong phát hiện thúc thúc của ngươi khả năng chỉ là các ngươi hoài nghi vậy cũng phải diện trừ hắn bởi vì ngươi đã đem tất cả mọi người hoài nghi mục tiêu chỉ hướng hắn như vậy chỉ có hắn đã chết mới có thể càng thêm làm cho người tin tưởng là sát sinh cửa truyền nhân muốn tiêu diệt khẩu mà chúng ta lan ra kế tiếp cũng sẽ biết như vậy sự kiện trong giang hồ tạo thế lại để cho long chết ngưỡng cửa tại bị động chỉ cần thời cơ chín ngồi lập tức chế tạo ra long chết cửa làm ra chuyện này chứng cứ sau đó chúng ta ba phái có thể liên thủ dùng khí thế xét đánh không kịp bưng thai đối với long chiết cửa khởi s ư ớ n g lôi đình đạ kích một lần hành động tại ca môn giang hồ trong đem long chiết cửa xóa tên cổ nói c a o mày nói thế nhưng mà r ế t tô thuần phòng vạn vừa sẩy tay nữa nha dùng thúc thúc của ngươi thực lực cùng kinh nghiệm mặc dù là thất thủ rồi đào tẩu có lẽ không có vấn đề à. vậy cũng phải chờ một chút ít nhất phải chờ lý toàn hữu cùng la đồng hoa đi xa nói sau cổ nói nhẹ vỗ về cái chán n g h ĩ nghĩ đứng lên nói chúng ta đi ra ngoài đi một chút t tốt nhất là cùng thúc thúc ta ở trước mặt đàm hai người sóng vai đi ra ngoài giờ phút này tô thuần phong đã theo lầu sáu thửa lúc thang máy đi tới năm tầng khi trở về hắn t i ệ u chuyên môn lưu ý một chốc biết rõ cổ nói ở tại năm tầng năm trăm bốn mươi chín phòng trọ hắn ý định một mình cùng cổ nói nói chuyện tô thuần phong bề ngoài giống như thần s ắ c nhàn nhã địa theo trong thang máy đi tới chậm rãi hành tàu tại phủ lên dậy đặc thảm trong hành lang cổ giảng hòa lang viễn chỉ hai người vừa vặn theo trong phòng khách đi ra song phương t r ả mặt đều mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc tô thuần phong mỉm cười lang viễn chỉ hai mắt bắt đầu h í mắt lạnh leo lập l ò Cô nói như n h là A như tìm người nói chuyện t h ế m các ngươi nhị vị đ â y là s a chỉ tâm tình không tốt lắm ta cùng hắn đi ra ngoài đi một chút như vậy a tô thuần phong hiểu giống như nhẹ gật đầu an ủi nói lang hội trưởng sự tình cũng đã đã xảy ra ngươi mà lại thoải mái v ư ơ n g lòng tinh thần ta muốn la giáo sư cùng lý dạy bọn hắn nhất định sẽ giúp ngươi tìm về pháp khí cảm ơn lang viễn chỉ tức giận địa ném hai chữ này liền đi nhanh hướng thang máy đi đến cổ nói hướng phía tô thuần phong lộ ra một v ò ngáy náy chi sắc nói đi nha tô thuần phong mỉm cười gật đầu hắn ra v ẻ quay người đi ra một khoảng cách về sau quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cửa thang máy bên trên đèn chỉ thị biểu hiện đã đến lộ một sau đó bước nhanh đi qua cưới bên cạnh dưới thang máy lâu hắn thật không nghĩ tới lan viễn chỉ cùng cổ nói hai người lúc này vậy mà hội sẽ cùng một chỗ như vậy đêm nay chuyện đã xảy ra là đông bắc lan ra cùng thiên tú phái đồng mưu hay vẫn là cổ nói thẳng này cùng hắn thúc thúc liên thủ ở sau lưng đút bằng hữu lang viễn chỉ một đ ao t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i năm tiên hạ thủ vi cường đâu mua hay mua nửa đêm ba giờ hơn chung nhiệt độ mát mẻ hợp lòng người tô thuần phong đứng tại ngân hải khách sạn ngoài cửa tạo lối thoát phương hắn ăn mặc ống tay áo màu trắng áo sơ mi tay áo vén lên đến đến khuỵu tay các đốt ngón tay địa phương áo sơ mi và t á o ôm tại quần tây dài đen bên trong màu đen đầu nhọn dày ra tại ngọn đèn chiếu dọi hạ lộ ra ánh sáng thân hình con gầy hắn giữ lại ngắn ngủn bản thốn kiểu tóc hai tay cắm ở trong túi quần đơn giản mà lũ loắt t ắ mặc lại để cho hắn càng lộ ra tinh thần. có chút điện ảnh và truyền hình kịch ở bên trong bơ t i ể u sinh hình tượng hắn nhìn qua xa xa cái kia hai đạo sóng vai mà đi thân ảnh không có nóng lỏng cùng đi qua chỉ là l ạ n h nhạt biểu lộ bên trên lộ ra một vòng nhẹ nhàng mỉm cười có một chút bất đắc dĩ tô thuần phong vốn định tại trong tiểu điểm trực tiếp tìm được cầu ngôn và ở gian phòng đi vào một mình cùng hắn đàm nói chuyện không chút khách khí địa dùng lực lượng tuyệt đối khiến cho cầu ngôn cùng với hắn thúc thúc cổ thiên giản h i ề n thân vậy sao rồi mới đem chi tinh thác ngoắn dao ra đây đương nhiên này trong đó khó tránh khỏi muốn đem cầu n ô n cùng cổ thiên giản thu thập một trận Tiếp t r ư ớ cho t â nhân n môn giang hồ nhân vật đứng đầu tô Thuần là kỳ Tô hồ h vật đầu p nên g không cùng căn bản h sợ t i tô phái như vậy một m n nhỏ phái thuần ư ớ n hắn lần này không g hồ m ố n cũng không phải do hắn, bởi vì thiên trở mặt tú bởi phải phái, hết do vì l này tới lần khác đã chọn hắn làm tấm mộc. Cho nên、tô、Thuần làm tới tiểu tấm Tô khác Cho mộc. đã phong cảm thấy chính mình có tất yếu cầm thiên tú phái cái này thúc cháu hai sách đi ra cho mình tại cả nước sinh viên thuật sĩ đại biểu trên đại hội lên tiếng để làm một cái chứng cứ rõ ràng không quan hệ với đi nịnh nọt lang viễn chỉ lại để cho hắn cảm ơn chính mình chỉ là muốn chứng minh chính mình thật sự mỗi lần đều rất người vô tội Có thể lang viễn chỉ cùng cổ ngôn vậy i ễ n cùng ngôn chỉ cổ v m sau rồi mới hai người ở phía xa một đầu hẻm nhỏ giao nhau khẩu dừng bước bọn hắn xoay người nhìn xem tô thuần phong ý mắng thứ mười đen đường mở vàng ánh sáng bao phủ xuống trên đường cái ngẫu nhiên mới có như vậy một chiếc xe sẽ cực kỳ nhanh chạy qua con đường hai bên càng là không có một cái nào người đi đường thân ảnh bầu trời cái kia khối sáng ngời đấy như thiếu một góc cái khay bạc giống như bán n g u y ệ t tại cao viễn trong bầu trời đêm thâm thúy lẻ loi c h ơ c h ọ i địa quan sát lấy cái này tòa trong màn đêm phồn hoa đấy t i ê n tĩnh tưởng hòa đại đô thị tô thuần phong thần sắc bình tĩnh giờ khác này dĩ nhiên không có chút nào đâu do dự đáp ứng lời mời cất bước đi tới xa xa lang viễn chỉ cùng cầu nôn quay người đi vào ngõ hẻm làm cho trong c ổ nôn lấy điện thoại cầm tay ra phát đầu đoạn tin t ứ c chú ý tô thuần phong phía sau có không người theo tới ta cùng xa chỉ đem hắn dẫn tới ngõ hẻm làm cho trong nói chuyện ngài lựa chọn thời cơ ra tay lan g viên chỉ nói khẽ cổng nôn tô thuần phong tại khoảng thời gian này đi ra khách sạn chú ý đến chúng ta hơn nữa rất t h ô n g dong địa đã tiếp nhận chúng ta y m ắ ngời như vậy ta m u ố n ngươi cùng thúc thúc của ngươi lo lắng chỉ sợ là sự thật hắn hẳn là thấy được thúc thúc của ngươi lúc ấy t i ê u trốn ở thân thể của ngươi sau cho nên hắn phải chết cổng nôn cười cười ngươi nói hắn đến rồi lại biết nói chút ít cái gì nha đ â u này lan g viên chỉ cố ý lộ làm ra một bộ bất đắc dĩ cảm thán bộ dáng nói có lẽ hắn cầu ò n nghị tâm nhắc nhở ta một chút, không nên bị người g chút, kỳ tâm ta một bị i nôn không cười, nói, thực hy nói, cười, vừa ọ gọi n hắn, kẻ tài cao gan cũng lớn à. Sao vậy nói? Nếu như hắn đem túng manh, hành rong chúng ta lại sao vậy năng động tay đâu này?、Cổ、ngôn g bạch cho kẻ tài tới ta à. rồi, lại cao Cổ Sao sao tay vậy vậy v đều đâu đem nói một bên quay đầu từ nay về sau nhìn nhìn lại ngửa đầu đánh giá hoàn cảnh b ố n phía nhà lầu so le mọc lên san sát như rừng lờ mở ngõ hẻm làm cho trong im lặng có bảy tám chiếc xe con sang bên đô lấy n ắ m trong tay điện thoại đ ỗ n g nhiên chấn động hai cái cầu nôn mở ra nhìn nhìn là thúc thúc hồi phục đoạn tin tức tô thuần phong phía sau không người là một mình đến cầu nôn nhanh chóng hồi phục tô thuần phong có thể chứng kiến ngài hồ ẩn thuật tựa hồ không thể gạt được hắn cổ thiên giản hồi phục yên tâm đi tại yến ngoại ô hắn có thể phát hiện chỉ là trùng hợp mà thôi hiện tại hai người các ngươi phân tán sự chú ý của hắn hắn tuyệt đối không cách nào phát hiện cầu nôn cảm thấy an tâm một chút lúc này tô thuần phong thân ảnh cũng xuất hiện ở ngõ hẻm làm cho khẩu cầu nôn cùng lang viễn chỉ tại ngõ hẻm làm cho nội dưng bước q u a n người nhìn xem tô thuần phong không nội không chậm thần sắc phong dong địa đi đến trong mắt của hai người đều đã hiện lên một vòng cười lạnh chịu chết cho dù là tô thuần phong tu vị đã nhập luyện khí cảnh cho dù là trong thiên bí thuật lực công kích cùng lực phòng ngự đều vô suất kỳ hưu cho dù là trên người hắn có yêu cốt chế tác mà thành trung phẩm pháp khí chỉ cần hắn một thân một mình đi vào ngõ hẻm này c ổ u nôn cùng lang viễn chỉ vững tin tô thuần phong đêm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ bởi vì cổ thiên giản tu vị sớm đã bước vào luyện khí sơ cảnh hơn nữa cổ thiên giản dùng hồ ẩn chi thuật l ạ g yên tới gần khoảng cách gần nhanh chóng mà khởi xướng mạnh nhất thuật pháp công kích bất quá c ầ nôn cùng lang viễn chỉ ra tay kiềm chế trước sau giáp công phía dưới tô thuần phong lại như thế nào mạnh mẽ lại sao có thể còn sống đi ra cái này đầu ngõ hẻm làm cho thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi hết lần này tới lần khác xông tới cầu ngôn thúc thúc của ngươi có năm chắc sao làng viên chỉ thấp giọng nói ừ ta và ngươi hấp dẫn sự chú ý của hắn là tốt rồi cầu ngôn nhẹ g i ọ n g trả lời một câu sắc mặt treo nhàn nhạt đấy khách khí mỉm cười chủ động mở miệng đối với càng ngày càng gần tô thuần phong nói ra tô hội trưởng xem ra rất có chút ít nhàn hạ thoải mái đêm hôm khuya khoác vậy mà đi theo ta cùng làng hội trưởng cùng một chỗ đi ra giải sầu không biết có gì chỉ giáo h t ô thuần phong bước chân càng phát chậm chạp một chút n g a khí bình thản nói ta không biết mình ở đâu đắc tội nhị vị cứ thế với các ngươi khắp nơi nhằm vào ta vốn định muốn đêm nay một mình cùng cầu nôn đồng học nói chuyện vậy sao rồi mới đem lang viễn chỉ đồng học bị người thừa cơ đoạt trộm đi chi tinh tháp tìm trở về bất quá bây giờ nhìn lại phần của ta đây h ả o tâm có chút dư thừa rồi tuy nhiên ta hay vẫn là không biết rõ tại sao các ngươi muốn liên thủ trình diễn như vậy vừa ra đùa giỡn đương nhiên vô luận là xuất phát từ cái gì nha nguyên nhân vốn là ta là không muốn đi để ý tới đấy ta là người nhát gan sợ phiến p h ư c từ trước đến nay coi trọng việc không liên quan đến mình cao cao treo lên có thể tại sao các ngươi muốn làm cái gì nhà không thể lộ ra ngoài ánh sáng dèm pha cần phải đem ta kéo xuống nước tô hội trưởng ngươi lời nói này ta có thể t ể u có chút không rõ cầu nôn mặt lộ vẻ vẻ nghĩ hoặc chúng ta có nhằm vào n g ư ờ i sao lang viễn chỉ càng là lộ làm ra một bộ khinh miệt khinh thường bộ dạng vươn thẳng vai cùng cầu nôn liếp nhau nói tô hội trưởng ngươi đừng như thế tự mình đa tình được không lúc này khoảng cách song phương cũng tựu sáu bảy m mờ xa nguyên vốn định sẽ cùng đối phương nói lên vài câu chậm đợi cổ thiên giản tới gần tô thuần phong đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một cái bị chính mình sơ sót trọng điểm chi tinh tháp chân quý như thế thượng phẩm pháp khí mặc dù là đông bắc lang gia cùng thiên tú phái tận lực hợp tác trình diễn như thế vừa ra đùa dỡn có thể đông bắc lang gia cũng không có khả năng như thế yên lòng tựu lại để cho lang viễn chỉ mang theo chi tinh tháp ngàn dặm vào kinh thành họ nói cách khác lang gia khẳng định có cao thủ ở kinh thành nhất niệm đến tận đây tô thuần phong lông mi có chút nảy lên không có đi để ý tới lang viễn chỉ cùng cậu nôn hắn mặc niệm tâm pháp thuật chú trong cơ thể bản nguyên lập tức xôi trào toàn thân khí cơ bỗng nhiên bắn ra cùng bạo vô công cùng kích chấn động như thuật pháp lúc à làm làm như sóng to do lớn dùng hắn làm tâm điểm mánh phóng hơn 10 thức xa ngõ Cùng phía thức hẻm làm cho khẩu. sau to tâm liệt tới do l điểm địa xa đó gãy pháp khí bên trên thuật trận khởi động v i tô thuần phong thuật pháp thêm nữa mấy tầng công kích l ự c độ coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền tô thuần phong theo cửa tiểu điếm tiếp nhận hai người y mắng tương người đi về phía bên này thời điểm tiểu đã làm tốt dùng thuật pháp giải quyết vấn đề ý định vừa rồi tản ra mạnh mẽ tâm thần ý niệm lại nhạy cảm địa đã nhận ra cổ thiên giản đàng tại lặng lẽ tới gần tới thế là càng thêm xác định đối phương chỉ sợ muốn đối với chính mình động thủ diệt khẩu cho nên chỉ có tốc chiến tốc thắng mới có thể dự phòng bất chắc có trời mới biết lang gia chính thức có thể nắm giữ chi tinh tháp cao thủ có hay không tại phụ cận khi nào sẽ xuất hiện ai cũng không nghĩ tới tô thuần phong lại đột nhiên xuất thủ t r ư ớ c phát động công kích hơn nữa vừa ra tay vẫn là toàn lực ứng phó mục tiêu trực chỉ phía sau thi triển hồ ẩn thuật lén lút mới vừa tiến vào ngõ hẻm làm cho cổ thiên liên giản hơn nữa thi triển ra chính là quỷ thuật trong lực công kích cực cao đại sụp đổ giáp t â m mà lúc này c ổ n ô n cùng lang viết chỉ trong lúc nhất thời vậy mà giật mình tại tại chỗ không biết nên làm thế nào cho phải bởi vì vì bọn họ tuy nhiên rất rõ ràng tô thuần phong đã thi thuật đã bắt đầu công kích nhưng mà ngay cả bọn hắn đều nhìn không tới cổ thiên giản người ở chỗ nào l ạ i sao vậy biết rõ tô thuần phong là ở thi thuật công kích cổ thiên giản đâu này bất quá loại này nghi hoặc cũng chỉ là trong trước mắt bọn hắn liền đã nhận được đáp án tại tô thuần phong đã bị pháp khí thuật trận ra chỉ bảng bạ c khủng bố thuật pháp công kích đến cổ thiên giản hồ ẩn thuật lập tức đã bị đánh phá hiện lộ ra thân hình hơn nữa bởi vì thi triển lực phòng ngự cơ hồ không có hồ ẩn thuật lại không kịp thi triển k á c thuật pháp phòng ngự chống lại cho nên bản thân tu vị sớm đã bước vào luyện khí sơ cảnh nhiều năm cổ tiên h giản tại tô thuần phong đột nhiên khởi xướng tấn mánh đả kích xuống lúc này gặp trọng thương tâm thần ý niệm kịch liệt chấn động kinh mạch khắp nơi bị thương gần muốn đức tướng khúc vừa mới hiện ra thân hình cổ tiên h giản liền miệng phun máu tươi lệch ra ngã xuống đất quần mình run dậy lấy t r ừ n g lớn hai mắt tràn ngập vẻ không cam lòng địa chỉ hướng tô thuần phong trong miệng phát ra thống khổ phẫn nộ ô, ô âm thanh lan viện chỉ cùng cậu n ô n chấn động bọn hắn bất luận như thế nào cũng không nghĩ ra cổ tiên g i n vậy mà tại tô thuần phong đột nhiên khởi xướng thuật pháp công kích đến liền một chiêu đều không thể chống đỡ được. Tiêu t í nhưng toán thi triển thuật thi thuật thể thủ một triệt tan. sao cao sao cho phá hắn chính đang thi triển hồ ẩn thuật không kịp thi thuật phòng ngự, có thể lại sao vậy nói, cũng là luyện khí cảnh cao thủ à, sao vậy cũng n hồ khí chiêu h có để lại vậy vậy kịp là sẽ à, bị lúc này hai người biết rõ không kịp suy nghĩ quá nhiều độ cao khiếp sợ đồng thời dĩ nhiên nao nhao bằng tốc độ nhanh nhất móc ra sách đùa cùng pháp khí diễn phần mình đem hết toàn lực thi triển thuật pháp muốn liên thủ công kích tô thuần phong phúc phúc phúc p h ù chú lăng không t i ê u đốt quang diễm tiêu tan lật l ỏ thuật chú cùng sách đùa và ý niệm lực dẫn dắt đến hỗn loạn thiên địa ngũ hành linh khí nhanh chóng h ư n g kết hình thành phồn vinh mạnh mẽ mà khởi thuật pháp công kích chấn động nhưng mà đã đã chậm vừa rồi bọn hắn do dự bỏ lỡ dùng tu vi của bọn hắn vẹn vẹn có một chút khả năng làm bị thương tô thuần phong cái kia một kia tiểu tiểu cơ hội tô thuần phong trước khi thi triển ra cái kia một lớp có thể so với như sóng to gió lớn uy thế ngập trời thuật pháp lực công kích lượng lại như là có thể thu hồi giống như chỉ thấy tô thuần phong y nguyên quay mắt về phía bọn hắn cánh tay trái mở rộng hướng sau tay trái bấm nghiệm pháp quyết đột nhiên d ơ lên n ư ỡ n g cao trước ném t i ê u phản g phất lôi kéo cồn g bạo sóng lớn xinh xinh cho kéo mạnh địa đánh tới hướng lang viễn trị cùng cầu nôn chiêu thức ấy nhưng lại trong thiên bí thuật bên trong trở mình vẫn trường nhất thức chở mình v â n trưởng có thể kéo khởi cơn sóng gió động trời rơi xuống lúc là che vũ mưa như chút nước quỷ thuật cùng trong thiên bí thuật lần này bị tô thuần phong tại quyết đấu lang viễn chỉ cầu nôn hai người lúc dùng diễn tập tâm tính vô cùng tinh diệu địa dính liền lại với nhau sử dụng cũng phối hợp được không chê vào đâu được cồn manh thuật pháp công kích chấn động tại thành công đả thương nặng cổ thiên giản sau khi thế đã yếu lại bị chở mình v â n trưởng kéo dùng che vũ mưa như chút nước s u thế rơi xuống lúc thế càng yếu nhưng mà dùng công đối công địa ứng đối c ổ ngôn cùng lang viễn chỉ cái này hai cái tu vị bất nhập luyện khí cảnh thuật sĩ chỗ thi triển ra thuật pháp công kích độ mạnh yếu đã đầy đủ rồi nhưng thấy hai người thi thuật vừa mới gắn kết phát động công kích thuật pháp chấn động như muốn bùn mà rơi thuật pháp lực lượng công kích đến lập tức bị hủy đi thất thất bát bát tô thuần phong tiện tay nhất thức trong thiên bí thuật chi hàn g mà lưới liền nhẹ n h ó m hóa đi hai người liên thủ công kích đến còn lại những không có ý nghĩa kia thuật pháp chấn động mà c ổ ngôn cùng lang viễn chỉ nhưng lại tại loại này cứng đối cứng thuật pháp đụng nhau phía dưới ngũ tạm lục phủ bảy phách đều dung chuyển khí huyết bản nguyên dĩ nhiên đã có tán loạn d hai người lại lần nữa liên thủ công kích tô thuần phong thần sắc bình tĩnh địa đứng ở nơi đó đưa tay bấm nghiệm pháp quyết nhất thức trong thiên bí thuật c h i ngũ hành chu ma nhận ngưng tụ giống như là tấm lụa thiên địa linh khí hình thành một thanh vô hình lưỡi dao sắp bén như các đ ầ u hủ cắn nát tiến công tập kích mà đến thuật pháp công kích chấn động lập tức ngang nhiên không thể ngăn cản địa bổ chém vào cầu ngôn cùng lang viễn chỉ tâm thần ý thức chính giữa và n h hai người trong đầu như nổ vang sấm xét đồng thời đứng thẳng lên thân hình thất khiếu dứa máu thần xác sợ hãi tới cực điểm đừng đứng dưới ta lang viễn chỉ dùng hết lớn nhất khí lực mới hộp g a yếu đớt khẩn、cầu. cầu nôn muốn khẩn cầu lại phát không ra đến hai đầu gối như nhung da trực tiếp quỷ giảm xuống đất t r ư ơ n g năm trăm mười sáu tất cả đều phế đi tô thuần phong không để ý đến vừa đứng m ộ t quỳ nhưng không khỏi là sợ run sợ hãi sắc mặt tràn ngập vẻ cầu khẩn lang viễn trị cùng cầu nôn b a y người bộ pháp chậm c h ạ m địa hướng ngõ hẻm làm cho khẩu đi đến ngõ hẻm làm cho ở bên trong ánh sáng rất đám chỉ có xa xa hai đầu trên đường cái đèn đường h ư ớ n g ngõ hẻm làm cho ở bên trong rơi vãi nhập một chút ánh sáng lờ mờ nhưng vào lúc này một cố cường đại vô cùng tràn ngập phẫn nộ cùng khiếp sợ chi ý sắc cơ phản phất do xa xôi chân trời mà đến nhanh chóng nào vào cái này đầu ngõ hẻm làm cho ở bên trong cũng tập trung chậm rãi hành tẩu tô thuần phong lang ra quả nhiên có cao thủ ở kinh thành tô thuần phong xinh đẹp một đôi mắt bắt đầu hít mắt trên mặt treo nhẹ nhàng đấy cười n h ạ t cho giờ phút này tâm tình của hắn đã hoàn toàn trầm t ĩ n h lại không phải hắn có tuyệt đối cả tự tin có thể đối phó vị kia cách không phóng xuất ra mạnh mẽ sát cơ cao thủ mà là từ đối phương phóng xuất ra sát cơ cường độ bên trên tô thuần phong có thể rõ ràng địa đ ó được đây chỉ là một loại cảnh cáo cùng khiếp sợ đối phương phát giác được lang viện trị đã gặp phải nghiêm trọng thuật pháp đà kích nhưng không cách nào kịp thời địa đi đến nơi đây thi cứu cho nên chỉ có thể cưỡng ép hiếp phóng xuất ra bảng bạc sát cơ đến giúp cho cảnh cáo hoặc là còn mang theo một chút thỉnh cầu ý tứ hàng xúc lại để cho thi thuật tô thuần phong không ai lấy l à n g v i ệ n chỉ t ê ánh mạng mà nếu như vị kia l à n g g i à cao thủ có can đảm trong một khoảng cách xa cựu ngang nhiên khởi xướng thuật pháp công kích mà nói chớ nói tô thuần phong đã nhập luyện khí cảnh mà lại thực lực cường hãn là một vị cố khí hậu kỳ cảnh thuật sĩ cũng sẽ không sợ hãi một vị cho dù là luyện khí hậu kỳ cao thủ cách xa nhau vài dặm khởi xướng thuật pháp công kích vài phần chung sau cái kia vị cao thủ có lẽ sẽ chạy đến nhưng tại vị này lang già cao thủ đi đến nơi đây trước khi túm anh bạch h à n h dòng âu dương viễn phạm yên chi chở một đám thanh niên thuật pháp cao thủ khẳng định đã theo ngân hải khách sạn đuổi đến nơi này còn có la đồng hoa cùng lý toàn h i ế u hiện tại cũng có thể phát giác được nơi này có thuật sĩ đấu pháp đã khẩn trương không thôi địa phản hồi ngân hải khách sạn phụ cận a bởi vì h ế n ngoại ô bên kia vừa ra lang viễn chỉ ra c h u y ể n trí bảo thượng phẩm pháp khí chi tinh tháp bị đoạt một chuyện cứ ngụ đến từ với cả nước các nơi sinh viên đại học ưu tú thuật sĩ ngân hải khách sạn bên này đột nhiên cựu lại có người đấu pháp mà lại sát khí bằng bạc la đồng hoa cùng lý toàn hữu tất nhiên hội sẽ vừa sợ vừa giận trong nội tâm còn phải bất trụ cầu nguyện tại đây thế nhưng mà kinh thành a đừng có lại đã xảy ra chuyện tô thuần phong theo lệnh ra ngã xuống đất thống khổ run dậy cổ thiên giản bên cạnh đi q u a lúc cổ thiên giản sắc mặt lập tức toát ra sợ h ã i cùng một tia không c a m l ò n g suy yếu vô lực địa đ oán hận nói ra tô thuần phong ngươi ngươi hèn hạ đánh lén phanh tô thuần phong một cước đá vào cổ thiên giản trên đầu không r ả n mà để ý hội sẽ loại này ngậm máu phun người ra khỏa gần như vô xỉ vô liêm xỉ ăn khớp chỉ là túi người theo cổ thiên giản trong ngực móc ra một cái đen xì v ậ t vật ấy kiện là gấp lên chất liệu cùng loại với nhiều nếp nhăn ra mềm cách nhưng tô thuần phong biết rõ lấy đến trong tay cái này bề ngoài thật sự là không sao vậy tốt biểu diễn đúng là đông bắc lang gia ra truyền trí bảo thượng phẩm pháp khí chi tinh tháp đi phía trước lại đi ba bốn m ra cửa ngõ tô thuần phong đứng ở ngõ hẻm làm cho bên ngoài đèn đường mở vàng dưới ánh sáng quay đầu xa xa nhìn về phía ngân hải khách sạn chỉ thấy rượu cửa tiệm nội đã lục tục bước nhanh đi ra nhiều cái người đi lại vội vàng địa hướng bên này chạy đến vừa rồi đấu pháp tuy nhiên bất quá là ngắn ngủn ba bốn giây chung thời gian mà lại bởi vì ngắn ngủi cũng không có dẫn động thiên địa dị tượng bộc phát nhưng thuật pháp cường độ cực cao thiên địa ngũ hành linh khó thở kịch hỗn loạn cái này đã đủ để khiến cho những cao thủ này cảnh giác rồi túng m anh cùng bạch hành rong đuổi tại trước mọi người trước hết nhất đi tới tô thuần phong trước mặt thuần phong sao vậy chuyện quan trọng là ai túng m anh cùng bạch hành rong một bên thần sắc cảnh giác đ ị a hỏi thăm một bên nhìn về phía ngõ hẻm làm cho khẩu đi vào vài bước xa ngã l ệ c h tại mở n h ạ t đèn đường ánh sáng rơi vãi nhập ngõ hẻm làm cho nội không xa chân tường hạ run dậy lấy hắc y nhân còn có xa xa lờ mờ ở bên trong cái tia dắt nhau vịn miễn cưỡng đứng thẳng cũng không dám đi ra ngoài một bước hai người tú n g manh cùng bạch hành rong hỏi xong lời nói âu dương viễn phạm yên tri điền tặng đinh quốc lập quách tử đệ đám người đã thần sắc nghiêm túc và trang trọng địa trước sau chân đổi tới tô thuần phong thần sắc bình tĩnh chơi đùa giống như nâng lên tay phải nhẹ nhàng ném hai cái trong tay cái tia kiện chân quý vô cùng thượng phẩm pháp khí chi tính h á p mỉm cười nói ừ cái này là lang viễn chỉ lang hội trưởng trước khi tại i ế n ngoại ô đ ấ u pháp lúc bị người đoạt trộm đi chi tinh tháp bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới đương nhiên ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không nghĩ tới chi tinh tháp trước mặt mọi người bị đoạt trộm dĩ nhiên là bọn hắn liên thủ làm vừa ra đùa dỡn mà mọi người chúng ta đều bị người chơi nhi rồi cái gì nha tất cả mọi người ngạc nhiên ngơ ngẩn quách tử đệ hai đấm nhanh nắm sắc mặt tái nhuận đã biết cái này khởi nhất định hành động chuyện giang h ồ kiện dĩ nhiên là cố ý trình diễn vừa ra đùa dỡn hắn lập tức liền nghĩ đến đây là nhằm vào hắn nhằm vào lòng chiếc cửa âm hiểm bố cục rồi một cỗ ở kinh thành loại địa phương này thật là chỉ có thể coi là làm bình thường màu trắng tô dô ta xe con từ đằng xa cấp tốc lái tới đến cái này đầu ngõ hẻm làm cho khẩu con đường bên cạnh lúc dừng ngay phanh lại âm thanh đâm vào người mảng thái phát đau nhức một vị ăn mặc một thân vừa vặn màu đen tơ lụa liệu thân đối và táo đường trang màu đen thủ công chế rộng rãi khẩu bạch ngọn nguồn luyện công dạy trung niên nam tử xuống xe bước nhanh đi đến lộ xuôi theo liếc nhìn về phía tô thuần phong trong tay chi tinh tháp ngưng lông mày bình phục một chốc cảm xúc hướng ngõ hẻm làm cho ở bên trong nhìn nhìn sau khi lúc này mới đối với tô thuần phong nói ra vị tiểu huynh đệ này, cớ gì đoạt ta lang già chi tinh tháp tô thuần phong cười cười sắc mặt toát ra một vòng vẻ kinh ngạc bạch hành dong tiến đến hắn bên thai nói khẽ đông bắc lang gọi nhà chủ lang duyên lang viễn chỉ phụ thân luyện khí trung kỳ tô thuần phong nhẹ gật đầu chỉ là không đợi hắn mở miệng đáp lại túng manh dĩ nhiên h ừ lạnh một tiếng thần sắc bất tiện địa mở miệng nói ra lang gia chủ nói chuyện cũng không thể ăn nói bừa bài à. ừ lang duyên nhìn về phía túng manh tiểu hữu lời ấy ý gì há miệng tựu kết luận tô thuần phong cướp đoạt nhà của ngươi chi tinh tháp túng manh sẽ không cười lạnh ngược lại là mất thang bằng nói lan gia g chủ ta cũng muốn hỏi một chút ngươi tại sao đến đây ám sát tô thuần phong lan g duyên trì trệ ý thức được chính mình lời nói mới rồi có chút không ổn đương nhiên cũng nghe được đi ra túng manh những lời này ở bên trong châm t r ọ c chi ý bất quá hắn dù sao cũng là đông bắc lan gia g đích đương đại gia chủ tự nhiên sẽ không đi cùng túng manh người trẻ tuổi này bực bội cãi nhau h u n g hồ hắn hiểu được ở đây người đều là cả nước kỳ môn giang hồ bên trên vô luận thân thế hay vẫn là tu hành thiên phú đều được xưng tụng mới tú thanh niên vừa rồi dưới tình thế cấp bách thốt gia đích thoại ngữ thật đúng là rơi xuống tầm thường liền lộ ra một vào ngày、nãy. nói là ta tình thế cấp bách lỡ miệng thật xin lỗi nguyên lai vị này vẫn là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh tô thuần phong tô tiểu h ư u tính đã lâu không dám nhận tô thuần phong mỉm cười tùy ý chắp tay lúc này nhìn thấy phụ thân chạy đến lang viễn chỉ bị trọng thương thể năng cũng thoáng khôi phục một chút cái này mới có đảm lượng dám đi ra ngoài nhưng đồng lòng thân phụ trọng thương cầu nôn lại do dự mà không chịu đi ra ngoài mà là cân nhắc theo ngõ hẻm làm cho bên kia ra ngoài hắn bông ra lang viễn chỉ nâng nói sa chỉ ta ta hay vẫn là không qua rồi lang viễn chỉ lập tức đoán được cầu nôn nghĩ cách một phát bắt được cầu nôn tay giọng tâm hận nói việc đã đến nước này ngươi có thể thoát được k hai sao được rồi cầu nôn bất đắc di gật đầu hai người dắt nhau vịn bước chân tập tễm địa hướng ngõ hẻm làm cho bên ngoài đi đến cửa ngõ lang duyên cố gắng hòa ái chi sắc mà hỏi thăm không biết xuất phát từ cớ gì tô tiểu h ư u đối với con của ta lang v i ễ n chỉ đống nhiên ra tay lang tiên sinh hay là hỏi hỏi con của ngươi a tô thuần phong lạnh nhạt nói ra ta kỳ thật cũng rất muốn biết tại sao hắn cùng với cầu nôn cùng với đoạt trộm chi tinh tháp t ặ tử liên thủ muốn lấy tính mạng của ta cái này lan g duyên khẽ nhũng mày biết rõ đ o ạ t trộm chi tinh trong tháp tỉnh hơn nữa cực kỳ hiểu rõ con mình tính tình hắn lập tức đoán xảy ra sự tình đại khái nguyên do hơn nữa cảm giác sâu sắc bất an tỉ mỉ bày ra ra cái này khởi sự kiện vậy mà vừa mới hoàn thành t i ể u diễn đập phá lại bị những đến từ này với cả nước kỳ môn giang hồ bên trên tất cả đại tông môn lưu phái thế gia tinh anh mới tú nhóm biết được kế tiếp đông bắc lan g ra tại kỳ môn giang hồ bên trên tất nhiên sẽ chịu đủ chỉ trích việc này kiện cũng sẽ biết luôn làm một cái trò cười nhưng mà đang ở lan d u y n khó xử suy nghĩ như thế nào ứng đôi đúc hắn thấy được theo ngõ hẻm làm cho ở bên trong tập tễm đi tới nhi t ử lang viết chỉ lúc này hai mắt đ ố n g nhiên t r ợ n lên lửa g i ậ n tức thì sung đỉnh bởi vì hắn phát hiện con của hắn lang viết chỉ lại bị phế bỏ tu vi giờ k h ắ c này lang duyên toàn thân khí cơ bắn ra sát khí lang lệ luyện khí trung kỳ thuật pháp cao thủ trong cơn giận dữ muốn thi thuật nhằm vào tô thuần phong ở đây rất nhiều giang hồ mới tú nhóm cho dù là liên thủ chỉ sợ đều không thể ngăn cản bị hắn giết chết tô thuần phong rất nhiều theo sau đổi tới đứng bên ngoài vây sinh viên thuật sĩ tất cả đều hoảng sợ sau lui mặc dù là không biết lang duyên tú vị cũng bị hắn bắn ra ra đồng đặc sát cơ chỗ hủ đến nhưng b ạ c h hành rong túng m a n h âu dương viễn phạm yên t r ì quách tử đệ năm người lại không có sao lui ngược lại cơ hồ đồng thời đưa tay bấm niệm phát quyết không hề ý sợ hãi tô thuần phong ngược lại là một bộ lạnh nhạt thần sắc nhìn xem lan duyên hắn đương nhiên biết rõ chính mình tăng thêm ở đây sở hữu học sinh thuật sĩ cũng khó khăn dùng tại thi thuật phương diện đối kháng lan duyên vốn lấy chính mình trước mắt tu vị thực lực sẽ cùng mấy vị đều bước vào luyện khí cảnh thanh niên tuấn kiệt nhóm liên thủ trong thời gian ngắn cũng là không đến nỗi bị không có chi tinh tháp nơi tay lang duyên một lần hành động đánh tan kích thương mà lang duyên nếu như không đến nỗi bị lựa giận trùng kích được mất đi lý trí như vậy t i ể u kiên quyết không dám đối với ở đây thanh niên những cao thủ hạ độc thủ huống hồ la đồng hoa cùng lý toàn hữu cũng nên đã đến a lang duyên quả nhiên không có ra tay hắn chỉ là lệnh lùng địa nhìn chăm chú tô thuần phong dùng ánh mắt nói cho hắn biết người chết chắc rồi sớm muộn gì sự tỉnh tô thuần phong biết rõ vì vậy mà kết xuống thù hận bất luận như thế nào đều không thể tiêu trừ cho nên hắn mỉm cười một chốc Cùng cùng ta, ta, tôi thuần phong bình thản trong giọng nói nhiều ra một tia lạnh lùng nói ta hiện tại cảm thấy lang tiên sinh tựa hồ đối với ta cũng có sắc cơ ái tử bị phế sạch tu vị lang duyên giữ tận h nói như thế nào tôi thuần phong lắc đầu Không nghĩa, người biết ý lúc à là là, sợ sai sẽ hãi. Hay, vẫn là khinh thường. Hoặc là, tinh thường mình cùng duyên thực lực biệt quá lớn, cho nên dùng hắn phải cụ thể lại ít xuất hiện khiêm tốn tính cách, biệt lại đi nói lang ra vẫn, cùng duyên lớn, nên dùng tốn không lực ít xuất cụ c quá t ít ả này rỡ đích Lúc thoại ngữ. n một cỗ màu đen audi a 6 chạy đến màu trắng bản điện phía sau dừng lại la đồng hoa cùng lý toàn hưu xuống xe bước nhanh đi về hướng đám người vây xem học sinh thuật sĩ tự phát tránh ra tản có cái gì nha sự tình v ề trong t i ể u điếm bàn lại lý toàn hưu âm trầm trên mặt phảng phất đều đông lại thành băng cơ hồ không có chút gì do dự địa trầm giọng ôi t r á c h mắng ánh mắt lạnh như băng nhìn quét một vòng hoàn toàn không đi để ý vị kia tròn mắt muốn nứt l ử a g i ậ n phun trướng sát khí lang liệt lan duyền đúng đúng một vị luyện khí trung k ỳ thuật pháp cao thủ la đồng hoa vung tay lên đều trở về vậy ở chỗ này làm cái gì nha thân s ắ c bình tĩnh tô thuần phong dẫn đầu quay người d ơ lên cánh tay nhẹ ôm túng manh cùng bạch hành dong bà vai hướng ngân hải khách sạn đi đến rất nhiều người theo sau n h a u n h a u hướng khách sạn mà đi âu dương viễn đi đến la đồng hoa cùng lý toàn hữu bên người nhẹ nói chút ít cái gì nha lý toàn hữu tức giận m ư ờ phần nói đem cái tia t ạ c tử kéo về khách sạn ừ âu dương viễn hảo không ngại lý toàn hữu đem hắn trở thành thủ hạ phân phó hạ lệnh thái độ chương năm trăm mười bảy đúng vậy t i ể u không trả lại cho ngươi sự tình thật đúng là ngàn về trăm gậy a tòa trấn ngân hải khách sạn lần này toàn quyền phụ trách cả nước sinh viên thuật sĩ hiệp hội tham dự hội nghị người ăn ngủ ngủ nghỉ tống tử văn cũng mặc kệ hơn nửa đêm phù hợp hay không tranh thủ thời gian cho phụ thân tống hạ đánh tới điện thoại đơn giản dạng thuật đêm nay phát sinh tình huống đông bắc lang mọi nhà chủ làng duyên đã tiến vào ngân hải khách sạn la đồng hoa cùng lý toàn hữu đều tại tống hạ nhận được điện thoại về sau lúc này rời giường đi khách sạn nói đùa gì vậy lang duyên đây chính là chính nhi bắt kinh luyện khí trung kỳ cao thủ đông bắc lang ra tại kỳ môn giang hồ trong thực lực cũng không thể khinh thường la đồng hoa giáo sư hẳn là luyện khí hậu kỳ cao thủ bất quá tâm tính của hắn khá tốt ứng đối chút ít ít nhất làm chuyện gì tương đối ôn hòa sẽ không quá xúc động quá kích để cho nhất tống hạ lo l ắ n g đấy là cùng la đồng hoa chức vụ thân phận cơ hồ giống nhau tu vị tại luyện khí trung kỳ lý toàn hữu đó là một cái tính nét tương đương cấp tiến nhân vật mà đem một màn này t u ồ n cho sinh vật trần lại để cho đông bắc lang ra cùng thiên tú phái mặt mất hết tô thuần phong cũng không phải tốt tính tình chủ nhân tiểu tử này gan dạ sáng suốt hơn người thực lực cường hãn lại không để đã hơn một năm tới đây người trẻ tuổi chàng trai làm ra vài món chấn động chuyện giang hồ t ì n h đơn nói đêm nay bên trên hắn dùng luyện khí sơ cảnh thực lực vạn bối thân phận đối mặt luyện khí trung kỳ gia tộc thực lực rất mạnh lan g mọi nhà chủ lang duyên rõ ràng đã đem người ta ái tử lang viễn chỉ đều cho phế bỏ lại vẫn không hề ý sợ hãi thậm chí còn ngữ mang uy hiếp phần này gan dạ sáng suốt cũng đủ để lại để cho tống hạ khâm phục không thôi đồng thời tống hạ cũng không khỏi buồn rầu đây không phải muốn chết sao bất quá lý toàn h ư u cái này cấp tiến nhân vật ở đây một khi tam phương không thể đồng ý tại ngân h ả i khách sạn ở bên trong đấu khởi phát đến sự t ì n h thật có thể đại đầu nữa à vội vàng đuổi tới khách sạn tống hạ một bên hướng trong thang máy đi một bên tức giận nói tô thuần phong quả thực quá cuồn v ọ n g rồi đây cũng là hành động bất đắc dĩ tống tử văn đi theo phụ thân bên người nói khẽ ừ tống hạ c a o mày nói người nối với hắn tính nết so ta sẽ giải thích nhiều lắm nói nói xem hắn tại làm ra phế bỏ làng viễn chỉ tu vị sự tình về sau không đi tận khả năng đền mù ngược lại ngu xuẩn đ ệ u đang tại lang duyên mặt tựu bày ra mạnh mẽ như vậy ngạnh thái độ chẳng lẽ hắn không biết như vậy hội sẽ càng thêm trở nên gây gắt cùng lang duyên cùng toàn bộ đông bắc lang ra thù hận sao đứa nhỏ này bình thường không phải rất ổn trọng đấy sao lần này làm sao lại nói chuyện phụ tử hai người dĩ nhiên tiến vào trong thang máy tống tử văn cười khổ nói hiện tại tô thuần phong xin tha thỉnh tội lang duyên có thể làm cho được hắn tống hạ sợ run lên k h ẽ thở dài đúng vậy a gặp được loại chuyện này tô thuần phong lại có thể thế nào có thể nào đến loại tình trạng này lúc này tuyệt đại đa số học sinh thuật sĩ cũng đã tại lý toàn h ư u nghiêm khắc quát lơn xuống tất cả tự rời đi trở về phòng nghỉ ngơi đương nhiên có thể muốn gặp chính là hiện tại không ai có thể ngủ được tại thoát ly lý toàn h ư u cùng la đồng hoa ánh mắt về sau bọn hắn tựu top năm top ba địa gom lại cùng một chỗ ngồi trong phòng hoặc là nghị luận sự t ì n h hôm nay chờ đợi mới tin tức hoặc là vẫn là tranh thủ thời gian cho trong nhà đánh tới điện thoại cho biết đêm nay phát sinh ở kinh thành sự t ì n h ký môn giang hồ nhất định bởi vậy sự tỉnh mà manh động một hồi rồi có lẽ còn có thể dẫn phát càng lớn phân tranh bởi vì cân nhắc đến ngân hải khách sạn không chỉ có ở lại lấy những đến từ chính này cả nước các nơi sinh viên thuật sĩ còn có rất nhiều hắn khách nhân của n ó nhóm cho nên tại lý toàn hữu cùng la đồng hoa theo đề nghị rất nhiều người lần nữa đi tới lầu ba ban ngày tổ chức hội nghị hội nghị trong đại sảnh trong đại sảnh buổi chiều khai hết hội sẽ về sau chỉ là đem làm thành ba vòng bên ngoài hội t r ư ờ n g tầng cái ghế đều bỏ chạy chính giữa quay trúng quanh bàn hội nghị cùng cái kia một vòng cái ghế đều không núp đ í c h tô thuần phong cùng bạch h à n h rong túng anh q u á c tử đệ đến nhất bên trong tọa h ạ đang mặc đường trang khí độ bất phạm lại mặt âm trầm lăng duyên cùng gặp trọng thương bị phế sạch tu vị lang chỉ, trong t hội ư ơ n g phế ạ trường u v gian một thân màu đen quần áo nịt tặc tử cổ thiên giản đầy bụi đất địa ngồi dưới đất chật vật không chịu nổi địa túi đầu hắn hiện tại giống như là một đầu bị thợ săn bắt bắt được hồ ly sinh tử đã không phải do hắn h ú ố hổ sinh thì như thế nào chết thì như thế nào tu vị đều bị phế sạch nữa à quả thực sống không bằng chết còn phải bị mọi người như thế thương cảm lại mỉa mai địa vây xem cho nên lúc này cổ thiên giản trong nội tâm ngoại trừ không cam lòng phẫn nộ cùng bảng hoàng bên ngoài hơn nữa là khuất đ ủ tại yến ngoại ô chi tinh tháp bị người này tặc tử trộm đẫm lúc ta liền phát hiện hắn dùng một loại quỷ dị khó lường thuật pháp dùng lưng t ư ở lưng trạng thái lớn mật mà ẩn thân tại cầu n ô n sau lưng tô tuần phong đến tận đây đã không cần phải giấu giếm nước á i gì hắn thần sắc bình tĩnh địa nhìn xem ngồi ở hắn đối diện lăng duyên Lang viết chỉ cổ ngôn nói chỉ là tặc tử thuật pháp cao minh ở đây người không người phát giác cho nên ta lúc ấy cũng không dám xác định chính mình thấy phải t r ă n g rõ ràng hơn nữa tặc tử tiếp thân cùng cổ ngôn phía sau lưng ta lo lắng nếu như tại chỗ bốc trần vạn nhất tặc tử cùng cổ ngôn cũng không phải là đồng l o a sẽ cho cổ ngôn mang đến nguy hiểm cánh mạng cho nên ta mới chọn trầm mặc trở lại khách sạn về sau tati nhờ thế ngẫm nghĩ cái này kiện đầu đôi sự t ì n h cảm thấy vô cùng kỳ quặc cho nên muốn muốn tìm cổ ngôn một mình nói chuyện không ngờ vậy mà phát hiện hắn và lang viễn chỉ cùng một chỗ tô thuần phong v ặ n khai trước mặt bình nước suối khoáng uống một hớp không vội không chậm địa nói tiếp ta sinh lòng n g h i hoặc cho nên tựu đi theo đám bọn hắn đi ra khách sạn kế tiếp hai người đứng ở đó đầu ngõ hẻm làm cho khẩu xa xa địa ý bảo ta đi qua lúc ấy ta mặc dù có chỗ hoài nghi nhưng cũng không muốn những thứ khác cho nên ta đi qua đương nhiên khi đó ta vẫn đang không nghĩ tới hội sẽ cùng bọn họ tầm đó buộc phát như thế kịch l i ệ t xung đột ta chỉ là đã nhận ra người này ta tử sử dụng cùng lúc trước tại h ế n ngoại ô lúc giống nhau thuật pháp v ù n g trộm tiến nhập cái kia ngõ hẻm làm cho ý đồ từ phía sau đánh lên ta cho nên ta không chút do dự xuất thủ ta m u ố n cầm xuống người này tạp tử mặc dù là lang viễn chỉ dĩ vãng đối với ta có cái gì bê tê mãn ít nhất ta giúp hắn đoạt lại chi tinh tháp hắn có lẽ cảm kích ta như thế cũng có thể hòa hoãn ta cùng với lang viễn chỉ quan hệ trong đó nhưng để cho ta không nghĩ tới chính là đương ta ra tay đối phó người này tạp tử lúc lang viễn chỉ cùng cổng nôn lại đột nhiên ra tay thi thuật hướng ta phát khởi công kích một khắc này ta sẽ hiểu chân tướng sự tình bọn hắn muốn giết ta d i khẩu ta nói rồi ta nhát gan sợ phiền phức nhưng tính tình cũng không tốt nhưng ở ngắn ngủi đấu pháp trong chiêm cư ưu thế tuyệt đối lúc ta hay vẫn là sợ hãi cho nên không có lấy bọn hắn tánh mạng tô thuần phong m í mắt buông xuống lấy lại uống một hớp nước nhàn nhạt nói ta hiện tại vẫn đang sợ hãi chính mình lần này hành động bất đắc dĩ hội sẽ đưa tới họa s á t hơn cái này đoạn lời vừa ra khỏi miệng đừng nói l ử a giận hun tâm lăng duyên mà ngay cả lý toàn hữu tống hạ thậm chí nghĩ đại tát thai rút tô thuần phong ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ ngươi như thế nào không biết xấu hổ nói mình sợ hãi ánh mắt mọi người đ một, một, vừa vừa một câu vô cùng đơn giản trả lời sẽ đem đông bắc lang g i a từ nơi này khởi âm nhu nổi vị rất nặng ác liệt sự kiện trong hái được đi ra ngoài lang viễn chỉ cùng cầu ngôn thậm chí cùng chật vật ngồi dưới đất chính là cái kia tạ tử lẫn nhau tầm đó đã đặt thành cái gì không thể cho ai biết hiệp nghị cái kia cũng chỉ là người trẻ tuổi không hiểu chuyện nói lý ra cùng người thương lượng làm ra chuyện sai đông bắc lang gia cũng không biết rõ tình hình huống hổ lang gia cũng sẽ biết nghiêm chị lang viễn chỉ nha lời nói này tự nhiên liền quỷ đều sẽ không tin đích mọi người dùng góp chân đều có thể suy nghĩ cẩn thận việc này nếu như ngươi vị này đông bắc lang gia gia chủ không biết rõ tình hình dùng lang viễn chỉ bất quá là khai nam đại học học sinh thuật sĩ hiệp hội hội trường thân phận tu vị cố khí đại viên mãn tri cảnh tuổi còn trẻ làm sao có thể tùy ý xuất ra gia ra tộc t r í bảo thượng phẩm pháp khí chi tinh tháp gần kề chỉ là vì muốn cho nhi tử đang cùng nuôi có ngân l o n g cách làm khí quách tử đệ đấu pháp lúc thủ thắng lang gia t i ể u đồng ý hắn xuất gia đi cùng người đấu pháp luật bản cái này cũng quá đồ chơi cho con nít mà đem chi tinh tháp đương đồ chơi đi à nha lý do duy nhất chỉ có thể là lang gia cùng thiên tú phái giả tá chi tinh tháp trình diễn như vậy vừa ra đùa dỡn mới có thể khiến cho giang hồ hành động dù sao chi tinh tháp như vậy thượng phẩm pháp khí tại toàn bộ kỳ môn giang hồ trong đều cực kỳ gây ngục có thể đạo lý ai cũng hiểu Lang duyên trợn tròn mắt nói lời bịa đặt ở đây người thậm chí cả toàn bộ kỳ môn giang hồ lại cũng chỉ có thể tại nội tâm ở bên trong quán thầm xem thường bên ngoài lại không thể chỉ trích hán c ử trách đông bắc lang gia i ê u tính toán thiên tú phái cổ r a hiện tại đứng ra thừa nhận cùng đông bắc lang gia liên thủ diễn cái này xuất diễn Lang duyên không thừa nhận ai lại có thể thế nào trừ phi Lang duyên thân nhi t ử Lang viễn chỉ trước mặt mọi người đem mình l a o tử b á n đi đến rất hiển nhiên cái này là không thể nào Lang viễn chỉ phản ứng rất nhanh hắn đối với phụ thân tráng sĩ đức cổ tay quyết định không có, có chút lúc này nói ra ta thừa nhận là ta cùng cổ n ô n cùng với cổ n ô n thúc thúc cổ thiên giản tiên sinh sớm mưu đ ổ chuyện này mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ ngồi ở lang viễn chỉ bên người cổ n ô n cả giận nói lang viễn chỉ ngươi không phải sao lang viễn chỉ quay đầu lạnh lùng nhìn mắt cổ n ô n nói ngươi cùng ta còn ngươi nữa thúc thúc chúng ta thế nhưng mà sớm thương n g h ĩ tốt lần này chi tinh tháp mất đi về sau có thể vu h á m quách t ử đệ lén cùng người cấu kết thừa cơ trước mặt mọi người trộm chiếm nhà của ta chi tinh tháp kể từ đó bất luận chuyện này là thật hay giả quách tử đệ tại phục sáng đại học hội trưởng chức vụ có lẽ có thể bảo trụ nhưng bước tiếp theo học sinh thuật sĩ hiệp hội trình hợp về sau hắn không có cơ hội đảm nhiệm hội trưởng cầu nôn tức giận đến toàn thân run rẩy nhưng bay đầu nhìn về phía ngồi ở giữa sân gian trên mặt đất chật vật không chịu nổi dĩ nhiên thừa nhận lấy cực lớn khuất nhục thúc thúc lúc phát hiện cổ thiên giản hướng hắn khẽ gật đầu cầu nôn thống khổ địa cúi đầu đúng vậy phanh quách tử đệ một vỗ bản nghiến răng nghiến lợi nói vì cái gì tuy nhiên bị phế sạch t h vị lại thâm sâu thụ trọng thương giờ phút này toàn thân đau nhức khó nhị nhưng lang viễn chỉ như cũ cưỡng ép hiếp bảo trì chấn định ngồi ở trên mặt ghế sau này nhích lại gần lộ ra lời ư nhác bộ dáng khinh miệt địa nhìn xem quách tử đệ nói bởi vì nhìn ngươi rất không vừa mắt được hay không được đụng sơn môn môn chủ con gái khương tĩnh là bạn gái của ta điểm này đủ chưa còn có ta đông bắc lang ra cùng thiên tu phái là thế giao cậu ngôn giúp ta không được sao ngươi lang viễn chỉ lại nhìn về phía tô thuần phong nói tô thuần phong ngươi ngăn lại quách tử dương cùng bạn gái của ta ở giữa đấu pháp cho nên ta đối với ngươi không hài lòng nhưng trước khi tại ngõ hẻm làm cho ở bên trong ta cùng cầu nôn cùng với vị này cổ thiên giản tiên sinh có thể không có chút nào muốn suy giảm tới ý của ngươi ngươi vì sao đột nhiên ra tay tập kích vốn ta còn nghĩ mãi mà không rõ nhưng đương ta nhìn thấy ngươi sau đó theo cổ thiên giản tiền bối trong ngực cướp đi chi tinh t h á p lúc ta đã minh bạch trả đũa lang viễn chỉ quả nhiên thông minh hơn người phản ứng cực nhanh đã đủ rồi lý toàn hưu tức giận đã cắt đứt lang viễn chỉ rõ ràng nói dối trứng mắt trách mắng các ngươi như vậy ăn nói bừa bãi khó được tựu có thể thuyết phục tất cả mọi người sao lang duyên cười lạnh nói lý toàn h ư u tiên sinh lời ấy ý gì lan duyên bọn họ đều là học sinh lý toàn h ư u hai mắt h í p mắt lấy lạnh leo nổ bắn ra ta không quản các ngươi tất cả ra tại kỳ môn giang hồ bên trên có cái gì ân ân đ oán đ oán nhưng không thể đem những học sinh này thuật sĩ liên lụy đi vào càng không thể ở kinh thành tri địa chế tạo ra như thế ác liệt sự kiện đông bắc lan ra rất rất giỏi sao lý tiên sinh lan duyên nhàn nhạt nói đông b ắ c lan ra thực lực nhỏ yếu nhưng cũng không trở thành rơi xuống mặt người chém giết tình trạng việc đã đến nước này bọn hắn còn trẻ không hiểu chuyện ngươi nếu muốn đại biểu triều đình một phương trừng trị bọn hắn gian đe tùy ngươi ta đông bắc lăng ra tuyệt không hai lời thần s á c hể vải ngồi dưới đất bị thương nặng nhất cổ thiên liên giản ho ra một ngụm màu tươi lại cười nói chuyện giang hồ giang hồ rồi chuyện này bởi vì ta mà lên nhưng thật ra là ta nổi lên tham nghiệm muốn trộm đoạt chi tinh tháp lợi dụng cái này hai người trẻ tuổi hậu bối mà ta hiện tại cũng bị phế sạch một thân tu vị lý tiên sinh la tiên sinh ta đã nhận lấy kết quả như vậy các ngươi có lẽ hài lòng chưa hoặc là hôm nay liền đem ta dựa vào các ngươi triều đình quy củ dây thường chi tại pháp cũng được chỉ là của ta không nghĩ tới bọ ngựa bắt v ề chim sẻ chắc sẵn tô tiểu h ư u chiêu thức ấy khiến cho rượu à cổ mô bội phục lời nói này lại đem tô thuần phong cho c u ố n đi vào hơn nữa rơi tại cái gì người trong l ô thai cũng khó khăn miễn hội sẽ hoài nghi tô thuần phong giáp tâm dù sao chi tinh tháp thế nhưng mà kỳ môn giang hồ bên trên ít có thượng phẩm pháp khí lúc ấy tại yến ngoại ô cổ thiên g i ả n g trộm đoạt chi tinh tháp đắc thủ dùng hồ ẩn thuật tận thân tại c ổ ngôn sau lưng tô thuần phong có năng lực rõ ràng nhìn thấy lại không có tại chỗ bốc trần tuy nhiên vừa rồi tô thuần phong rằng thuật chuyện đã xảy ra lúc đã nói ra lý do có thể nghĩ lại phía dưới. Cũng có cố bốc thể tô thuần phong cố ý không bốc trần, nghĩ phía khả phong không năng lại là dưới. sau ý đồng ó nói, lén lại làm loại lớn. cắn tướng tinh thần làm của riêng.、So、ra mà nói, loại khả năng này tính càng hắc hắc, thắp khả của mà ra So đ thời cổ thiên giản đảm nhiệm nhiều việc địa đem trách nhiệm đánh xuống cũng khiến cho lang viễn chỉ cùng c u n g ô n đông bắc lang ra cùng thiên tu phái đều từ nơi này kiện d ẻ m pha trong thoát thân thoát được sạch sẽ lang duyên cố ý t o á t ra sắc mặt giận dữ cổ thiên giản ngươi ngươi vì sao hại ta lang ra thất phu vô tội mang ọ c có tội cổ thiên giản lao đi khỏe miệng vết máu lệch ra té trên mặt đất cường giữ vững tinh thần cười nói ai cho các ngươi l ă n g gia có chi tinh tháp như vậy thượng phẩm pháp khí. ai bảo con của ngươi cùng ta cháu kia đều như vậy ngu xuẩn c a n nguyện bị ta lợi dụng đâu này ở đây người phần lớn đều mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ cổ thiên giản thật tác động đối với chính mình đều ác như vậy chỉ vì rồi lại để cho l ă n g gia cùng thiên tú phái t ở i r a liên quan a chỉ có tô thuần phong thần sắc bình tĩnh đối với l ă n g duyên cổ thiên giản vô sỉ hắn chưa từng có hơn phẫn nộ trái lại hắn còn có chút nội phục lang duyên cùng cổ thiên giản quyết tuyệt cùng lòng d ạ cáo giả、a. lý toàn hưu tuy nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng cổ thiên giản lần này v ì thiên tú phái cùng lang ra giải vây nhưng lại tin tưởng tô thuần phong hắc ăn hắc y đ ổ chiếm hữu c h i chi tinh tháp giáp tâm bởi vì một kiện thượng phẩm pháp khí đối với bất luận cái gì thuật sĩ mà nói đều có được cực cao dụ hoặc h ú ố n g hồ tô thuần phong kẻ này bản thân tu vị thực lực viễn siêu giống như bình thường luyện khí sơ kỳ thuật sĩ h ắ n sở tu làm được trong thiên bí thuật huyền diệu phi thường nếu như trong thiên bí thuật quả nhiên như giang hồ đồn đãi như vậy xuất từ ở sân môn như vậy tô thuần phong hắc ăn hắt trộm đoạt tri tinh tháp về sau thì có tướng tinh thần tháp thuật trận cưỡng ép hết ý, ý m lý toàn hữu nhìn về phía tô thuần phong tô thuần phong dương mắt ra mỉm cười nói thanh giả tự thanh ta đối với lang gia chủ cùng cổ tiên sinh lòng dạ khâm phục đã đến mà thôi la đồng hoa trong nội tâm càng có khuynh hướng tin tưởng tô thuần phong kẻ này phẩm tính hắn k h o á t k h o á t tay nói ra việc đã đến nước này cổ thiên liên giản lang viết chỉ cổ n ô n ba người tu vị đều bị phế coi như là đã nhận được tương ứng trừng phạt ta xem sự tỉnh t ự u đến đây là kết thúc ca chuyện giang hồ giang hồ rồi nhưng là không thể không dứt, h ư ớ n g hồ việc này còn liên lụy tới học sinh thuật sĩ hơn nữa sự tỉnh ra ở kinh thành tri điệm nói đến đây la đồng hoa nhìn về phía lang viên rất hiển nhiên hắn những lời này là ở cảnh cáo cũng là tại khích lệ lang d i ê n về sau chớ để lại tìm tô t h u n phong báo thù rồi đương nhiên la đồng hoa cũng biết loại này khuyên can cùng cảnh cáo không có gì dùng có thể hắn trong lúc nhất thời cũng không có những biện pháp khác lang duyên cười lạnh gật gật đầu nói tiểu nhi làm ra bực này kém sự tình nên thừa nhận trách p h ạ t ta không dị nghị bất quá tô thuần phong trộm đoạt ta lang ra chi tinh tháp chuyện này chẳng lẽ cứ như vậy tính toán xong chưa la tiên sinh lý tiên sinh các ngươi hai người tuy nhiên nửa ở triều định vị nhưng là không thể vô cùng thiên vị nếu không thì như thế nào thủ tín tại kỳ môn giang hồ lý toàn h ư u đối xử lạnh nhạt tương hướng trách mắng lang d u ê n chuyện này mọi người trong nội tâm đều minh bạch ngươi đừng tự k i ể m chế lan g ra thực lực tự được một t ứ c lại muốn tiến một tước Tốt. mắt ta mặt Toàn Tô Thuần Phong, ngựa khi âm lãnh, mang theo chút ít khinh miệt cùng hung ác lệ nói, Tô Thuần Phong, ngươi sẽ không phải, còn muốn đem chi tinh thắp nắm trong tay, không trả cho ta、đi. Tô Thuần trong tất muốn Lang La Lý liếc Lang lãnh, lệ nay hoa nhau. phía ngựa mang Duyên nghĩ, nói, bán nhị đồng cùng Duyên nhìn Phong, khinh cùng hung nói, Phong, ngươi không còn nắm không Phong nói, đúng vậy. Hội nghị trong đại sảnh, tất cả mọi người suy hữu đều vậy. hiếp hôm khi phải, chi cho Hội mũi. đi. cười cười, đại mọi âm đem sẽ ác vị về cả Tất cả mọi người không nghe lầm chứ. La đồng hoa cao mày nói, tô Thuần Phong, hưu Tô đồng nói, người nói bậy bạ gì đó. Lý Toàn、Hữu、càng là giận gì lầm La Lý là mày mặt, cao đó. bậy tí bạ quá t Tô Thuần lớn, Phong, đem cuồn h tinh tháp i Người rao ra đây. q á c g vọng rồi trộm đoạt chi tinh tháp không nói trước mắt bao người lại vẫn muốn làm của riêng vốn là tức giận hận không thể đem tô thuần phong bầm thây vạn đoạn lăng viền giờ phút này trong nội tâm đ ỗ n g nhiên thăng ra một tia bất an cái này tô thuần phong ai cho hắn lớn như thế đảm lượng có can đảm trước mặt mọi người nói ra muốn đem chi tinh tháp làm của riêng ngang ngược vô lý nói như vậy quả thực là hung hăng càn q u ấ y bướng mình không kiêng nể gì cả lan duyên hai mắt hiếp mắt thành một đầu tiến toàn thân khí cơ bắn ra sắc ý nổi lên m ộ n phía gàn từng chữ hung ác vừa nói nói tô thuần phong ngươi muốn chết t r ư ơ n g năm trăm mười tám huyết thệ hội nghị trong đại sảnh tính được làm cho lòng người rung động mặc cho ai đều tin tưởng đông bắc lan gia già chủ lan duyên đã bị tô thuần phong gần như với ngông cuồng vô lại thái độ cho tức g i ậ n đến hoàn toàn thất thố rồi cho nên mới phải hung giữ địa uy hiếp nói ngươi muốn chết an tĩnh có chừng hai ba giây chung tô thuần phong hơi có vẻ chậm chạp địa đáp lại nói ta còn không có sống đủ thế là hội nghị trong đại s ả n h tất cả mọi người có loại muốn điên xúc động lang duyên là ở uy hiếp ngươi lang gia chủ là ở cho h à giận nói ngoan thoại đông bắc lang gia muốn với ngươi tô thuần phong không để yên a đây không phải tại với ngươi vô nghĩa nói xấu được không nào một mực cũng không lên tiếng ô m việc không liên quan đến mình cao cao treo lên tâm tính tống hạ mắt thấy lấy chàng gian dương cung b ạ t kiếm rồi liền rốt cuộc thiếu kiên nhẫn tranh thủ thời gian hai tay nâng lên cười hòa giải an tâm một chút chớ vội an tâm một chút chớ vội lang gia chủ thuần phong tuổi trẻ khí thịnh chúng ta làm tiền bối tự nhiên muốn nhiều hơn đa tại chút ít nói xong tống hạ lại quay đầu nhìn về phía tô thuần phong dùng một bộ trưởng đối ngữ khí nhẹ t r á c h mắng thuần phong à cái này có thể sẽ là của ngươi không đúng chi tinh tháp mọi người đều biết là đông bắc lang gia ra truyền trí bảo ngươi sao vậy có thể cưỡng ép hiếp làm của riêng đâu này tô thuần phong rất lễ phép gật gật đầu nói đã lang gia chủ phụ tử cùng cổ thiên giản thúc cháu hai người có thể trước mặt mọi người ăn nói bừa bãi đổi trắng thay đen địa trà đ u a lại lời thề son s ắ t nói được có chút có lý đem chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ rồi ta đây tô thuần phong thì càng có lẽ giảng chút ít đạo lý rồi cho nên lan gia chủ vừa rồi hỏi ta có hay không không muốn trả lại c h i tinh tháp ta cảm thấy được lan gia chủ đây là tại ý thế hết người tìm lộn người a tô thuần phong lý toàn hữu phẫn nộ địa đã cắt đứt tô thuần phong mà nói ngươi đừng nói những vô dụng này đấy lập tức đem c h i tinh tháp giao ra đây đồ đạc của ta tại sao muốn giao ra đây tô thuần phong mí mắt cục xuống nhìn cũng không nhìn lý toàn hữu làm càn lý toàn hữu đ ỗ n g nhiên đứng dậy tô thuần phong d ư ơ n g mắt ra nhìn nhìn hắn nói lý giáo thụ ngươi là muốn nói cho chúng ta biết những học sinh này thuật sĩ làm người không cần giảng đạo lý chỉ cần khuất phục với cường thế ngươi tống hạ vẻ mặt đau khổ vớt ve cái chán hắn chợt phát hiện tô thuần phong tiểu tử này một chút đều bất h n trọng vậy mà hai đầu nạ pháo ngại chính mình nhắm c h ú n g p h i ề n t h ả i thiếu hay vẫn là sống đã đủ rồi nói nói lý do của ngươi la đồng hoa nhàn nhạt nói sắc mặt nhìn không ra sinh khí hay không tô thuần phong mỹ mắt lần nữa rủ xuống tay trái đem chi tinh tháp móc ra bỏ lên trên bàn năm ngón tay mở ra như gần như xa địa tại tràn đầy nếp vốn phảng phất gốc cây giả ra tựa như chi tinh tháp bên trên nhẹ nhàng huy động vừa nói theo lang viễn chỉ trong tay tướng tinh thần tháp trộm cướp đi người là cổ thiên giản vừa rồi cổ thiên giản cũng thừa nhận là hắn thèm thuần cái này thượng phẩm pháp khí cho nên lợi dụng lang viễn chỉ cùng cầu nôn do đó đạt thành chính mình trộm đoạt chi tinh tháp mục đích rất hiển nhiên hắn thành công rồi cho nên lang gia chủ muốn tắc về chi tinh tháp có lẽ tìm cổ thiên giản mà không phải hướng ta yêu cầu lang duyên hai đấm nhanh nắm ánh mắt lạnh như băng ngươi ngươi quả thực là cố tình gây sự lý toàn hưu tức giận tới mức run dậy nếu không có ngại với thân phận cùng với trước mắt nơi không thể nói trước dùng tính cách của hắn muốn thi thuật cầm xuống tô thuần phong rồi tô thuần phong vẫn đang không có đi xem a i không vội không chầm nói cổ thiên giản ý đồ cùng lang viễn chỉ cổ nôn liên thủ g i ế t ta diệt cầu ta cũng không thể ngồi chờ chết cho nên bất đắc dĩ ra tay giết hắn cũng suy giảm tới lang viễn chỉ cổ nôn hai người vậy sao rồi mới theo cổ thiên giản trong tay lấy được cái này thượng phẩm pháp khí như vậy ta đã không phải quốc gia chấp pháp bộ cửa cùng đông bắc lang gia cũng kết xuống phần này nan giải thù hận tại sao ta còn muốn ngu xuẩn mới tốt tâm t r à lan đem biện lấy tánh mạng đạt được nên thuộc về chính mình pháp khí chắp tay tặng cho lang gia tôi đến thuần phong rất chân thành địa nhìn về phía la đồng hoa nói tiếng xin lỗi tiếp theo nhìn quét mọi người ánh mắt theo lang duyên phụ từ chuyển tới lý toàn hưu trên mặt đình chỉ nói ta tô thuần phong tự nghĩ chưa bao giờ có chủ động dùng ý muốn hại người xử sự trong sinh hoạt vô luận chuyện lớn chuyện nhỏ theo đ ạ i cục đến tiểu tiết đều cẩn thận tiểu d ư ợ c e sợ cho bởi vì phẩm tính không hợp lời nói và việc làm không ổn mà bị người hoán thầm ghi hận nhưng ta cũng không phải mềm yếu có thể lấn thế hệ với ta mà nói nhường nhịn có thể làm được nhưng là có hạ n độ vừa rồi lý giáo thụ nói ta cố tình gây sự như vậy lý giáo thụ ngươi thì như thế nào đối đãi lang gia chủ hôm nay nói sở hành lý toàn h ư u hai hàng lông mày nhũ chặt không phản b ắ t được đúng a đang ngồi người ai cũng không phải ngu xuẩn ai nghĩ mãi mà không rõ đông bắc lang gia cùng thiên tú phái cổ ra lần này cấu kết bày ra bố cục nhằm vào lòng chiếc cửa âm hiểm lan duyên phụ tử cùng cổ thiên giản thúc cháu tại chỗ ăn nói lung tung cũng cực kỳ vô sỉ lại ngang ngược địa chuyện lớn hóa nhỏ lại làm cho không người nào theo cái lại mà la đồng hoa cùng lý toàn hữu lại không thể thật sự dựa vào chính mình nửa cái cư triều đình người thân phận đối với cái này chuyện làm ra cái gì nha chính nghĩa cân nhắc quyết định cũng không thể cũng bởi vì cái này rõ ràng không lại xấu xa chuyện giang hồ muốn vận dụng quốc gia khổng lồ máy móc cưỡng ép hiếp can thiệp chuyện giang hồ nghiêm trị đông bắc lan ra cùng thiên tú phái cổ ra a có thể đã cầm lan duyên ăn nói lung tung hết cách rồi lý toàn hữu lại bằng cái gì nha chỉ trích tô thuần phong cố tình gây sự nói một cách khác tô thuần phong kỳ thật cũng c h i ế m lý ngay tại tất cả mọi người trầm mặt lúc lang duyên mặt lộ vẻ xem thường địa cười lạnh nói tô thuần phong như thế nói đến chi tinh tháp tại trong tay hay người đó là chủ nhân lạc lang gia chủ không phải là muốn trước mặt mọi người cướp đoạt của ta pháp khí a tô thuần phong mỉm cười không cần cướp đoạt lang duyên lộ ra một vòng n h e răng cười dùng châm biếm cùng ra vẻ thương cảm ngự khí nói ra tô thuần phong a tô thuần phong ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian đi tìm đến vị kia không biết giấu ở nơi nào sư phụ lại học học thuật pháp t a ta nhẫn ngươi như thế lâu xem tại la tiên sinh cùng lý tiên sinh cùng với rất nhiều kỳ môn giang hồ tuổi trẻ tuấn kiệt đám bọn chúng trên mặt mũi đã cho đủ ngươi xuống đài dai đừng không tán thưởng tự cho mình rất cao thực đương chi tinh tháp trong tay ngươi ta t h i ể u không cách nào thu hồi sao dứt lời lan g duyên trầm mặt tay trái bấm niệm pháp quyết trong nội tâm mặc niệm thuật chú tiếp theo bấm niệm pháp quyết tay trái ngón trỏ trước ra cách không chỉ hướng bị tô thuần phong tay trái đặt nhẹ ở chi tinh tháp nói một tiếng chi tinh tháp về bên trong phòng hội nghị lần nữa an tĩnh lại kỳ thật mọi người trong nội tâm cũng biết chính á p k h vật i n bị phá hủy hoặc là trong đó thuật trận đó bởi vì như thế biết được chi tinh tháp bị trộm đặt sau lý toàn hưu mới biết phẫn nộ địa hồi khiển trách lang viễn trì tại sao không thể cảm ứng được chi tinh tháp mà la đồng hoa t ắ c thì phân phó lang viễn chỉ nhanh chóng liên hệ hắn phụ vào kinh thành nguyên lý do một hồi chẳng nhiều sao mãnh liệt thuật pháp chấn động tại bên trong phòng hội nghị tạo nên tô thuần phong tay trái bấm nghiệm pháp quyết đặt nhẹ tại chi tinh tháp bên trên t h ầ n s ắ c bình tĩnh địa nhìn xem la duyên tiếp theo tay trái chậm rãi nâng lên chi tinh tháp ngay tại hắn bình thân dưới bàn tay phương rõ ràng không phải tô thuần phong tại đưa tay mà là chi tinh tháp đem tay của hắn nâng lên vốn là gấp chi tinh tháp trong chớp mắt hóa thành một hoàn mỹ hát tháp hình dáng ngón tháp thẳng đối với tô thuần phong lòng bàn tay trái một dọn hai dọn Máu u tươi từ tô t h ầ nhưng p nơi lòng bàn tay t h mặc ra, cho e như thế nào run g gỗ rẩy cũng tại tô thuần phong dưới lòng bàn tay như là bị thiên quân áp chế không cách nào di động mảy may, may. lan duyên thần sắc càng phát nghiêm trọng bên trong phòng hội nghị vốn chỉ là có một chút thuật pháp chấn động tạo nên mà bây giờ ngũ hành linh khí cũng dần dần bắt đầu xuất hiện kịch liệt hỗn loạn mờ mờ ả o ả o đã có cường độ cao đấu pháp dấu hiệu tống hạ trước hết nhất bấm nghiệm pháp quyết thi thuật ngay sau đó la đồng hoa lý toàn hữu đều thi thuật dù n g mạnh mẽ vô cùng thuật pháp chi lực đem chọn cái hội nghị đại sành thiên địa ngũ hành cân đối cùng bên ngoài ngăn cách do đó bảo đảm nơi đây đấu pháp sẽ không ảnh hưởng đến ngân hải trong cao ốc khắc gian phòng tình huống tối thiểu muốn bảo đảm điện lực cung ứng phương diện sẽ không bị từ trường hỗn loạn quá y nhiều phá hư giờ phút này Lang duyên trong nội tâm đã cực kỳ rung động trước khi tô thuần phong xuất ra chi tinh tháp đặt lên bàn tay trái làm ra những m ở ám kia lúc l a n g duyên t i u hoài nghi đến tô thuần phong có khả năng dùng trong thiên bí thuật ý đồ loại trừ chi tinh trong tháp thuật trận hoặc là dùng thuật trận phong tỏa chi tinh tháp bên trên thuật trận đối ngoại cảm ứng nhưng lúc ấy bởi vì không có chút nào thuật pháp chấn động xuất hiện cho nên l a n g duyên cũng sẽ không đương chuyện quan trọng hơn nữa h ắ n tự tin chi tinh tháp chỉ cần thoáng đã bị phá hư chính mình lập tức có thể cảm ứng được cũng nhanh chóng ra tay đoạt lại chi tinh tháp cho dù là chi tinh tháp thật sự bị tô thuần phong thuật trận phong tỏa dùng lang duyên trước mắt luyện khí trung kỳ tu vị cũng có thể đơn giản xé nát tô thuần phong tại trong thời gian ngắn vội vàng bố chi xuống phong tỏa tính thuật trận có thể lang duyên bất luận như thế nào cũng không nghĩ tới tại chính mình thi thuật triệu hồi chi tinh tháp một khắc này tô thuần phong đồng thời thi thuật không có phong tỏa chi tinh tháp cùng lang duyên ở giữa thuật pháp cảm ứng mà là dùng một loại cứng đối cứng tư thái cực kỳ cường thế địa chế trụ thượng phẩm pháp khí chi tinh tháp vận hành kể từ đó trước khi lang duyên tự tin vô cùng nhìn như thoải mái mà nói ra chi tinh tháp về không thể nghi ngờ bằng là đánh nữa chính mình một b ằ n hai chi tinh tháp không có vẻ. lời a hoa hay đồng đây đấu nhíu lông nhàn nhạt nói, tại đây không nhị không dừng hơi thích hợp đấu pháp, nhị vị có phải tại lại. lẽ l mày có có vị còn chưa dứt la đồng hoa tay phải nâng lên một ngón tay vươn về trước từ trên cao đi xuống nhẹ nhàng huy động trong không khí bỗng nhiên hội tụ ra một đạo như thiên ngoại phi kiếm giống như lăng lệ không thể ngăn cản thuật pháp chấn động sinh xinh đem tô thuần phong cùng lang duyên ở giữa thuật pháp đỏ sức chặt đức lang duyên tâm thần kịch chấn trong cơ thể bản nguyên sôi trào đôi má đỏ bừng trên trán thấm ra một tầng rậm rạp mồ hôi tô thuần phong tay trái hạ lạc làm mất đi thuật pháp khống chế chi tinh tháp xiết trong tay ngồi ở trên mặt ghế hắn đột nhiên sau ngưỡng một tay chống đỡ địa một cái lưu l o á t sau lộn mèo vững vàng đứng lại cái ghế dĩ nhiên t r ở mình ngã xuống đất một cỗ mùi máu tanh s ô n g lên cổ họng tô thuần phong cưỡng ép hiếp n u ố t xuống túi người xoay người đem cái ghế nâng dậy tòa hạng thần s á t như thường trên thực tế vừa rồi đấu pháp tô thuần phong là đã chiếm đại tiện nghi bởi vì này không là đúng nghĩa đấu pháp quyết đấu chỉ là lan g duyên dùng chưa nói tới có cái gì nha lực công kích triệu hồi thuật pháp muốn thu hồi vốn là thuộc về chính mình còn có thuật pháp cảm ứ n g tri tinh pháp mà tô thuần phong này đây trong thiên bí thuật áp chế c h i tinh trong tháp cảm ứng thuật trợn lang duyên vốn là chỗ với bị động lại hoàn toàn gặp được kỳ môn giang hồ mấy ngàn năm trong lịch sử có lẽ cũng gần kề chỉ là đã ra như thế một cái hiếm thấy tô thuần phong có thể nào dễ như trở bàn tay la đồng hoa thần sắc nghiêm túc nói thuần phong lý do của ngươi không đủ đầy đủ sao vậy c h i tinh tháp trả lại không trả tô thuần phong rất dứt khoát địa cự tuyệt thần sắc bình tĩnh địa nhìn về phía lang duyên nói ít nhất hiện tại vẫn không thể trả lại ngươi lang duyên ngươi không có ý đối với chính mình sở tác sở vi sám hối tỉnh lại đã có tâm muốn giết ta mà ta hiện tại không có tuyệt đối nắm chắc giết ngươi chi tinh thắp trong tay ngươi tình cảnh của ta sẽ càng nguy hiểm đồng lòng bởi vì cái gọi là thất phu vô tội mang ngọc có tội chi tinh thắp trong tay ta cũng khó tránh khỏi hội sẽ đưa tới rất nhiều bọn đạo trích ngấp nghẽ cho nên tô thuần phong mỉm cười nói ta đ ỗ n g nhiên muốn hủy diệt nó ngươi dám lang duyên chấn động không được lý toàn hữu đ ỗ n g nhiên đứng dậy mặc dù là tất cả mọi người trước khi cũng không tin dùng tô thuần phong trước mắt tu vị thực、lực. Có nhưng hủy h diệt t mà pháp h k chi tinh tháp dù sao cũng là toàn bộ kỳ môn giang hồ bên trên đều cực kỳ ít có trần quý thượng phẩm pháp khí một khi bị hủy tự là cả kỳ môn giang hồ tổn thất cho nên la đồng hoa cũng nhịn không được nữa mở miệng chặn lại nói thuần phong vạn không được tô thuần phong nhỏ máu trái tay nắm lấy dĩ nhiên gấp bắt đầu giống như vỏ cây già chi tinh tháp thần sắc bình tĩnh trong lộ ra một lượng làm lòng người vì sợ mà tâm rung động âm m u hãn ngự a khí bình tĩnh nói chi tinh tháp bị hủy s á t thực đáng tiếc có thể ngươi lang duyên đối với ta sát tâm nặng như vậy ngươi nói ta lại có thể thế nào đâu này tô thuần phong đem chi tinh tháp đưa ta ta không thể giết ngươi lang duyên hít mắt hàn ý mười phần nói lang duyên hôm nay chi tinh tháp không tại trong tay của ngươi như vậy thực đương ta tô thuần phong tựu không cùng ngươi lang duyên cùng ngươi đông bắc lang ra sức đánh một trận luyện ký trung kỳ cao thủ cũng đã rất giỏi sao tô thuần phong tại lạnh nhạt nói ra lời nói này lúc biểu lộ bình tĩnh như trước không có sóng nhưng cả người lại bắn ra ra đầm đặc đến phảng phất có thể làm cho mắt người thường có thể đạt được mạnh mẽ khí tràng rộng rãi nguy nga khí thế bàng bạc như núi không thể dung c h u y ệ n bên trong phòng hội nghị tất cả mọi người bị giờ phút này tô thuần phong trấn trụ rồi nhà này trống b a khí mười phần nói có thể cùng không có chi tinh tháp lang duyên có lực đánh một trận lợi nói tầm đó tràn ngập bệ nghẽ luyện khí trung kỳ cao thủ cường thế còn nói cùng đông bắc lan g ra có lực đánh một trận dùng sức một mình có thể chiến toàn bộ đông bắc lan ra ngông cuồng vô chi ai cũng không tin tô thuần phong mình cũng không tin thân là đông bắc lang gia gia chủ lang duyên tự lại tới đây sau cái kia khuôn mặt bên trên thần sắc không ngừng biến ả o giờ phút này dĩ nhiên hoàn toàn đen lại hắn nghiến răng nghiến lợi nói ngươi phải như thế nào tô thuần phong khí thế lấy lại nói ta nghĩ kỹ tốt sống không thích phiền thoái lúc đến n ỗ i nay lang duyên thật sự đã sợ hai tô thuần phong cái này không theo như lẽ thưởng ra bài gia khỏa hội sẽ không tiếp cá chết lưới rách rồi mặc dù tô thuần phong vừa rồi chỉ là tại cổn vọng vô c h i địa khoác l á c có thể cùng đông bắc lang ra một trận chiến Trên t h ự chi tế k ô n như g có vậy đ ạ tinh h nhưng ự lực, c g bây ờ chi i t tháp ngay tại t bị hủy dùng đối với kỷ môn giang hồ phải chăng là một tổn thất lớn lang duyên có thể không quan tâm nhưng không hề nghi ngờ hắn quan tâm chi tinh tháp là ra truyền trí bảo lang ra gánh không nổi đã không có chi tinh tháp đông bắc lang gia tại toàn bộ kỳ môn giang hồ bên trên địa vị đều hạ thấp c h i tinh tháp bị hủy lang duyên thẹn với liệt tổ liệt tông c h i tinh tháp bị hủy lang duyên thân là gia chủ thẹn với toàn cả gia tộc mà lang duyên hiện tại hắn lại không thể cưỡng ép hiếp dùng thuật pháp cầm xuống tô thuần phong bởi vì có lý toàn hữu tại có tống hạ tại còn có la đồng hoa như vậy một cái luyện khí hậu kỳ thậm chí vô cùng có khả năng đã là luyện khí đại viên mãn cảnh cường giả ở đây nếu như tô thuần phong tu vị không cao lang duyên có thể đơn giản cầm xuống cái này còn dễ nói có thể tô thuần phong là luyện khí sơ cảnh cao thủ sở tu làm được trong thiên bí thuật càng làm cho thực lực của hắn cao t h â m mặt trắc lang duyên rất rõ ràng một khi tự mình ra tay cùng tô thuần phong đấu pháp thế tất hội sẽ dẫn phát thật lớn thiên địa dị tượng lý toàn hữu thống hạ la đồng hoa ba người sao vậy khả năng cho phép lang duyên tại chỗ thi triển thuật pháp nhằm vào tô thuần phong tô thuần phong lang duyên cưỡng ép hiếp bình phục lấy trong nội tâm nóng hổi l ử a giận làm hết sức khiến cho mình ngự a khí hỏa h o á n rất nhiều nói ra ta rất khâm phục ngươi gan dạ sáng suốt được rồi việc này đã qua thị phi đúng sai không nói tiểu nhi lang viễn chỉ cũng bị ngươi phế bỏ tu vị ta lúc này trước mặt mọi người c a m đoan chỉ cần đem ngươi c h i tinh tháp trả lại như vậy ta làng d u y ê n ta đông bắc làng ra tuyệt sẽ không làm khó của ngươi ta và ngươi ở giữa ân đoán như vậy xóa bỏ tô thuần phong mỉm cười lắc đầu nói thế thế đối với người bình thường mà nói loại l ờ i này tựa hồ có chút giận dỗi đích hương vị hơn nữa cũng đều t ì n h tưởng thể loại sự tình này nhi cái dám dùng đều không có nhưng đối với với mọi người tại đây đối với toàn bộ kỳ môn giang hồ bên trên sở hữu thuật sĩ mà nói đều rất rõ ràng thế là một loại hạng gì cường ngạnh ngang ngược yêu cầu đ ừ n g có thuật sĩ yêu cầu mặt khác một vị thuật sĩ thể thời điểm không chỉ có riêng là cho ngươi tùy tiện phát vài câu lời thề làm không có chút ý nghĩa nào cam đoan là được rồi p h ạ m là thuật sĩ đối với thuật sĩ trước mặt mọi người đưa ra yêu cầu như vậy như vậy thì người nhất định phải muốn phát huyết t hệ mà một khi huyết t hệ bị đối phương dùng trạm thể thuật đắn đo ở như vậy coi như là bước vào quy chân thiên nhân cảnh thiên nhân chỉ sợ cũng khó để giải trừ mất loại này huyết t hệ uy hiếp cái này là tô thuần phong thỏa hiệp nhưng đối với với lan duyên đối với đông bắc lang gia mà nói là một loại lớn lao nhục nhã bên trong phòng hội nghị không người lên tiếng ai lại có thể thế nào lan duyên hai hàng lông mày nhũ chặt ngửa đầu đóng lại hai mắt một phen thống khổ vô cùng chấm tư sau hai mắt mánh địa mở ra rét lạnh vô cùng địa nhìn chăm chú tô thuần phong hắn nâng lên tay trái bấm tay gậy nhẹ sinh sinh dùng bản n g u y ê n chi khí tại ngón giữa đầu ngón tay căng ra một đạo tiểu tiểu lỗ h ồ n g mấy giọt máu tươi cách không giống như là điện phi đến tô thuần phong trước mặt lơ lửng với không ta lan duyên chính là kỳ môn giang hồ trong đông bắc lang gia gia chủ hôm nay lập huyết thể lúc này tô thuần phong trả lại ta lang gia chi tinh thác ta lan duyên cùng đông bắc lang gia như vậy cùng tô thuần phong ở giữa thù hận xóa bỏ nếu như ngày sau ta lang duyên cùng đông bắc lang ra bất luận kẻ nào đối với tô thuần phong cực kỳ thân nhân đi trả thù tiến hành cam thụ ngũ lôi oanh đỉnh cả nhà diệt tộc hai thương tô thuần phong tay trái bấm n i ệ m pháp quyết ngón trỏ hư không v ẽ bửa hấp thu giọt máu nhập sách bửa đồng thời chính mình bị thương nơi lòng bàn tay cũng có giọt máu bay ra dung nhập hư không sách bửa n h ỏ máu hoa thể ban ngày ban mặt đều có ngũ hành s á t minh、Trật. hư phù l a n g không cháy bùng ánh lửa vừa hiện trong nháy mắt rồi biến mất tô thuần phong tay phải cầm lấy chi tinh tháp không chút do dự ném lan d u y tự giác mặt mất hết lang duyên đưa tay tiếp được chi tinh thác thần s ắ c gâm lánh vô cùng địa đứng dậy tự đi ra ngoài một bên lạnh lùng nói sa chỉ theo ta đi lang viễn chỉ giờ phút này rơi lệ đầy mặt bờ môi đều bị chính mình t ắ n nát hắn túi đầu đứng dậy đuổi kịp phụ thân sa chỉ lang gia chủ chúng ta cậu nôn tranh thủ thời gian thê ơ lang duyên cùng lang viễn chỉ không quay đầu lại nhưng vẫn là dừng bước bọn hắn không thể ném cổ thiên g i ả n cùng cậu nôn cái này t h ú c cháu hai người mặc kệ à bằng không mà nói chuyện đêm nay chuyển đi sau khi lang duyên cùng đông bắc lang ra thì càng sẽ để cho kỳ môn giang hầu người trong chỗ khinh t h ư n g rồi c ổ u nôn tập t í n h lấy tranh thủ thời gian đứng dậy đẩy ra cái bản muốn đi nâng nằm trên mặt đất thật lâu không có động tinh thúc thúc tô thuần phong ngữ khí lạnh nhạt nói vừa rồi ta đã nói qua dưới sự bất đắc dĩ giết cổ thiên giản thương c ổ u nôn cùng lang v i ế n chỉ tống học trường tống tiền bối thật sự là thật có lỗi cho ngân hải khách sạn thêm như thế loạn sự tình làm phiền các ngươi xử lý một chốc cổ thiên giản thi thể một chuyện tô thuần phong ngươi c ầ nôn sợ hãi p ẫ n nộ địa héo đốn ngã xuống đất ngồi ở thúc thúc thi thể bên cạnh ở đây tất cả mọi người cũng đều lộ ra vẻ khiếp sợ vừa rồi mọi người đều bị tô thuần phong cùng lang duyên ở giữa giao phòng t r ò nên hấp dẫn vậy mà không ai chú ý tới cổ thiên l i n giản đã bị chết lang duyên bỗng nhiên quay người nói tô thuần phong ta lang ra mọi người sẽ không giết ngươi nhưng ngươi như thế làm việc tô thuần phong phất tay ngắt lời hắn trầm giọng nói ngươi lang duyên thể lang ra mọi người sẽ không đối với ta và người nhà của ta đi trả thù tiến hành nhưng ta cũng không đáp ứng sẽ không trả thù lang ra ngươi lang d u y n hai mắt trở lên toàn thân kịch liệt run rẩy m á y địa ngửa mặt phun ra một ngụm hai thước rất cao màu tươi tiếp theo thẳng tắp nằm ngã xuống đất ngồi ở tô thuần phong bên cạnh bạch hành rong dơ lên tay v i ệ n chặt c á i chán tú manh thần s ắ c lạnh như băng q u á c h tử đệ tàng dưới bàn tay phải nhịn không được nhẹ nhàng run dày âu dương viễn phạm yên tri đ i ề n t ạ n g đinh quốc lập tống tử văn tất cả đều nhìn chăm chú lên tô thuần phong đương tô thuần phong cùng lang duyên giao p h ò n g đương la đồng hoa lý toàn hữu nhao nhao mở miệng đương tống hạ đứng dậy khích lệ s o phương những thanh niên này tuấn kiệt nhóm không có người chen vào nói bởi vì việc này không phải chuyện đùa không có người nguyện ý tự dưng chọc lăng ra hoặc là chọc tô thuần phong vị này kỳ nhân h ú n g chi tốt như loại trường hợp này loại chuyện này cũng không tới phiên bọn hắn chen vào nói hiện tại những kỳ môn giang hồ này thanh niên một đời tuấn kiệt nhóm tâm tình một cái so một cái phức tạp không ai từng nghĩ tới sự tình sẽ là dùng phương thức như vậy chấm dứt thế nhưng mà đã xong sao tô thuần phong đứng dậy thần xác bình tĩnh địa hướng tất cả mọi người có chút túi đầu vậy sao rồi mới quay người ra ngoài tuấn manh cùng bạch hành rong r i ê n phần mình đứng dậy đội kịp q u á c tử đệ theo sát hắn sau chương năm trăm mười chín lật tay là vân tô thuần phong theo hội nghị trong đại s ả n h đi ra sau khi đi theo bên cạnh hắn bạch hành rong nhẹ giọng hỏi nếu như lang duyên không thể ngươi thực hội sẽ hủy diệt c h i tinh tháp sao hội tô thuần phong không chút do dự nói ra vậy ngươi không sợ hãi lang ra trả thù sợ hãi cái k i a tại sao đi vào thang máy tô thuần phong cười khổ nói việc đã đến nước này ta không có lựa chọn k h á c chọn huống hồ ta cho rằng lang duyên nếu quả thật dám bất cứ giá nào mạo hiểm tri tinh tháp bị hủy phong hiểm cũng muốn quyết tâm đợi ngày sau trả thù lời của ta ta nhất định sẽ xuống tay trước phá hủy chi tinh tháp cũng tịch này trọng thương lăng duyên vậy sao rồi mới không tiếc bất cứ giá nào chủ động đả kích đông bắc lăng ra quách tử đệ lập tức chen miệng nói ta quách tử đệ sông pha khói lửa không chối tử b ạ c h hành rong cùng túng manh lướt nhau thần s á c khiếp sợ đông bắc l ă n g ra thực lực c ư ờ n g đại há lại tô thuần phong một người tựu có thể đối phó được bất quá thế gian này cái gì nhà sự tình đều là lẫn nhau đấy lại như thế nào mạnh mẽ tông môn lưu phái thế gia cũng sẽ biết đối với loại này ổn định rồi chân trần không sợ đi dày tâm tính ngoan nhân sinh lòng kiến kỵ bởi bị biện đến biện đi đến cuối cùng nhất s a o vậy tính toán đều là chân trần chiếm được tiện nghi cho dù là chân trần bị đánh chết dù sao trên cái thế giới này không phải ai đều như vậy ngu xuẩn địa tại đi động tắc thì họa và người khác thân thuộc đạo lý rất đơn giản ngươi cũng có ra bạch hành d ô n g lại hỏi ngươi thật có thể hủy diệt chi tinh tháp có lẽ không có vấn đề ai vốn còn muốn tìm cơ hội cùng ngươi luận bàn một phen bạch hành d ô n g núi bay đưa tay nhẹ nhàng v ố t ve trên đỉnh đầu trải v ố t được chỉnh tề chân bóng như tuyết tóc trắng hơi có vẻ tự rêu nói hôm nay xem ra không có tất muốn tự g i ấ lấy nhục nhà ngươi tô thuần phong tú vị đã vượt xa ta rồi bất thiện ngôn từ mà lại từ trước đến nay không phục bất luận kẻ nào túng m anh cũng lần đầu tiên nói ta cũng bông u tha cho so với ngươi thử tô thuần phong cười cười không nói gì túng m anh lập tức lại hỏi tại sao cuối cùng nhất muốn câu nói kia đem lang duyên tức giận đến thổ hết u y hôn mê bạch hành rong cùng quách tử đệ tịu đều lộ ra hoang mang thần s ắ c nhìn về phía tô thuần phong cái nghi vấn này chỉ sợ không chỉ là ba người bọn họ lúc ấy ở đây hết thể mọi người thậm chí liền lang duyên chính mình đều nghĩ mãi mà không rõ a bởi vì tô thuần phong đã đầy đủ cơm thế l a n g duyên cùng với hắn đại biểu đông bắc lang ra đã mặt mất hết tô thuần phong cần gì phải như thế đúng lý không bông thang người nói trắng ra là lúc ấy cái loại n ả y dưới tình hình l a n g duyên dĩ nhiên đại biểu chính mình và toàn bộ đông bắc lang ra phát hạ huyết thể sẽ không trả thù như vậy tô thuần phong hành vi thì có khi dễ người hiểm nghi rồi bởi vì cổ thiên giản chết tô thuần phong thần sắc bình tĩnh cất bước đi ra mở ra thang máy vừa nói cổ thiên giản bị ta trọng thương hẳn phải chết không thể nghi ngờ nhưng hắn không có lẽ chết ở trong hội trường mà hắn sở dĩ bị chết như vậy nhanh là vì lăng d u y n tại thi thuật ý đồ triệu hồi chi tinh thắp lúc tô h a cơ d ù n thuần phong ngữ khí lạnh nhạt địa giải thích nói la đồng hoa lý toàn hữu tống hạ đều đã nhìn ra chỉ là không có lý do chỉ trích lang duyên mà thôi bởi vì lang duyên tạo ý đồ từ trong tay của ta triệu hồi chi tinh tháp phát hiện cực kỳ khó khăn lúc lập tức tăng cường thi thuật biên độ nhìn như hợp tình hợp lý nhưng chính hắn lại rất rõ ràng chỉ cần không phải cùng ta trực tiếp đấu pháp như vậy bất luận như thế nào đều khó có khả năng dùng triệu hoàn thuật theo trong tay của ta tướng tinh thần tháp triệu hồi mà hắn tăng cường thi thuật biên độ duy nhất mục đích chính là muốn lại để cho có chưa tính công kích thuật pháp chấn động thuận thế khuyết trương phạm vi lớn suy giảm tới ở vào ta cùng với lang duyên chính giữa cổ thiên giản cổ thiên giản bản thân cũng đã người bị thương nặng thì như thế nào có thể thừa nhận được tú manh hiểu trầm mặc gật gật đầu bạch hành g i n g nói thì ra là thế chắc hẳn lúc ấy la giáo sư thi thuật chặt đ ứ t n g ư ờ i cùng lang duyên ở giữa đấu pháp tận lực lại để cho thuật pháp chấn động đều rời đi cổ thiên giản chỗ đúng là lo lắng làm bị thương hẳn à. ừ lang duyên sao mà ác độc quách tử đệ nghiến răng nghiến lợi nói chỉ có chết đâu người cái k i a há một mới an toàn nhất tô thuần phong xuất ra thẻ ra vào đánh mở cửa phòng một bên đi vào bên trong đi trong nội tâm không khỏi cảm khái c ư ờ i khổ kỳ thật chính mình làm sao thường không là vì muốn cho cổ thiên giản miệng nghiêm mật chút ít mới không được đã rơi xuống tử thủ chỉ có điều lang d u ê n ác độc ra tay ngược lại là giúp hắn tô thuần phong ngăn cản sạch sở h ư u thai hoàng ẩm quách tử đệ đi theo tô thuần phong đi vào trong phòng bạch hành dong cùng túng manh lại chưa tiến vào hai người tại cửa ra vào hướng tô thuần phong tạm biệt vậy sau rồi mới rời đi cái này lại để cho quách tử đệ sắc mặt không khỏi có chút xấu hổ hắn do dự trong chốc lát nói ra thuần phong lần này long c h i ế t môn thiếu nợ ngươi đấy ta quách tử đệ thiếu nợ ngươi sau này có cái gì nhà sự tình tô thuần phong khoác khoác tay ngắt lời hắn nói ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ quách huynh thiên tú phái bên kia còn phải dựa vào các ngươi long triết môn đi áp chế quách tử đệ quay người đi ra phòng trọ đem cửa phòng kéo lên rồi tô thuần phong chậm rãi nằm vật xuống trên giường thể sắc và tinh thần mệt mỏi hắn hơi hạp hai mắt suy nghĩ n g à n vạn cái này giang hồ à cách mình càng ngày càng gần cũng cách tiếp trước của mình càng ngày càng gần năm 2001 đầu hạ cái này ban đêm phát sinh ở kinh thành liên tiếp sự kiện d a n h động kỷ môn giang hồ la đồng hoa cùng lý toàn hữu đối với lúc trước cho phép cũng tán thành đồng thời tự mình tham dự chuẩn bị mở lần này cả nước sinh viên thuật sĩ đại biểu đại hội hành vi tất nhiên sinh lòng hối hận ma âu dương viễn phạm yên c h i tống tử văn chờ mấy vị chủ yếu chuẩn bị mở người kể cả hắn phía sau gia tộc môn phái thế lực đều đối với cái này lần đại hội tổ chức cực kỳ thỏa mãn bởi vì ảnh hưởng lớn rồi mà song phương lập trường bất đồng chỗ chú ý lợi ích tự nhiên bất đồng ký môn giang hồ mấy ngàn năm lịch sử đến nay cái này có thể là lần đầu tiên cả nước tính sinh viên thuật sĩ đại biểu đại hội chính ó t ể nói tụ tập cả nước kỳ môn giang hồ bên trên thanh niên một đời trong yếu tố nhất tuấn kịch nhóm. đời tụ tập một tố cả kịch kỳ hồ yếu như hội nghị lúc bắt đầu âu dương viễn và la đồng hoa theo như lời lần này hội nghị cực kỳ lịch sử tính ý nghĩa đại biểu kỳ môn giang hồ tại thời đại mới bối cảnh bên trong một tiến bộ lớn những này đã đủ để cho lần này đại hội ghi vào kỳ môn giang hồ sử sách rồi húng chi một hồi hội nghị dẫn phát học sinh thuật sĩ đấu pháp luật bản một cửa nhất phái nhất thế g i a sóng quỷ vân quyệt tâm lưu bố cục sau khi hy kịch tính chuyển hướng thảm trọng kết cục thế là cả nước những thuật sĩ lúc này mới càng phát rõ ràng địa nhận thức đến cái này giang hồ tại nơi này mới thời đại thật sự dĩ nhiên tiến nhập phồn vĩnh kỳ kinh thành lần này sự kiện ở bên trong t h u ộ c xuyên thiên tú phái phó môn chủ cổ thiên giản đã chết môn chủ cổ thiên hạp tri tử cầu ngôn một thân tu vị bị phế đông bắc lang gia ưu tú đệ tử lang viễn chỉ tu vị bị phế lang mọi nhà chủ lang duyên vô cùng nhất làm cho người trong giang hồ nói chuyện say x ư a bởi vì lang duyên bị hai năm qua đột một quật khởi nổi tiếng với giang hồ mới tú nhân vật tô thuần phong cho tức giận đến tại chỗ m i ệ n g phun máu tươi ngất đi suy giảm tới tâm thần tạc phủ nghe nói hắn trở lại đông bắc trong nhà sau khi chỉ là đối với gia tộc mọi người làm sơ giao đại liền c h ầ m mặc tay cầm chi tinh tháp bế quan mà tô thuần phong không thể tránh né địa lần nữa danh chấn toàn bộ giang hồ kẻ này đã hơn một năm đến sở tác sở vi tại kỳ môn giang hồ trong có thể nói khen chê không đồng nhất nhưng tất cả mọi người không thể không khâm phục hắn gan dạ sáng suốt hòa cường hung hạ thực lực nhìn thấu cổ thiên giản hồ ẩn thuật gọn gàng mà linh hoạt địa giết cổ thiên giản phế cổ ngôn lang viễn chỉ đem lang mọi nhà chủ lang duyên sinh tức giận đến thổ huyết hôn mê bị nội thương tại kỳ môn giang h ầ người trong xem ra tô thuần phong giống như là theo kỳ môn giang hồ trong khẽ hẹp không hiểu thấu nặn đi ra một cái hiếm thấy nhân vật hắn sư thừa thần bí tu hành trong thiên bí thuật thần bí tu hành kinh nghiệm càng là lộ ra không nói rõ được cũng không tả rõ được thần bí của k h á i hắn làm người làm việc ít xuất hiện khiêm tốn có thể hết lần này tới lần khác làm ra rất nhiều người bên ngoài không thể tưởng được cũng không dám muốn làm không được cũng không dám làm cực độ cao điệu sự kiện do đó nhảy lên đã trở thành kỳ môn giang hồ phục hưng phồn v i n h sau khi năm gần đây trên giang hồ nhất là nhân vật có tiếng tăm lừng lây trong lúc nhất thời danh tiếng vô suất kỳ hữu nhưng mà theo tin cậy đồn đại theo như lời tô thuần phong làm ra mỗi một kiện manh động chuyện giang hồ tỉnh truy nguyên vậy mà sẽ để cho tuyệt đại đa số người đều cảm thấy hắn là như vậy bất đắc dĩ bất đắc dĩ đến bản tính ít xuất hiện không muốn nổi danh hắn căn bản không thể nào lựa chọn không thể không đi cường thế ứng đối vậy sau rồi mới tự bất đắc dĩ địa nổi danh rồi bất đắc dĩ đến lại để cho người cảm thấy hắn tự hồ thật đáng thương mà tô thuần phong tại cả nước sinh viên thuật sĩ đại biểu trên đại hội một phen lên tiếng bị chuyện đến kỳ môn giang hồ bên trên sau khi càng làm cho rất nhiều giang hồ nhân sĩ nhất là nữ những thuật sĩ mâu tính c r à n lan bắt đầu đồng tình hắn tô thuần phong không dễ rằng a ngay tại kỳ môn giang hồ bên trên bởi vì kinh thành sự kiện huyền náo oanh oanh liệt l i ệ t lúc vừa mới cùng tương bắc đụng sơn môn đặt thành hòa giải việt b i ể n tỉnh long c h i ế t môn môn chủ quách ngu xuẩn đột nhiên trên giang hồ công nhiên hướng thuộc xuyên lông m ạ n núi thiên tú phái phát ra tìm từ rất mạnh chỉ trích yêu cầu thiên tú phái môn chủ cổ thiên hạp phải vì kinh thành sự tình đối với long c h i ế t môn làm ra một lời giải thích cùng giao đại Wow, người ta khổ tâm bố củ, cũng còn chưa mở chàng đã bản chưa cái ta tâm khổ mở bố bị sốc cục, đã thiên tú phái đối lý quan trọng nhất là thiên tú phái quá mức nhỏ yếu đây là rõ ràng đấy long c h i ế t môn sao vậy sẽ không có chỉ trích đông bắc lang ra đâu này trong lúc nhất thời trong giang hồ mạch nước ngầm bắt đầu khởi động thiên tú phái lòng người bàng hoàng môn chủ cổ thiên hạp tuy nhiên mặt ngoài cường ngạnh địa không để ý đến long c h i ế t môn chỉ trích uy hiếp nhưng vẫn là nghiêm lệnh thiên tú phái tất cả mọi người sắp tới không được tùy ý ra ngoài lông mày núi dùng phòng ngừa v à n nhất nhận được quách tử đệ gọi điện thoại tới cho biết cái này tắt thì tin tức lúc tô thuần phong đang nằm tại trong phòng ngủ trên giường đọc sách hắn cầm điện thoại nhàn nhật nói ừ cảm、ơn. thuần phong ngươi đây không phải tổn hại ta sao sau này nhưng không cho nói với ta cảm ơn quách tử đệ tại trong điện thoại nghiêm túc nói ra bất quá thuần phong đây cũng không phải là kế lâu dài vì để tránh cho tương lai phát sinh cái gì nha bất chắc sự kiện ngươi xem chúng ta có phải hay không liên thủ đem thiên tú phái tiêu diệt thuần phong ngươi đừng hiểu lầm ta không phải cố ý muốn lợi dụng ngươi chỉ là chúng ta long c h i ế t môn lần trước cùng đụng sơn môn xung đột sau khi thực lực bị hao tổn mà ngay cả cha ta thương thế cũng còn không khỏi hẳn cho nên không có việc gì trước như vậy đi a t u t gặp lại cúp điện thoại tô thuần phong nhắm mắt trầm tư một lúc lập tức thoải mái sắp tới thiên tú phái không dám hành động thiếu suy nghĩ đến nỗi sau này làm tiếp an bài a kiếp trước kinh nghiệm giang hồ lại để cho tô thuần phong hiểu được quá nhiều kỳ thật vô luận kỳ môn giang hồ hay vẫn là sự thật trong xã hội cũng không phải là sở hữu thù hận đồ vật cũng như tiểu thuyết diễn ngừng nghĩa trong như vậy hội sẽ thật sâu thực căn tại người trong nội tâm cũng thúc đẩy rất nhiều sinh tử huyết án trái lại đại đa số thù hận sẽ từ từ làm nhạc nguyên nhân có rất nhiều ví dụ như thời gian ví dụ như làm lượng ví dụ như thực lực ví dụ như càng nhiều nữa lo lắng đương nhiên cũng không thiếu những đem kia thù hận khắc cốt minh tâm không hề đứt đoạn phóng đại nhân vật nhưng đây chẳng qua là số ít trên thực tế tuyệt đại đa số nhìn như đã đã xảy ra cái gọi là báo thù rửa hận đại thu được báo thực sự không phải là chủ động trả thù kết quả mà là bỏ đá súng giếng cản đường phóng hỏa mư a n đau giết người hoặc là dứt khoát giả trang ra một bộ rộng lượng bộ dáng băng thích h i ể m khích lúc trước người chiếm đa số bất quá dùng tô thuần phong cẩn thận tiểu dựng coi trọng cẩn thận trèo thuyền đi được vạn năm tính tình đương nhiên không hội sẽ như thế đại ý cho nên hắn mới an bài lòng chết môn ra mặt kiểm chế thiên tú phái t r ư ơ n g năm trăm hai mươi đi xa lý tưởng mất đi phương hướng hàng năm nhập hạ tiết tốt nghiệp ly biệt thương cảm khốc khí sẽ không thể tránh né địa tại trong sân trường tràn ngập thẩm thấu đến tất cả đại học viện tất cả lầu dạy học phòng ngủ lâu cơ giác góc chỉ có điều năm trước còn từng bởi vì đã bị đám học trưởng bọn họ ly biệt lúc cảm xúc lây không khỏi hoài học cao t r u n g thời kỳ do đó sĩ diện c á i láo theo sắt cùng nơi thương xuân thu buồn t r ư ờ n g triển phi năm nay hoàn toàn đã không có như vậy ôm ấp tình cảm hắn mấy ngày nay chính cao hứng bừng bừng địa bận rộn lấy dàn nhạc sự tình hai tháng trước hắn và trong xã đoàn mấy cái quan hệ phải tốt bạn thân đây tổ kiến tên là biển cầu vồng giàn nhạc được sưng tập giao động lăn cùng lưu hành vui cười nhất thể tại xã đoàn ủng hộ và tuyên truyền cổ vũ xuống nhanh chóng quật khởi với kinh đại tá viên trong lúc nhất thời ăn sung m ặ c sướng vẫn thật là làm ra mấy thủ có chút ý tứ nguyên sang ca khúc cuối kỳ cuộc thi chấm dứt hôm nay chạm vào tối ba trăm ba mươi b ố phòng ngủ mấy cái bạn thân đây liên hoan lúc trương triển phi không có tham gia bởi vì này tiểu tử cùng hắn các đội hưu đang bề bộn với buổi tối hôm nay tại kinh quy mô xử lý lần đầu buổi hòa nhạc nói là buổi hòa nhạc kỳ thật căn bản không có cái gì nhà b u ồ n bán diễn xuất cái loại nầy v ẽ thu nhập chỉ có trong xã đoàn giúp đỡ kiếm đến một ít thương gia xí nghiệp tài trợ phí tổn hơn nữa đánh ra có chút cảm động cờ hiệu biển cầu vồng chữ ca tống biệt học trường kinh đại cửa tây bên ngoài trên đường một nhà bình thường nhà hàng hai tầng trong bao gian dương sóng bưng chén rượu cảm khái nói thực hâm mộ dương phi à, đã có mục tiêu sau khi t i ể u toàn tâm toàn ý địa đầu nhập cố gắng hiện tại tốt xấu coi như là nửa cái thành công rồi ta đâu rồi cao chung lúc cảm giác mình rất ngưỡ bức đại nhất lúc cũng cảm giác mình không kém bây giờ nhìn xem trên lệ xa lạc có thể thì tới kinh đại đến đọc sách đấy lần lượt từng cái hơn cái đó một cái cũng không phải đèn đã cạn dầu ta được kế cối u luận chỉ số thông minh lớp chúng ta có mấy cái bạn thân đây thật sự là sinh m á n h liệt đọc sách đã gặp qua là không quyết được chọn môn học k hóa so ta hơn bình thường cũng không gặp người ra sao vậy khêu đèn đánh đêm cố gắng học t ê ập hắc, đến cuộc thi thời điểm toàn bộ hắn mẹ cầm cao điểm cái này cũng chưa tính ta thời gian dần trôi qua phát hiện chính mình ngoại trừ đi học hoàn thành bài tập cuộc thi bên ngoài địa phương khác ta không không phải nói là chúng ta, chúng ta đương nhiên dương phi hiện tại có thể không tính chúng ta cũng đã xa xa lạc hậu rồi ta là không biết các ngươi trong lớp có hay không dù sao tại lớp chúng ta chúng ta hệ đã có không ít bạn học bắt đầu đọc các loại việc học l u ậ n văn có bạn học đều có thể cùng giáo sư nghiên cứu thảo luận sở học khoa mục t i ế n đầu vấn đề thậm chí có thể kéo đến toàn cầu kinh tế nhất thể hóa độ cao có bạn học đã nhốt lại tốt chính mình cảm thấy hứng thú phương hướng bắt đầu nghiên cứu còn có bạn học liên hợp xử lý học thuật tạp chí đúng vậy a ta cũng có loại cảm giác này cố thiên ấn khe khẽ thở dài lập tức vừa cười vừa nói tiểu tử ngươi lạc uống nhiều quá phạm mơ hồ mới vừa nói chúng ta phòng ngủ ngoại trừ dương phi cái này có thể không đúng bởi vì chúng ta phòng ngủ còn có một điêu tường đâu rồi tiểu tử này tương lai nhất định là chúng ta cả nước một đường đỉnh cấp h ắ p cơ chuyên g r a kính mắt số độ càng ngày càng cao điêu tường đầy gọc kính cười hắc hắc nói nào có nào có ta hiện tại cũng đã là một đường được không đi ngơi ư a mấy người cười vang tô thuần phong mỉm cười nói còn phải tính cả đàm chết một cái nhà này chống đã liên tục hai giới lớp trưởng hơn nữa là chúng ta học viện hội học sinh bên ngoài liên bộ phó bộ trưởng đúng không nghỉ hè sau vẫn là bộ trưởng rồi bộ trưởng đàm chết cười tủm tỉm địa cố ý cầm khang làm điều gật đầu bày làm ra một bộ k i ể u cách n h à quan đàm bộ trưởng ngươi tốt điêu tường lập tức phối hợp với nói ra đàm chết gật đầu thần s á c hòa ải nói ừ điêu tường à ngươi lần này biểu hiện được không tệ sau này càng muốn hảo hảo biểu hiện học tập bên trên nhất định phải chăm chú chăm chỉ tranh thủ sớm ngày thành vì quốc gia chủ cột của quốc gia c h i tài không muốn mỗi ngày đơn thuần địa mê l u y ế n máy tính nhuyễn kiện cùng chương trình các loại thứ đồ vật muốn học rộng tài cao cảm ơn đàm bộ trưởng dạy bảo điêu tường một bộ cung kính bộ dáng thế là mọi người cũng đều lớn tiếng nợ nụ cười nâng chén cùng ẩm cười qua uống xong sau khi đam c h ế t biểu lộ nghiêm túc nói ra bình thường không có sao vậy chú ý hiện tại n g ấ m lại kỳ thật dương sóng mới vừa nói những ví dụ kia chúng ta học viện hệ ở bên trong trong lớp cũng có không thiếu ta còn nghe nói qua học viện khác những cảng kia ngưu nhân tài quả thực vẫn là chút ít không phải nhân loại a lý học bộ bên kia có vị nhân huynh khoa chính quy bốn năm đem sổ học vật lý hóa học máy vi tính bốn cái viện hệ khóa toàn bộ hắn mẹ đều cho sửa xong rồi hóa học cùng phần tử công trình học viện có một vị nhân huynh càng n ư u bức Thủ làm thiếp cảm giác sao? nói tàm đến i h m lúc đây đàm triết quyệt miệng lắc đầu một bộ khó có thể tin khâm phục không tôi thân xác tiếp theo cười nói đương nhiên những vật này tuy nhiên không phải không thừa nhận có chỉ số thông minh phương diện trên lệ nhân tố bất quá ta cá nhân cảm giác à mỗi người đều có ưu điểm của mình chúng ta làm nghiên cứu khoa học không được vị kêu mang theo tiến sĩ làm thí nghiệm nhân hình không có thể có thể làm tốt lắm ta người học sinh n à y hội sẽ bên ngoài liên bộ phó bộ trưởng nhân vật cho nên dương sóng ngươi hoàn toàn không cần phải như thế bề b g i trọng điểm là ngươi phải biết rằng chính mình muốn làm cái gì nha phải có chỗ mục đích đi làm nếu như ngươi không thích làm học thuật nghiên cứu như vậy thành tích học tập trung thượng có thể không cần phải ở phương diện này tốn hao quá lớn tinh lực cố thiên ân gật đầu nói đàm bộ trưởng lại tổng kết xuống tinh luyện một chút chúng ta sau này đương lời gian được lão đại ngươi đừng khó coi ta rồi đàm chết cười khoác k h o tay nói ta cảm thấy được à kỳ thật mấu chốt nhất cựu ba điểm lý tưởng kiến thức chấp hành lực sâu sắc tô thuần phong nhấc tay vỗ nhẹ mấy người khác cũng đều nhao nhao vỗ tay đã từng nói qua cười qua tô thuần phong trong nội tâm cũng không khỏi bắt đầu nghĩ lại tiến vào kinh đại đã hai năm trùng sinh đến nay đã hơn sáu năm tinh tế nghĩ đến hơn sáu năm trong thời gian chính mình vậy mà chỉ có một chính thức mục tiêu nếu như muốn rời xa kỳ môn giang hồ bình bình đạm đạm cùng người nhà hưởng thụ hạnh phúc cán ổn sinh hoạt xem như một cái mỹ hảo lý tưởng cùng mục tiêu nhưng rất hiển nhiên cái này lý tưởng cùng mục tiêu đến bây giờ đã thành hy vọng xa vời như vậy mình ở kinh đại kế tiếp hai năm lại có lẽ ôm một cái cái gì nha dạng lý tưởng vậy sao rồi mới đi chạy mục tiêu mà cố gắng đâu này nghĩ đến đây tô thuần phong nhịn không được c ư ờ i khổ bưng chén rượu lên cùng mọi người cùng ẩm trong nội tâm buồn vô cớ như mất từ khi thi vào kinh đại chút bất chi bất giác dĩ nhiên cùng kỳ môn giang hồ đi được càng ngày càng gần càng s á t thực nói vô luận chính mình nguyện ý hay không tại nơi này biến hóa kỳ lạ thần bí vừa tức giống như hạo nhiên trên giang hồ đã có chính mình cá nhân b à y kiếp t r ư ớ rồi đến nỗi việc học vấn đề tô thuần phong lo sợ không yên phát hiện hắn n sinh sau này chính mình hào hào học tập mỗi ngày hướng lên, vậy mà thật sự điên g sau mỗi tiền hào hào học thật thế cha vậy lấy dục mà mẹ đảo giáo tập sự ứng ở cái kia lời nói. Hắn nhớ ó i ắ n n h rõ kiếp trước trên mình trường cấp hai lúc không hào hào học tập phụ thân cùng mẫu thân tận tình khuyên bảo dạy bảo hắn lúc tổng hội nói thuần phong đừng ngại cha mẹ lại nại nhiều lắm ngươi cố gắng học tập đã học được tri thức cũng không phải cho chúng ta học hay sao ngươi là cho mình học đó à chúng ta dính không đến một chút cái này có thể cũng là vì tốt cho ngươi mà trùng sinh hơn sáu năm đến chính mình cố gắng học tập lớn nhất động lực vậy mà chính là vì lại để cho cha mẹ vui mừng lại để cho cha mẹ k ê u n ạ o tô thuần phong thi cử lên kinh t h à n h đại làm được điểm này biết thức đã học được trong tay của mình tô thuần phong hoảng hốt rồi thuần phong đ à m chết nhẹ khẽ đẩy hạ hắn hỏi ngươi xảy ra chuyện gì ừ tô thuần phong lấy lại tinh thần nhi đến phát hiện mấy cái cùng phòng đều tại dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn liền tranh thủ thời gian cởi bưng chén rượu lên nói ra không có việc gì đến đi một cái cố thiên ân rợ khóc rợ cười nói thuần phong tất cả mọi người cũng bị ngươi quá trẻ đến rồi ngươi rượu này lượng cũng quá lớn a anh ruột ta thực không được dương sóng vẻ mặt đau khổ nói ra tô thuần phong làm sơ suy nghĩ mới giật mình nhớ lại vừa rồi chính mình xuất thần nhi muốn tâm sự thời điểm không ngừng mà rót rượu không ngừng mà bưng lên đến ý bảo mọi người uống rượu hết lần này tới lần khác bởi vì lúc trước dương sóng chủ đề lại để cho mỗi người đều giống như nhiều hơn phần tâm sự hơn nữa hôm nay vừa mới cuối kỳ cuộc thi xong tất cả mọi người muốn b u ô n g lòng phong túng cho nên đàm chết t i ể u hét lớn đã muốn hai dương làm mang đ ị a thường xuyên qua lại năm người vậy mà uống xong hai dương dễ dàng kéo bình làm mang đĩa ở trong đó điêu tường uống ba bình tô thuần phong chính mình tự uống hết một dương vừa rồi nhìn thấy hắn xuất thần nhi đàm chết trò đùa dai giống như ý bảo tất cả mọi người đừng để cấp tỉnh vậy sao e giờ ý mới tô thuần phong uống x o n g t i ể u cho hắn rót uống x o n g gục bên trên hiểu rõ ràng những này tô thuần phong mặt lộ vẻ ấ y náy địa cười khổ nói không có ý tứ thật sự là không có ý tứ vừa rồi nghĩ tới một ít tâm sự thất thố thất thố nữa à đàm chết đã không có trước khi trò đùa dai nghĩ cách có chút giật mình mà hỏi thăm thuần phong ngươi đến cùng có thể uống bao nhiêu rượu a không biết tô thuần phong mỉm cười nói thao cố thiên ân trả sắt một hai bàn tay to khâm phục nói chúng ta bạn thân đây mấy cái không ít cùng một chỗ uống rượu có thể mỗi lần ngươi cũng không nhiều uống cũng không gặp ngươi uống quá nhiều hôm nay xem như nhìn xem ngươi uống nhiều đi à nhà một dương bia làm xuống dưới sao vậy nhìn xem như một không có chuyện người tựa như à ngươi nhà này trống dương sóng kinh ngạc nói thuần phong ca ngươi ngươi lại có thể uống chẳng lẽ như thế nhiều bia xuống dưới không muốn đi tiểu sao muốn nhanh nhẹn chết rồi tô thuần phong dứt lời đứng dậy cố ý vểnh lên đít ôm bụng làm ra n g ẹ n nước tiểu bộ dạng vội vàng kéo mở cửa phòng tiểu chạy ra ngoài còn lại bốn cái bạn thân đây tất cả đều cười ha hả về tới trường học lúc đã bảy giờ tối cố thiên ân đàm chiết dương sóng điêu tưởng bọn hắn muốn đi năm mươi b ố sân thể dục bên kia quan sát buổi hòa nhạc cho t r ư ơ n g triển phi cổ động tech to tô thuần phong thì là cùng bọn họ bắt chuyện qua nói mình còn có chút ít sự tình muốn chậm chút mới có thể đi qua vậy sao rồi mới một mình đi khảo cổ văn bác học viện ngày mai bản trường học bộ đại nhất đại nhị đại tam đại học năm ba học sinh được nghỉ hè có thể cách trường học rồi mà đại học năm bốn muốn muộn một tuần lễ mới có thể chính thức tốt nghiệp cách trường học cho nên đêm nay bên trên kỳ thật tất cả mọi người minh bạch hắn lúc trước lựa chọn thi nghiên cứu lưu trường học đọc sách là vì phan tuệ giao lần này cách trường học cũng là bởi vì phan tuệ giao tốt nghiệp kể từ đó nghỉ hè khai giảng sau kinh đại học thuật sĩ hiệp hội cũng chỉ có tô thuần phong đan chăn chăn viên lãng lưu duyệt lý khâm hổ linh chiêm lộ q u á c h tử dương bảy người rồi đương nhiên có lẽ còn sẽ có mới học sinh thuật sĩ nhập trường học cũng hoặc còn có vốn nên cách trường học học sinh thuật sĩ không rời trường học chương năm trăm hai mươi mốt ở trước mặt chối tử cách ngôn nói thiên hạ không có t h i ệ t không tan tống biệt hội loại chuyện này la đồng hoa nói lý ra t ừ n g đối với lý toàn h ư u đã từng nói qua ta chính thức trên ý nghĩa tham gia học sinh thuật sĩ hiệp hội tống biệt hội có thể đ ế m được trên đầu ngón tay hoa thanh đại học có hai lần kinh đại đã liên tục ba năm tổ chức tống biệt hội rồi bởi vì trường học khác ngoại trừ học sinh thuật sĩ nhân số so không được kinh đại bên ngoài thường thường đều có được thời kỳ giáp hạt tình huống thí dụ như chính giữa cách xa nhau một năm hoặc là hai năm không có cái mới học sinh thuật sĩ nhập trường học hay hoặc là có như vậy một năm hai năm không có học sinh thuật sĩ tốt nghiệp cách trường học nếu là tống biệt hội la đồng hoa giáo sư tự nhiên muốn nói một phen luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại đơn giản là chúc mừng tốt nghiệp học sinh hoàn thành việc học chúc phúc bọn hắn đi đến xã hội sau có c à n g huy hoàng tiền đồ tại la đồng hoa nói chuyện ở bên trong tô thuần phong mới biết được muốn tốt nghiệp cách trường học đấy không phải sáu người mà là năm người bởi vì lữ vĩ dương thi đậu nghiên cứu sinh lưu trường học đọc nhiên g nghe tới khúc phi yến lưu mỹ đọc nhiên g tin tức lúc tô thuần phong tự nhiên mà vậy địa nghĩ tới nước mỹ bang california đạo cách lạp tư gia tộc nghĩ tới bị tương lai k ỳ môn giang hồ bên trên thuật sĩ sát thủ thiên diện cởi diêm la đồ tích lô giết chết tại kinh đại trong sân trường khoa nhĩ đạo cách lạp tư cũng nghĩ đến khúc phi yến cùng khoa nhĩ đạo cách lạp tư ở chung thời gian không dài lại hiển nhiên phi thường thân mật quan hệ thế là tô thuần phong không khỏi trong lòng suy nghĩ cái này cực kỳ người đàn bà tranh chua man không nói đạo lý tiền chất hết lần này tới lần khác lại ra vẻ cao hơi lạnh chất khúc phi yến đã đến nước mỹ sau có thể hay không lại đi chân ngòi đạo cách lạp tư gia tộc thậm chí trợ giúp đạo cách lạp tư gia tộc cao thủ tiến vào hoa hạng áp dê tụng một ít vốn không nên nhằm vào ai hành động trả thù đâu này kỳ thật bình tĩnh mà xem xét từ khi tô thuần phong đêm hôm đó tại trong sân trường ở trước mặt quảng xuống như vậy một câu uy hiếp khúc phi yến đích thoại ngự a sau khi như thế thời gian dài đến nay khúc phi yến vẫn thật là không có lại rõ ràng địa đi tìm hắn nửa điểm phiền thoái lần trước tổ chức cả nước sinh viên thuật sĩ đại biểu đại hội tô thuần phong theo khúc phi yến cùng lang viễn trị ở giữa rất quen biểu hiện bên trên nhìn ra được hai người bọn họ người quan hệ có lẽ không tệ cho nên khi lang viễn chỉ tại hội trường mắc l ử a trúng hướng tô thuần phong làm khó dễ lúc tô thuần phong tự hoài nghi là khúc phi yến ở sau lưng châm ngòi xuôi khiến ấy hơn nữa cho tới hôm nay tô thuần phong y nguyên cảm thấy lang viễn chỉ lúc ấy không h i ể u thấu địa đối với chính mình ôm lấy như vậy đại thành cách nhìn không có gì ngoài con gái hắn hữu khương tĩnh cùng quách tử dương đấu pháp bị hắn trong lúc vô tình q u ấ y nhiều đâu nguyên nhân bên ngoài tuyệt đối cùng khúc phi yến cũng có được kiếp chức liên quan ngồi ở bàn hội nghị bên cạnh trước sau như một thần sắc bình tĩnh làm đệ tử tử t liền mỉm cười đem ánh mắt n ê n đón khúc phi yến đối với hắn cười cười môi son hé mở chậm chạp đóng mở vài cái im ắng tô thuần phong cũng cười cười hắn nhìn ra khúc phi yến mở miệng im ắng chỗ biểu đạt ra câu nói kia là bốn chữ sao sẽ có kỳ vậy sau rồi mới khúc phi yến sắc mặt hiện lên một vòng sợ hãi vội vàng nghiêng đầu đi tránh được tô thuần phong ánh mắt bởi vì nàng đông nhiên nghĩ đến mình lúc này uy hiếp tô thuần phong quá nguy hiểm chính như khúc phi yến chỗ lo lắng cái kia giống như tô thuần phong trong nội tâm lập tức sinh ra một cỗ tàn bạo Thầm tùy trả thù tâm rất nghĩ như khúc phi hiến nhỏ nhân học, mọn Mỹ nếu này lòng nặng nữ nhân đi nước Mỹ du học, coi hắn du ý coi loại đi dạ vậy ừ a ra lai xa rồi rõ ràng lại biểu vi hiếp, tại cái đại phiền y mắng mình một nhất định tương không dẫn đạt xuất ý cho thoái. sẽ sau rồi mới tô thuần phong rất nhanh dẹp loạn rơi xuống nội tâm tự nhiên sinh ra ra cái kia cổ sát cơ lăng lệ hung ác lệ thầm than ngay cả là có tỉnh thần tâm cảnh đã qua một năm luân phiên cường độ cao đấu pháp tu vị đột nhiên tăng mạnh hay vẫn là kích phát quỷ thuật lệ hung ác chi căn a khá tốt có trong thiên bí thuật thanh tinh tiêu dao dung hợp triệt tiêu lấy quỷ thuật bá đạo bằng không mà nói thật đúng là được bế quan tiềm tu dưỡng tâm thần trừ bỏ tàn bạo rồi la đồng hoa giảng thuật hết cái kia phiên bình mới trang diệu cũng mà nói sau khi thần sắc bình tĩnh nói trong hiệp hội muốn cách trường học học sinh tuy nhiên không thể tự mình kinh nghiệm cũng tham dự đến học sinh thuật sĩ hiệp hội trình hợp cải cách tiến trình ở bên trong nhưng ta hôm nay ở chỗ này cũng phải đem tin tức cho biết các ngươi mỗi người sau học kỳ khai giảng sau cả nước đem dùng tỉnh khu tự trị thành phố trực thuộc trung ương làm trung tâm trình hợp sở hữu trường cao đảng sinh viên thuật sĩ hiệp hội đến lúc đó tất cả sinh viên đại học thuật sĩ hiệp hội đem toàn bộ thủ tiêu mới thành lập kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội nghị văn phòng địa điểm sơ bộ định ra tại hoa thanh đại học hy vọng mọi người tại nghỉ hẹn ngày nghỉ trong thời gian có thể vi kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội tổ kiến nghị ra tốt hơn đề nghị cũng nói ra nên đến ấy hay vẫn là đến rồi tự lần trước cả nước sinh viên thuật sĩ đại biểu đại hội chấm dứt sau mọi người tự cũng biết giải rác với tất cả chỗ sinh viên đại học thuật sĩ hiệp hội đi về hướng trình hợp cải cách một bước này đã là tất nhiên mà dẫn đầu tại trên đại hội đưa ra điểm này lữ vi dương tuy nhiên chưa bao giờ có nhậm chức qua kinh đại học thuật sĩ hiệp hội hội trường nhưng tuổi của hắn đại xuất thân tốt tư lịch đủ tu vị cũng đủ như vậy đương kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội thành lập lúc dùng tâm tính của hắn tám chín phần mười hội sẽ cạnh tranh hội trưởng chức vụ hơn nữa bởi vì hắn là trước hết nhất đưa ra chỉnh hợp sinh viên thuật sĩ hiệp hội cải cách đề nghị cho nên chiếm cứ nhất định được tranh cử ưu thế ở kinh thành tất cả chỗ đại học học phủ ở bên trong có thể so sánh lữ vị dương càng thêm đảm nhiệm cái này chức vụ đấy tuyệt đại đa số học sinh thuật sĩ nhất định sẽ không hề nghi ngờ mà nghĩ đến hai người hoa thanh đại học học sinh thuật sĩ hiệp hội đương nhiệm hội trưởng bạch thành dòng kinh đại học thuật sĩ hiệp hội đương nhiệm hội trưởng tô thuần phong bất quá mọi người cũng sẽ nghĩ tới tô thuần phong cơ hội nhỏ nhất bởi vì hắn c á i này đã hơn một năm đến tại kỳ môn giang hồ bên trên danh tiếng quá lớn huống hồ lần trước cả nước sinh viên thuật sĩ đại biểu trên đại hội những gì hắn làm không chỉ có khiến cho chính mình mũi nhọn vô hạn còn kết xuống sâu đậm giang hồ thù hận càng đưa tới la đồng hoa lý toàn hưu bất mãn cùng kiếm kỵ có trời mới biết cái này khó có thể khống chế không nghe lời g i khỏa nếu như làm tới kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội trường sau còn có thể r ư ớ lấy cái gì nha dạng đại phiến thoái còn nữa k hội ô n g có nghị o à i k đại phận h chấm n dứt sau quách tử dương theo sát lấy tô thuần phong đi ra ngoài một bên không coi ai ra gì nói thuần phong ca ta được sớm chúc mừng ngươi nghỉ hè sau thăng nghiệm kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội trưởng lạc không thấy công việc chớ nói lung tung tô thuần phong mỉm cười nói này chứ ngươi ra ai còn có tư cách làm cái này hộ i trưởng quách tử dương ngạnh lấy cổ nói ra một bên tận lực khiêu khích giống như phủi mắt đi khi bọn hắn phía sau cách đó không xa lựa vị dương lưu duyệt ở bên cạnh nói ra còn không phải sao à đương nhiên hoa thanh đại học bạch hành dòng bạch huynh cũng có thể tô thuần phong cười k h o á t khoác tay mới vừa đi tới thang lầu góc rẽ hành lang một chỗ khác la đồng hoa đứng tại cửa phòng làm việc vây gọi nói tô thuần phong túm anh lựa vị dương ba người các ngươi tới đây một chút tô thuần phong cởi ý bảo lưu duyệt cùng quách tử dương đi trước hắn thì là chờ một chốc một chốc lữ vị dương cùng túng manh tới vậy sau rồi mới ba người cùng một chỗ hướng la đồng hoa văn phòng đi đến trong văn phòng la đồng hoa rót chén trà châm di di địa thổi trong chén trà trôi nổi lá trà vừa nói túng manh có mấy lời ta muốn sớm cùng ngươi nói một chút khả năng có chút không chúng nghe hy vọng ngươi cũng đừng để ý các ngươi thanh loa n tông là kỳ môn giang hồ đệ nhất đại tông cửa phụ thân của ngươi tung tiên ca thân là giang hồ đệ nhất đại tông cửa tông chủ càng là kỳ môn giang hồ theo phục hưng đến phồn bình cái này hơn hai mươi năm gần đây không người có thể dung chuyển hắn địa vị giang hồ đệ nhất nhân cho nên không hề nghi ngờ người tốt nghiệp sau đã đi ra kinh đại t á viên sẽ c h ở với hoàn toàn bước chân vào kỳ môn giang hồ túng manh gật gật đầu đã vào giang hồ cũng đừng có lại can thiệp sinh viên thuật sĩ hiệp hội sự t ì n h vô luận là kinh thành hay vẫn là địa phương khác la đồng hoa biểu lộ rất chân thành địa nhìn xem hắn có thể làm được sao có thể túng manh mất thăng bằng địa cố ra một chữ Chỉ địa h ư u thanh vậy là tốt rồi la đồng hoa nhẹ nhẹ uống một m ụ n trà ánh mắt tại lữ vị dương cùng tô t h u n phong trên mặt đào qua lại rơi vào túng manh trên mặt m ỉ m cười nói thanh loan tông cùng bốn sinh môn nhiều thế hệ giao hảo ngươi cùng lữ vĩ dương coi như là thợ nhỏ quen biết giao tình thâm hậu mà ngươi cùng tô thuần phong trong hai năm qua quan hệ cũng là mọi người đều biết cho nên ta muốn trưng cầu hạ ý kiến của ngươi tạm thời không đề cập tới mặt khác ở kinh thành học ở trường sinh viên thuật sĩ ngươi cảm thấy lữ vĩ dương cùng tô thuần phong trong hai người ai thích hợp nhất nhậm chức trình hợp sau kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội đệ nhất đảm nhiệm hội trưởng túng manh không chút do dự nói ra đó là ta tốt nghiệp sau này sự tỉnh cùng ta không quan hệ cho nên ta không có ý kiến lữ vi dương trên mặt treo khiêm tốn mỉm cười không có một chút biến hóa nào tô thuần phong lại mở miệng xen vào nói nói la giáo sư kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội t r ư ở n g t r ư ớ c ta sẽ không tham dự tranh cử cũng không có cái kia phần hứng thú a la đồng hoa cười cười nói vậy ngươi cảm thấy ai phù hợp không tham dự cho nên không biểu lộ thái độ lữ vi dương rất thuộc lạc địa cười mở miệng nói ra thuần phong ngươi đây cũng là cần gì chứ luận và hy u vọng danh khí cá nhân tu vi thực lực ngươi thế nhưng mà kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội đệ nhất đảm nhiệm hội trường không có hai nhân tuyển huống hồ ngươi đã làm một năm kinh đại học t h u ậ t sĩ hiệp hội hội trưởng có phong phú công tác kinh nghiệm ta mặc dù có tâm muốn cạnh tranh cái này chức vụ có thể ngươi bây giờ đang giác mặt chối tử cái này để cho ta tình làm sao chịu nổi hả không có cái gì nha ta là người thiên tính chây lười tô thuần phong thần sắc bình tĩnh nói lữ học trưởng ngươi hoàn toàn có thể đi cạnh tranh một chốc ta đây tựu i sớm cảm tạ thuần phong ủng hộ của ngươi lạc tô thuần phong cười cười không có trả lời hắn làm không rõ ràng lắm la đồng hoa hôm nay đem mình cùng lữ vĩ dương túm anh gọi vào cùng một chỗ vậy sao rồi mới ở trước mặt hỏi g a loại này làm cho người làm khó trong hổ lô đến cùng bàn cái gì nha dược đối với nghỉ hệ sau trình hợp tổ kiến kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội t r ư ở n g trước tô thuần phong xác thực là một chút đều không có hứng thú cũng biết la đồng hoa cùng lý toàn hữu tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn đi làm cái này hội trưởng nhưng lữ vĩ dương làm hội trưởng hắn là đánh nội tâm ở bên trong không ủng hộ vừa rồi tại phòng họp tô thuần phong tự nghĩ tới cái này hội trưởng tốt nhất người chọn lựa hẳn là bạch thành dòng lữ vĩ dương người này miệng nam mô bụng một bồ dao găm quá âm hiểm mà lại dã tâm quá lớn nhưng những lời này tô thuần phong không thể ở trước mặt giảng kế tiếp la đồng hoa lại đơn giản hỏi thăm một chốc ba người bọn họ đối với nghỉ hè sau tổ kiến kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội có hay không mới cách nhìn cùng đề nghị sau liền ý bảo bọn hắn đã đi ra theo khảo cổ văn bác học viện đi ra tô thuần phong cùng hai người cáo tử hướng năm mươi b ố sân thể dục đi đến còn chưa tới sân thể dục bên đó đây lúc trước cùng lữ vị dương cùng một chỗ rời đi túng manh cựu đánh tới điện thoại trực tiếp nói ra thuần phong tuy nhiên chúng ta mỗi người đều tin tưởng la đồng hoa lý toàn hưu khẳng định không hy vọng ngươi làm kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội trưởng nhưng nếu như ngươi muốn tranh thủ có lẽ do、so、lữ v ị dương cẳng có n ắ m chắc thông qua tranh cử thắng được cũng chính là bởi vì cân nhắc đến điểm này cho nên la đồng hoa mới có thể đem ta và ngươi lữ v ị dương gọi vào cùng một chỗ hơn nữa ở trước mặt khuyên bảo ta không muốn can thiệp việc này như vậy ngươi tại sao còn muốn từ chối bởi vì ta thực không muốn làm thuần phong bất luận như thế nào không thể để cho lữ v ị dương lên làm hội trưởng tuấn manh ngữ khí nghiêm túc nói tô thuần phong cười nói hắn không nhất định có thể ở tranh cử trong thắng được bởi vì bạch hành dòng bạch huynh muốn so với hắn hy vọng năng lực cao hơn nhiều hơn nữa bạch huynh nữ nhân duyên thật tốt quá nhưng la đồng hoa cùng lý toàn hữu rất thích ghi chứng kiến lữ vị dương đảm nhiệm mà không phải bạch hành dòng ngươi mới có thể minh bạch điều này tung huynh ta biết rõ hảo ý của ngươi cảm ơn điện thoại cái kia một mặt đã trầm mặc vài g i â y chung túm manh lạnh như băng thanh em mới lần nữa vang lên ta đáp ứng la đồng hoa sau này sẽ không can thiệp học sinh thuật sĩ hiệp hội sự t ì n h nhưng nếu như ngươi có cái gì nhà sự t ì n h cần phải trợ r ú t nói cho ta biết ta và ngươi là bằng hữu cùng học sinh thuật sĩ hiệp hội cùng đại học đều không có sao ừ cảm ơn cũng không biết túng manh phải chăng đã nghe được tô thuần phong nói lời cảm tạng trong điện thoại di động đã truyền ra treo r ồ i tuyến đủ cục câm thanh chương năm trăm hai mươi hai nguyên nên nhiều hơn giúp ta hơn bốn giờ chiều t r u n g trời nắng trang trang trời quang bị phía đông trở mình lăn mà đến mây đen nhanh chóng thôn tính sắc trời đột nhiên ám xuống dưới một hồi ầm ầm làm cho người ta sợ hai tiếng sấm qua sau mưa to mưa to khỏa hẹp lấy x é t đánh tia chớp mưa như chút nước mà xuống đem to như vậy một cái kinh thành vùi đầu vào đồng nhất hỗn độn cảnh giới trong tô thuần phong đứng tại phía trước cửa sổ nhìn qua bên ngoài lờ mờ trong bị mưa to gió lớn tàn phá lắc lư xanh biếc cây cối một loại cô độc cảm xúc tràn ngập trong lòng tựa như khuya ngày hôm trước cùng cùng phòng nhóm uống rượu lúc lâm vào trầm tư ngày hôm qua cùng phòng nhóm cũng đã nhao nhao cách trường học về nhà qua nghỉ hè lúc này trong phòng ngủ hoàn toàn không có ngày thường cái loại này lộn xộn t r ê n t r ú c bộ dạng lộ ra sạch sẽ vốn là tô thuần phong cũng có thể trở về đấy bất quá mấy ngày hôm trước hắn hướng trong nhà gọi điện thoại thời điểm phụ thân bảo hắn biết qua mấy ngày muốn tới kinh thành nhìn xem vạn thông biểu kiện kinh thành điểm công ty tình huống đôi trong nhà vừa thương lượng dứt khoát quyết định chờ tiểu vũ cố u i k ỳ cuộc thi chấm dứt sau mang lên hắn người một nhà đều đến kinh thành đến thuận tiện ở kinh thành du lịch cho nên lại để cho tô thuần phong đ ừ n g đến về g i ả n g co tự trong trường học nhờ ở vài ngày chờ ra người đi qua hắn vị này tốt xấu ở kinh thành sinh sống hai năm cũng đi qua không ít du lịch danh thắng t r i địa sinh viên phụ trách làm hướng dẫn du lịch lại nói tiếp đi ra nông thôn tô thành cùng trần tú lan cũng cựu mấy năm này mới vượt qua điều kiện kinh tế dư giả thời gian trước kia cái đó từng muốn qua muốn đi ra ngoài du lịch kinh thành nơi này càng là tại năm trước mùa đông tô thuần phong ra cái kia việc chuyện hư hỏng nối khố trần tú lan mới l ò n g như lửa đốt địa đã tới một lần mà khi lúc tô thành bởi vì vì tức giận nhi tử ở bên ngoài sông đại hoa cho nên ổ lửa cháy bưng phụ thân cái giá đỡ không có đi kinh thành khi đó mắt nhìn thấy muốn lễ mừng năm mới tô thuần phong lại đang tại bảo vệ chỗ ở bên trong bị hình sự phê bắt giam giữ trần tú lan chỗ nào có tâm tư đi khắp nơi đi dạo nhìn xem kinh thành là cái cái gì nha bộ dáng chung điện thoại di động văng lên tô thuần phong nhìn xuống điện báo biểu hiện là đang chăn chăn đánh tới đấy hắn đệ xuống tiếp nghe khóa học tỉ cái gì nhà sự t ì n h thuần phong đ a n chăn chăn do dự một chút mới lên tiếng khúc phi yến đêm qua xuất ngoại rồi ừ tô thuần phong sừng xuất xuống nói người sao vậy biết đến đ a n chăn chăn không có trả lời trong điện thoại di động một hồi l ặ n g im tô thuần phong không khỏi sinh lòng kinh ngạc hắn vẫn thật không nghĩ tới khúc phi yến sẽ như thế nhanh chóng xuất ngoại càng không thể tưởng được đ a n chăn chăn sẽ đem cái này tắt thì tin tức như thế kịp thời địa nói cho hắn biết còn nữa nói đ a n chăn chăn cùng khúc phi yến tầm đó tuyệt đối chưa nói tới có cái gì nhà quan hệ tốt đẹp cho nên đang chăn chăn lại là làm thế nào biết đây này học tỷ tại sao muốn nói cho ta tin tức này tô thuần phong làm sơ suy nghĩ sau lại hỏi đại khái là tại điện thoại một chỗ khác ngắn ngủi trầm mặc sau t r â m trước tốt rồi muốn nói lời a đang chăn chăn lần này không có tiếp tục bảo trì trầm mặc ôn n u nói tổ chức tống biệt hội ngày đó ta nhìn thấy khúc phi yến có uy hiếp ý của ngươi cho nên ta m u ố n ngươi khả năng có thể sẽ không muốn làm cho khúc phi yến xuất ngoại cho nên t h u ừ ta là hơn thêm lưu ý một chốc nàng hành trình không nghĩ tới nàng sẽ như thế nhanh địa xuất ngoại、Nha. t ô thuần phong tự h ồ nghĩ tới cái gì nha ta đoán nàng khả năng cũng là sợ hãi ngươi g i ế t ừ sợ hãi ngươi ngăn trở nàng xuất ngoại à. tô thuần phong khẽ cười nói nếu như đúng là như vậy cái tiết chỉ có thể nói rõ nàng t r ộ t dạ mà thôi ta còn không đến nỗi hẹp cẩn thận đến cái loại lầy trình độ ngươi thật sự không có ý định ngăn trở nàng xuất ngoại ta không có lý do gì tô thuần phong mỉm cười nói những lời này nói được có phần có chút bất đắc dị ngữ khí đang chăn chăn cựu nhẹ nhàng mà a sau một tiếng nói nghỉ hẹ qua sau kinh t h à n tất cả chỗ đại học sinh viên thuật sĩ hiệp hội đem chọn kết hợp kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội ta nghe nói ngươi đã tại l à giáo sư trước mặt cự tuyệt tranh cử đệ nhất đảm nhiệm kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội trưởng chức vụ đây là tại sao bởi vì ta lười mới tổ kiến kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội sự t ì n h khẳng định đặc nhiều a vậy được rồi sau này nếu có có cái gì nha sự t ì n h có thể liên hệ ta ừ gặp lại gặp lại tô thuần phong cầm treo rồi tuyến điện thoại trong lúc nhất thời tâm tư hoảng hốt có tin mừng có nghi hắn biết rõ đang chăn chăn phán đoán là chính xác đấy từ ngày đó hội nghị trong khúc phi yến vốn là khiêu khích uy hiếp theo sau lại lộ ra vẻ hoảng sợ bộ dạng đến xem nàng hẳn là lo lắng tao ngộ ám sát cho nên trong lúc vội vã đợi không được chính thức tốt nghiệp ngày nào đó tự lập tức lên đường bay đi nước mỹ mà sở di đan chăn chăn sẽ biết những này hẳn là đồ tích lô âm thầm theo dõi khúc phi yến ý đồ tìm cơ hội đem hắn giết chết chỉ bất quá hắn không nghĩ tới khúc phi yến sẽ đi được như thế vội vàng mà thôi lại để cho tô thuần phong nghi hoặc chính là trước kia thế chính mình đối với đồ tích lô rất hiểu rõ thiên diện cởi diêm la quả quyết là khinh thường với đi ám sát khúc phi yến như vậy một cái kẻ yếu. như vậy lý do hẳn là đang chăn chăn đem một vài tình huống cho biết đồ tích lỗ mà đồ tích lỗ vô luận là hay không nhận lấy mọi mọi ý kiến chỗ tả hưu nhưng trung uy hắn làm ra như vậy quyết định nghĩ tới đây tô thuần phong không khỏi lộ ra một vòng lạnh nhạt mỉm cười trong nội tâm đối với khúc phi yến đến nước mỹ sau xúi d ụ c cũng trợ giúp đạo cách lạp tư gia tộc tiến và o hoa hạ báo thù lo lắng dĩ nhiên đã không có quá nhiều cố kỵ bởi vì đ kiếp trước kỳ môn giang hồ bên trên cái kia mui nhọn vạn trượng thuật sĩ sát thủ thiên diện cười diêm la tại tô thuần phong kiếp lầy kỳ môn giang hồ bên trên đã đi được nguyện ý trở thành, người một nhà rồi. Khúc phi yến thông minh, ý trở một thời rồi. Khúc phi Chạm kịp A. vài n dần dần yếu, tô Thuần Phong n g g tối, Tô rơi mưa ra yếu, o k i ngày h đánh kinh đại viên, đánh xe đi kinh sư đại. viên, Vài tá n xe sư trước cùng cha mẹ thân thông hết điện thoại quyết định được nghỉ hè sau ở kinh thành dừng lại thêm mấy ngày này sau khi tô thuần phong t i ể u chuyên tìm được vương hải phỉ cùng nàng nói chuyện đàm thuyết phục không được tốt ý tứ vương hải phỉ hướng trong nhà gọi điện thoại cho biết người nhà vậy sau rồi mới cùng tô thuần phong cùng một chỗ lưu ở kinh thành chờ đợi công công bà bà chú em em trai của chồng nhóm đến kinh đến lúc đó người một nhà cùng một chỗ ở kinh thành du ngoạn chẳng phải là một cái c ọ p c h u y ệ n tốt lần này vương hải phỉ thông chi người trong nhà lúc không có lại như năm trước mùa đông phóng nghỉ đông lúc như vậy lập lý do gạt cha mẹ thân mà là đỏ mặt do, do dự dự địa ăn ngay nói thật rồi cha mẹ thân đối với cái này cũng không có phản đối con gái đã lớn rồi nha tuy nhiên tại dự châu tỉnh ở nông thôn dân quê phong kiến ý thức vẫn còn tương đối nồng hậu dày đặc nhưng tương ứng đấy tại vương trụ bọn hắn lao hai phần xem ra đổi lại trước kia hai mươi tuổi cô nương đã sớm lập gia đình đương mẹ rồi Cũng、chi tô thuần phong cùng nhà mình con gái yêu đương sự tình bọn hắn đã sớm biết được tô thuần phong đứa nhỏ này các phương diện cũng không tệ gia đình điều kiện vậy càng đừng nói nữa cho nên khó mà tránh khỏi nông dân cá thể trong ý thức vương trụ đôi thậm chí cảm thấy được có lẽ nhiều cổ vũ cũng khai đạo con gái còn chưa có kết hôn trước khi nên tại tô thuần phong cha mẹ trước mặt hào hào biểu hiện cơm tối sau mưa rơi càng phát nhỏ hơn tô thuần phong dơ dù che mưa ăn mặc màu sáng váy liền áo cùng cao g ó t giày sang đan vương hải phỉ tựa tại trong lòng ngực của hắn hai người ung dung rảnh rỗi rảnh rỗi địa cất bức tại kinh sư đại đẹp và tĩnh mịch trong s không gió tiểu vũ tí tách vương hải phỉ trên mặt treo hạnh phúc nụ cười thỏa mãn nói qua mấy ngày chờ người cha mẹ đến đến rồi cũng không biết lệ phi có thể hay không rút ra thời gian nàng hiện tại có thể thực thành người bận rộn minh tinh nha sau n à y hội sẽ càng bề bộ tô thuần phong thuận miệng cười nói trương lệ phi biểu diễn kịch truyền hình còn không có đọc xong nghe nói thuận lợi mà nói cũng muốn đến cuối năm mới có thể giết thanh bởi vì đã có buổi tốt h ư u ý vô ý gian ảnh hưởng cho nên kịch tổ cân nhắc đến có mấy cái diễn viên nhất là trương lệ phi hay vẫn là học sinh nguyên nhân cho nên muốn thừa dịp trong kỳ nghỉ hè tranh thủ đem một vài phần diễn đánh ra đến đến lúc đó như trương lệ phi đệ tử như vậy diễn viên không đến nỗi quá mức chậm trễ chính mình việc học nói đến đây tô thuần phong bỗng nhiên nghĩ đến lần trước trương lệ phi rút ra thời gian cùng nhau ăn c ơ m lúc từng thuận miệng đề cập tới vốn là biểu diễn hệ chuyên nghiệp bùi tốt lại dùng ưu dị thành tích thi vào đạo diễn hệ nghiên cứu sinh nói cách khác vốn nên năm nay tốt nghiệp bùi tốt còn phải lại tiếp tục hai năm việc học đương nhiên trương lệ phi cũng nói loại này cái gọi là học tập đối với bùi tốt mà nói chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi từ lúc năm trước bùi tốt cũng đã dùng toàn bộ ưu thành tích sửa xong biểu diễn hệ trường trình học bắt đầu tiến vào kinh thành điện ảnh và truyền hình vòng ngành sản xuất b ô n ba nhưng bùi tốt hay vẫn là học sinh thuần phong muốn cái gì nha đâu này vương hải phỉ ngẩng lên mặt nhìn xem có chút xuất thần nhi tô thuần phong một đôi xinh đẹp con ngươi tại ánh sáng đêm tối lờ mờ sắp màn mưa xuống đặc biệt mê người tô thuần phong cười nói ta suy nghĩ đêm nay một mình ngươi tại phòng ngủ ngủ có thể hay không sợ hãi không biết ta vương hải phỉ mỉm cười tiếp theo á n h địa nghĩ tới cái gì nha đôi má một hồng khe cắn môi son túi lầu xuống bị tô thuần phong nắm ở hai vai nhẹ nhàng mà tranh đ ố n g n ú c đ í c h thực sẽ không ừ thế nhưng mà ta m u ộ n một cái đằng trước người ngủ sẽ biết sợ đáng đ ờ i vợ chồng son đang tại anh anh em em chuẩn bị đem mịt mở chủ đề dẫn hướng mở ra cửa số lúc cách đó không xa một chàng cao ốc góc đi tới ba người vốn t i ể u ôm trong lòng một chỉ lung tung nhảy n a i con tâm tư hơi có mê loạn vương hải phỉ lập tức có loại làm tặc giống như t r ộ t dạ cảm giác nàng thiết quá mức đỏ mặt giống như sợ bên kia đi tới ba người sẽ nhận ra hình dạng của nàng t ự như mà chứng kiến vương hải phỉ như vậy nữ nhi ra thẹn thùng thái độ tô thuần phong càng là tâm ngứa khó nhịn ưa thích được không được hắn cười quay đầu hướng bên kia nhìn nhìn vậy sao rồi mới khẽ nhũ mày bởi vì hắn chứng kiến cười cười nói nói đi tới trong ba người có lữ vĩ dương hai người khác trong đó một gã là kinh sư sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội trưởng hội trưởng trương sáng sớm còn có một vị cũng là học sinh thuật sĩ tô thuần phong bài kiến nhưng không biết đối phương gọi cái gì nha kinh sư đại trước mắt chỉ có ba gã học sinh thuật sĩ những thuật sĩ thị lực không có thể tự so với người bình thường tốt bao nhiêu nhưng ở ánh sáng t r a n lệch trong hoàn cảnh tuyệt đối muốn so với người bình thường mạnh hơn nhiều cho nên mặc dù là màn mưa phổ thông đèn ánh sáng càng phát bạc n h ư ợ c yếu kém nhưng lữ v ị dương hay vẫn là liếc nhìn tô thuần phong cơ hồ không có chút gì do dự địa cười phất tay chào hỏi thuần phong tô thuần phong mặt mỉm cười dừng bước lại gật đầu nói lữ học trưởng trương hội trưởng các ngươi tốt ba người đập vào cái dù đã đi tới lữ v ị dương rất có phong độ thân sĩ địa hướng phía vương hải phỉ không người xuống thân gật đầu thăm hỏi mỉm cười nói đây là đệm hội bạn gái của ta tô thuần phong thần sắc như thường địa cười giới thiệu nói hải phỉ đây là chúng ta xã đoàn một vị học trường lự vĩ dương vị này chính là trường học các người đấy ừ cũng gia nhập chúng ta xã đoàn t r ư ơ n g sáng sớm trường học trường vị này à, thật xin lỗi trí nhớ không được tốt vị bạn học này họ gì kia mà vương hải phỉ dịu dàng địa khách khi nói các ngươi tốt một vị khác học sinh thuật sĩ nói ra ta gọi giao gia khang tô hội trưởng ngươi tốt hạnh ngộ đã đến ngươi tốt ngươi tốt không dám nhận a tô thuần phong thỏ tay cùng đối phương nắm chặt lại vương hải phỉ ở bên cạnh có chút kinh ngạc nàng cho tới bây giờ không có nghe tô thuần phong nhắc tới qua chính mình là cái gì nhà x ã đoàn hội t r ư ở n g bất quá dùng vương hải phỉ không màng danh lợi tính tình thật cũng không cái gì nhà tâm tình bất mãn nàng biết rõ tô thuần phong là một cái thuật sĩ cũng biết cái kia cái gọi là cầu tác dễ dàng học x ã kỳ thật chính là một cái tuổi trẻ sinh viên thuật sĩ vòng tròn mặc dù đối với với loại này thần bí thuật sĩ tạo thành vòng tròn khó tránh khỏi sẽ có chút ít sợ hãi tô thuần phong bình thường cũng sẽ không đối với nàng nói việc này nhưng vương hải phỉ mỗi lần nghĩ đến tô thuần phong có thể đã sức một mình thi thuật giết ba gã có lẽ nhân vật rất mạnh mẽ như vậy tô thuần phong khẳng định tại thuật pháp phương diện càn dê cường đại hơn cho nên đại khái là bởi vì hắn rất cường đại nguyên nhân cho nên khi rồi cầu tác dễ dàng học xã hội trường a t r ư ơ n g sáng sớm cười t r e o k ẹ o nói thuần phong tiểu vũ ti tách cảnh đêm đẹp và t i n h mịch giai mỹ rảnh rỗi bước ngươi ngược lại là rất được lãng mạn chi chân l ý a bội phục bội phục tô thuần phong t i ể u cười lắc đầu vừa ăn cơm xong đưa bạn gái trở về lữ vi dương thần sắc tự nhiên ngựa khí cũng rất tự nhiên nói đúng rồi thuần phong cũng đừng chê ta quá lại nhải nghỉ hè sau chúng ta hiệp hội hội trưởng tuyển cử sự tình ngươi nên phía trên một trúc tâm đừng quên tại nơi này trong ngày nghỉ sớm nhiều hơn trợ giút ta Liên lạc rất hiển nhiên lữ vĩ dương lúc này thời điểm tìm chương sáng sớm bọn hắn có phải là vì nghỉ hè sau kinh thành học sinh thuật sĩ hiệp hội hội trưởng tuyển cử sự tình đến đây lôi kéo du thuyết mà vừa rồi lữ vĩ dương bề ngoài giống như tự nhiên mà vậy địa đơn giản mấy câu rất dễ dàng địa t i ể u sẽ khiến không biết nội tình trương sáng sớm giao gia khang cho rằng bưng tha cho tham dự tranh cử hội trưởng chức tô thuần phong là ủng hộ lữ vĩ dương đ ấy hơn nữa đã cùng lữ vĩ dương nói lý ra đã đ ạ t thành c h u n g nhận thức tuy nhiên tô thuần phong từ trước đến nay tại trong sinh hoạt lời nói và việc làm làm người khiêm tôn ít xuất hiện nhưng hắn cũng không đến nỗi tự coi nhẹ mình rất rõ ràng trước mắt mình ở kinh thành thậm chí với cả nước sinh viên thuật sĩ trong hội có cái gì nha dạng lực ảnh hưởng rất nhiều sinh viên thuật sĩ trong nội tâm có thể sẽ không cam tâm tình nguyện chứng kiến hắn tô thuần phong t h u ậ n lý thành trương địa đương trên kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội đệ nhất đảm nhiệm hội trưởng có thể tô thuần phong nếu như nguyện ý tuyển ai lên đài mà nói nhất định có thể ảnh hưởng đến một bộ phận lớn người nghĩ cách cùng quyết định thuần phong bọn họ đều là thuật sĩ vương hải phỉ nhẹ giọng hỏi ừ tô thuần phong cười cười giơ lên cánh tay n ắ m ở vương hải phỉ một bên chậm rãi đi tới một bên ôn nu nói trước kia à những chuyện này không có đối với ngươi đã nói cũng không phải muốn gặp ngươi mà là cảm thấy không có gì dễ nói đấy một đám thần côn cần phải làm ra cái hiệp hội đến thật sự là không thú vị đến cực điểm cái này không vừa muốn xóa mất kinh thành mỗi chỗ sinh viên đại học thuật sĩ hiệp hội vậy sao rồi mới c h ỉ n h hợp thành một cái hiệp hội mấy ngày hôm trước bọn hắn đề cập thời điểm ta trực tiếp từ chối nhã n h ậ n tham tuyển hội trường không có ý nghĩa vương hải phỉ gật gật đầu cũng không đi truy vân quá nhiều ôn nhu nói ngươi à vẫn là loại này lạnh nhạt không tốt tham gia náo nhiệt không yêu làm náo động tính tình như vậy được không nào ừ ta như thế tốt ngươi nhận tâm ta mượn một cái đằng trước người lẻ loi trơ trọi lại tràn ngập sợ hãi địa ngủ sao đi đi chỗ nào người chẳng ép tô thuần phong nắm cả vương hải phỉ quẹo vào hướng trường học cửa lớn phương hướng đi đến chương năm trăm hai mươi ba lao yêu q u á i đã ở kinh mười giờ sáng nhiều t r u n g cao cao động ở trên bầu trời mặt trời đã bắt đầu tản mát ra cực nóng lửa cháy mạnh nướng lấy cái này tỏa lầu cao mọc lên san sát như rừng phồn hoa r ồ i r à o thành phố thủ đô thành phố phong đ à i khu m ớ i phát địa vận chuyển hành khách đứng bên ngoài trạm xe buýt bài trước thưa thất địa đứng đấy vài tên đợi xe hành khách cách đó không xa người đi cầu vượt phía dưới x a n hóa mang cùng kinh khai phụ lộ ở giữa rộng rãi lối đi bộ bên trên một đống người chính vây quanh ở chẳng nhiều sao thanh thúy tươi tốt dưới bóng cây khi thì sẽ có làm ồn âm thanh chuyển tới chật có ủ rũ người gạt mở đám người thần s ắ c chán nản thất vọng ra ngoài vậy sao rồi mới bên trong lần nữa truyền ra một ít ồn ào lấy tranh luận cùng trầm trồ khen ngợi thanh â m bày răng dở, trên xã hội thông thường một ít giang hồ siết hiện tượng nói trắng ra là vẫn là chút ít cấp thấp mánh khóe bị người mấy năm qua này trên t v nhiều có cho hấp thụ ánh sáng nhưng hết lần này tới lần khác còn một mực có người bên trên cái này đương khoảng cách bọn này lừa đảo kẻ lừa gạt bị lừa người xem náo nhiệt người cũng tịu vài bước xa địa phương một vị ăn mặc cũ nát không chịu nổi tóc rối b ờ i như là tổ chim toàn thân dơ giấy bẩn thịu lôi thôi không chịu nổi lao khất cái có chút ngốc mô hình ngốc dạng địa ngồi ở xanh hóa mang biên giới xi măng trên bậc râu ria xồm xảm trên mặt treo cười hì hì biểu lộ giống như là đang dếu cợt lên trước mắt hết thệ tất cả một cỗ xe buýt tại đứng bài trước dừng lại ăn mặc màu trắng ngắn tay áo sơ mi màu đen quần dài màu đen dày ra tô thuần phong theo giao thông công cộng trên xe đi xuống quay đầu t h ò tay vị vương hải phỉ xuống xe đem mũ đeo lên tô thuần phong rất săn sóc đ i ệ đem trong tay cầm phồng nắ là cái loại nầy màu sáng rộng xôi theo bên trên có tuyết tơ lụa nơ con bướm hàng mây che lá phòng nắng cái mũ vương hải phỉ ăn mặc màu xanh ra trời không có tay tu thân khoảng cao đ ổ i liên y váy dài mang một bộ rộng t h ù n g tỉnh h màu trà c h e n ă g kính mềm mại tóc dài xỏa vai n u hòa địa lũng đến hơi nghiêng khoác lên đầu vai dáng người cao gầy nàng chân mặc một đôi màu trắng vận động dày cứng cả người thoạt nhìn thời thượng tịnh lệ lại không mất thanh xuân tự nhiên tinh thần p h o n c h ấ n xinh đẹp tuyệt trần trên gương mặt càng là lộ ra một loại khó nói lên lời nụ hoa sơ phong phong tỉnh nàng có chút ít tò mò nhìn quanh thân vừa nói, tại nơi nào đâu này. đi qua người đi cầu vượt có thể chứng kiến tô thuần phong cười ôi ôi nói lấy một bên tùy ý địa dò xét phụ cận hoàn cảnh vậy sao rồi mới ánh mắt i ự u đã rơi vào tên n kia lao khất cái trên người lao khất cái đang theo lấy hắn cười ngây ngô tô thuần phong biểu lộ hơi lộ ra một chút kinh ngạc lập tức mỉm cười đem kính dâm đeo lên lôi kéo vương hải phỉ tay đi đến lao khất cái trước mặt vậy sao rồi mới theo trong túi quần móc ra túi tiền có chút hào sảng địa rút ra ba chương trăm nguyên tiền giá trị lớn đưa tới ôn hòa nói lao gia tử trong ngày mùa hè thời tiết quá nóng dễ dàng bị cảm nắng t ì mát mẹ chút ít chỗ ngồi a khá tốt khá tốt lao khất cái một chút đều không khách khí mà đem ba chương trăm nguyên tiền giá trị lớn tiếp nhận ước lượng tiến vào bị lam lũ quần áo bọc lấy trong ngực vương hải phỉ mặt lộ vẻ kinh ngạc lao khất cái cười t ủ m tìm nói nha đầu người có phúc ca vương hải phỉ đôi má một hồng dịu dàng mỉm cười cảm ơn đi nha tô thuần phong quay người lôi kéo vương hải phỉ hướng người đi cầu vượt đi đến lao khất cái nhìn xem hai người trẻ tuổi bóng lưng hắc hắc cười ngây nô lúc này bên cạnh bày giang dợ sạp hàng bên trên một cái chừng ba mươi tuổi hai tay để trần thanh niên mặt đỏ tới mang thai đầu đầy mồ hôi địa hùng hùng hổ h ổ chui đi ra đi nhanh hướng xa xa đi đến có như vậy mấy cái người xem náo nhiệt t i ể u không khỏi thở dài lắc đầu vừa rồi thanh niên n g kia thua trận hơn sáu trăm khối tiền a ai tiểu tử ngốc này phụ trách đương kẻ l ừ a gạt ba cái thanh niên mới vừa rồi bị vị kia theo giao thông công cộng trên xe đi xuống tịnh lệ, lệ nữ tử bên cạnh tô thuần phong cũng chứng kiến cái này hẳn là vị phú nhị đại tiểu bạch t i ể m dường như ngốc lạc bẹp địa tại bạn gái trước mặt tận lực hiện lộ rõ ràng chính mình dĩ nhiên tràn lan thiện lương cùng hào sảng tùy tiện móc ra ba trăm khối tiền cho cái kia lao khất cái khá tốt cái này mấy cái kẻ l ừ a gạt cũng không đến nỗi vô liêm s ỉ đến đi đùa nghịch lưu manh hoặc làn mài ép lôi kéo điện lại để cho tô thuần phong đến chơi răng rỡ nhưng bọn hắn lại theo dõi lao khất cái cái này xem xét tựu ngốc núc ních tên ăn mày trước khi còn không người mắc lửa chỉ có mấy cái lửa đạo diễn kịch thời điểm đã từng hết sức chuyên chú địa đứng ở bên cạnh xem bọn hắn dùng dụ dỗ người tiết mục tại đâu đó đánh cờ đánh bạc hơn nữa nhìn bộ dáng lao khất cái có lẽ cũng hiểu được cờ vua con đường thế là mắt nhìn thấy không có cái gì nhà s i n ý hai cái thanh niên t i ể u c ư ờ i xấu xa lấy lướt nhau đi đến lao khất cái trước mặt bên trong một cái thanh niên đầu chọc nói hắc lão gia tử cái kia bày giang dở ra khỏa có thể thắng đi không ít chức rồi ngài cái này xem xét vẫn là người trong nghề cùng hắn hạ hai cục đi chứ sao đúng vậy đúng vậy trước khi ta nhìn thấy ngài lão xem quân cờ lúc bộ dạng có lẽ như một vị cao nhân một cái khác trải lấy thiên chia nhau thanh niên phụ hòa nói lao khất cái nết miệng cười ngây ngô nói ta không có tiền hắc không phải mới vừa có vị tiểu tử cho ngươi ba trăm khối tiền nha